Chương 155, để lộ bí mật sự kiện. Chẳng lẽ là Cẩm Tú hoàng hậu cô nương kia hối hận, sợ chính mình tiết lộ ra ám hoa nhiệm vụ bí mật, cô ý tới giết người diệt khẩu rồi? Trương Thiên Cửu sờ lên đầu trọc, cảm thấy khả năng này cũng không lớn, nếu thật là Cẩm Tú hoàng hậu thú bút, vậy liền sợ sợ không chỉ này điểm lực lượng. Nhưng mà Trương Cửu gia có cái thói quen tốt, nếu không nghĩ ra, cái kia liền dứt khoát trước không nghĩ, dù sao là phúc thì không phải là họa, là họa cũng tránh không khỏi, hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Coi như chuột đế quốc muốn chơi cái gì yêu tiêu thần, điểm ấy hỏa lực tại phục Cửu nữ vương hào trước mặt cũng căn bản không đáng chú ý, đánh không lại còn không thể chạy sao? đối mặt gò gì gò gì công tức mặt mũi tràn đầy nghi hoặc trương thiên cựu cũng lời nhiều đi giải thích trực tiếp đệ xuống trên tường máy bộ đàm dùng quảng bá hình thức mệnh lệnh hết thảy toàn biên tại cương vị mình tại chỗ chờ lệnh không được tự tiện hành động đằng sau trực tiếp cất bước đi hướng về phía trước khoang điều khiển gò gì gò gì công tức do dự một chút cuối cùng vẫn bước nhanh đi theo sát phục cứu nữ vương hào áp dụng chính là toàn trí năng chế độ máy bay bởi vậy khoang điều khiển bên trong ngoại trừ ánh đèn lấp lóe đủ loại đồng hồ đo bên ngoài cũng không nhìn thấy nửa cái bóng người trương thiên cựu vừa đứng ở khoang trên trước mắt trần liền đã có thể từ tiền phương to lớn màn bạc bên trên thấy đang nhanh như gió mà đến đem chính mình bao vây lại chín chiếc chuột đế quốc phi thuyền. Trương Thiên Kiệu không chút hoang mang, thông chi tiếp quản phi thuyền khống chế tiểu đào hồng mở ra hệ thống phòng ngự, hỏa lực hệ thống cũng đồng thời vào chỗ đằng sau, này mới khiến thân tàu chậm chạp giảm tốc độ, lơ lửng tại chuột đế quốc đội tàu hai cây số bên ngoài địa phương. Khoảng cách này khống chế được vừa đúng, đã có thể đem đối phương phi thuyền hết thể cử động đều khống chế tại trong mắt, lại thoát ly pháo hạm tốt nhất hỏa lực tầm bắn phạm vi bao trùm. Trước mặt đội thuyền xin chú ý, nơi này là chuột đế quốc nam bộ không vượt hải quan, chúng ta hoài nghi ngươi vừa trên thuyền có một mình mang theo nước ta tuyệt mật quân sự tư liệu trốn đi tình nghi, xin mời các ngươi lập tức cải biến hướng đi. Đem phi thuyền ngừng tại phía trước chỉ định trên hành tinh, tiếp nhận lên hạm kiểm tra. Một chối lạnh buốt thanh âm, đi qua quốc tế thông dụng vũ trụ vận chuyển kênh, vang lên tại phục cửu nữ vương hào máy biến điện năng thành âm thanh bên trong. Cùng lúc đó, 3D trên màn hình xuất hiện một đầu hoàn chỉnh đi con đường, điểm cuối cùng ở vào phía trước không đến 500 cây số một khỏa tiểu hành tinh bên trên, nhìn hẳn là chuột đế quốc thiết trí tại đây mảnh không vực hải quan căn cứ. Đáng giận. Bọn này đổ ngu muốn làm gì? Còn không đợi Trương Thiên Cửu đáp lời, đứng ở một bên công tác đại nhân đã giận đến sắc mặt tái xanh, trực tiếp một tay tóm lấy mịt rộ phồn gầm đến, ta là triều đế quốc gở dị dị công tước. Đây là nước ta được mời tham gia lộc cương lính đặc trùng giải thi đấu công sự đội thuyền, phục cựu nữ vương hảo, các ngươi tính sai, ta yêu cầu ngươi đối lần này vô lễ hành vi làm ra giải thích hợp lý, đồng thời lập tức cho đi, nếu không ta đem đối với các ngươi nhắc lên ngoại giao kháng nghị. Thân là triều giang đế quốc cao tầng quý tộc, ngoại trừ trong tay trường cựu gian nếm qua mấy lần thua thiệt bên ngoài, gở gì gò gì lúc nào từng chịu được loại đãi ngộ này, lúc này liền báo nổi. Trương Thiên cựu lại đốt điếu thuốc, bắt đầu thôn thủ vụ, một bộ thờ ơ lạnh nhạt tư thế, không có ngăn cản gở dị gọ dị công tốc tức đến nổ phổi kháng nghị tự động. Hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, đang trầm mặc mấy giây đằng sau, máy biến điện năng thành âm thanh bên trong vang lên lần nữa cái kia lạnh bút thanh âm. Công tước các hạ, chúng ta cũng không có lầm, căn cứ tình báo, nước ta tuyệt mật quân sự tư liệu liền là giấu ở quý phương trên phi thuyền. Xin mời ngươi lập tức theo yêu cầu của chúng ta đóng cửa phòng ngự cùng hỏa lực công kích hệ thống. ấn chúng ta chỉ thị con đường tiến lên, tiếp nhận lên thuyền kiểm tra. Nếu không, vị tiên sinh này, ngươi xác định là chúng ta đánh cắp các ngươi tuyệt mật quân sự tư liệu? Không có chờ đối phương nói hết lời, trương thiên cử khẽ cho mày, theo gở gì gò gì công tước trong tay cầm qua mì phồn, không chút khách khí ngắt lời nói đồng thời tận lực đem quân sự hai chưa nhấn mạnh vô cùng xác định vậy thì tốt chúng ta nguyện ý tiếp nhận kiểm tra không đợi gõ gì gọ gì công thức kịp phản ứng trương thiên cửu khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trưởng trái ngược ngày xưa phách lối thái độ bình thường thế mà trực tiếp mở miệng đồng ý trương trung tá ngươi đây là gõ gì gõ gì công thức bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn tựa hồ hoàn toàn không có hiểu rõ trương thiên cửu ý nghĩ nhưng ngay lúc đó lại biến sắc hoảng sợ nói chẳng lẽ ngươi thật trương thiên cửu khoát tay áo tại công thức đại nhân trên bờ vai nhẹ nhàng gỗ an tâm chớ đổi. ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi nói không chừng chuột đế quốc còn có thể đưa ngươi một món lê lớn nói xong cũng không quay đầu lại cất bước trở về nghỉ ngơi khoang thuyền khoang điều khiển bên trong chỉ để lại một mặt đờ đẫn gờ gì gò gì công tước liền vừa rồi đầu chọc tự chụp mình bà vai loại này vô lễ cử động cũng quên truy cứu sau 10 phút phục kêu nữ vương hảo tại dòng dã chín chiếc chuột đế quốc thuyền hộ tống phía dưới xuyên qua tầng khí quyển chậm rãi rơi xuống một khoa tiểu hành tinh quảng trường khổng lồ bên trên phi thuyền vừa hạ xuống sớm đã đợi chờ tại bốn phía mấy chục danh thủ cầm năng lượng vũ khí binh lính đế quốc lập tức xông tới họng súng đen ngòm đồng loạt chỉ hướng cầu thang mạng phương hướng Ở trên không, năm chiếc pháo hạm hỏa lực hệ thống cũng đồng thời mở ra, lộ ra lệnh leo họng pháo. Ha ha, thật đúng là đại trận chiến a. Khoang thuyền cửa mở ra, Trương Thiên Cửu trong miệng ngậm một điều thuốc dẫn đầu đi tới, không để ý chút nào duỗi lưng một cái, tựa hồ căn bản không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Sau lưng hắn, thì là mặt mũi tràn đầy âm trầm gở gì gở dị công tứ, mày nhíu lại đến giống như có khả năng vặn nổi trên mặt nước tới. Hết sức hiển nhiên Trương Thiên Cửu an tâm chớ vội cái kia bốn chữ, cũng không có thể làm cho hắn chân chính tỉnh táo lại. Về phần trên thuyền những nhân viên khác, tại Trương Thiên Cửu mệnh lệnh phía dưới, cũng không có lựa chọn lộ diện, mà là tiếp tục đợi tại cương vị mình chờ lệnh. Hải quan trên quảng trường súng ống đầy đủ trong quân đội, đứng tại ở giữa nhất cầm đầu, là một cái nhìn qua rất trẻ trung tuấn lãng nam tử, thân hình thẳng tắp, một thân thiếu tướng chế phục cùng trước ngực lít nha lít nhít hơn trường, đem hắn lạnh lùng khuôn mặt làm nổi bật lên mấy phần uy nghiêm. Gương mặt này Trương Thiên Cựu đương nhiên sẽ không lạ lẫm, đúng là cô lì ở Tình Tây lơ gia tộc thiếu chủ, chút quân đế quốc phương nhân tài mới nổi, cả thiếu tướng. Chỉ bất quá tại Trương Cựu gia trong mắt xem ra, trang bức quá mức cả làm sao nhìn qua đều có chút cần ăn đòn, đặc biệt là tấm kia tận lực trang khóc mặt chấm nhỏ, để cho người ta rất có một quyền đem nó đánh thành đầu heo xúc động. Cùng lúc đó, Trương Thiên Cửu cũng càng ngày càng khẳng định trong lòng phỏng đoán, trong lòng nhất thời bình tĩnh xuống tới, thậm chí còn không hề lo lắng thổi một tiếng huy sáng. Vị này bao cỏ thiếu tướng, hết sức hiển nhiên trước kia liền âm thầm lưu lại một tay, nếu không cũng không dám như thế trắng trợn mang theo hạm đội tiến hành chặn đường. Nhưng hắn không có lựa chọn tại cố li ở quân cảng hải quan làm loạn, mà là chờ đến chuột đế quốc không vực biên cảnh mới ra tay, nội dung trong đó liền rất đáng được nghiến ngấm. Cả thiếu tướng đè nén lửa giận trong lòng, lộ ra một cái công thức hóa lạnh leo đủ cười. Trương trung tá, không nghĩ tới đi, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Trương Thiên cửu ra vẻ kinh ngạc vú đầu trọc, ai nha? Nguyên lai like là cả huynh đệ. Ngươi làm sao tới nơi này? Chẳng lẽ là đến cho cố ý tới cho chúng ta tiễn đưa sao? Có lòng, có lòng. Trong miệng nói, Trương Thiên Cửu dưới chân cũng một khắc không ngừng, trực tiếp bước nhanh chân giang hai cánh tay hướng phía cả đi đến, tựa hồ muốn cho hắn một cái gấu lớn ôm. Một màn này khiến cho cả bốn phía binh sĩ cũng không khỏi sướng sốt một chút, hiện nhiên đang do dự muốn hay không ngăn lại cái này, nhìn cùng thiếu tướng tiên sinh rất quen đầu trọc ngập mạm. Ai cùng ngươi là huynh đệ, cấp thấp chiều gân người. Cả khuôn mặt Tuấn Tú bên trên lộ ra chán ghét biểu lộ, bất động vẻ mặt hướng lui về phía sau mấy bước. Lần trước tiệc tối bên trên cũng là bởi vì một câu huynh đệ. Kết quả bị này đầu chọc bắt lấy lau chính mình một mặt dầu, hắn đến nay còn ký ức vẫn còn mới mẻ, lần này đương nhiên sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Các binh sĩ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nâng lên súng năng lượng, đem ý đồ bất chính đầu chọc ngăn ở bức tường người bên ngoài. Cả sắc mặt lạnh lẽo, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi, Trương Trung tá, quý quốc đánh cắp chúng ta tuyệt mật kỹ thuật quân sự tư liệu, thật chẳng lẽ coi là có thể ngoảnh đầu nhẹ nhàng như vậy rời đi chuột đế quốc? Tuyệt mật quân sự tư liệu, công tước đại nhân, chẳng lẽ là ngươi cầm sao? Trương Thiên cửu chuyển hướng sau lưng, làm ra một bộ vô cùng bộ dáng khiếp sợ. Gò gì gò gì công tước mặt đỏ lên, xuẩn. Ta làm sao có thể làm chuyện như vậy, đây là nói xấu, trần trùi nói xấu, cả tiên sinh đúng không, ta yêu cầu các ngươi lập tức cho ta một hợp lý nói rõ lý do. Công tước đại nhân kèm chút giận đến tại chỗ bắn ra một cái máu sấm. Nếu như không phải này đầu chọc quá rung mánh, hắn đều nghĩ tại cái kia đáng giận trên đầu chọc mặt dùng nắm đấm mạnh mẽ ném ra mấy cái bao tới. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể ngược lại đem khí rơi tại chuột đế quốc đầu người bên trên. Mặc dù với Sĩ Đế Quốc thực lực một mực không bằng chuột Đế quốc, nhưng hắn nói thế nào đều là đường đường tổng đốc thân phận, quý tộc hoàng thân, thế mà bị nói xấu thành quân sự gián điệp, quả thực là quá hoang đường. Có phải hay không nói xấu? Chờ chúng ta lên thuyền sau khi kiểm tra, tự nhiên là rõ ràng. Cả cũng không có bị gò gì gò gì công thức khí thế hù do đổ, Hung Hưu thành tốc cười lạnh nói. Trương Thiên Cựu buông tay, lên thuyền kiểm tra ta không có ý kiến, có thể đã các ngươi một mực chắc chắn trên thuyền có phía trên tuyệt mật kỹ thuật quân sự tư liệu. Vậy liền phiền thiếu tướng tiên sinh nói rõ ràng một thoáng. Đến cùng là cái gì tuyệt mật tư liệu, cũng đừng đến lúc đó tùy tiện tìm ra vài thứ tới vu oan chúng ta cả thiếu tướng hít sâu một hơi, gàn từng chữ, là liên quan tới ta nước mới nhất đời thứ sáu quân dụng cơ giáp nghiên cứu phát minh tư liệu. cái gì? thứ, đời thứ sáu quân dụng cơ giáp. gõ gì gõ gì công thức không để ý tới thân phận, bật thốt lên kinh hô. liền liên trương thiên cửu trong ánh mắt cũng lóe lên một vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không có dự liệu được cả thế mà lại ném ra ngoài như thế một khoa tạc đạn nặc ký. hoặc là nói vì đem chính mình đoàn người này lưu tại chuột đế quốc, thế mà lại bỏ được bên dưới như thế vốn gốc. kỳ thật trong đầu có được dẫn trước hơn 300 năm khoa học kỹ thuật tít tức, 6 đời quân dụng cơ giáp ở trong mắt trương thiên cửu cũng tính không được cái gì. Nhưng phải biết, hiện tại vẫn là tại 300 năm trước, đại bộ phận quốc gia đều vẫn chỉ là liệt trang 4 đời cơ giáp, liền 5 đời cơ giáp đều vẫn là thuộc về cao cấp lực lượng thời đại. Tại Trương Thiên Cửu trong trí nhớ, cho tới bây giờ, giống như cũng chỉ có khoa học kỹ thuật dị thường phát đạt tại Đế quốc cùng ngân huy nước Cộng hòa, mới vừa vận liệt trang đời thứ 6 quân dụng cơ giáp, đồng thời cũng là khoa kỹ thế giới tân tiến nhất cơ giáp. Không nghĩ tới chuột Đế quốc thế mà cũng trong bóng tối lén lút nghiên cứu ra môn đạo tới. Nhưng đây đối với Trương Thiên Cửu tới nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn tin tức tốt. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 156, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Trương Thiên Cửu hưng phấn tự nhiên có đạo lý của hắn. Nếu như sự tình cùng hắn dự đoán một dạng, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, về xì đế quốc cơ giáp trình độ, là có thể mượn nhờ cơ hội này, danh chính luôn thuận tăng lên một đoạn dài, hơn nữa còn không cần bộc lộ ra chính mình trong đầu bí mật. Nhưng mà chuột đế quốc khoa học kỹ thuật lực lượng còn không thể khinh thường, nếu là lịch sử không có dựa theo lúc đầu quý tích phát triển, lại cho bọn hắn thời gian mấy năm, nói không chừng thật đúng là có thể cùng Huy chương bạc nước cộng hòa như thế khoa học kỹ thuật cự đầu có thể liệu một trận chỉ trách cả này nỡ ngẩn thiếu tướng bóp sai quả hồng đủ phải một khối đĩa sắt để nén nụ cười trên mặt trương thiên cựu giả trang ra một bộ quá sợ hãi biểu lộ các ngươi thế mà liền sáu đời quân dụng cơ giáp đều nhanh làm giả tới cả thiếu tướng lạnh lùng hừ một cái này tựa hồ không liên quan gì đến ngươi đi trương trung tá vẫn là trước huỳnh đầu tốt chính các ngươi chờ sau đó nếu như chúng ta trên thuyền tìm ra tư liệu ngươi liền tự cầu phúc đi đánh cắp nước khác tuyệt mật quân sự tư liệu đây là mặc cho dù ai cũng không cách nào giải vây cho tội dù cho xem như bị đánh thành cái dây cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ nhưng mà trương tiểu gia tự nhiên không sợ bị đánh thành cái dây Nếu cả không tiết hạm như thế vốn gốc, hắn tự nhiên cũng không để ý chơi một trận tiểu hài tử trò chơi. Đưa tay đánh đi thuốc lá, Trương Thiên Cựu đột nhiên thu hồi ăn nói đưa đầy khuôn mặt, thần sắc nghiêm lại, nếu cả thiếu tướng như thế chắc chắn, như vậy hiện tại xin mời lên thuyền kiểm tra đi, tra xong chúng ta còn chạy về đi đây. Gò gì gò gì công thức với mày, lúc này liền không nhịn được muốn chen vào nói, lại bị Trương Thiên Cựu dùng ánh mắt ngăn lại, đành phải mặt mũi tràn đầy không cam lòng quay đầu đi, rên khẽ một tiếng. Mặc dù luận thân phận, Hắn so vẫn là quân hàm trung tá Trương Thiên Cựu không biết cao ra bao nhiêu cấp bậc, nhưng vấn đề là tên chọc đầu này cho tới bây giờ liền không có đem hắn cái này tổng đốc để ở trong mắt. Quan hệ giữa hai người cùng nói là thượng hạ cấp, chẳng thà nói là hợp tác đồng bạn càng thêm chuẩn xác. Lại thêm, Trương Thiên Cựu mới là phụ cửu nữ vương hào thuyền trưởng, đối phi thuyền có được tuyệt đối quyền lên tiếng, người bên ngoài cũng không dễ chịu nhiều can thiệp. Chỉ là gõ gì gõ gì công thức làm sao đều không nghĩ ra, trong ngày thường phách lối đến thực chất bên trong, miệt thị quyền uy đầu trọc Đến cùng có phải hay không uống thuốc thế mà trở nên tốt như vậy nói chuyện. Dựa theo hắn gì Vãng lệ cũ. Hẳn là đem cái tiêu tiêu cái gì cả tiểu quỷ tại trô đánh thành đầu heo, sau đó nên ngang rời đi mới phù hợp kịch bản phát triển. Nhưng mà trương cửu gia lần này làm dáng, đồng thời khiến cho cả hơi hơi sừng sốt một chút, tại hắn trong ấn tượng, này đầu trọc câm hiểm lại xảo trá, vẫn là cái khó chơi chủ, ấn đạo lý không có khả năng sảng khoái như vậy đáp ứng mới đúng. Hắn nguyên bản còn mong mọi trương thiên cửu đám người phản kháng đến cùng, dùng cường ngạnh thái độ cự tuyệt lên thuyền kiểm tra yêu cầu, thậm chí ra tay đánh nhau. Cứ như vậy, động dùng vũ lực trấn áp liền lộ ra danh chính ngôn thuận chỉ cần đánh các tuyệt mật tư liệu chứng cứ có thể ngồi vững, vô luận Cẩm Tú hoàng hậu bên kia vẫn là của xì đế quốc, đều chỉ có thể ngầm thừa nhận kết quả này. Mặc dù Trương Thiên Cửu trận này là của xì đế quốc đặc chủng bộ đội tác chiến đội trưởng thân phận, lấy được ngóc gương thi đấu theo lời mời quân, có thể nói là danh tiếng vang xa, nhưng ở cả thiếu tướng xem ra, tên trọc đầu này bất quá là bằng vào cơ giáp ưu thế cùng vận khí cước chó khí thôi. Mấy chục tên quân đội tinh anh, còn có ẩn nút trong bóng tối ba tòa năm đời cơ giáp, lại thêm trên không hải quan tổng thự năm chiếc pháo hạng, một hồi bắn một lượt phía dưới, 10 cái Trương Thiên Cửu cũng phải xong đời. Đáng tiếp đầu chọc thế mà thái độ khác thường thế mà lựa chọn hợp tác, cái này khiến cả thiếu tướng nguyên bản chuẩn bị xong rất nhiều chuẩn bị ở sau đều lập tức thất bại, có loại tụ lực một quyền lại đánh vào trên đông biển khuất cảm giác, đáng chết người hạ đẳng, lại để cho ngươi đắc ý một thoáng, chờ sau đó tìm ra bằng chứng, ngươi như cũ khó thoát khỏi cái chết. Cả thiếu tướng ở trong lòng yên lặng đem trương thiên cửu nữ tính thân thuộc tất cả đều thăm hỏi một lần, đột nhiên nhấc vung tay lên, lên thuyền, chờ một chút, ta còn có cái yêu cầu. trương cựu gia hợp thời lên tiếng, đưa tay ngăn cản cả thiếu tướng, cả cố nén trong lòng trắng ngẽn, mũi lại nói, trương trung có điều kiện gì, xin mời nói thẳng ra đi, nhưng muốn cho ta từ bỏ lên thuyền đó là không có khả năng. Trương Thiên Cựu đầu lắc đến cùng trống lúc lắc một dạng, không không không, ngươi hiểu lầm, ta làm sao lại quấy nhiễu các ngươi lên thuyền đâu? Giờ hai tay hoang nên đều còn chưa kịp, ta thế nhưng là chờ lấy thiếu tướng tiên sinh tới thay chúng ta tẩy thoát tình nghi đâu? Chỉ bất quá nha, vì bảo hộ phe ta quyền lợi, ta yêu cầu đem toàn bộ quá trình kiểm tra đều tiến hành toàn trình ghi hình, miễn cho xuất hiện hiểu lầm gì đó. Điểm ấy đương nhiên không có vấn đề. Cả thẳng thắn chút đầu, chỉ một thoáng đứng sau lưng hắn xếp hàng bộ đội tinh anh, những binh lính này trên đầu đều mang có ba d ghi hình thiết bị. Các ngươi cũng có thể mở ra chính mình ghi hình dụng cụ, như thế liền sẽ không sinh ra bất luận cái gì hiểu lầm. Trương Thiên Cựu sờ lên cái cằm, chậm rãi nói, "Ừm, nhìn hẳn là không thành vấn đề, bất quá ta còn có một cái khác lo lắng địa phương." Cả thiếu tướng kém chút bị tức tỏa đáng trận nổi khủng. Nay đầu chọc nói chuyện đơn giản so nói không chủ định còn trầm hơn, lăng nhà lằng nhằng nửa ngày, thật sự là khuôn mặt đáng ghét. Cả hít một hơi thật sâu, thật vất vả mới đè xuống lửa giận trong lòng, "Trương trung tá, có điều kiện gì làm phiền ngươi một lần nói xong, như thế kéo dài thời gian là không có có bất kỳ ý nghĩa gì." Trương Thiên nét miệng cười ha ha. Thiếu tướng tiên sinh đừng kích động nha, vững vàng mới có khả năng việc lớn. Ngươi xem này sáu đời quân dụng cơ giáp niên cứu tư liệu cũng không phải trên đường cái tùy tiện có thể nhìn thấy đồ vật, nội nhỡ tìm tới cái gì khả nghi đồ vật, chúng ta cũng cũng không biết là thật hay giả. Dù sao cũng phải có cái quyền uy nhân sĩ tới phân rõ một thoáng, cũng không thể ngươi nói là chính là, đúng không? Cả trên mặt dễ cợt nhìn thoáng qua trương thiên cửu, lập tức đè xuống trên cổ tay vi hình máy bộ đàm, thấp giọng nói thầm mấy câu. Rất nhanh, võ trang đầy đủ đội ngũ từ giữa đó tách ra ra một con đường, hai đạo nhân ảnh một trước một sau đi tới. Cầm đầu là cái nhìn qua năm hơn thất tuần, râu tóc hoa râm lão giả. Một đôi mắt lại có vẻ cực kỳ có thần, xuyên suốt ra người trẻ tuổi mới có đặc biệt hào quang. Theo sát ở sau lưng lao ta, là một tên mang theo kính đen người đàn ông trung niên, tấm lấy khuôn mặt ăn nói có ý tứ. Cả thiếu tướng cười nhạt một tiếng, "Để ta giới thiệu một chút, vị này là chuột quân đế quốc sự tỉnh viện nghiên cứu cơ giáp chuyên gia Hoắc khắc tiến sĩ, bổn quốc đang ở nghiên chế đời thứ 6 quân dụng cơ giáp, liền là hắn chỗ chủ đạo. Đằng sau vị này là Hoắc khắc tiên sinh trợ thủ gì, đồng dạng cũng là cơ giáp phương diện nghiên cứu khoa học cao thủ, không biết Trương chúng tá lần này hài lòng hay chưa." Trương Thiên Cửu lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, xem ra Cạ thiếu tướng thật đúng là đến có chuẩn bị a. Cạ khóe miệng hiện ra một vẻ sắc khí, hy vọng nửa giờ sau, chúng ta còn có thể cười đến vui vẻ như vậy. Trương Thiên Cửu mặt mũi tràn đầy thờ ơ một nụ bay, dùng tay làm dấu mời, vậy liền thiếu tướng các hạ lên thuyền đi. Bởi vì Trương Thiên Cửu sớm có mệnh lệnh trước đây, phụ kiều nữ vương hảo mặt các thuyền viên đều đóng giữ tại cương vị của mình bên trên, bởi vậy cả thiếu tướng đoàn người tại lên thuyền đằng sau, cũng không dẫn tới cái gì rối loạn. Duy chỉ có gở gì gọ gì công thức vẻ mặt khó coi, mấy lần muốn nói lại thôi, âm thầm hướng về phía Trương Thiên Cửu bằng tới chất vấn ánh mắt, đều bị đầu trọc cửu ra triệt để bỏ qua. Dù cho dùng cả tại song tử tinh hệ hiện hách thân thế, sớm đã nhìn quen đủ loại xa hoa cảnh tượng hoành tráng. Khi hắn chân chính bước vào phục kiểu nữ vương hảo cửa quang, ánh mắt bắn phá một sát na, vẫn là không nhịn được âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Này đầu chọc không khỏi cũng quá sẽ hưởng thụ. Thế này sao lại là một chiếc bình thường thuyền? Rõ ràng liền là một tòa mô hình nhỏ hóa siêu hào hoa du thuyền, không chỗ không lộ ra ra cực hạn xa hoa. Càng làm cho người ta tức giận là, trương thiên cửu còn ở bên cạnh nghĩ linh tinh lẩm bẩm. Xin lỗi à, thân tàu có chút đơn sơ, thiếu tướng tiên sinh có thể đừng thấy cười. người mẹ nó này còn gọi đơn sơ. Ra đây tại cổ lì ở tinh ở biệt thự không phải thành ổ chó cả trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không tiện phát tác chỉ có thể lựa chọn che giấu cái kia làm người chán ghét âm đâm tòng quân phục trong túi móc ra một cái cỡ nhỏ dụng cụ rõ xét, cả đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái lập tức ở hắn lòng bàn tay hiện ra một bức cỡ nhỏ hình vẽ nhìn qua cùng phục kiểu nữ vương hào bên trong hình dạng cùng với tương tự mà tại hình vẽ bên phải phía trên nơi hẻo lánh một chút mỏng manh hào quang màu đỏ đang đang nhanh chóng lấp thấy cái này màu đỏ nhỏ chút cả thiếu tướng âm thầm thở dài một hơi xem ra sự tình cũng không có sinh ra bất luận cái gì biến cố, hết thể như ước nguyện của hắn. lần này trương thiên Cửu nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. dù cho cẩm tú hoàng hậu có ý vì hắn biện hộ cũng phải bận tâm đến toàn bộ chuột quân đế quốc phương thái độ. sáu đời quân dụng cơ giáp, đây chính là thuộc về nhất tuyệt mật tư liệu, không cho có chút sơ suất. cả cơi lạnh nhìn lướt qua trương thiên Cửu, trương trung tá, thấy cái này màu đỏ tín hiệu nguyên rồi hả? đây là thuộc tại chúng ta chuột đế quốc đặc hữu điện tử ấn ký, ngươi còn có cái gì tốt giải thích? đáng tiếc trương Cửu ra trong miệng không biết lúc nào lại ngậm một điếu tuyết lớn cả, đang bận ở một bên thôn vân vụ, tựa hồ căn bản không có nghe được hắn phen này chất vấn đi theo tín hiệu đi, chú ý toàn trình ghi hình, giữ lại chứng cứ, kết dụng phải cái mềm tây đình, đành phải hư lạnh một tiếng, mang theo đội ngũ trực tiếp hướng đi phi thuyền chỗ sâu. Trương Thiên cửu gõ gõ khóu đùi, chậm rãi từ từ đi theo. Hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, vừa rồi cả ít cầm trong tay dụng cụ dò xét biểu hiện ra điểm đỏ vị trí, đúng là phòng thí nghiệm cất giữ bộ kia mới nhất làm tế bào tách rời khí cụ địa phương. Trung hợp ngày đó tay lơ ra tộc và đu lát ra tộc đưa ra máy móc thời điểm, đến đây giao tiếp nhân viên bên trong, cả thiếu tướng cũng là một cái trong số đó. Lông còn chưa mọc đủ thẳng nhóc dáng ở người cựu ra trước mặt dở trông liu. Hôm nay liền để nguyên tiếm thử cái gì gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo mùi vị. Đời thứ 6 quân dụng cơ giáp nhà. Mặc dù vẫn là rác rưởi một chút, nhưng đưa cho quý sĩ hoàng thất cũng là một phần không sai đại lễ, hẳn là có thể đổi về không ít đồ tốt. Trương Thiên Cựu liền cảm giác tâm tình thật tốt, hai cái mắt nhỏ cười đến chỉ còn lại có một đường nhỏ, chỉ thiếu chút nữa tại chỗ khoa tay múa chân. Thân là dùng một tên xuyên qua nhân sĩ, Trương Cựu gia tự nhiên cũng hy vọng sớm một chút đem chính mình trong đầu những kiến thức kia đổi thành cần có tài nguyên. Đáng tiếc hắn hiện tại cũng bất quá là vừa khôi phục lại tinh anh lục giai chiến sĩ mà thôi, năng lực tự vệ vẫn như cũ yếu đến đáng thương không dám tùy tiện bộc lộ ra quá nhiều kinh thế hai tục đồ vật, mà trước mắt, Bao cỏ thiếu tướng ca không thể nghi ngờ liền cho hắn cung cấp một lần cơ hội được hảo. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 157, bằng chứng như núi. Các ngươi là ai? Ai cho phép các ngươi tiền đến? Lập tức cút ngay cho lão nương ra ngoài. Phòng thí nghiệm lớn cửa vừa mở ra, Emmy liền khí thế hùng hổ chặn cổng, tay phải đặt ở bên hông, rất có một lời không hợp liền muốn rút súng đột nhiên người tư thế. Kỳ thật Trương Thiên Cựu đã sớm cùng trên phi thuyền hết thảy thành viên đều đánh tới mời đến, chỉ tiếc luôn luôn đặt lập độc hành Emmy, căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng ngoại trừ đầu chọc cùng trợ thủ bên ngoài trong ngày thường e mỹ căn bản liền sẽ không khiến cho người không có phận sự tiến vào nàng thí nghiệm thánh địa chớ nói chi là cả loại này làm người ta sinh chán ghét công tử ca đối mặt mỹ nhân ngăn cản cả thiếu tướng hai mắt tỏa sáng duy trì yêu nhã phong độ thân sĩ mỉm cười túi người chào nói e mỹ tiểu thư không nên hiểu lầm chúng ta bất quá là làm theo phép hy vọng ngươi có thể phối hợp cái gì cầu thí công sự cút mỹ trừng mắt đơn giản thô bạo hạ lệnh chủ khách cả tuấn nụ cười trên mặt liền cứng ngắc xuống tới rất là buồn bực những mày Trước mắt cái này của Sĩ Đế quốc tiểu mỹ nữ, vô luận thân thế hình dạng kỳ thật đều coi là khá xuất chúng, mặc dù quần áo cách ăn mặc có chút khiến người không cách nào nhìn thẳng, nhưng này đều thuộc về có thể trầm dãi dạy độ phạm chủ, Miên cưỡng đạt đến tư cách trở thành nữ nhân của hắn. Chỉ tiếc cùng Trương Thiên Cựu lính như thế dù côn ở chung lâu, gần mực thì đen, nói chuyện cũng biến thành thô lỗ vô cùng. Cả lần này tiếng lòng nếu như bị Trương Thiên Cựu nghe được, chỉ sợ tại chỗ liền phải bắn ra một cái máu sấm, biểu thị cái này nổi dù như thế nào cũng không thể kiêng. Tại hơn 300 năm trung động trình bên trong, nghiêm chỉnh mà nói, ngược lại là Trương Cựu gia nhận ẻmị e hun đúc càng nhiều. Tốt, bà bối để bọn hắn vào xem một chút đi. bằng không thì này đỉnh đánh cắp chuột đế quốc cao nhất cơ mật quân sự mũ, ta nhưng không cách nào lấy xuống. mắt thấy tràng diện càng náo càng cương, trương thiên kiệu vội vàng cười hì hì chen vào, nguyên bản đưa tay muốn đi ôm e mỹ bà vai, kết quả bị hung hăng chướng mắt liếc, đành phải ngượng ngùng thu hồi móm bớt. Ẹ mỹ nhìn sang trương thiên kiệu, ha ha cười lạnh nói, đầu trọng, ai là ngươi bà bối, đừng tê loạn, các ngươi chơi cái gì ta không hứng thú biết, nhưng mà phòng thí nghiệm là ta tư nhân lãnh địa, mong muốn tiến đến trừ phi, trừ phi cái gì? các ngươi không phải luôn miệng nói phòng thí nghiệm giấu có cái gì cầu thí cơ mật quân sự sao? ta chỉ có một cái điều kiện, điều tra có khả năng, nhưng nếu như không có tìm ra đồ vật đến, ta yêu cầu các ngươi xin lỗi cùng bồi thường. trương thiên cựu thở dài, nhìn xem cả thiếu tướng nói, ta cũng không có cách, mặc dù thân là thuyền trưởng, có thể phòng thí nghiệm một mực về nàng tiến hành quản lý. cả thần thái nạo nẽ cười một tiếng, này có cái gì, ẹp e mỉ tiểu thư, ta hiện tại liền đại biểu chuột đế quốc hải quan tổng thự đáp ứng ngươi điều kiện, nếu như chúng ta không có điều tra ra tương ứng chứng cứ, ngoại trừ đi qua chính thức con đường chính thức chịu nhận lỗi bên ngoài, quân đội còn có thể xuất ra 500 vạn ngân hà nguyên làm bồi thường. É bị vẻ mặt khẽ động vừa muốn há mồm, Trương Thiên Cửu liền đã đoạt mở miệng trước cười nói, "Mới chỉ là 500 vạn ngân hà tệ, thiếu tướng tiên sinh thành ý thực sự có chút không đủ a." Cả thiếu tướng cố nén nghĩ một quyền đem tên chọc đầu này đánh nổ xúc động, nghiến răng nghiến lợi nói, "Vậy thì mời Trương Trung tá nói mức đi." Kỳ thật tại cạ trong lòng, đã sớm đối lần này điều tra kết quả rõ ràng trong lòng, căn bản không tồn tại xin lỗi bồi thường khả năng, bởi vậy vô luận Trương Thiên Cửu mở ra một cái dạng gì giá trên trời, hắn cũng sẽ không đưa ra phản đối. Trương ra sờ lên đầu chọc, rũi ra một cái bàn tay, một cái giá, 5000 vạn ngân hà nguyên. Cạ cố ý do dự một hồi, rốt cục cán giang gật đầu nói tốt vậy cứ thế quyết định nói xong hắn nhấc chân liền muốn hướng phòng thí nghiệm đi trương thiên cựu vội vàng kéo lại hắn an tâm chớ vội an tâm chớ vội còn thừa lại một điểm cuối cùng tay nhỏ tụt không có xong xuôi cả phổi đều kém chút tức nổ tung không giữ hắt ra trương thiên cử tay trương trung tá ngươi có phải hay không đang chơi ta nếu như ngươi còn như vậy kéo dài thời gian cũng đừng trách ta động dùng vũ lực cưỡng ép tiến nhập nhìn xem dụng cụ dò xét 3 d hình vẽ bên trên một mực lấp lóe trắng đỏ Cả Thiếu tướng trong lòng liền như là 100 cái nộp tại tham mướt, mắt thấy kế hoạch liền muốn thành công, không nghĩ tới bị này đáng chết đầu chọc mập mạp lập đi lặp lại nhiều lần kéo dài, chẳng lẽ nói bị bọn hắn phát hiện manh mối gì? Đang ở bên trong ý đồ hủy diệt chứng cứ. Cả càng nghĩ càng thấy đến có loại khả năng này, đang chuẩn bị mệnh lệnh sau lưng đặc chiến đội viên cưỡng ép xông vào, Trương Thiên Cửu cũng đã dẫn đầu khoát tay, không biết lúc nào trong lòng bàn tay liền cũng có hơn một tờ điện tử hợp đồng. Thiếu tướng tiên sinh, chúng ta vừa rồi đàm tốt hiệp nghị cũng không thể chỉ là miệng nói một chút, tốt nhất là ký cái hiệp ước, như thế đối tất cả mọi người tốt, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? cả sừng sốt một chút, tên trọc đầu này từ khi nào thảo Hiệp nghị, làm sao hắn vừa rồi hoàn toàn không có chú ý tới, chẳng lẽ trong đó thật có âm mưu như gì? Nhưng mà sự tình đều đến một bước này, hắn tự nhiên cũng không có khả năng ở thời điểm này lùi bước. Vội vàng nhìn lướt qua điện tử hợp đồng nội dung, đơn giản là cùng vừa rồi nói một dạng, nếu như chuột đế quốc hải quan phương diện không có ở phục cửu nữ vương hào trên thuyền điều tra ra cái gì bị đánh cắp tuyệt mật quân sự tư liệu, như vậy thì nhất định phải đi qua hoàng tộc chính thức công khai chịu nhận lỗi, đồng thời hướng về phía trương Tiên cửu cùng với e ngoài định mức bồi thường 5.000 vạn ngân hà nguyên. Đọc xong tất, cả thiếu tướng cười lạnh không chút do dự đưa tay ký xuống tên của mình, trương thiên cựu cười tủm tỉm đem hợp đồng cất vào trong ngực, đưa tay làm một cái tư thế xin mời, e mì cũng không có lại biểu thị kháng nghị, tiếc lặng nghiêng người nhường ra con đường. chỉ tiếc tại cả thiếu tướng nội vã không kịp chờ dẫn quân đội nhân viên xông vào phòng thí nghiệm ngay mắt, không có có thể bắt được trương cựu gia cùng e mì ánh mắt giao hội phía dưới cái kia một kia đắc ý nụ cười. tiểu đào hồng mở ra trong phi thuyền hỏa lực hệ thống, cho cựu gia nhắm ngay cho ta, một hồi nếu có người dám tìm đường chết, liền cho ta trực tiếp đánh thành cái dây đưa mắt nhìn cả thiếu tướng quả nhiên thẳng đến bộ kia làm tế bào tách rời khí cụ mà đi trương thiên cựu sờ lên đầu trọc, ánh mắt bên trong lần đầu lộ ra nồng đậm sắc cơ mở ra cả thiếu tướng xài bước đi vào làm mảnh ngâm tách rời khí cụ trước mặt vung tay lên hạ lệnh trương thiên cựu cười tủm tỉm đứng tại đám người phía sau nhìn không ra có chút ngược lại thiện ý nhắc nhở cả tiên sinh đài này dụng cụ thế nhưng là nước ta tốn hao giá cao theo dụ lì hạn tiến sĩ bên kia mua mua về nếu như bị ngươi hủy đi hỏng đến lúc đó cũng đừng không nhận nợ nha cả gắt gao tiếp cận đang đang loé lên điểm đỏ cũng không quay đầu lại nói chỉ mong ngươi sau 5 phút còn có thể cười đến giống bây giờ vui vẻ như vậy vậy liền rửa mắt mà đợi rồi trương cửu ra từ trong túi lại lấy ra một điếu xi si gà điểm đưa tay kéo qua một lần phòng thí nghiệm ghế xoay đặt mông ngồi xuống hai chân chéo ngay bắt đầu thành thời thôn vân thổ vụ ngắn ngủi 4-5 phút trôi qua khổng lồ làm tế bào tách rời khí cụ rất nhanh bị hủy đi đến liều xiềng đủ loại linh kiện chất đầy nơi hẻo lánh đem phá giải đến cuối cùng cái kia màu đen độc lập nguồn điện lúc cả thiếu tướng hô hấp rõ ràng trở nên dồn rập rất nhiều bị kín hộp bị mở ra Trừ ra bên trong mấy khối tiên tiến nhất siêu mỏng tin tấm bên ngoài, một cái chỉ có ngón cái che lớn nhỏ hơi cứng cuộn hiện lộ tại trước mắt mọi người. Cho đến lúc này, cả thiếu tướng mới tính là chân chính triệt để an tâm. Hắn không chút hoang mang đeo lên cách biệt bao tay, dùng hai cây đầu ngón tay cầm bốc lên khối kia hơi cứng cuộn, đầu tiên là tại quân đội cùng hải quan nhân viên 3D camera nón trụ trước mặt phô 7 một vòng, sau đó mới ngược lại nhìn về phía Trương Thiên Cửu, ánh mắt tâm trầm "Trương trung tá, xin mời hỏi cái này ngươi giải thích thế nào?" Trương Thiên Cửu một mặt kinh ngạc đứng dậy, "A, trong này tại sao có thể có cái ổ cứng?" Cả thiếu tướng cười lạnh nói, "Đừng lại cố làm ra vẻ." Đây chính là người đánh cắp ta chuột đế quốc đời thứ 6 cơ giáp tư liệu trực tiếp bằng chứng. Lần này liên liền một mực đối trương thiên cựu tin tưởng không nghi ngờ gò gì gọ gì công tức cũng không nhịn được sắc mặt đại biến, trên trán bắt đầu toát ra mấy giọt đổ mồ hôi. Chẳng lẽ này to gan lớn mật ra hỏa, thật đi đánh cắp chuột đế quốc đời thứ 6 quân dụng cơ giáp tư liệu. Đứng tại với sì đế quốc cấp độ, nếu như trương thiên cựu thật có thể thành công lấy tới cấp bậc như vậy tình báo, cho dù là có chính mình tiền trạng hậu tấu, gì gọ gì khẳng định cũng sẽ cái thứ nhất nhảy dựng lên gieo họ, hơn nữa còn sẽ cho hắn tầng tầng ghi lại một công. Đây chính là đời thứ sáu quân dụng cơ giáp à, đúng nghĩa vượt thời đại vũ khí, toàn bộ hệ ngân hà cho tới bây giờ, cũng chỉ có vì số không nhiều quân sự cường quốc mới vừa vạn liệt trang bộ đội. Dung Messi đế quốc bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật nghĩ nghiên cứu ra được, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Có thể tất cả những thứ này tiền đề, đều phải là xây dựng ở có thể thuận lợi đem tình báo mang về nước bên trong. Nếu không vậy liền không những không phải cái gì đáng đến chúc mừng chuyện tốt, ngược lại thành cực lớn ngoại giao tai họa. Trong chuột đế quốc cường địch như vậy, chỉ sợ không chết cũng phải lộ ra. Tâm loạn như ma công tác đại nhân, thậm chí đã ở trong lòng bắt đầu nghĩ đến như thế nào theo hoàng đế bệ hạ đi giải thích so sánh với, trương thiên cửu ngược lại không thấy nửa điểm bối rối, biết miệng cười một tiếng, ít mẹ nó vô nghĩa. ngươi nói trong này là tuyệt mật quân sự tư liệu, cái kia chính là tuyệt mật quân sự tài liệu. ta mẹ nó còn nói bên trong đựng là 3G không che tình yêu động tác mạng lớn đâu. Cả quát lạnh nói, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hôm nay liền để ngươi tâm phục khẩu phục. ta hiện tại liền cởi ra cái này ổ cứng nội dung bên trong, binh sĩ, trước đem cái này gián điệp trông giữ tốt, đừng để hắn chạy. bá bá. bá. mười mấy nhánh năng lượng hỏng súng trường trong nháy mắt nhắm ngay trương thiên cửu cái kia sáng bóng đầu trọc. Thấy Trương Thiên cựu tựa hồ không có phản kháng dấu hiệu, cả thiếu tướng trong lòng đã thất lạc lại nhẹ nhõm. Ngay sau đó từ trong ngực xuất ra một cái tùy thân vi hình số liệu đọc đến khí cụ, đem hơi cứng cuộn cắm vào tiếp lời, nhẹ nhàng nhấn xuống chớp mở. Quang mang lóe lên, một bộ to lớn 3D hình vẽ bị bắn ra tại phòng thí nghiệm trên trần nhà. Phía trên biểu hiện ra đến là từng hàng phức tạp dấu hiệu, cùng với rất nhiều tờ nửa thành hình ba chiều cơ giáp hình vẽ, phía trên còn kỹ càng ghi chú đều cái vị trí tham số kịp kích thước. Hoắc hách tiến sĩ, ngài là cơ giáp phương diện chuyên gia, phiền phức ngài phân biệt một thoáng, phía trên này tư liệu có phải hay không thuộc về nước ta đời thứ sáu cơ giáp thành quả nghiên cứu. Giờ này khắc này, cả thiếu tướng tâm tình tựa hồ phá lệ tốt. Hôm nay Trương Thiên Cửu biểu hiện thực sự đảm định đến có chút quá mức khắc thường, khiến cho hắn một lần hoài nghi kế hoạch của mình có phải hay không xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Liên liên tại mở ra hơi cứng cuộn đọc đến số liệu trong nháy mắt đó, cả cũng còn có như vậy một vẻ lo âu, quân bắn ra nội dung đúng như Trương Thiên Cửu nói như vậy, đã biến thành không che 3D tình yêu động tác mạng lớn. Cũng may này hoang đường hết thệ cũng không có phát sinh. Hết thệ đều kết thúc. Trương Thiên Cửu đã lâm vào hẳn phải chết hoàn cảnh. 14 cẩu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 158, đổ đánh một bá. Đi qua lần trước tiệc tối bên trên ngắn mùi giao phòng, cả thiếu tướng trong lòng kỳ thật đã hết sức, rõ ràng Trương Thiên Cửu người hạ đẳng này kỳ thật cũng khó đối phó. Phải biết vô luận là ở đâu quốc gia, hoàng gia vinh dự hơn chương đều không phải là dễ cầm như vậy, ít nhất chỉ sợ hắn cả đời này đều không hy vọng có thể đeo lên như thế một cái cấp quan trọng hơn chương. Càng đừng đề cập Trương Thiên Cửu làm người sinh người, lại có thể đạt được cẩm tú hoàng hậu loại này tầng cao nhất đại nhân vật nhìn bằng con mắt khác xưa, đơn giản liền là không thể tưởng tượng. Có thể càng như vậy, cả đối với Trương Thiên Cửu oán hận liền càng dày đặc thân là tay lơ ra tộc thiếu chủ hắn không phải chưa bao giờ gặp chuột đế quốc những cái kia chân chính thiên tiêu có thể những người kia vô luận thân thế năng lực đều sánh được đỉnh đầu chói mắt ngôi sao mới chỉ có thể ngưỡng vọng cùng bái, để cho người ta sinh không sinh ra mảy may ghen ghét cảm xúc duy chỉ có cái này binh lính càn quấy đầu chọc mập mạp là ngoại lệ xuất thân đê tiện không có chút nào phẩm đức tại tiệc tối bên trên làm nục chính mình không nói thậm chí còn bức bách gia tộc vẫn phải nén giận đưa ra làm tế bào tách rời khí cụ dạng này trọng lễ kết quả như vậy là cả dù như thế nào đều không thể tiếp nhận ba ngày trước gia tộc hội nghị kết thúc về sau Hắn liền bắt đầu vụng trộn một người mưu tính, đi qua suốt cả đêm minh tư khổ tưởng, mới rốt cục chế định ra như thế một cái cực kỳ lớn gan, nhưng lại vạn vô nhất thất kế hoạch trả thù. Tại bất luận cái gì một đời trang bị mới chuẩn bị tại nghiên cứu chế tạo sơ kỳ, quân đội khẳng định là cái thứ nhất tham dự khảo nghiệm thành viên. Mà thân là quân đội lực lượng trung tiên, lại là song tử tinh hệ cực kỳ hiếm hách gia tộc, cả thiếu tướng tự nhiên có thể trước tiên tiếp xúc đến liên quan tới đời thứ 6 quân dụng cơ giáp tin tức. Bộ kia làm tách rời khí cụ, vốn chính là gia tộc mình cùng Du liên hợp bỏ vốn nghiên chế sản phẩm. Cả mong muốn tại giao tiếp quá trình bên trong vụn trộm đem một khối hơi cứng cuộn cắm vào đến nguồn điện trong hộp tự nhiên căn bản liền sẽ không có bất kỳ độ khó. Toàn bộ kế hoạch bên trong, lớn nhất mạo hiểm chính là vì truy cầu một kích trí mạng, hắn tại hơi cứng trong mâm để vào, là hàng thật giá thật đời thứ 6 cơ giáp nghiên cứu chế tạo tư liệu. Bởi vì chỉ có như thế, mới có thể đem trương thiên cửu đoàn người này triệt để đóng đinh. Chỉ cần có thể tại phục cửu nữ vương hào rời đi chuột đế quốc trước đó, đem phi thuyền chặn lại, tại chỗ điều tra ra ổ cứng, dù cho công bố ra nội dung bên trong, khiến cho triều giám đế quốc người thấy cũng không có quan hệ lý do rất đơn giản, chuyện này chỉ cần thẩm tra đằng sau báo lên tới hoàng đế bệ hạ hoặc là sạt nổ tướng quân nơi đó, phục kiều nữ vương hảo người ở phía trên, tuyệt đối một cái cũng không thể còn sống rời đi. trương thiên cửu, ngươi không phải liền là y vào cẩm tú hoàng hậu bệ hạ quan hệ, mới có thể tại song tử tinh hệ lớn lối như thế à? hiện tại xuất hiện chuyện như vậy, ta xem còn có ai có thể làm ngươi chỗ dựa? coi như cẩm tú hoàng hậu biết, chỉ sợ cũng sẽ không lại thay ngươi ra mặt nói chuyện đi. cả ở trong lòng đã yên lặng bắt đầu vì tên đầu chọc này tương lai vận mệnh thấy bi ai. đánh loại cấp bậc này cơ mật quân sự, nặng thì tại chỗ bị đánh chết, liền liền nhẹ nhất trừng phạt chỉ sợ đời này cũng đừng hòng lại đến quốc gia mình, chỉ có thể trách ngươi trương thiên cựu nhãn lực quá kém, chọc phải tuyệt đối không nên dây vào người. ba dê hình vẽ vừa mở ra, gờ gì gò dì gò dì công tức cả người trong nháy mắt đều ngây dại. trước đó vẫn chỉ là như ẩn như hiện mồ hôi lạnh, hiện tại liền như là bị ném vào nhiệt độ cao hơi nước phòng một dạng, hào hào lưu lại. song trương thiên cựu cái tên này lúc này thật dẫn xuất phiền phải lớn, gờ gì gò dì gò dì nguyên bản hảo tâm tình trong nháy mắt hóa thành hư hào. nguyên bản hắn còn tưởng rằng lần này có thể tại ngóc gương đặc chủng tác chiến thi đấu theo lời mời bên trong nhất cử nắm lấy số một tên về nước đằng sau chờ đợi hắn tất nhiên là hoàng đế bệ hạ trọng dụng, không nghĩ tới trong ngay mắt liền bị từ phía trên đường đánh về địa ngục. Thân là với sĩ đế quốc lần này xuất chiến đội ngũ linh đội, trương thiên cửu xảy ra vấn đề, hắn cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Cho dù là đánh cắp tình báo chuyện này hắn căn bản không biết rõ tình hình, chu đế quốc cũng sẽ tìm kiếm nghị cách đem ngũ đội lên trên đầu của hắn. Điểm chết người là, cả trực tiếp đem hơi cứng quấn tài liệu bên trong công khai đi ra, vậy liền mang ý nghĩa toàn bộ phục cửu nữ vương hảo phía trên, phàm la thấy qua này tấm hình vẽ vậy người đều không cách nào bình yên trở về nước. Thấy vợ gì gì công thức này tấm kinh hoàng thất sắc biểu lộ cả thiếu tướng liền cảm giác tâm tình thật tốt, duy nhất làm hắn khó chịu là trương thiên Cựu trên mặt thế mà còn là không có nửa điểm bối rối, vẫn như cũ bảo trì này loại kia đáng giận nụ cười. Nguyên lai, like, đây chính là đời thứ sáu cơ giáp chế tác công nghệ a, nhìn qua cũng hết sức bình thường nha. trương thiên Cựu ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong miệng chật chật tán thưởng có tiếng. cả chớp mặt, cười lạnh, trương trung tá nếu như còn muốn trông chế, có thể hỏi một chút hoắc khắc tiến sĩ cùng trợ thủ của hắn, trong này đến cùng là cái gì? hoắc tiến sĩ đồng dạng mặt có sắc mặt giận dữ, ta dám lấy nhân cách của ta tới đảm bảo, phía trên này chỗ hiện ra. Liền là chuột quân đế quốc sự tình viện nghiên cứu tuyệt mật tư liệu đời thứ sáu quân dụng cơ giáp chế tạo công nghệ trầm mặc ít nói trung niên trợ thủ e dẹp cũng nhẹ gật đầu thiếu tướng tiên sinh đây đúng là đời thứ sáu cơ giáp tuyệt mật tư liệu tuyệt đối sẽ không có lỗi bọn hắn tự nhiên không có khả năng biết tất cả những thứ này kỳ thật đều là cả tự biên tự diễn vừa ra âm mưu chỉ là đơn thuần cho rằng trước mắt cái này đáng chết đầu trọng lập mạng không biết dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ đánh cắp quốc gia mình thành quả nghiên cứu bởi vậy nhìn về phía trương thiên cử ánh mắt đều tràn đầy hận ý cùng chán ghét tại nhân viên nghiên cứu khoa học trong lòng đánh cắp tư liệu địch quốc gián điệp, không hề nghi ngờ là bọn hắn thống hận nhất một loại người. Xem ra, sự tình đã rất rõ ràng. trước tiên đem trên chiếc thuyền này vũ trang giải trừ đi, tất cả mọi người giam, toàn bộ mang về hải quan bộ tiến hành thẩm vấn. Ta hiện tại liền đem trên tình huống báo cho xạ nổ tướng quân, nhìn hắn chuẩn bị xử trí như thế nào. Cả lệnh lùng vung tay lên, ra lệnh. Trương Thiên kiệu rốt cục bóp tắt trong tay xì gà, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng nói, xin chờ một chút. Cả thiếu tướng, các ngươi thực sự quá vô sỉ. Ta hiện tại chính thức hướng về phía các ngươi đưa ra nghiêm trọng nhất kháng nghị. Cả miệng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười kháng nghị. Trương trung tá đến bây giờ chẳng lẽ ngươi còn muốn không thừa nhận sao? ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dựa theo tinh tế nhân quyền dự luật cho ngươi nhất công chính thẩm phán đại ngộ, tuyệt sẽ không tự mình tiến hành trả thù. Trương Thiên Cựu lắc đầu, thiếu tướng tiên sinh hiểu lầm, ta muốn kháng nghị, các ngươi chuột đế quốc vô sỉ hành vi, chẳng những đánh cắp nước ta đời thứ sáu cơ giáp máy nguyên hình tuyệt mật tư liệu, còn trái lại nói xấu bên ta nhân viên, đơn giản liền là vô sỉ cực điểm, đáng giận đến cực điểm. nói, Trương Thiên Cựu đột nhiên vỗ bàn một cái, sắc mặt đỏ lên, khoe miệng cơ bắp còn không ngừng run rẩy, tựa hồ tại nhẫn mại lấy cực lớn lửa giận, thoát ra lời này mở miệng chẳng những chuột đế quốc bên này người hoàn toàn cũng mắt tròn váng, liên liền, liền gõ gì gõ gì công thức cũng trong nháy mắt hóa đá mở tinh tế gì đùa giỡn. mọi người đều biết gì đế quốc trình độ khoa học kỹ thuật một mực ở vào tương đương lạc hậu tình trạng liền đời thứ năm cơ giáp đều còn không có hoàn toàn hình thành sức chiến đấu trang bị toàn bộ quân đội đừng nói gì đến đời thứ 6 quân dụng cơ giáp thuật túy liền là giả dối không có thật sự tình có thể trương thiên cựu thế mà mặt không đổi sắc nói ra nếu như vậy liền ngay cả dùng phát dồ bốn chữ này đều không đủ dùng hình dáng hắn vô sĩ trình độ liên liên thân vì phải xi người gò gì gò gì công thức cũng cảm thấy có chút nhìn không được yên lặng đem đầu chuyển qua một bên giả trang ra một bộ ta cùng tên trọc đầu này không quen dáng vẻ hỗn đản này vì thoát tội thật đúng là lời gì cũng dám nói a toàn trường duy chỉ có đứng ở đằng xa yên lặng xem trò vui e mì tiến sĩ y nguyên duy chỉ đối lập bình tĩnh ngược lại khuân tay khỏe miệng lộ ra một tia không bị người phát giác ý cười vô sỉ ấy xi người ngươi cho rằng dạng này dảo biện có ích sao còn không đợi cả thiếu tướng mở miệng một bên hoắc khắc tiến sĩ liền đã dẫn đến toàn thân run rẩy chỉ kém không có cầm trong tay quải trưởng mạnh mẽ tới sáu đời quân dụng cơ giáp theo đưa ra suy nghĩ đến chính thức bắt đầu nghiên cứu chế tạo, hắn cùng mặt khác vài vị đỉnh tiêm nhà khoa học vẫn luôn tham dự tại đoàn trong đội, không hề nghi ngờ đây là thuộc về chuột quân đế quốc sự tỉnh viện nghiên cứu tâm huyết kết quả. Không nghĩ tới này vô sỉ đầu chọc gián điệp, chẳng những đánh cắp tư liệu, bây giờ bị người tại chỗ vạch trần đằng sau, thế mà còn trái lại đánh ngã một bừa cào, xử bắn hắn 100 lần đều không đủ để tiết phẫn nộ. Tiến sĩ, cùng vô sỉ như vậy với sỉ gián điệp còn có cái gì dễ nói? Binh sĩ, cho đem cho ta không chế lại. Cả lúc này rốt cục cũng lấy lại tinh thần đến, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ vung tay lên đã sớm đem miệng súng nhắm ngay Trương Thiên Cửu hơn 10 người đặc chủng chiến sĩ, lập tức đi tới hai cái như cao mã đại cường tráng binh sĩ, một trái một phải đưa tay đi theo Trương Thiên Cửu bà vai. Ra tay đồng thời, hai người này trong mắt còn mang theo nồng đậm kinh thường. Cùng cả thiếu tướng không giống nhau, những này tầng dưới chốt đám binh sĩ có thể không biết cái gì Trương Thiên Cửu. Mặc dù mơ hồ nghe nói qua lần này, ngốc cưng bộ đội đặc chủng thi đấu theo lời mời, là chiều giang đế quốc người thu được quân quân, nhưng bọn hắn căn bản không có cách nào đem trước mắt cái này đẩy mỡ đầu mập mạc, cùng một tên đỉnh cấp đặc chiến tinh anh liên hệ với nhau. Phanh phanh. Hai tên chuột đế quốc lính gặp trùng bàn tay mới vừa vặn dựng vào trương thiên Cựu bả vai liền chỉ cảm thấy đối phương cơ trên thịt đột nhiên bạo phát đi ra một cỗ lực lượng kinh khủng liền cánh tay tê dần, cả người như là giống như bị chạm điện bị hung hăng bắn ra đi đến mấy mét xa trực tiếp đụng phải đồng bạn trên thân nguyên bản hình thành vòng vây liền bị xô ra một lỗ hổng dùng trương cửu ra bây giờ lục giai tinh anh chiến sĩ thực lực dù cho đứng đấy bất động bình thường bộ đội đặc trùng thành viên cũng đừng hỏng tổn thương đến hắn mảy may nhưng mà trương thiên cửu lần này cũng không có lấy lớn nhất nhỏ thống hạ sát thủ chỉ là lợi dụng cục bộ bắp thịt trong nháy mắt lực bộc phát đem hai người này bắn ra mà thôi Dù sao đợi chút nữa còn muốn trình diễn vừa ra cho hay, không thể quá làm cho chuột quân đế quốc phương trên mặt mũi quá không qua được. Cả lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, giống như có lẽ đã dự liệu được sẽ là kết quả như vậy, đã sớm dơ lên cánh tay đột nhiên hướng phía dưới vung lên, có can đảm phản kháng, ngay tại chỗ giết chết bất luận tội, mở cho ta lửa. Nói cho cùng, cả đối với Đem Trương Thiên Cựu đưa ra tòa án quân sự thẩm phán tịch không có chút nào hứng thú, làm ra như thế một cái mạo hiểm kế hoạch, mục đích đúng là vì đem đầu trọc đưa vào chỗ chết cho thông thái. Có thể tại chỗ Đem Trương Thiên Cựu đánh thành cái dây, hơn nữa còn không bị cẩm tú hoàng hậu bắt được lỗ thủ Trước mắt không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Ngay tại lúc hắn thoại âm rơi xuống trong náy mắt, hơn 10 người trận địa sẵn sàng đón quân địch đế quốc lính đặc chủng còn chưa kịp bóp cò súng, liền chỉ thấy trước mắt đột nhiên một bông hoa, đầu ngắm bên trong tòa định mục tiêu liền đã biến mất không thấy gì nữa. Gần như cùng lúc đó, cả thiếu tướng phía sau lưng mắt lạnh, một đạo trầm dãi tiếng âm vang lên, "Thiếu tướng tiên sinh, đến cùng là ai đánh cắp ai tình báo tuyệt mật, chúng ta đều nói không tính, vẫn là xin mời sả nổ tướng quân tới làm cái quyết định đi." 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 159, thông minh quá sẽ bị thông minh hại nghe được trương thiên cựu thanh âm đột nhiên từ phía sau lưng vang lên, cả thiếu tướng trong nháy mắt dùng mình một cái, khủng bố như vậy tốc độ di chuyển, liền liền những cái kia gen chiến sĩ đều không cách nào làm đến, đơn giản cùng tu sĩ di hình hoán vị không có gì khác biệt, chỉ là hắn không nghĩ tới một chút, đồng dạng là cải tạo gen chiến sĩ, nhưng cũng là có phân chia đẳng cấp. một cái tay lặng yên không một tiếng động khoác lên bên phải hắn trên bờ vai, lực đạo mặc dù không nặng, lại vừa vặn đem cả toàn bộ thân thể áp chế không cách nào động đậy mẩy may. cùng lúc đó, một chuỗi tiếng tít tít vang lên, còn lại hơn 10 người chuột binh lính đế quốc, thậm chí bao gồm hai tên quân sự viện nghiên cứu chuyên gia ở bên trong. Mi tâm ở giữa đều nhiều hơn một cái màu đỏ nhỏ chút, đó là bị tia lạ vũ khí tỏa định tiêu chí. Phi thuyền hệ thống điều khiển sớm đã bị tiểu đào hồng tiết quản. Trương Thiên Cựu căn bản không cần bất luận cái gì dư thừa động tác, chỉ cần tại trong đầu hạ đạt chỉ lệnh, tất cả những thứ này liền nhẹ nhõm giải quyết. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, ta cam đoan các ngươi toàn bộ người trên phi thuyền đều chớ nghĩ sống lấy rời đi hải quan, đầu hàng đi. Ta cam đoan các ngươi cũng tìm được nhất công chính thẩm phán. Hồi tưởng lại yến hội đêm đó bị cái tia mỡ bàn tay to khống hốt, cả thiếu tướng vội vàng lớn tiếng cảnh cáo nói. Nhưng mà nghe làm sao đều mang theo vài phần ngoài mạnh trong yếu mùi vị. Hắn thật có chút sợ hãi tên chọc đầu này có phải hay không bị buộc lên tri lộ, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong tới cái đại đồ sát, muốn keo chính mình cùng một chỗ đệm lưng. Trương Thiên cựu nét miệng cười ha ha, ngươi đừng hiểu lầm, ta thế nhưng là cái giảm đạo lý người, chém chém giết giết cái kia một bộ không thích hợp ta. Cả thiếu tướng trong lòng nhất thời thầm mắng không tôi. Nếu như ngươi này đầu chọc đều coi là giảng đạo lý, cái kia toàn bộ hệ ngân hà toàn mẹ nó đều là người văn minh. Ổn định một hạ cảm xúc, càng nghiêm nghị quát hỏi, vậy ngươi đến cùng muốn làm cái gì? đừng tưởng rằng bắt ta là có thể khiến cho chuột quân đế quốc phương hướng các ngươi những gián điệp này thỏa hiệp. Mặc dù tùy tiện liền bị trương thiên cựu khống chế lại, hoàn toàn ra khỏi cả thiếu tướng ngoài dự liệu, nhưng hắn tại ngôn từ bên trong vẫn không có lộ ra sơ hở gì, vẫn như cũng một mực chắc chắn với xì đế quốc gián điệp hành vi. trương thiên cựu không kiên nhẫn như mày, ngươi mẹ nó nghe không hiểu tiếng người. lão tử mới vừa nói, các ngươi chuột đế quốc trộm lấy nước ta đời thứ sáu quân dụng cơ giáp thiết kế tư liệu, hơn nữa còn đem tư liệu âm thầm giấu ở phi thuyền của ta bên trên, đối với nước ta tiến hành cực kỳ vô sỉ nói xấu hành vi. ta hiện tại cần ngươi cho ta một cái công đạo. cả thiếu tướng liền bối rối chiết để một bước vừa rồi trương thiên cựu trả đũa hành vi hắn cũng không có để ở trong lòng chỉ cho là là tên trọc đầu này cùng đường mặt lộ phía dưới tẩy không thoát được tội danh mới cắn loạn một mạch lý đồ kéo dài thời gian không có nghĩ tới tên này lại có thể là nghiêm túc hắn chẳng lẽ là điên rồi hả dù cho dứt bỏ chuyện này phía sau âm lưu không nói mặc kệ gọi bất luận cái gì quyền uy chuyên gia tới tiến hành cân nhắc quyết định cuối cùng cho ra kết luận đều chỉ có thể là một kết quả phần này đời thứ sáu cơ rắc nghiên cứu chế tạo tư liệu không hề nghi ngờ là xuất phát từ chuột đế quốc thành quả nghiên cứu bởi vì này nguyên bản là chắc chắn sự thật không cho có chút nghi vấn Thì thật, Trương Thiên Cửu cũng tương tự không muốn đem sự tình làm phức tạp như vậy. Theo cả thiếu tướng đột nhiên tại hải quan tổng thự quảng trường xuất hiện bắt đầu, hắn ở trong lòng liền đã đem sự tình đoán cái 89 phần 10. Nhưng mà cả cái tên này thực sự quá âm hiểm, vì bản thân chi tư, thế mà liền đợi thứ 6 quân dụng cơ giáp tuyệt mật tư liệu đều bỏ được lấy ra làm mồi dụ, làm cho Trương Cựu ra không thể không cùng hắn chơi trận này trò chơi. Chỉ là mấy chiếc pháo hạng cùng mấy chục tên cá nạm một dạng đặc trùng binh sĩ, Trương Thiên Cửu đương nhiên không có để ở trong mắt. Thật muốn đại khai sát giới, đưa tay ở giữa cũng có thể diệt, thậm chí ngay cả cơ giáp đều không cần xuất động nhưng bây giờ dù sao vẫn là ở vào chuột đế quốc phạm vi thế lực, dù cho hắn trương tiên cựu nữ bức nữa gấp 10 lần, cũng không có khả năng cùng chỉnh cái cơ quan quốc gia là địch, chúng chi là chuột đế quốc dạng này khoa học kỹ thuật cường quốc. Một khi thật trở mặt động thủ, vậy liền không chỉ quan hệ đến hắn sinh tử của một người, còn có toàn bộ phục cựu nữ vương hào phía trên toàn bộ thuyền viên, chớ nói chi là trong đó còn bao gồm emi ở bên trong. Mặc dù dùng phục cựu nữ vương hào đã sửa chữa lại đủ loại tương lai hắc khoa kỹ, nếu như mở ra cực gia tốc công năng, hoàn toàn có cực lớn khả năng thoát đi ra chuột đế quốc, có thể bởi như vậy, trên phi thuyền bí mật liền sẽ lộ rõ cho cuộc sống sau này rước lấy vô cùng vô tận phiền phức, chỉ sợ đến lúc đó liền không chỉ chuột đế quốc một nhà theo đuổi bắt chính mình, toàn bộ hệ ngân hà bên trong cường quốc đều sẽ nghe tin lập tức hành động, mãi đến đem phục cựu nữ vương hào kéo về phòng nghiên cứu viện tháo thành tạm khôi mới thôi. Thân là một tên sát phạt quả đoán quân nhân chuyên nghiệp, trương thiên cửu rất rõ ràng, hiện tại vẫn chưa tới liều nắm đấm thời điểm. Trước mắt lựa chọn, liền là giải quyết mối nguy biện pháp tốt nhất. đương nhiên, đây cũng là quả đấm mình còn chưa đủ cứng rắn nguyên nhân. Nếu là có thể khôi phục lại dị vãng một nửa thực lực, quản ngụ nội nó cái gì chuột đế quốc, xả đổ tướng quân, trực tiếp một đường giết đi qua xong việc. Thăng cấp mới là đạo lý quyết định a." Trương Cửu Gia không khỏi vì đó ở trong lòng thật sâu cảm thán một câu. Trương Thiên Cửu cảm khái sau khi, cả thiếu tướng cũng rất nhanh theo mộng bức trạng thái tỉnh táo lại. Hắn đột nhiên phát hiện sự tình cũng không có mất đi không chế, ngược lại khiến cho kế hoạch trở nên càng thêm hoàn mỹ. Nếu Trương Thiên Cửu lật lòng ấn định phần này, đợi thứ 6 quân dụng cơ giáp tư liệu là thuộc về Cửu Đế quốc hết thảy, hơn nữa còn chủ động đưa ra yêu cầu quyền uy nhân sĩ tham gia tiến hành xem xét phán quyết, cái kia thỏa mãn hắn chủ động tìm đường chết nguyện vọng lại có quan hệ gì đâu? Đơn giản là thật lãng phí một chút thời gian mà thôi. Nhưng cuối cùng kết cục lại dù như thế nào cũng sẽ không thay đổi. Được a trương chúng ta, ngươi muốn làm sao tới quyết định, ta đều phụng bồi tới cùng, chỉ cần đến lúc đó ngươi đừng không thừa nhận là được." Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, cả lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. "Chỉ cần này đầu trọc không làm đập nồi dìm thuyền cái kia một bộ, chính mình hôm nay liền bồi hắn chơi tới cùng, xem xem ai có thể cười đến cuối cùng." Trương Thiên Cửu chủ động bung ra giam cấm cả thân thể tay phải, sờ lên đầu trọc, "Phòng thí nghiệm quá trận, muốn không mang theo ngươi người, chúng ta đi chủ điều khiển khoang thuyền tâm sự." Đến lúc này, cả tự nhiên không có khả năng yếu thế, nhẹ gật đầu, dẫn đầu cái thứ nhất đi ra phòng thí nghiệm. Mặc dù hận không thể hiện tại liền đem này đáng chết đầu chọc tháo thành tăng khối, có thể trải qua tình cảnh vừa nãy, cả cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Hơn 10 người nghiêm chỉnh huấn luyện đặc trùng binh sĩ, tại sớm đã khóa chặt mục tiêu điều kiện tiên quyết, thế mà liền khai hỏa cơ hội đều không có, chính mình phản mà bị người nhà dễ như trở bàn tay không chế được. Tiên chọc đầu này bản lĩnh không khỏi quá biến thái, khó trách cái gì đế quốc lần này có thể lớn kết quả bất ngờ, đoạt lấy lần này ngốc ứng thi đấu theo lời mời hạng nhất. Rất nhanh, đoàn người lần lượt rời đi phòng thí nghiệm, đi tới xa hoa vô cùng chủ điều kiện trong khoang thuyền. Duy chỉ có e mỹ một bộ sự tình không là mình, treo lên thật cao dáng vẻ một mình lưu tại bên trong. nhưng mà tại cả thiếu tướng đi ra khỏi cửa thời điểm, cố ý nhắc nhở một câu, thiếu tướng tiên sinh, chờ sau đó đừng quên đổi tiền mặt bồi thường thừa nhượng, có thể đừng quên chúng ta là ký hiệp ước. cả chân bên dưới một cái lảo đảo, kém chút trượt ngã trên mặt đất. trương thiên cựu là thằng điên hắn có thể lý giải, chẳng lẽ những ngày với xì người cũng đều đi theo điên rồi hả? thế mà còn thật sự cho rằng là chuột đế quốc trái lại ăn cắp nghiên cứu của bọn hắn tư liệu, đến cùng ai cho tự tin của bọn hắn? đương nhiên, cùng cả thiếu tướng ôm lấy đồng dạng ý nghĩ, còn có một mặt đờ đẫn gờ gì gò gì công thức Sự tình phát triển đến nước này, kỳ thật hắn so cả còn muốn mà bức, hoàn toàn không hiểu rõ Trương Thiên Cửu đến cùng tại chơi trò gì. Thế nhưng là trước mắt hắn cũng chỉ có thể mang theo đầy trong đầu dấu chấm hỏi, đi theo lớn phía sau nhà, đường đường tổng đốc thân phận hoàn toàn biến thành bài trí. Báo thủ nữ hảo thân tàu lớn đến không tính được, nhưng từ phòng thí nghiệm đến chủ điều khiển buồng nhỏ trên tàu, cũng đi ước chừng hơn 5 phút. Chút người đế quốc thành viên mi tâm ở giữa thủy Trung bị tia lạ điểm đỏ một đường đi theo khóa chặt, cái này khiến cả thiếu tướng trong lòng cực độ khó chịu. Bây giờ nhìn lại, phía bên mình phản trở nên mà giống như là bị áp giải phạm tội nhân viên, đang tiếp thụ cư người thẩm tra. Tại quốc gia mình cảnh nội, hắn đường đường tay lơ ra tộc thiếu chủ, treo đế quốc quân hàm thiếu tướng chính đàn ngôi sao mới, vẫn là lần đầu bị làm đến ước như thế. Đương nhiên nếu như tính luôn 3 ngày trước tiệc tối sóng gió, cái kia chính là lần thứ 2. Nhìn thoáng qua khí định thần nhàn trương Thiên cửu, cả liền giận không chỗ phát tiết. Cũng lời lãng phí thời gian nữa, trực tiếp mở miệng nói, "Trương trung tá, hiện tại có khả năng bắt đầu, đã ngươi nói phần này đợi thứ 6 quân dụng cơ giáp nghiên cứu chế tạo tư liệu là thuộc về với đế quốc, cái kia liền lấy ra chứng cứ đến, nếu không ta liền lên báo cho quân bộ, đem bọn ngươi theo gián điệp tội luận xử." Trương cửu cũng gì thường sảng khoái, nhẹ gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi." Nói xong, hắn giả vờ giả vịt nhấn xuống thủ đoạn ở giữa tùy thân máy kiểm soát, chủ điều khiển khoang thuyền phía trước nhất đại bạc màn theo bừng sáng, xuất hiện hình ảnh. Màn hình hết thảy bị chia làm bốn cái khối nhỏ, phân biệt hình chiếu ra bốn nói người khác nhau bằng dáng. Những người này tuổi tác rơi tính đều có sự khác biệt, duy nhất điểm giống nhau là trên người nhìn đều mang một cố nồng đậm học thuật mùi vị, xem xét liền là một ít lĩnh vực thâm niên học giả. Trương Thiên cựu cười ha ha, chỉ đại bạc mà nói, "Thiếu tướng tiên sinh, giới thiệu một chút, bên phải nhất vị này là Đỗ Lan đặc tiến sĩ." Đến từ Tây Kinh quân đế quốc sự tỉnh sở nghiên cứu, phía dưới vị này là Á Lịch cây Dâu Đức tiến sĩ, đến từ gạo già đế quốc, bên trái vị này mỹ lệ nữ sinh là đến từ cây Dâu Đức đế quốc ngải Lai kéo tiến sĩ, còn có vị này. Đủ rồi. Cả mặt lệnh lấy các ngang chương Thiên Cựu thao thao bất tuyệt giới thiệu, "Trương Trung tá, ngươi đây là ý gì? Lần này để lộ bí mật sự kiện là hai nước chúng ta ở giữa sự tình, ngươi đem mặt khác người ngoài kéo vào được đến cùng muốn làm gì?" Trương Thiên Cựu một mặt kinh ngạc nói, "Ta không phải mới vừa nói qua sao, nếu là quyết định đời thứ 6 cơ giáp độc quyền thuộc về loại này cao cấp đồ chơi?" đương nhiên không thể từ các ngươi một nhà định đoạt, ta gọi mấy cái ngoại viện quyền uy chuyên gia, mời bọn họ tới cùng một chỗ chứng kiến, không phải rất bình thường sao? Ta phản đối. Cả lớn tiếng kháng nghị nói, ngươi cảm thấy ta thật có ngốc như vậy, sẽ ngay trước nhiều như vậy nước khác quân sự nghiên cứu chuyên gia mặt, bộc lộ ra đời thứ 6 cơ giáp bí mật. Cả thiếu tướng phẫn nộ tự nhiên có đạo lý của hắn. Trương Thiên Cựu không biết lúc nào mời tới này bốn cái đế quốc chuyên gia, đều mẹ nó ngay cả mình đều không có nghiên cứu ra đời thứ sáu quân dụng cơ giáp, hắn làm sao có thể đáp ứng như thế hoang đường yêu cầu? Hùng Chi hắn bất quá là chỉ là một cái thiếu tướng mà thôi, cho hắn mượn một trăm cái lá gan cũng không dám khiến cho phần này tuyệt mật tư liệu tiết lộ ra ngoài. trương thiên cựu lần này không tiếp tục khách khí, cười lạnh nói: thiếu tướng tiên sinh, mời ngươi làm rõ ràng. hiện tại là chúng ta lẫn nhau hoài nghi lẫn nhau đánh cắp đối phương cơ mật quân sự, hiện tại bên ta nguyện ý làm chúng công khai. ngươi nếu như không có quyền quyết định, vậy liền cứ gọi có thể làm chủ người tới xử lý đi. nói thí dụ như, sản nộ tướng quân. cả trong lòng nhất thời mắt lạnh. đây đã là trương thiên cựu lần thứ hai nâng lên sản nộ tướng quân tên. hắn kế hoạch ban đầu liền là tiền hậu tấu, chờ đem trương thiên cửu gián điệp tội ngồi vững về sau, lại thông báo cho phía trên quân đội. cứ như vậy. Dù cho Trương Thiên Cựu cùng Cẩm Tú Hoàng hậu bên kia thật có quan hệ gì, Hoàng thất cũng không những sẽ không truy cứu, ngược lại chỉ có thể trọng thượng hắn cái này, bắt được chuột đế quốc gần trăm năm nay lớn nhất quân sự gián điệp án công thần. Đáng tiếc cả nghìn tính vật tính, đem chỗ có khả năng tính đều cân nhắc ở bên trong, lại nằm mơ cũng không có tính tới, Trương Thiên Cựu thế mà lại sử dụng ra một chiêu như vậy, trực tiếp lật lọng ấn định là chuột đế quốc đánh cắp tư liệu của bọn hắn, hiện tại sự tình phát triển tựa hồ thoát ly hắn khống chế phàm bi, càng náo càng lớn. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 160, Hà Mã tướng quân phấn nộ. Cả gắt gao tiếp cận trương thiên cựu con mắt, dùng một loại ánh mắt giết người nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như ta không đồng ý đâu? Trương thiên cựu khoan thai tự đắc rút một miệng lớn xì gà, chẳng lẽ nói thiếu tướng tiên sinh còn có so đây càng tốt đề nghị sao? Đương nhiên là có. Cả mắt lộ ra hung quang, một gương mặt tuấn tú sát cơ bốn phía, nói thí dụ như, ta hoàn toàn không cần ở chỗ này cùng ngươi lãng phí thời gian, tùy thời có thể dùng đeo gọi phía ngoài tiếp viện, dùng đại đường tính chủ pháo trực tiếp đem chiếc này thuyền hỏng anh thành mảnh vỡ. Dù sao giết chết đều là một chút quân sự gián điệp, ta nghĩ xạ nổ tướng quân biết về sau cũng sẽ không trách tội. Trương Thiên Cựu cười ha ha một tiếng, trực tiếp một cái khói dày đặt phun tại cả trên mặt, không nghĩ tới à, nguyên lai thiếu tướng trước sinh hay là cái như thế chúng quân ái Quốc quân nhân, ngươi đương nhiên có thể cho phía ngoài hạm đội tùy thời phát động tiến công, đem này một thuyền người hết thể xử lý, này không phải liền là ngươi kế hoạch ban đầu sao? Đưa tay sờ lên đầu trọc, Trương Cựu ra lời nói gió xoay một cái, nửa khí đột nhiên trở nên sâm nhiên, nếu cả thiếu tướng đều nguyện ý dùng thân đền nợ nước, theo ta cùng chết, lao tử ta một người độc thân, mẹ nó có gì phải sợ? Thiếu tướng tiên sinh, hiện tại liền hai con đường, hoặc là chúng ta giảng đạo lý, nói rõ ràng đến cùng là ai trộn ai kỹ thuật. Hoặc là ngươi bây giờ liền để phía ngoài hạm đội phát động tiên công, chúng ta cùng một chỗ xong đời. Ta tin tưởng thiếu tướng tiên sinh nếu như lựa chọn nhân thân, Chủ đế quốc nhất định sẽ cho ngươi phòng cái gì liệt sĩ xương hào đi. Đề nợ nước, tuấn mẹ ngươi cái đại đầu quỷ a, cả trong lòng đã sớm tại chửi ầm lên. Này đầu chọc đơn giản liền là hầm cầu bên trong tảng đá, khó chơi. Hắn hiện tại thật có chút hối hận chính mình tự mình lên thuyền tới chủ đạo lục soát. Sớm biết là cục diện này còn không bằng trực tiếp phái một đội đặc trùng tinh anh tiến đến, tìm ra hơi cứng quẩn ghi lại chứng cứ, liền trực tiếp độc thủ, gọn gàng. Trương Thiên chỉ cần dám phản kháng phía ngoài hải quan hạm đội khai hỏa một vòng bắn một lượt cái gì cầu thi phục cựu nữ vương hảo tất cả đều cho hết trứng. nhưng bây giờ tình thế lại làm cho cả tiền thối lương nan hắn tới nơi này chỉ là vì báo thù rửa sạch này đó tiệt tối bên trên bị đùa bỡn quát đủ hoàn toàn không có nửa điểm theo này đầu chọc đồng quy vu tận ý nghĩ cùng hứng thú do dự chọn vẹn nửa phút cả thiếu tướng rốt cục cắn răng một cái gắt gao nhìn chằm chằm trương thiên cửu nói tốt đã ngươi muốn chơi lớn lần này ta liền chơi với ngươi đến cùng xem xem rốt cục là ai có thể cười đến cuối cùng cả lời nói này đương nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo chỉ bất quá hắn đã bị trương thiên Cửu bước đến không đường tối lui, chỉ có thể bị đối phương nắm núi dẫn đi. tại lôi kéo cựu địch cùng một chỗ đền nợ nước cùng giữ được mạng nhỏ ở giữa, cả tự nhiên không chút do dự lựa chọn cái sau. sự tình làm lớn chuyện liền làm lớn chuyện đi, khiến cho sụn nổ tướng quân sớm can thiệp tiền đến, khiến cho hắn tới quyết định đến cùng công mật ổ cứng bên trong chuyện mật tư liệu. dù sao đến cuối cùng, trương thiên Cửu cũng tẩy không thoát được đánh cắp cơ mật quân sự tội danh. nhưng mà cứ như vậy, cả cũng rõ ràng công lao của mình liền phải giảm bớt đi nhiều, nói không chừng sẽ còn dứt lấy sụn nổ tướng quân cùng cấm tú hoàng hậu bất mãn nhưng bây giờ hắn cũng không có lựa chọn tốt hơn, chỉ có thể như thế đi làm, chỉ cần có thể giết chết trương thiên cửu, đánh đổi một số thứ cũng nhận. vậy đại khái liền là viễn cổ ngạn ngựa theo như lời, cái gọi là giết địch một nghìn, tự tổn 800 đi. cả thiếu tướng trong lòng cho vui, trương thiên cửu hoàn toàn không hứng thú đi phòng đoán, nhưng mà đang nghe hắn rốt cục chịu thua đằng sau, cũng là âm thầm thở dài một hơi. đối mặt trận này đột nhiên xuất hiện mối nguy, trương thiên cửu mặc dù từ đầu tới đuôi đều biểu hiện ra một bức hứng hờ bộ dáng, đấy lòng thần kinh kỳ thật một mực căng thẳng vô cùng, chỉ bất quá người ngoài nhìn không ra thôi. cả lúc này kế hoạch không thể bảo là không ngoan động, nếu như không phải hắn quá mức tự tin hoặc là nói quá câu chấp tại ván hồi mất đi mặt mũi, tự mình leo lên phục kiểu nữ vương hảo. đằng sau sự tình phát triển thật là có chút khó mà không chế. Cùng lúc đó, xa xôi chuột đế quốc thủ đô tinh, trôi nổi giữa không trung tòa nào đó xa hoa vũ trụ hành cung bên trong, một cái thô lỗ vô cùng thanh âm đang phát ra to lớn gầm thét, chấn động đến toàn bộ hành cung tựa hồ cũng tại run nhẹ nhẹ. bên ngoài phòng, mấy chục tên thủ vệ cùng binh sĩ đều dồn dập túi đầu xuống nhìn mũi chân, liền cũng không dám th mạnh. toàn bộ chuột đế quốc người đều biết, đem tướng quân tại lúc nổi giận, tuyệt đối không nên phát ra cái gì động tĩnh dẫn tới chú ý của hắn hay không người tùy thời có có thể trở thành khổ cực nơi chút giận, bị đế quốc các quý tộc cao tầng xem như nơi chút giận, có lẽ liền là đánh chửi vài câu liền đi qua, nhưng ở xa nô tướng quân ở đây, chỉ cần tại hắn lúc nổi giận chạm đến hắn xui dẻo, thường thường liền mang ý nghĩa vứt bỏ mạm nhỏ. mắt xuống núi vương tướng quân liền rất tức giận, thậm chí có thể nói là nổi trận lôi đình. gian phòng bên trong đầy đất đều là các thước chân quý đồ cổ mảnh vỡ, liền liền to lớn trên bàn công tác, những cái kia trồng chất thành núi sơn chân hải vị cũng đều không có từng một cái, toàn bộ đều bị xem như rác rưởi một dạng quét vào trên sàn nhà. tay lơ ra tộc những cái kia nướng ngẩn, đồ có lợn toàn diện đều đáng chết. Tiếng gầm gừ phẫn nộ kéo dài đến nửa giờ mới rốt cục tiêu ngừng lại. Dĩ nhiên không phải bởi vì xả nổ tướng quân hết giận, hắn chỉ là cuống họng hô mệt mà thôi. Đại khái cả thiếu tướng đánh chết cũng không nghĩ ra, tại hắn vừa mới leo lên phục cửu nữ vương hào không bao lâu lúc, xả nổ tướng quân liền đã theo đường dây khác. Trước tiên biết lần này để lộ bí mật sóng gió, bởi vì ngay tại ngắn ngủi 10 phút bên trong Tây Kinh Đế Quốc, Gạo già Đế quốc, Cây Dâu Đức Đế quốc, Trời Phù Hộ Nước Cộng Hòa này bốn quốc quân chính cao tầng liền dồn dập đột nhiên tìm tới cửa, nghĩa chính luôn từ mà tỏ vẻ đối với chuột Đế quốc cùng Đế quốc ở giữa để lộ bí mật sự kiện nghiêm chỉnh lo lắng. Đồng thời nguyện ý căn cứ công bằng công chính nguyên tắc, phái ra nhân viên chuyên nghiệp ra mặt tham dự trọng tài điều đình, hỗ trợ phân biệt ra được đến cùng ai mới thật sự là đời thứ 6 quân dụng cơ giáp nghiên cứu phát minh kỹ thuật có được nước. Nghe xong bốn nước những người đầu não mồm năm miệng mười miêu tả, Lơ ngơ sạn nổ tướng quân mới cuối cùng làm rõ tại Nam Bộ không được hải quan tổng thự bên kia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chút đế quốc đời thứ 6 quân dụng cơ giáp kỹ thuật tư liệu, thế mà bất khả tư nghị để lộ bí mật. Trộm đi tư liệu gián điệp, lại là Trương Thiên Cửu cầm đầu với sĩ sì đế quốc đoàn đại biểu. Tay lơ ra tộc thiếu chủ cả tiểu tướng, tự minh xuất đội chặn đường. Tại phục kỹu nữ vương hào trên thuyền tại chỗ điều tra ra chứa bằng chứng hơi cứng quọn, mà càng làm cho người ta không ngờ tới, là Trương Thiên Cựu không những không thừa nhận đánh cắp chuột đế quốc quân sự tuyệt mật, ngược lại một mực chắc chắn, phần tài liệu kia là thuộc về CID đế quốc châu nghiên cứu ra, là chuột đế quốc tại vừa ăn cướp vừa la làng, cố ý vu oan hãm hại. Một cái tiếp một cái kình bạo tin tức, liên tục không ngừng truyền đến sạ nổ tướng quân trong lỗ hai, giống như một đạo nói tiếng sấm, kém chút không có đem hắn cái kia giải rộng thân thể tại chỗ chấn choáng. Ngưu xuân tay lơ da tộc, giáo hoa thủy xi người, đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Nếu như trương thiên cựu cùng cả thiếu tướng đồng thời xuất hiện tại trước mặt lời nói, xã nội tướng quân khẳng định chính mình sẽ không chút do dự tại chỗ đem cái này hai cái tên ghê tởm dùng đại đường kính năng lượng pháo đánh thành cho cát bã, có thể trở thành chút quân đế quốc vương cao tầng nhân vật đứng đầu. Đồng thời tại rất nhiều kẻ thù chính trị dương dương mắt hổ bên trong ngồi vững vàng vị trí, xã nội tướng quân đương nhiên sẽ không là cỏ gì bao, dứt bỏ cẩm tú hoàng hậu tầng kia quan hệ, bản thân hắn hiển nhiên cũng là có năng lực cường hãn. hơi một chút phân tích, hắn liền đã đem chỉnh chuyện ngọn nguồn đoán cái 89 phần khẳng định là tay lơ ra tộc đám kia đồ có lợn, không biết các loại trương thiên cựu kết thủ hắn gì. Kết quả chơi ra như thế vừa ra đại náo kịch, mong muốn triệt để đem một si đế quốc đoàn đại biểu chơi chết, đầu gốc nóng lên, thế mà ném ra đời thứ sáu quân dụng cơ giáp loại cấp bậc này đồ vỡ, dùng để làm làm đòn sát thủ. Không nghĩ tới trương thiên cựu thế mà chơi đến tuyệt hơn, biết mình tẩy không thoát được tình nghi, rứt khoát cá chết lưới rách, trực tiếp đem sự tình huyên náo bên ngoài mọi người đều biết, dùng đời thứ sáu quân dụng cơ giáp làm mũi dụ, lôi kéo tới gần bốn nước cùng một châu ngâm nước. Hiện nay, chu đế quốc bộ ngoại giao cánh cửa trò chuyện tuyến đường gần như đều muốn bị đánh đổ, liền hoàng đế bệ hạ nơi đó cũng không thiếu bị quấy rối. Tây kinh đế quốc cầm đầu bốn nước những người đầu não. Từng cái luôn mổ nghĩa chính ngôn từ, chách nhau chen lấn vô độ ngược nói muốn đại biểu quốc tế xã hội can thiệp trận này quân sự ngoại giao xong, rõ, tìm ra chân chính chỗ mật giả. Kỳ thân sản nô tướng quân lòng tựa như gương sáng. Bọn gia hỏa này nơi nào sẽ quan tâm ai mới thật sự là đời thứ sáu quân dụng cơ giáp nghiên cứu phát minh nước, bọn hắn nhưng mà như là trong biển sâu cá mập người thấy mùi máu tươi, nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kiếm bọn mà thôi. Đây chính là dính đến đỉnh cấp cơ giáp chế tạo kỹ thuật, dù cho chỉ là thô sơ giản lực coi trọng vài lần, cũng có thể đem bốn quốc cơ giáp trình độ tăng lên một đoạn dài. Hết lần này tới lần khác chuột đế quốc hiện tại còn không thể một tiếng tự tuyệt coi như xạ nổ tướng quân nghĩ trực tiếp một phát đạn đạo, đem tính cả cả ở bên trong toàn bộ phục cửu nữ vương hào hết thảy nổ thành mảnh vỡ. Bây giờ cũng không thực tế, bởi vì trương thiên cửu mấy câu, đem một trận vốn là đơn phương gián điệp sự kiện, biến thành chúng nhân chú mục quốc tế nhau kịch. Cả cái này ngu xuẩn lứa ngẩn, liền vu văn đều không chuyên nghiệp, che giấu phi thuyền đối ngoại thông tin loại sự tình này chuyện trọng yếu nhất, thế mà không biết đi làm, heo. đơn giản liền là heo. Kỳ thật điểm này thật đúng là không thể trách cả, có thể tại trong ngay mắt, liền đem tin tức chuẩn xác không sai truyền lại đến tây kinh đế quốc các loại bốn nước thủ lĩnh chính khách nhóm nơi đó hơn nữa còn không bị chiều giam đế quốc hải quan phát giác được bất cứ gì thường nào tự nhiên là trường tiểu ra tại trước tiên liền chỉ huy tiểu đào hồng làm tốt người chuyện tốt không thể không nói xa nộ tướng quân ai quy vẫn là tại đường toàn bộ đầu đôi câu chuyện cùng hắn phỏng đoán cơ bản không có gì quá lớn xuất nhập duy nhất liền là đoan buông tay lơ gia tộc bởi vì việc này lao tay lơ hoàn toàn bị mơ mơ màng màng tất cả đều là cả một tay trong bóng tối bày ra kết quả lại làm cho gia tộc có nổi thủ đoạn ở giữa trò chuyện thiết bị đột nhiên sáng lên một hồi rồn rập ánh sáng màu đỏ xa nội tướng quân cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình vẻ mặt liền lần nữa biến đến mức dị thường bạo giận lên La Tòng quân bộ chuyển nhận lấy cho chuyện, cả thiếu tướng rốt cục gọi điện thoại tới xin chỉ thị. Sa nổ tướng quân thở dài ra một hơi, thật vất vả mới ngăn chặn trong lòng sát khí, ấn xuống kết nối khóa. Phục Kiều nữ vương hào bên trên, cả thiếu tướng tùy thân máy bộ đảm hào quang lóe lên, tại trước người hắn bắn ra ra một đạo vô cùng to lớn 3D bóng người. Nhìn trước mắt vị này như núi thị Sa nổ tướng quân, cả yết hầu phát khô, nuốt mấy lần nước bọt, nửa ngày cũng không nói ra một câu. Thọc lớn như vậy một cái cái sọn, hắn thực sự không biết nên mở miệng như thế nào. Cũng là Trương Thiên Cựu nhãn tình sáng lên, hướng về phía hình chiếu ba d phất phắt tay, như là người quen biết cũ chào hỏi. Tướng quân các hạ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Ha ha. 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 161, chân chính át chủ bài. Vừa nhìn thấy tên đầu chọc này mà mạng, xã nộ tướng quân lập tức liền giận không chỗ phát tiết. Mặc dù ám hoa nhiệm vụ, Trương Thiên Cửu hoàn thành đến tương đương xuất sắc, có thể chuột đế quốc cũng bỏ ra vốn gốc, chỉnh quốc gia chiến lược tổn kho bờ tờ a đều bị vơ vét không còn làm gì, sau đó tránh không được lại muốn bị những cái kia chính đàn địch nhân vốn có nhóm vạch tội một phen. Báo cáo tướng, tướng quân các hạ, ta xoắn suýt nửa ngày Cả thiếu tướng thật vất vả mới rốt cục lấy dũng khí, vừa mới chuẩn bị tổ chức ngôn ngữ đem tình huống báo cáo, lập tức liền nghe được sả nổ tướng quân một tiếng kinh thiên động hống, con mẹ nó ngươi câm miệng cho lão tử. To lớn tiếng gầm mang theo quần cuộn sát khí đập vào mặt, đáng thương cả tại chỗ liền dọa thành một bức tượng đá, liền run lẩy bẩy dũng khí cũng không có. Chắc hẳn giờ này khắc này, cả sâu trong đấy lòng là vô cùng hối hận. Hối hận vì cái gì chính mình lúc trước không đành lòng xuống khẩu khí kia, khiến cho Trương thiên Cửu đoàn người im lặng rời đi chuột đế quốc coi như xong, nhất định phải chơi như thế một tay âm kết quả là ngược lại kéo cả chính mình vào. Xả nổ tướng quân căm giận trời cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận, không làm được toàn cả gia tộc đều phải gặp. hướng về phía cả vung song khí, xa nổ tướng quân sắc mặt cũng không có đẹp mắt nhiều ít, chuyển qua ánh mắt nhìn trầm trầm trương thiên Cửu nói, trương trung tá, ta, ta nghĩ chuyện này chỉ sợ chỉ là một cái hiểu lầm, hiện tại ngươi nghĩ giải quyết như thế nào? cứ việc trong lòng đồng dạng hận không thể đem phục cửu nữ vương hào nổ coi là bóng, có thể xa nổ tướng quân trong lòng cũng hiểu rõ, hiện tại quốc tế xã hội ánh mắt đều đang ngó chừng ở đây, làm như vậy đã không thực tế, khẳng định sẽ dẫn xuất một trận to lớn ngoại giao gió lốc. nhưng nếu như thật muốn theo đề nghị của trương tiến cửu để chứng minh đời thứ sáu quân dụng cơ giáp kỹ thuật tư liệu là vịt đế quốc châu nghiên cứu già liền trước mặt mọi người công khai bên trong kỹ thuật nội dung bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của quốc gia khác không công chiếm lợi ích to lớn xã nổ cả bỏ trong lòng đồng dạng một vạn cái không nguyện ý mặc dù dạng này thực sự có thể đủ ngồi vương trương thiên cựu đánh cắp chuột quân đế quốc sự tình tuyệt mật hành vi có thể dùng tên chọc đầu nay từ một cái mạm nhỏ vô duyên vô cớ bộc lộ ra quốc gia mình phương diện quân sự lớn nhất cơ mật tính thế nào cũng là thua thiệt giống như cả xả nổ cả bộ đồng dạng căn bản cũng không có cân nhắc qua vậy thì đế quốc có thể xuất ra cái gì ra dáng chứng cứ đến chứng minh bọn hắn cũng có được nghiên cứu chế tạo đời thứ sáu quân dụng tương quan năng lực. Bất quá là trương thiên cự cái này dảo hoạt đầu trọng cố ý vì đem sự tình làm lớn chuyện một mực tại con vịt chết mạnh mẽ thôi. đương nhiên xả nổ tướng quân cũng tương tự sẽ không cho là trương thiên cự thật đánh cắp chuột đế quốc đời thứ sáu quân dụng cơ rắc nghiên cứu phát minh cơ mật nếu quả thật phát sinh chuyện như vậy đế quốc mạnh mẽ mạng lưới tình báo khẳng định đã sớm phát ra báo động trước vậy thì đế quốc phi thuyền căn bản không có khả năng rời đi song tử tinh hệ há lại sẽ đến phiên cả loại tiểu nhân vật này người tới bắt. Thiếu tướng quân Hàm nhìn không thấp, nhưng đừng quên hiện tại khoa khí thế giới đang đứng ở chiến tranh thời đại, quân đội lực lượng đạt được toàn chỗ không có khuyết trương. Có thể nói là tướng quân đi đầy đất, vĩ trường học nhiều như chó. Chỉ là một cái thiếu tướng thật đúng là không tính là cái gì. Đối mặt với sẵn nổ tướng quân đủ để giết chết người ánh mắt, Trương Thiên Cửu cười ha ha một tiếng, nếu tướng quân các hạ nói là hiểu lầm, ta đây cũng không thể không để mặt ngươi. Như vậy đi, các ngươi hoàng thất liền tùy tiện nói lời xin lỗi, sau đó lại bồi thường cái 180 ức ngân hàng nguyên, coi như là tổn thất tinh thần phí, nước ta liền không truy cứu. Thốt ra lời này mở miệng, Từ đầu tới đuôi đều bị xem như người trong suốt, một mực lâm vào tại nửa trạng thái đờ đẫn bên trong gò gì gò gì công thức. Lần này triệt để bị làm tỉnh lại. Vừa rồi sụa nổ tướng quân một phen, khiến cho nguyên vốn đã lòng như cho ngội công tức đại nhân lại lần nữa giấy lên một chút hy vọng. Giống như chuột đế quốc nhìn cũng không nguyện ý đem sự tình làm lớn chuyện. Nếu liền sụa nổ cả võ đều chủ động nói ra lầm có thể như vậy dùng từ, chỉ cần mình bên này thuận thế cho hắn cái lối thoát, phục cái mềm nói lời xin lỗi, nói không chừng liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Hưu kinh vô hiểm trốn qua một cái này, tuyệt đối không nghĩ tới, trương thiên cửu cũng đã phát rổ. Thế mà ý nghĩ hao Huyền Trái lại theo chuột đế quốc yêu cầu tinh thần bồi thường, mà lại mới mở miệng liền là 180 ức, đây quả thực là đang tìm cái chết. Gở Dị gọ Dị công tức vừa mới giấy lên hy vọng ngọn lửa nhỏ, đã mắt bị Trương Cửu ra một chậu nước lạnh tại chỗ triệt để dội tắt. Nói cho cùng, Gở Dị gọ gì đối Trương Thiên Cửu tính cách còn chưa đủ hiểu rõ. Cho tới bây giờ đều chỉ có hắn Trương Cửu ra ức hiếp người khác phần, lúc nào đến phiên cả dạng này bao có cũng tới dám đến sở lao hổ cái mông. Nếu muốn chơi, vậy liền chơi trận lớn. Rõ ràng là bị người Vu Hoan háng hại kết quả còn muốn chính mình cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, sám xỉn chạy về với xì đế quốc. dạng này điều khí người khác có thể nhịn, tiểu gia đó là tuyệt đối không thể nhẫn. trước kia gặp được sự tình đều là liều nắm đấm, nhưng lần này trương thiên cửu muốn để cả loại người này hiểu rõ một cái đạo lý, vô luận liều nắm đấm vẫn là chơi đầu vóc. hắn trương cửu gia đều là đỉnh cấp cao thủ, không sợ hãi bất luận kẻ nào. cho hay còn ở phía sau, trương thiên cửu có đầy đủ lực lượng, lần này hắn chẳng những muốn lấy đi đời thứ sáu quân dụng cơ giáp nghiên cứu phát minh tư liệu, hơn nữa còn muốn để xả nổ cả vỏ cùng cả thua tâm phục khẩu phục. bởi vì cho tới bây giờ Hắn chân chính đòn sát thủ còn chưa có sáng đi ra. Chỉ là như vậy vừa đến, đáng thương không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng gở gì gọ gì công tứ, ba hồn bảy viết đều sắp bị dọa không có, có thể kiên trì đứng đến bây giờ không có run chân đã là kỳ tích. Đáng chết. Tên chọc đầu này tử không phải là thằng ngu đi. Sa nộ tướng quân đồng dạng kém chút hoài nghi lỗ tai của mình sai lầm. Hắn vừa rồi lời nói bên trong lẫn hàm thâm ý, rõ ràng biểu thị ra nguyện ý giàn xếp ổn thỏa thái độ, đây cũng là hoàng đế bệ hạ truyền đạt xuống ý kiến. Cái sọt là tay lơ ra tộc chọc ra tới sau đó khẳng định phải tìm lao tay lơ truy cứu trách nhiệm trước mắt khẩn yếu nhất liền là thừa dịp sự tình còn không có tiến một bước làm lớn chuyện tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp kết thúc không cho quốc gia khác can thiệp tiến đến cơ hội mặc dù phục cửu nữ vương hào bên trên người bao quát trương thiên cửu ở bên trong một chút thuyền viên khả năng đã nhìn qua hơi cứng quần tài liệu bên trong cũng chỉ có thể là cưới ngựa xem hoa mà thôi đời thứ 6 quân dụng cơ giáp nghiên cứu phát minh kho số liệu hạng gì khổng lồ thật muốn toàn bộ không sót một chữ xem xong không có mấy ngày mấy đêm thời gian căn bản chính là si tâm vọng tưởng ngoài ra để cho sạn đổ cạ bỏ đối lập an tâm một chút liền là trương thiên cựu cùng gở gì gở gì công thức đều không phải là ngành nào nhân viên nghiên cứu khoa học duy nhất cái kia nữ tiến sĩ giống như cũng là sinh vật học lĩnh vực chuyên gia cùng cơ giáp cũng không rình dáng đem tư liệu bày ở trước mặt cho bọn hắn xem đều không nhất định nhìn hiểu mặt khác bốn nước nghe tin lập tức hành động phái ra mấy cái kia chuyên gia giám định coi như hoàn toàn khác nhau tuyệt đối là cơ giáp lĩnh vực thâm niên nhân viên nghiên cứu rõ ràng liền là đánh lấy điều đỉnh cơ hiệu nghĩ đến trộm tư liệu đơn giản liền là trần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bất đắc dĩ tướng quân nghĩ dàn xếp ổn thỏa thái độ hiện tại thế mà bị trương thiên cựu triệt để bỏ qua, cái này khiến hắn rất là nổi nóng, hắn không thể có thể xuyên tấu qua hình chiếu 3 d dỗi ra một cái tay, một lần vặn gãy tên chọc đầu này từ cổ. Trong mặt mấy giây, sạt nổ tướng quân cũng không có chửi ầm lên, chỉ là lệnh mà nói, trương trung tá, ta khuyên ngươi không muốn si tâm vọng tưởng, đời thứ 6 cơ giáp kỹ thuật là bốn quốc cơ mật tối cao, tuyệt đối sẽ không bại lộ tại quốc gia khác trước mặt, về phần bồi thường liền càng thêm không có khả năng, ta có thể đại biểu hoàng thất biểu thị không truy cứu trách nhiệm của các ngươi cũng đã là lớn nhất tha thứ, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, nghiêm túc suy tính một chút đề nghị của ta tinh thần hề phải gờ gì gò gì công thức lần nữa vì đó dùng một cái lập tức phụ hòa nói đúng vậy ai trường chúng ta xã nội tướng quân nói rất có đạo lý đây chỉ là một đợt hiểu lầm nói rõ ràng coi như xong hoàng đế bệ hạ vẫn chờ chúng ta nhanh lên trở về cử hành tiệc ăn mừng đây lúc này gờ gì gò gì cũng không dám tại trương thiên cựu trước mặt bảy cái gì công thức giá đỡ cưỡng ép mệnh lệnh hắn xin lỗi cái này nhìn như cao cao tại thượng công thức thân phận tại trương thiên cựu nơi đó đến cùng có bao nhiêu phân lượng gờ gì gì trong lòng mình rất rõ ràng trương thiên cửu cười híp mắt vô vô gờ gì gì vai nếu công thức đại nhân đều mở miệng ta đương nhiên muốn nể tình như vậy đi, bồi thường cải thành 50 ức ngân hà tệ, đây đã là ta lần danh." Sa Nộ tướng quân trên mặt thịt mỡ run rẩy mấy lần, cười lạnh nói, "Trương chúng ta thật đúng là khôi hài, 50 ức ngân hà tệ, là ngươi bồi thường cho ta." Trương Thiên Cựu bất đắc dĩ buông tay, cái kia liền không có cách nào nói chuyện, chúng ta vẫn là đi chương trình đi, xin mời vài vị quốc tế chuyên gia bình phán một thoáng, đến cùng là ai trộm ai kỹ thuật." Sa Nộ tướng quân rốt cục không thể nhịn được nữa, gầm lên, "Đầu trọc, ngươi thật sự cho rằng ta không dám hạ lệnh, trực tiếp đem ngươi trước này thuyền hỏng kết hủy. Nếu như không phải hoàng đế bệ hạ liên tục cảnh cáo, Nếu không tiếc bất cứ giá nào giảm xuống của phong ba này quốc tế ảnh hưởng, Saxony cạ bỏ chỗ nào có thể nhẫn mãi đến bây giờ, thân tính tình của hắn tính cách, trước kia liền hạ lệnh khai hỏa, quẳng nó cái gì cẩu thí đế quốc hình ảnh, quốc tế dư luận. Nhìn thấy Saxony tướng quân tức đến nổ phổi bộ dáng, mắt thấy đã đến bùng nổ địa, Trương Thiên Cửu cũng không có lại tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích hắn, nộ nhờ cái quyền này thế ngập trời người mà mạng, liền chuột đế quốc mặt mũi của hoàng thất cũng mặc kệ, thật khởi sướng điên đến, mình bây giờ quả thật có chút chịu không được. Làm ra vẻ giả bộ dạng túi đầu suy tư một hồi, Trương Thiên Cửu sở lấy chân bóng cái cầm nói, như vậy đi, tướng quân các hạ Ta có khả năng lại nhường một bước, đánh cắp tình báo nội loa nước này, vậy gì đế quốc chắc chắn sẽ không kiêng Để tỏ lòng thành ý, chúng ta trước tiên cũng có thể cầm ra chứng cứ đến. Nếu như ở đây vài vị chuyên gia đều có thể tán thành, chứng minh đây đúng là một lần vu hám lời nói, chúng ta bàn lại vấn đề bồi thường thế nào. Đem Sano bước đến nước này đằng sau, Trương Thiên Cựu rốt cục quyết định ném ra ngoài át chủ bài, kết thúc trận này nhàm chán nháo kịch trò chơi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, muốn cho chuột đế quốc trước chủ động công khai hơi cứng trong mâm nội dung, Sano cả bỏ dù như thế nào là sẽ không đồng ý, mà lại này nguyên vốn cũng là không hắn kế hoạch dự tính ban đầu. Chẳng qua là Sa Nổ tướng quân tử vừa mới bắt đầu liền tự cho là thông minh, cho là mình đoán đúng mà thôi. Ngươi nói là, ngươi người sáng lập hội lấy trước ra số liệu tới. Sa Nổ tướng quân thân thể cao lớn hơi chuyển nhúc nhích một chút, tựa hồ có chút không dám vụng tin. Trương Thiên Cửu mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất đắc dĩ nói, như thế tướng quân các hạ tổng sẽ không phải phản đối à. Sa Nổ cạm bỏ cười lạnh, ngươi nguyện ý cầm ra chứng cứ chứng minh rõ ràng, bản tướng quân đương nhiên sẽ không can thiệp, bất quá ta đem xấu nói trước, ngay trước nhiều như vậy quốc tế cơ giáp chuyên gia mặt, nếu như ngươi số liệu không thuyết phục được mọi người, vậy cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Trương Thiên Cựu dùng ánh mắt ngăn trở muốn nói lại thôi gỡ gì gò gì công tước, bình tĩnh gật đầu nói, đó là đương nhiên. Rất tốt, vậy bản tướng quân liền rửa mắt mà đợi. Sa nổ cả bỏ ngưng trọng sắc mặt rốt cục hòa hóa lại, thậm chí ngồi về tới to lớn ghế salon bằng da thật, lẽ ra tiến bạc nô trương không khí khẩn trương, liền mới thôi bông lỏng. Mặc dù không nghĩ thông suốt Trương Thiên Cựu đến cùng tại chơi trò xếp gì, nhưng hắn vừa rồi đề nghị này, Sa nổ tướng quân không thể nghi ngờ là nguyện ý giơ hai tay tán đồng. Vậy thì quân đế quốc sự tình công nghiệp một mực là hậu, tuyệt đối không thể có thể lén lút nghiên cứu ra đời thứ sáu quân dụng cơ giáp, chỉ cần Trương Thiên Cửu xuất ra cái gọi là số liệu không bị ở đây chuyên gia tán thành, cái kia hành vi của hắn liền là đang tự tìm đường chết. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 162, hoàn mỹ cơ giáp. Giờ khắc này, gọ gì gọ gì công tức mặt sám như cho, cả thiếu tướng lại kém chút lệ rơi đầy mặt. Trương Thiên Cựu ngoại ý muốn tự động, khiến cho hắn giống như lại thấy được một tia thắng lợi ánh rạng đông. độ tướng quân ý nghĩ nhất trí, cả căn bản cũng không cảm thấy Trương Thiên Cựu có thể xuất ra cái gì khiến người tin phục số liệu tới nếu như là như thế, ngược lại tại trong lúc vô hình ngồi vương ngôi sỉ đế quốc trộm mật hành vi, chuột đế quốc thậm chí căn bản không dùng ra bày tỏ bất cứ chứng cứ gì, liền có thể dụng gian điệp tội đem người trên phi thuyền toàn bộ khấu trừ lưu lại, mà hắn cũng không cần lại chịu sạ nổ tướng quân giận chó đánh mèo, may mắn trốn qua một kiếp này. Mặc dù nguyên trong kế hoạch khen thưởng là không thể nào, nhưng tối thiểu có thể giữ được quân hàm cùng tính mệnh. cảm giác mình trở về từ coi chết cả thiếu tướng, kém chút kích động đến muốn cho tử địch trương thiên cự một cái ôm nhiệt tình. liên liên viên kia nhìn làm người ta sinh chán ghét lớn đầu trọng, giống như cũng lộ ra không có như vậy chói mắt. Đem mọi người tại đây trên mặt các loại biểu lộ thu hết vào mắt, Trương Thiên Cựu trong lòng âm thầm cười một tiếng, chân chính trò hay muốn bắt đầu. Các vị chuyên gia, đầu tiên ta muốn nói rõ một chút, chuột đế quốc đánh cắp chúng ta đời thứ 6 cơ giáp kỹ thuật, điểm này là không thể nghi ngờ, chỉ bất quá cái này hơi cứng trong mâm số liệu, cũng không phải là nước ta khoa học quân sự viện mới nhất thành quả nghiên cứu, mà là đời trước thất bại sản phẩm, vốn phải là đã bị làm tiêu hủy xử lý, nhưng lại không biết làm sao chạy vào chuột đế quốc trong tay. Trương Thiên Cựu vừa mới mở miệng, lần nữa khiến tất cả mọi người, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Ba dê lớn trên màn ảnh, tứ đại đế quốc vài vị chuyên gia hai mặt nhìn nhau trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. tên chọc đầu này lão thật đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, ra mặt đủ dày đem nguyên vốn thuộc về chuột đế quốc quân sự tuyệt mật chiếm làm của riêng còn chưa tính, bây giờ lại nó là cái gì đời trước thất bại sản phẩm. đây cũng không phải là ăn nói lung tung vấn đề, căn bản chính là liền cơ bản thường thức đều không có lời nói điên cuồng. mọi người đều biết, trước mắt chân chính thành công nghiên cứu ra đời thứ sáu quân dụng cơ giáp quốc gia, còn chỉ có ngân huy nước cộng hòa cùng với ạ đế quốc hai người này khoa học kỹ thuật thực lực siêu cường quân sự đại quốc về phần hệ ngân hà quốc gia khác đều vẫn còn tìm tòi bên trong nghiên cứu tiến độ đều có nhanh chậm nhưng giống người xì đế quốc loại này thế lực nhỏ không hề nghi ngờ tuyệt đối là hạng chót một nhóm kia nói không chừng bọn hắn liền đời thứ sáu cơ giáp lý luận khái niệm cũng còn không có lấy ra chính là như vậy một cái khoa học kỹ thuật thực lực lạc hậu hơn trung bình trình độ quốc gia tại trương thiên cựu trong miệng thế mà thành so ngân huy cùng ạ tuột càng thêm như bức tồn tại thật coi người ở chỗ này tất cả đều là đồ đần sao gõ gì gõ gì công thức đã sắp muốn khóc lên thân là hoàng thân quốc thích quốc gia mình khoa học kỹ thuật nội tình hắn lại quá là rõ ràng Làm sao có thể có nửa điểm 6 đời cơ giáp số liệu tin tức. Ha ha, ha ha ha. Quá, quá buồn cười. Cả thiếu tướng rốt cục nhịn không được, cười đến thở không ra hơi. Sa nổ tướng quân những mày, phản mà không có mở miệng nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hình chiếu 3D bên trong Trương Thiên Cửu tấm kia dị thường bình tĩnh mặt. Sự tình gia khác thường tất có yêu. Hắn cùng Trương Thiên Cửu đã không phải lần đầu tiên giao thiệp. Lần trước gạn phạ số 3 tinh nhiệm vụ đàm phán quá trình bên trong, hắn liền đã linh giáo qua tên chọc đầu này tử khéo đưa đẩy cùng tham lam, tuyệt đối không phải cái gì đèn đã cả dầu. Như thế làm sao dạo hoạt một người? Hôm nay đột nhiên liền đã biến thành ngớ ngẩn. Vẫn là nói chân chính ngu ngốc, nhưng thật ra là ở đây những người khác. Sa nộ tướng quân ấy lòng đột nhiên sinh ra một tia dự cảm bất tưởng. "Chư vị, vì càng có sức thuyết phục, phía dưới ta đem hướng về phía mọi người biểu hiện ra hai phần khác biệt số liệu tin tức, các ngươi từ từ xem, có thể chính mình tiến hành phán đoán." Như là đã bắt đầu, Trương Thiên Cửu cũng không còn che che giấu giấu, xét thấy tương lai trong vài năm, văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu chân thế giới chiến tranh sẽ càng ngày càng kịch liệt, chỉ bằng vào cá nhân lực lượng cùng với Đế quốc mạnh mẽ, là tuyệt đối không thắng bên dưới trận này sinh tử chi chiến. Hắn tự nhiên cũng không để ý mượn nhờ cơ hội lần này sớm tiết lộ từng chút một tương lai thế giới nghiên cứu khoa học kết quả sớm tăng cường một thoáng các đồng minh thực lực. Mặc dù có chút đốt cháy giai đoạn thay hại, nhưng bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Về phần để lộ bí mật đằng sau tạo thành đến tiếp sau ảnh hưởng, liền để với xỉ đế quốc cùng chút đế quốc các cao tầng đi đau đầu đi. Toàn thân trên dưới lục lọi đường này, Trương Thiên Cựu mới rốt cục theo một cái nào đó không đáng chú ý trong túi móc ra một khối màu đen vi hình thẻ tuẫn chữ, đưa nó đâm vào thủ đoạn ở giữa nhiều chức năng đọc đến thiết bị. Thừa dịp trước đó tranh luận, không gì làm không được Tiểu Đào Hồng đã sớm tại thẻ tồn chữa bên trong viết vào tường quan tư liệu số liệu. Trương Thiên Cựu đè xuống máy kiểm soát, trước mọi người phương tùy theo xuất hiện một nói màn ánh sáng trắng, màn ánh sáng lớn bên trên, lít nhá lít nhít tất cả đều là đủ loại tường tận vô cùng số liệu tư liệu, đang không ngừng đi lên tuần hoàn nhấp nô. Này, đây là thứ 6. Đứng tại cả thiếu tướng sau lưng Hoắc khắc tiến sĩ, vị giọng kiếng, cái thứ nhất hét lên kinh ngạc. Màn ảnh chính bên trên, đã sớm giãn cổ lên trông mòn con mắt bốn vị nước khác trên ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng bên trên nhấp nô số liệu, tựa hồ muốn đem bọn nó toàn bộ khắc vào trong đầu. Bọn hắn mới không có chút nào quan tâm về sĩ đế quốc cùng chuột đế quốc đến cùng ai mới là gián điệp, chỉ cần có thể vì chính mình quốc gia lấy được được lợi ích như vậy đủ rồi. Trương Thiên Cửu nhẹ gật đầu, không sai, đây chính là đã bị nước ta bỏ hoang đời thứ 6 quân dụng cơ giáp thí nghiệm số liệu. Hoắc khắc tiến sĩ liền bạo giận lên, phần này số liệu cùng nghiên cứu của chúng ta kết quả hoàn toàn giống như lúc, dựa vào cái gì nói là của các ngươi, khẳng định là theo nước ta chụp đi. Sa nổ tướng quân cũng có chút ngây ngẩn cả người, trầm giọng hỏi, ngươi có thể 100% chắc chắn chứ? Hoắc Hắc tiến sĩ mặt đỏ lên, vô cùng kích động giơ tay, tướng quân các hạ, ta dám lấy tính mệnh đảm bảo một chữ tiết cũng sẽ không kém, chính là cái này vô sỉ với sỉ gián điệp, trộm đi đồ đạc của chúng ta, xin ngài lập tức hạ lệnh đóng lại màn bạc, đem hắn bắt lại. Chơ mắt nhìn xem chạy xuôi chân quý số liệu, hoắc hắc tiến sĩ chỉ cảm thấy trái tim đều đang chảy máu, hắn không thể bổ nhào vào màn sáng bên trên, ngăn trở những người kia tham lam ánh mắt. Thế mà hoàn toàn giống như lúc, lần này đến phiên Sạn nổ cạm bỏ kinh ngạc. Lẽ ra vô Luận Trương Thiên Cửu xuất ra cái gì khiến người bất ngờ số liệu, hắn cũng sẽ không thấy quá phận giật mình, có thể làm thế nào cũng không nghĩ tới thế mà thật là hoàn toàn giống nhau đồ vật. Sạn nổ tướng quân lung lay đầu thậm chí có chút bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không oan uổng cả thiếu tướng, chẳng lẽ tên trọc đầu này tự thật đánh cắp quốc gia mình tuyệt mật tư liệu? Trương Thiên Cựu hoàn toàn không để ý đến đến từ hoắc khát tiến sĩ vẫn nộ lên án, sờ lấy lớn đầu trọc cười hiếp mắt nhìn trên màn ảnh bốn vị chuyên gia, không cần phải gấp gáp, từ từ xem a, đằng sau còn có rất nhiều đây. Đáng tiếc cái kia bốn vị toàn bộ lực chú ý đều đã sớm bị hình chiếu bên trên số liệu triệt để hấp dẫn, ép căn bản không hề nghe được Trương Thiên Cựu thiện ý nhắc nhở. Cái này, Sa Nô tướng quân rốt cục ngồi không yên, đang một thoáng đứng dậy, quát lạnh nói, Trương tá, ta, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức đóng lại màn hình, nếu không ta. Chương thiên cựu không có làm ra bất kỳ đáp lại nào mà là lần nữa nhấn một cái thủ đoạn cái nút dùng hành động thực tế khiến cho toàn bộ người lại một lần nữa trợn trận mắt mồm. khối thứ hai hình chiếu màn sáng xuất hiện cùng khối thứ nhất một dạng phía trên tất cả đều là lít nha lít nhít nhấp nô số liệu trước mặt số liệu là nước ta lần thứ nhất nếm thử nghiên cứu qua 6 đời cơ giáp tổng trọng 60 tấn năng lượng pháo đường tính vì 100ly tích xúc năng lượng tốc độ cùng tần suất công kích đều so đời thứ năm cơ giáp có tăng lên trên diện rộng đồng thời phân phối trang bị có bốn cái bên trong cận trình phòng không đã đạo có tầng trời thấp năng lực phi hành Không được hoàn mỹ chính là không chiến tính năng không đủ cường đại, cho nên nước ta nhân viên nghiên cứu khoa học lại trải qua qua. Hơn nửa năm gian khổ nghiên cứu công quan, rốt cục đưa ra toàn năng hình đời thứ 6 cơ giáp khái niệm, tổng trọng lượng đạt đến 120 tấn, bay lượn khoảng cách dài, có thể đối kháng cấp thánh nhân người tu chân. Trương Thiên cựu thao thao bất tuyệt giảng thuật, mỗi một chữ theo trong miệng hắn độ tới, tựa hồ cũng mang theo một loại nào đó ma lực thần kỳ, lại giống như từng đạo sấm xét, không ngừng tại mọi người bên thai nổ vang, chấn đến bọn hắn thật lâu chưa tỉnh hồi lại. Theo hắn trầm thấp giải thích, màn sáng bên trên bắt đầu không ngừng mà biến ảo ra một đại kiểu mới cơ giáp 3 triệu mô hình mỗi cái góc độ đều biểu hiện ra đến rõ rõ ràng ràng, từng số liệu đều đánh dấu đến cực kỳ tường tận. Liên liên một mực tại lớn tiếng giống giận lấy muốn bắt dán điệp cái kia hai tên chuột quân đế quốc sự tình viện nghiên cứu tiến sĩ giờ phút này cũng quên đi mở miệng, giống như những người khác ánh mắt một mực chằm trầm ở bên phải khối kia trên màn hình, trên mặt biểu lộ giống như khóc giống như cười, bờ môi không ngừng mà ngọ ngậy, nhưng thủy trung nói không nên lời nửa câu tới, mà ban đầu bắn ra ra đời thứ sáu cơ giáp số liệu khối kia màn hình, đã sớm không người hỏi thăm. Cả thiếu tướng mặt không có chút máu có cắp ngồi dưới đất, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, không có khả năng, điều đó không có khả năng, giả đều là giả. So sánh lưới, xa nô tướng quân phản ứng liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều, nhưng mà ghế salon bằng da thật, cái kia hai đạo thật sâu móng tay vết chảo, đã ở trong lúc lơ đãng đem hắn chân thực cảm xúc bảng rẻ. Về phần từ đầu tới đuôi đi đánh xì dầu gở gì gọ gì công tác, tại đã trải qua kết nối mấy lần thay đổi rất nhanh đằng sau, trên mặt sớm đã không còn bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là mang theo hoang mang ngẩng đầu lên, nhìn buông nhỏ trên tàu đi chót, chết lặng tự đủ, chẳng lẽ nói, hoàng đế bệ hạ vụng trộm thành lập cái thứ hai quân sự viện nghiên cứu. Thời gian từng phút từng giây chậm chạp trôi qua. Ngoại trừ cả bên ngoài, tất cả mọi người tại Như Si Như Tây nhìn qua ba d trên màn hình bộ kia cao lớn uy vũ cơ giáp hình chiếu mỗi một góc độ nhìn đều như vậy hoàn mỹ lạnh lùng sơ xác tiêu điều tràn đầy lực lượng cảm giác quên đi cái lột quên đi nghi vấn thậm chí cũng quên đi kinh ngạc tản thán đại khái đây chính là khoa học kỹ thuật đỉnh cao mỹ lực cho đi trương cửu ra trong lòng đột nhiên không khỏi vì đó cảm khái nói này đây là đời ta thấy qua đỉnh cao nhất cơ giáp chế tạo kỹ thuật qua thật lâu tóc trắng xóa hoặc khắc tiến sĩ rốt cục đưa tay run run rẩy rẩy lấy mắt kiếng xuống xoa đã đỏ lên mắt tự lẩm bẩm Giờ này khắc này, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì Đế quốc sẽ đánh cắp chuột Đế quốc đời thứ 6 cơ giáp tư liệu, bởi vì bọn hắn có là càng thêm mũi nhọn cùng hoàn mỹ trước vào công nghệ. Đầu chọc trên mặt rốt cục lộ ra chiêu bài tức nụ cười, nhìn xem đang ngẩn người sạn nộ tướng quân, nhếch miệng lộ ra nguyên hàm răng trắng, "Tướng quân các hạ, hiện tại chúng ta có khả năng nói chuyện vấn đề bồi thường rồi hả?" 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 163, đến từ với xì Đế quốc lễ vật. Nổ tướng quân lâm vào thời gian dài một nửa là bởi vì kinh sợ, một nửa là bởi vì nghi hoặc. Trương Thiên Cựu đằng sau chỗ công bố phần này sáu đời cơ giáp kỹ thuật tư liệu, nội dung thật giả đã căn bản không cần nghi vấn, hiện trường mấy vị kia cái kia tiến sĩ chỗ toát ra trước đó chưa từng có thất thố biểu hiện, liền đủ để chứng minh hết thảy. Dù cho xã nổ cả bọn bản thân cũng không phải là cơ giáp phương diện chuyên gia, vừa vặn vì chuột quân đế quốc phương tầng cao nhất, điểm ấy tầm mắt vẫn là có được, ánh sáng chỉ là xem bộ kia hình 3 triệu 3D giống, liền có thể cảm nhận được theo cơ giáp phía trên đập vào mặt cái kia cố khoa học kỹ thuật đỉnh cao hơi thở. Cứ như vậy, cả thiếu tướng lên án đã triệt để biến thành trò cười thử nghĩ một cái eo quấn vạn quán đại phu ông, làm sao lại đi ăn cắp ven đường tên ăn mày trong chén đồ vật. Chỉ là hắn như luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng, về gì đế quốc cơ giáp nghiên cứu chế tạo trình độ thế mà cao đến loại trình độ này, này quá không hợp với lẽ thường, quá không thể tưởng tượng nổi. Trương Thiên Cửu thanh âm tại hợp thời vang lên lần nữa, mọi người đừng hiểu lầm, ta vừa rồi chỗ biểu diễn ra, chỉ là khái niệm bức vẽ, bị giới hạn trình thể công nghiệp trình độ, nước ta cũng còn không có nghiên cứu ra 6 đời cơ giáp vật thật, trước mắt vẹn vẹn chỉ dừng lại ở lý luận giai đoạn mà thôi. Nghe được hắn vừa nói như vậy, mọi người tại đây trên mặt quái dị vẻ mặt mới hơi hóa giải mấy phần, bất quá trong lòng rung động cũng không có giảm xuống bao nhiêu. Dù cho chỉ là lý luận khái niệm, đó cũng là chỉ có cơ giáp nghiên cứu lĩnh vực tuyệt đỉnh thiên tài mới có thể làm ra thần lai chi bút, gian nan nhất lý luận bộ phận công khắc, nghiên cứu ra thực thể cơ giáp chỉ là vấn đề thời gian mà tôi. Vậy thì đế quốc lúc nào ra dạng này đỉnh tiêm nhân tài? Nhưng càng làm cho tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu là, lại là Trương Thiên Cửu vì sao lại có can đảm trước mặt mọi người công khai chân quỹ như thế nghiên cứu tư liệu. Liên loại trình độ này tuyệt mật tư liệu, một cái nho nhỏ trung tá, nói công khai liền công khai. Chẳng lẽ hắn không sợ bị giết cả cựu tộc sao? Coi như hiện tại tẩy thoát gián điệp tình nghi, về nước đằng sau chỉ sợ cũng sẽ bị quân đội tại chỗ xử trí. Tất cả mọi người có thể liên tưởng đến những nghi vấn này, Trương Thiên Cựu tự nhiên sớm cân nhắc chu toàn, không đợi sạn nổ cả bọ nói chuyện, liền đã tiếp tục giải thích nói, tin tưởng chư vị trong lòng đều đang nghĩ, vì cái gì ta sẽ tiết lộ ra như thế tuyệt mật đồ vật, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì tẩy thoát hôm nay tình nghi sao? Dĩ nhiên không phải. Trương Thiên Cựu đột nhiên cất cao giọng, khẳng khái sôi sục khí, dọa đến gở gì gọ gì công tứ toàn thân du lên, kỳ thật, ta là bị nước ta tôn kính hoàng đế bệ hạ mật lệnh Hắn trao quyền ta tùy thời có thể dùng căn cứ tình huống thực tế, tại bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm hướng về phía hệ ngân hà, bất luận cái gì không phải đối địch quốc gia, cùng hưởng mới nhất đời thứ sáu quân dụng cơ giáp thành quả nghiên cứu. Hiện trường liền lại lần nữa một hồi xôn xao. Tuyệt đối không nghĩ tới, trương thiên cựu sẽ ở thời điểm này khiến ra với sì đế quốc hoàng đế danh hiệu. Gọi gì gọi gì công thức càng là kinh ngạc đến cái cầm nửa ngày đều không thể chọn. Trương thiên cựu càng nói càng thái quá, hắn thực sự không phân rõ đến cùng câu nào là thật, câu nào là giả. Nhưng tại trận mấy cái khác quốc gia nhân viên nghiên cứu lại bắt đầu dần dần tin tưởng đầu trọc lần giải thích này, cả đám đều dựng lên lốt hai, chờ lấy hắn càng giải thích ta kẽ. Gở gì gọ gì đệ ngũ cũng không thể là sống lôi phong đi. Cùng hưởng ra trọng yếu như vậy quân sự thành quả nghiên cứu, chẳng lẽ với sĩ đế quốc liền không có bất kỳ cái gì ý đồ hoặc là yêu cầu. Quả nhiên, Trương thiên cửu diễn thuyết còn xa xa không có kết thúc, thay đổi một loại trầm thống ngữ điệu tiếp tục nói, chắc hẳn mọi người đều biết, từ khi chúng ta cùng tu chân văn minh bùng nổ chiến tranh đến nay, một mực ở vào bị động bị đánh cục diện, vì sao lại như thế? Bởi vì chúng ta quốc gia ở giữa còn chưa đủ đoàn kết, cho tới bây giờ đều là từng người tự chiến chỉ quan tâm chính mình ích lợi của quốc gia, lại không để ý nước khác chết sống, gần như chưa từng có một lần đúng nghĩa. Hợp tác, tất cả mọi người là một trận chờ mặc. Trương Thiên Cửu đương nhiên một chút không có nói sai. Tại đã từng xảy ra trong lịch sử, chiến tranh bùng nổ sơ kỳ, khoa kỹ thế giới một mực không có đem tu chân đại quân để ở trong mắt, cho rằng đây bất quá là một đám lạc hậu thổ dân thôi, tu sĩ cá nhân lực lượng lại như thế nào mạnh mẽ, tại hạm đội vô địch trước mặt cuối cùng chỉ có thể biến thành pháo hôi. Chính vì vậy, bởi vậy các nước đều cảm thấy, văn minh khoa học kỹ thuật giành được cuộc chiến tranh này thắng lợi, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua muốn liên hợp kháng địch suy nghĩ nhiều nhất chỉ là tạm thời kết thúc lẫn nhau ở giữa đối địch trạng thái. Mãi đến theo chiến cuộc mở rộng, Tu Trân Văn Minh buộc phát ra cực kỳ khủng bố chân thực chiến lược đằng sau, Ngân Hà Tinh Hệ Quốc gia mới đột nhiên dứt mình, rốt cục tạo thành vứt bỏ hết thảy thành kiến, cùng hưởng quân sự nghiên cứu khoa học kết quả, tạo thành chiến tuyến liên minh. Nhưng đã quá muộn. Lắp đặt chết đường đại pháo vô địch hào hạm đội siêu cấp chiến hạm, cũng không có thể thắng đến cuối cùng trận kia đập nồi dìm thuyền chiến dịch, toàn bộ hạm đội tại Thánh Điện Tinh Bực toàn quân bị diệt thậm chí ngay cả phóng ra chết đường đạn pháo cơ hội đều không có. Tại một cái khác thời không một cái khác đầu thời gian đường bên trên, văn minh khoa học kỹ thuật khẳng định đã bị triệt để hủy diệt, tu chân thế giới thắng được thắng lợi. Nhưng giờ này khác này, Trương Thiên Cửu Tuyệt sẽ không cho phép giống nhau lịch sử, lại một lần nữa một lần nữa suy diễn. Hắn lần này nửa thật nửa giả, nhìn qua là đang lừa dối mọi người, kỳ thật sao lại không phải trong lòng chân thực phát ra tiếng. Bất kể nói thế nào, khoa kỹ thế giới đều là nhân loại văn minh dựa vào sinh tồn ra viên, Trương Thiên Cửu lại như thế nào tự tư, cũng sẽ không chơ mắt nhìn xem cái thế giới này trở thành phế tích. Nếu như có thể mượn cơ hội này, nói với Sĩ sì Đế quốc đưa ra một phần nhân tình to lớn. Sớm khiến cho một bộ phận quốc gia nhận thức đến đoàn kết tác chiến tầm quan trọng, lại cớ sao mà không làm? Khả năng các ngươi đều cảm thấy, tu chân thế giới cũng không đáng sợ, khoa học kỹ thuật lực lượng sau cùng chắc chắn chiến thắng những cái kia hoang dã thổ dân, nhưng ta nói cho đúng là, các ngươi đều sai. Cho đến bây giờ, tu chân đại quân chỗ đầu nhập chiến lực, vẫn là chỉ là một góc của băng sơn mà thôi, các ngươi tiếp xúc đến, đều chẳng qua là xung phong tiền trạm bộ đội, tiếp qua 5 năm hoặc là 10 năm, chờ chân chính chủ lực quân đoàn giết tới trước mặt, chỉ sợ cũng liền muốn khóc cũng không kịp. xa nội tướng quân bán tín bán nghi thầm nói, tu chân văn minh, thật có người nói đáng sợ như vậy. Trương Thiên Cửu cười lạnh, không khách khí chút nào nói: "Tin tưởng ta, tướng quân các hạng, sự thật sẽ chỉ so ta miêu tả càng thêm đáng sợ. Đây là nước ta đi qua nhiều năm nghiên cứu tu chân thế giới bí ẩn lịch sử, đạt được kết luận cuối cùng nhất, cho nên nước ta hoàng đế bệ hạ, tại trải qua nghị sâu tính kỹ đằng sau, không thiết hy sinh bổn quốc bản thân lợi ích, cũng dứt khoát quyết định đem cái này trước mắt tiên tiến nhất cơ giáp kỹ thuật cùng hưởng đi ra, chỉ là ngay cả ta cũng không nghĩ tới, lần thứ nhất công khai phần này nghiên cứu tư liệu, vậy mà lại là tại dưới tình hình như thế." Sano cảm bọn sắc mặt liền biến đến mức dị thường khó coi. Trương Thiên Cửu chỗ xuất ra chứng cứ, lại phối hợp hắn lần giải thích này đơn giản liền là không có kẽ hở chỉ sợ chuột đế quốc giờ khắc này ở nước khác trong mắt đã triệt để trở thành hèn hạ vô sỉ tiểu nhân không chỉ có đánh cắp được sỉ đế quốc tuyệt mật số liệu còn trái lại vu hãm đối phương là gián điệp việc này nếu là lan truyền ra ngoài hoàng thất quốc tế danh dự tuyệt đối sẽ rất xuống ngàn trượng xạ nổ tướng quân lấy khăn tay ra xoa xoa cái chán chạy ra mồ hôi lạnh thở dài một hơi cuộc đời lần đầu cảm nhận được dù cho toàn thân mọt đầy miệng cũng giải thích không rõ bất đắc dĩ mùi vị muốn trách cũng chỉ có thể quái cạ tên ngu ngốc kia Em đẹp hết lần này tới lần khác muốn sinh sự từ việc không đâu, trêu chọc Trương Thiên Cửu, kết quả đem sự tình náo đến tối mày tối mặt tình trạng. Sạn Độ tướng quân càng nghĩ càng giận, hai cái quả đấm to lớn gần như sắp muốn bóp ra nước đây. Đáng tiếc cả thiếu tướng tâm lý năng lực chịu đựng thực sự quá kém cỏi, tại Trương Thiên Cửu lộ ra phần thứ hai cơ giáp số liệu đằng sau không bao lâu, liền hai mắt biến thành màu đen hôn mê bất tỉnh, không có cách nào cảm nhận được Sạn Độ cảm vở thời khắc này căm giận muốn trời. Thở dài hoàn tất, Sạn Độ tướng quân ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Cửu, cười khổ nói, "Trương chúng tá, ta, ta không biết ngươi dùng phương pháp gì, có thể chế tạo ra một phần cùng ta nước giống nhau như lúc nghiên cứu số liệu" Nhưng ta tin tưởng ngươi khẳng định không có đánh cắp nước ta bất luận cái gì thư tuyệt mật tức, là chúng ta hoan của ngươi. Sa Nổ Cạm bỏ mới mở miệng, liền chủ động trước tiên đem Trương Thiên Cựu tỉnh nghi rửa sạch. Đây đã là tấm xác định đính sự tình, không có bất kỳ cái gì lỗ thủng nhưng tìm, chút đế quốc mong muốn giản xếp ổn thỏa tiếp tục nói tiếp, liền phải thừa nhận điểm này. Trương Thiên Cựu cười hắc hắc, đối Sa Nổ Cạm bỏ câu này lời dạo đầu cơ bản coi như hài lòng, tiếp tục chờ nghe tiếp. Sa Nổ tướng quân lời nói xoay chuyển, thế nhưng, cũng xin mời chư vị tin tưởng. Nước ta đồng dạng tuyệt đối không có đánh cắp qua với Sĩ Đế quốc đời thứ 6 cơ giáp kỹ thuật tư liệu, ta dùng Đế quốc thượng tướng Tôn Nghiêm thể, chuyện này hoàn toàn chỉ là một cái trùng hợp, tay lơ gia tộc cả thiếu tướng, lầm nghe sai lầm tình báo, một mình hành động, mới là tạo thành này đợt hiểu lầm nguyên nhân lớn nhất, ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, cho chương chúng ta cùng với Sĩ Đế quốc một cái giá thỏa. Mãn. Vùng điều khiển base lớn màn bên trên, bốn nước chuyên gia nhìn nhau liếc mắt, tương đương ăn ý giữ vững yên lặng, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Đồ Đần đều biết, ở trong đó chắc chắn còn có bọn hắn chố không hiểu rõ cấp độ sâu nguyên nhân, nhưng này cùng mình lại có quan hệ gì đâu? khiến cho cái đế quốc cùng chuột đế quốc đi đơn độc giải quyết liền tốt, dù sao hôm nay lấy được thu hoạch ngoài ý muốn, đã đầy đủ khiến cho quốc gia chỉnh thể cơ giáp trình độ tăng lên một đoạn, đoạn dài, còn có cái gì không vừa lòng đây này? Về phần thiếu cái đế quốc phần này thiên đại nhân tình, liền để hoàng tộc các cao tầng đi họp thảo luận làm sao hoàn lại đi, bọn hắn chỉ là nhân viên nghiên cứu khoa học, a tâm vùi đầu làm tốt bản chức làm việc là đủ rồi. Không đợi trương thiên cửu mở miệng, bốn vị thâm niên chuyên gia liền trăm miệng một lời mà tỏ vẻ, nếu trận này quốc tế phân tranh đã không sai biệt lắm lắng lại, bọn hắn cũng không tiện tiếp tục lưu lại trận, liền sớm cắt đứt thông tin. Trương Thiên Cựu đối với cái này tự nhiên không có ý kiến, dù sao mục đích của hắn đã đã đặt thành hơn vẫn nữa, còn lại liền xem có thể theo sạn nổ tướng quân trên người, đi qua đàm phán đào xuống nhiều ít thì tới, làm cho Trương Cựu ra bệ ra lớn như vậy chiến trận, chủ Đế quốc nghị không xuất huyết nhiều một lần, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Bốn nước chuyên gia thân ảnh mới từ trên tấm hình biến mất, Trương Thiên Cựu liền cười đối sạn nổ cạ bò nói, tướng quân các hạ, hiện tại không có người ngoài, có hay không có thể nói chuyện vấn đề bồi thường. Sàn nổ tướng quân lần nữa thở dài, nói đi, chỉ cần trong phạm vi chức của ta, ta sẽ hết sức nghĩ biện pháp thỏa mãn ngươi. Nửa canh giờ sau chụt binh lính của đế quốc mang lấy hôn mê bất tỉnh cả thiếu tướng rút ra phục cửu nữ vương hảo trương thiên cửu sờ lấy lớn đầu trọng nhìn trước mắt cái kia một tờ điện tử hợp đồng cười đến nửa ngày không nở miệng được lần này sẵn đấu người mập mạp thế mà ngoài dự liệu hảo phóng gần như không có linh giáo trả giá liền toàn bộ thỏa mãn hắn nói lên các hạng điều kiện chọn vẹn một ức ngân hàng nguyên tăng thêm chuột đế quốc chọn vẹn nghiêm cấm đối ngoại gia miệng sinh vật nghiên cứu trang bị chỉ để bù đắp theo rủ lì ản tiến sĩ nơi đó đều không có thể lấy được cái kia mấy thứ rất thiếu thiết bị duy chỉ có gở gì gọ gì công tức còn như cùng ở tại trong động mặt mũi tràn đầy ngây thơ mà nhìn xem trương thiên cửu Phản phất không biết hắn như vậy. Trương Trung tá, chỉ sợ ngươi đến cho ta một cái giải thích hợp lý. Trương Thiên Cửu lộ ra người vật vô hại chiêu bài đủ cười, đó là đương nhiên, công tác đại nhân. Tại đây trận cùng chuột đế quốc giao phong bên trong, hắn chẳng những lấy ra cải tiến bản đời thứ sáu quân dụng cơ giáp loại này lịch thiên đồ vật, hơn nữa còn đem vật sĩ hoàng đế cũng liên lụy vào, mong muốn che lấp cái này, nhất định phải gở gì gọ gì công tác phối hợp mới được. Đối mặt với gở rỉ gọ gì công tác ánh mắt hồ nghi, Trương Vũ ra cười hắc hắc, đem đầu tiến đến hắn bên hai, thấp giọng cô. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 164, hai chuyện lớn. Này như thế đều được. Trương Thiên Cửu thì thầm hoàn tất, gò dì gò dì công tước đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị, trừng mắt viên kia lớn đầu chọc. cái tên này thực sự quá cả gan làm loạn, liền hoàng thất cũng dám đùa bỡn trong lòng bàn tay, khiến cho hoàng đế bệ hạ thay hắn chửi đi. Trương Thiên Cửu cười hắc hắc, làm sao không được, chỉ cần ngươi theo ta nói đi làm, ta cam đoan hoàng đế bệ hạ khẳng định sẽ nhận lấy phần này tặng không đại nhân tình, hơn nữa còn sẽ đem công tước đại nhân ngươi lại để bạn một cấp. Gì gì hai con mắt liền toát ra hào quang. vậy đế quốc vị, theo cao đến cùng tổng cộng chia làm cấp 5, công tước đã là cấp bậc cao nhất vị. Nếu như lại tăng lên một cấp, vậy cũng chỉ có thể là thân vương rồi, chân chính dưới một người trên và người. Nghĩ tới đây, công tước đại nhân hô hấp cũng không khỏi trở nên dồn dập lên, mạnh mẽ cắn răng nói, "Tốt, liền theo lời ngươi nói đi thử xem, bất quá vạn nhất hoàng đế bệ hạ nếu là giận chó đánh mèo xuống tới, ngươi có thể đừng hy vọng ta sẽ thay ngươi cầu tỉnh." Trương Thiên Cửu tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Hiện tại gở gì gõ gì công tước đã bị hắn cái hố lên phải thuyền giặc, tất cả mọi người là thuộc về cùng một cái trong chiến hào người, nghĩ không cùng hắn một lòng cũng khó khăn. Sau 50 phút, phục kiều nữ vương hảo nhanh chóng cách rời chuột đế quốc không được vi, tiến vào mịt mờ trong thái không. Tốc độ cao nhất mở ra tên lửa đẩy, chuẩn bị tiến hành bước nhảy không gian, đếm ngược, nam, bốn, ba. Trong khoang thuyền vang lên máy móc điện tử thanh âm nhắc nhở. Trương Thiên cựu đốt một điếu xì gà, mạnh mẽ hít một hơi, nhìn phía trước đen kịt không gian thông đạo như có điều suy nghĩ, ánh mắt lấp loé. Tinh Hà Quỷ Nguyên 2417 năm tháng 3. Tháng này, phát sinh hai kiện dung động hệ Ngân Hà việc lớn. Tại hệ Ngân Hà Tây Nam khu vực, tại Hắc Trạch Tung Lũng cử hành năm nay Tinh Hà Liên Minh Ngọc Ưng lính đặc chủng giải thi đấu, thế mà bị trước đó không ai nhìn kỹ MC Đế Quốc, lực áp mai thi đấu lâm chút các loại quân sự cường quốc, ngoài dự liệu thu hoạch được tham nhất, phá vỡ một mực hạng chót ma chú. Kết quả này triệt để truyền bá ra về sau, tại hệ ngân hà tây nam khu tất cả đế chế quốc gia bên trong, đưa tới một hồi không nhỏ hành động. Vị đế quốc mặc dù là một cái uy tín lâu năm đế quốc, nhưng gần vài chục năm nay quốc lực suy yếu ngày càng nghiêm trọng, khoa học kỹ thuật phát triển trình độ càng là rơi ở phía sau mặt khắc cường quốc một đoạn dài, có thể nói là tại kéo dài hơi tàn cũng không đủ, chỉ thiếu chút nữa bị tu sĩ đại quân một đường đánh tới thủ đô tinh, bắt sống hết thảy thành viên hoàng thất. Nhưng người nào cũng không ngờ tới lần này ngốc ứng lính đặc chủng giải thi đấu vậy si đoàn đại biểu lại có thể rút ra đến thứ nhất mà lại cuối cùng chiến tích vượt xa khỏi hạng 2, cho thấy siêu cường thực lực quân sự khiến cho vô số người mở rộng tầm mắt lính đội gò gì gõ gì công tức cùng đặc chiến đội giải tên trương thiên cửu cũng theo đó tại toàn bộ tây nam khu vực thanh danh lan xa nói theo một ý nghĩa nào đó đây cũng là khai sáng lịch sử sáng tạo ra một cái không lớn không nhỏ kỳ tích nhưng là cùng kiện thứ hai việc lớn cùng so sánh cái này nhỏ kỳ tích liền lộ ra không đáng giá nhất tới sự kiện nhân vật chính vẫn là vậy si đế quốc một trận liên lụy tới đời thứ sáu quân dụng cơ giáp chế tạo kỹ thuật thuộc về quyền tại trụ đế quốc hải quan huyên náo xôn xao gián điệp sóng gió cuối cùng dùng tất cả mọi người không ngờ tới ngoài ý muốn kết cục kết thúc vậy xỉ trong đế quốc trường học trương thiên cửu vì từ chứng nhận rõ ràng tại hoàng đế gõ gì gõ gì đệ ngũ trao quyền lên dưới thế mà tại chỗ công khai phiên bản cải tiến đời thứ sáu cơ giáp lý luận số liệu như một khoa tặng đạn nặng ký rung động toàn bộ hệ ngân hà mà trương thiên cửu tại phục cửu nữ vương hảo cái kia một phen nói chuyện càng là đinh thai nhức gót đưa tới tất cả mọi người suy nghĩ sâu xa một đoạn thời gian rất dài bên trong mọi người cũng đang lo lắng đồng dạng một vấn đề đối mặt với khí thế ung hăng tu chân đại quân văn minh khoa học kỹ thuật tại từ người tự chiến điều kiện tiên quyết thật có thể thắng được trận chiến tranh này sao mặc dù rất nhiều người vẫn như cũ không quá nguyện ý tin tưởng vậy xì đế quốc có năng lực đưa ra đời thứ sáu quân dụng cơ giáp cải tiến bản khái niệm số liệu nhưng cùng hưởng thành quả nghiên cứu hành động này lại là thắng được hết thệ quốc gia nhất trí hào cảm có chút cường đại đế quốc cấp tiến nhà khoa học thậm chí nói ra đề nghị từ các quốc gia bỏ vốn thành lập một cái tinh tế cơ giáp trung tâm nghiên cứu chung nhau chia sẻ kỹ thuật cung cấp tài nguyên mau chóng đem khái niệm bức vẽ phát là thực tế kết quả chi tiết này một đề nghị người hưởng ứng lắc đắc không có mấy. Đến cuối cùng liền không giải quyết được gì. Trương Thiên cựu đối kết quả này cũng là tuyệt không thấy ngoài ý muốn, càng chưa nói tới nạn lòng phái chí. Ngàn vạn năm đến, nước cùng nước ở giữa thủy chung đều là đối thủ cạnh tranh mà không phải hợp tác đồng bạn, quốc gia thủ lĩnh đám đó nghĩ cái gì càng là đủ loại, trừ phi là sau một khắc hai họa ngập đầu liền bung xuống đến cùng bên trên, hay không người bọn hắn là sẽ không nguyện ý từ bỏ chính mình những cái kia lợi ích tính toán nhỏ nhặt. Vậy đại khái liền là cái gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lại đi. Nhưng mà tại sáu đời cơ giáp số liệu bị phơi bày ra đằng sau, Duy Xỉ đế quốc đạt được chỗ tốt là thực sự ngoại trừ sáng chói minh bên trong mấy cái kia đỉnh tiêm cường quốc bên ngoài, quốc gia khác cơ bản đều không kịp chờ đợi phái ra chuyên gia, đã có tìm một phần chi tiết cặn kẽ trở về nghiên cứu, đương nhiên căn cứ lưu hảo cũng có lợi nguyên tắc, bọn hắn cũng không tiện trắng lấy chỗ tốt, hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại một chút thù lao. Những thủ lao này góp gió thành bao tính cục lại, cũng là một bút hết sức tài phú kinh người, có thể nói khiến cho Sĩ Hoàng thất kiếm lời cái đầy buồn đầy bác. Liên liên hoàng đế bệ hạ trên mặt tươi cười thời gian cũng càng ngày càng nhiều, tựa hồ chấp nhận gở gì gõ gì công tức cái kia phiên đường lý do thoái thác, không tiếp tục đi truy đến cùng dự định. Đến cuối cùng luận công ban thưởng thời điểm, Kết quả cùng Trương Thiên Cựu dự đoán không sai bị lắm, Gở gì gọ gì công thức cố gắng tiến lên một bước, bị ra phong vì thân vương, từ đó tại với xỉ đế quốc trong hoàng tộc địa vị triệt để vững chắc. Năm cả vị kia bao cỏ thiếu tướng phúc, Trương Thiên Cựu cũng đồng dạng thu hoạch to lớn. Tại Gở gì gọ gì thân vương hết lòng phía dưới, hoang thất làm được một cái lần đầu tiên quyết định. Từ khi kiến quốc từ trước tới nay lần thứ nhất, kế đem một tên tứ đẳng trẹn nạn tộc nhân để thăng làm nhị đẳng thân phận đằng sau, lại một lần nữa để thăng làm nhất đẳng người, quân hàm cũng từ lúc đầu chúng ta thăng trên hết trường hợp. Đề nghị này kỳ thật tại vừa bị nói lên thời gian Liên gặp phải quý tộc giai tầng nhất trí phản đối, thậm chí rất nhiều thế gia dồn dập tuyên bố, nếu như hoàng thất thật làm ra như thế hoang đường sự tình, bọn hắn liền tập thể đến nghị sự quảng trường tính tỏa kháng nghị. Nhưng những này không hài hòa phản đối thanh âm, tại mới nhậm chức thân vương gỡ gì gọ dị cường thế áp chế xuống, đều bị từng cái đả kích xuống. Lập tức trở thành hoàng đế bệ hạ trọng dụng đại hùng nhân, đế quốc thân vương, gỡ dị gọ dị nhất thời có thể gọi là quyền hành nơi tay, phong quang vô hạn. Bởi vậy hắn cũng đề nghị, tự nhiên cũng đã nhận được gỡ dị để ngũ bản nhân đại lực duy trì, sau cùng đem những cái kia thế gia thanh âm đè xuống, đặc biệt để bản thân phận của Trương Tiên Cửu gọi gì gọi gì thân vương chịu như thế dụng tâm ủng hộ trương thiên cửu tự nhiên cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ có chính hắn tính toán tại trải qua đủ loại biến cố đằng sau thân vương điện hạ rốt cục xác nhận một việc hắn cùng trương thiên cửu ở giữa căn bản không phải cái gì thượng hạ cấp phụ thuộc là có nhục cùng nhục có vinh cùng vinh quan hệ hợp tác chỉ cần đầu trò hoàn toàn như trước đây không ngừng mang đến cho hắn kinh hỉ như vậy hắn tại với sì đế quốc địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên càng ngày càng kiên cố cứ việc bây giờ nhìn lại trương thiên cửu trên người tựa hồ ẩn giấu đi quá nhiều bí mật thậm chí cả người liền là một đoàn thấy không rõ xương nhưng gọi gì gọi gì đã lười đi truy cứu nhiều như vậy. Hiện tại khoa kỳ thế giới theo tu chân thế giới tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ cần Trương Thiên Cựu không phải nhà cách mạng, không làm ra phản bội với Sỉ Đế Quốc sự tình, có chút bí mật thì thế nào, kết quả là còn không phải là vì quốc gia sử dụng, vì nước mà chiến. Đối với tất cả những thứ này, Trương Thiên Cựu trong lòng cũng rất rõ ràng, bởi vậy cũng không có cự tuyệt gở gì gò gì tận lực lôi kéo. Cùng bên trên một cái chỉ có thể cứ thế mà bằng vào cá nhân thực lực, mới từng bước một bò lên trên đỉnh phong xuyên qua trước Trương Thiên Cựu so sánh. Lần này, hắn không còn là một mình phân chiến, có chính mình đoàn đội, có mạnh mẽ hoàn tất chỗ dựa. Vô luận làm cái gì, đều trở nên càng thêm phù hợp tiện lợi. Về phần tại phụ Cửu Nữ Vương hảo trên phi thuyền, Trương Thiên Cửu đến cùng tại gọ dị gọ dị bên tai nói thứ gì thì thầm, tạm thời liền trở thành chỉ có hai người bọn họ biết đến bí mật. Nửa tháng sau, một chiếc ngoại hình hẹp dài màu đen phi thuyền, theo với xí đế quốc nào đó cái bí mật quân cản xuất phát, lái vào mịt mờ vũ trụ. Mộ dị ạ, vị đế quốc thành phố thủ đô thành phố. Khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ, tư nhân vi hình máy phi hành sớm đã trở thành các nhà tiêu chuẩn phối trí, nhưng mà tại Mộ dị ạ cái này cổ xưa đến đồ, vẫn là y nguyên có thể gặp đến rất nhiều cổ xưa bốn vòng ô tô chạy tại đầu đường. Nhưng mà nếu là nghĩ lầm đây là mua không nổi phi hành khí người nghèo, rơi vào đường cùng mới làm ra lựa chọn, vậy liền mười phần sai. Bởi vì giờ này này này, gần như tất cả dùng tay điều khiển ô tô sản xuất công ty đều đã sớm không còn tồn tại, liền liền taxi cũng cải thành toàn tự động hệ thống chí năng, duy trì có chỉ còn lại có một đầu chuyên môn vì thỏa mãn các quý tộc đặc thù yêu thích, mà giữ lại đến nay kiểu cũ ô tô dây chuyển sản xuất. Đầu này đặc biệt dây chuyển sản xuất, hàng năm xuất ra sinh ra ô tô nhưng mà 100 đại, mà lại cần đặt trước, giá cả chi đắt đỏ thậm chí vượt xa tuyệt đại bộ phận cao cấp máy phi hành, đủ để cho rất nhiều bình thường quý tộc chù bước. Vật theo hiếm là quý chính là cái đạo lý này theo một góc độ khác tôi nói loại này đồ cổ dùng tay điều khiển ô tô cũng gián tiếp trở thành cái xì sì đế quốc trong quý tộc một loại nào đó thân phận tự trưng giờ này khắc này tại một gì ạ nào đó đầu đường phố phồn hoa bên trên một cô tạo hình kỳ lạ dùng tay bản điều khiển ô tô đang chậm rãi xuyên qua ngã tư đường lái về phía á lịch cây dâu đức gia tộc chỗ quảng trường ô tô sau cùng đứng ở một cái nào đó biệt thự sang trọng ngoài cửa lớn 200 trăm mét chỗ tuổi trẻ nữ tính người điều khiển theo túi sách bên trong lấy làm ra một bộ đẹp đẽ mảnh quảng tính cẩn thận quan sát thuận lợi tiến vào cái xì sì đế quốc thủ đô nàng biết mục đích của chuyến này đã thành công một nửa Tại xác nhận cỗ xe bốn phía không có người qua đường, cửa biệt thự cái kia hai tên lính cũng không có chú ý tới mình đằng sau, nàng lúc này mới từ trong túi móc ra một khối thoạt nhìn rất bình thường vải đung, chậm rãi lau sạch lấy thấu kính. Rất nhanh, vốn chỉ là chỗ trống trong suốt pha lê trên tâm kính, theo nàng lau động tác, dần dần cho thấy mấy hàng cực kỳ thật nhỏ chữ viết. Cô gái trẻ tuổi dùng tốc độ nhanh nhất, đem chữ viết đọc một lần, xác định đã đem những nội dung này đều khắc vào trong óc đằng sau, lập tức thở dài nhẹ nhõm. Mành mai thủ đoạn nhẹ nhàng chấn động, kính mắt trong nháy mắt lặng yên không một tiếng động hóa thành một đống một phấn. Trương Thiên Cửu, 6 đời cải tiến hình cơ giáp nữ tử mỹ lệ lông mày gầy lên trên, khêu gợi bờ môi giống như đang lẩm bẩm lồ bầu. Nhiệm vụ này nhìn có chút ý tứ. 14 cầu vọn 910 ở cuối chương 14 chương 165 hành trình mới. Nơi này là đen kịt một màu không vực, như là thực chất khói đen, bao phủ trung quanh mấy vạn cây số không vực. Gần như xem không đến bất luận cái gì chuyển động sinh mệnh dấu hiệu tồn tại. Liên liên phiêu phù ở màu đen màn trời bên trong cái kia mấy khỏa tiểu hành tinh cũng đều là lu mờ ảm đạm, vắng lặng một cách chết chóc. Không có vật gì trong hư không, đột nhiên sinh ra một cơn sóng chấn động mãnh liệt. Như là một cục đá bị đầu nhập mực nước tạo thành trong hồ nước, nổi lên từng vòng từng vòng làm người khó mà phát giác màu đen gợn sóng. Gợn sóng dần dần tan đi, một chiếc hình thể hẹp dài, mặt ngoài hiện ra kỳ dị hào quang phi thuyền, lặng yên không một tiếng động từ trong đó gạt ra đi ra. Chiếc phi thuyền này, tự nhiên là đi qua dòng dã hơn hai tháng liên tục bước nhảy không gian, mới rốt cục tới mục đích phục cửu nữ vương hảo. Xoát xoát xoát, bốn phía đột nhiên vang lên một hồi rồn dập quái thanh, Phản vô số đem lưỡi dao đồng thời đâm rách không khí, không ngừng đụng vào ngoại phi thuyền sắc bên trên, nhưng vô luận là phạm vi tầm mắt cùng màn ảnh ra đa bên trên lại không có bất kỳ cái gì báo động trước nhắc nhở. Trương Thiên cựu tựa hồ đã sớm dự liệu được sẽ có tình huống như vậy xuất hiện, không chút hoang mang bóp tắt trong tay xì gà, mở ra lửa khống bảng nhấn xuống bên trong một cái màu đen chớp mở. Ầm. Một tiếng vang trầm. Lẽ ra một mảnh đen kịt bầu trời sao, đột nhiên theo phi thuyền đầu lấp lánh lên một đạo chói mắt ánh sáng màu đỏ. Tại đây nói đặc thù hào quang chiếu xuống, mấy chục cái hình thể gần 2 mét bao dài, đầu mọc ra to lớn bén nhọn giác hút màu đen quái điểu, hiển lộ ra thân hình, nhìn qua giống như là tại siêu cấp tính hiển vi bên dưới bị phóng đại mấy vạn lần con muỗi bị ánh sáng màu đỏ chiếu xạ phía dưới, những cái kiêu màu đen quái đều lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong nháy mắt liền hóa thành một cỗ khói đen tiêu tán không thấy, vậy mà không có để lại nửa điểm máu thịt. Còn lại những cái kia cá lóc lưới thì cực nhanh thoát đi hào quang phạm vi ba phủ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ha ha, dùng kiếm mãnh tia lạ các loại đối phó những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng xúc sinh, quả nhiên tỉnh lúc lại dùng ít sức, ta mẹ nó đơn giản chính là thiên tài a. Trương Thiên Cửu hai tay chống lạnh, cười đến mức dị thường sáng lạ. Sau 10 phút, phi thuyền chậm rãi đáp xuống một khoảng không chút nào thu hút màu nâu trên tinh cầu. Đây là nơi quái quỷ gì? thân tàu vừa mới dừng hẳn, e mỹ liền theo phòng thí nghiệm đi ra, nhìn thoáng qua phía trước trên màn hình lớn chỗ biểu diễn ra thời gian thực 3 d hình vẽ, một đôi mắt đẹp liền nhíu lại. nàng mặc dù trong ngày thường làm lên khoa học nghiên cứu đến, cơ bản không để ý đến chuyện bên ngoài, là cái chính cống công việc điên của người, nhưng cũng không có nghĩa là nguyện ý thời gian dài ở tại một cái hoang vu như vậy không thú vị trên tinh cầu. cô lậu quả văn đi, mảnh này không được tại khoa kỹ thế giới tinh tế đồ bên trên, tạm thời còn không có đánh dấu đi ra, bất quá ta cho nó lấy cái tên, từ hôm nay trở đi, ở đây liền cứ gọi là ám ảnh hẻm núi. Trương Thiên Cựu sợ lấy cái tia gần như đều có thể chiếu thấy bóng người lớn đầu trọng, mặt mũi tràn đầy đắc ý chân chính. Khó lắm gì, không phải liền là y vào đầu người bên trong so người khác nhiều ba trăm năm có sẵn tư liệu sao? E bị mặt không biểu tình quét Trương Thiên Cựu lên mắt, không chút khách khí vạch trần nói. Trương Thiên Cựu nét miệng cười hắc hắc, thế mà hết sức hiếm thấy không có tiếp tục đấu võ mồm, mà là nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại liên quan tới mảnh này không được tin tức cản kết tới. Vũ trụ rộng lớn vô ngẩn cho dù là khoa kỹ thế giới phát triển cho tới bây giờ tình trạng, cũng còn có rất rất nhiều không biết lĩnh vực chưa có tiếp xúc qua. Tỷ như phục cửu nữ vương hào bây giờ vị trí mảnh này hoang vu không được. Khoảng cách hệ ngân hà có chừng trên trăm năm ánh sáng, mà lại bước nhảy không gian lối đi tuyến đường dị thường phức tạp, mãi đến hơn một trăm năm đằng sau mới bị phát hiện. Nhưng mà trương cửu gia chiếm xuyên qua nhân sĩ ánh sáng, tự nhiên xe nhẹ được quen, đi qua tiểu đào hầm khống chế phi thuyền, ngắn ngủi hơn hai tháng vũ trụ vận chuyển, đã tìm được mục đích. Lần này đi xa trước, trương thiên cửu đem bao quát tư mã khinh hầu ở bên trong chỉnh tiểu tổ thành viên, toàn bộ lưu tại với đế quốc, tạm thời giao cho gò dị gò dị thân vương đi phân công. Theo tu sĩ đại quân tiến một bước ra tăng binh lực đầu nhập, thiên tuyến chiến sự cũng biến thành càng ngày càng bị liệt, hiện tại đúng là rèn luyện đội ngũ cơ hội tốt, nếu như luôn luôn một mực đi theo bên cạnh mình, mặc dù tại thời khắc mấu chốt giữ được tính mạng tỷ lệ muốn lớn hơn nhiều, nhưng cứ như vậy, trong lúc vô hình cũng giảm mất liệu mạng tranh đấu số lần. Tại Trương Thiên Cựu trong lòng, chân chính thiết huyết chiến sĩ, đều là cần trải qua qua vô số lần chiến hỏa tôi luyện, chạy tại sống chết một đường địa, một lần lại một lần đang chiến đấu trong chém giết thăng hoa, mới có thể sau cùng trổ hết tài năng, trở thành đứng tại đỉnh phong đỉnh cấp cường giả. Chỉ dựa vào trước vào sinh vật khoa học kỹ thuật thủ đoạn, tan rã đi ra những cái được gọi là tinh anh chiến sĩ ở trong mắt trương cựu gia kỳ thật đều là bên trong phòng ấm đó hoa không chịu nổi một kích mà đối với trương thiên cựu quyết định này tiểu tổ thành viên tự nhiên cũng đều rồn rập giơ hai tay tán thành từng cái kêu gào chờ trương thiên cựu lần sau trở lại với xỉ đế quốc thời gian cam đoan có thể thấy mỗi người quân hàm trên vai đều ít nhất tăng lên hai cấp chỉ bất quá trước khi chuẩn bị đi mấy đêm rồi cả dỗ lỉnh cũng là trước hết để cho trương thiên cựu thể nghiệm một lần cái gì gọi là thân thể triệt để bị lấy hết vịnh mà ra cảm giác nghĩ đến cái kia vài đêm luôn luôn tự nhận tinh lực hơn người trương cựu gia cũng không khỏi trong lòng có chút run rẩy nếu như không là có cải tạo gen chiến sĩ nội tình, hắn xem chừng chính mình thật đúng là không nhất định có thể đứng thẳng chân, lông tóc không tổn hao gì theo cạ rộn lìn gian phòng đi tới. Lần trước chuột đế quốc chuyến đi, có thể nói là kiếm được đầy buồn đầy bát, chẳng những thu hoạch ngóc gương lính đặc trùng thế giới giải thi đấu hạng nhất, khiến cho về sĩ quân đế quốc đội sức chiến đấu nhất chiến thành, danh, càng là theo song tử tinh hệ mang về không ít đồ tốt. trong đó theo dụ lì anh tiến sĩ một nhóm kia trước vào sinh vật dụng cụ thí nghiệm, lại thêm nổ tướng quân đội tiền mặt hiệp ước sau đưa tới mấy đại không phải mở miệng hình đặc thù thiết bị, khiến cho hệ mỹ phòng thí nghiệm như hổ thêm cánh tiến một bước tinh luyện ra tiếp cận 80% siêu cao độ tinh khiết cờ dở tờ 2. mà trương thiên cửu cũng thuận lợi thành trương, tại ngắn ngủi không đến gần 2 tháng bên trong, liền tăng lên tới bát giai tinh anh chiến sĩ trình độ, tự vệ thực lực tăng cường rất nhiều. hiện nay trương cửu ra, tay không đánh nổ pháp sư tự nhiên không nói chơi, dù cho gặp gỡ thực lực cường hãn đại pháp sư, cũng rốt cuộc không cần giống như kiểu trước đây, bị đuổi giết đến như là chó hoang khắp nơi chạy trốn, mượn nhờ món kia bạn giản dị cơ giáp lực lượng, dù cho không thể thủ thắng, ít nhất cũng có nhất định đơn đấu lực lượng. Mặc dù dạng này tốc độ lên cấp, tại em trong mắt xem ra đã là vô cùng kinh khủng, cũng không có khiến cho trương thiên cựu như vậy thỏa mãn. Hắn biết rõ mong muốn đánh thắng trận chiến tranh này, thời gian của mình đến cỡ nào gấp gáp. Đơn giản thích ứng mấy ngày sau, cựu gia còn đến không kịp tại đế quốc đầu đều tốt hưởng lạc một phen, liền ngự không dừng võ triển khai mới kế hoạch. Thì như lần này viết trình, nếu như không có đầy đủ tài lực chống đỡ, dù cho trương thiên cựu đầu gốc nắm giữ lấy hơn 100 năm sau tinh đội nhảy vọt con đường, cũng đừng hỏng tại ngắn ngủi gần hai tháng bên trong, liền đạt tới mảnh này không người đặt chân hắc ám không được. Trạm thứ nhất lựa chọn lại tới đây. Trương Thiên Cựu tự nhiên có hẳn khắc sâu nguyên nhân. Từ khi hắn một lần vượt cẳng hai cấp bậc, theo lục giai tinh anh chiến sĩ thăng cấp làm bắt giai đằng sau, theo thân thể cơ có thể thu được cực lớn cường hóa, tế bào hoạt tính đạt được tăng cường rất nhiều, cờ giờ tờ, độ tinh khiết chưa đủ nhược điểm lại một lần nữa bạo lộ ra. Dựa theo hệ e mỹ phân tích, ấn Trương Thiên Cựu trước mắt tình trạng cơ thể, nếu như muốn tăng thêm một bước đến cấp 9 tinh anh chiến sĩ, ít nhất cần 95% trở lên độ tinh khiết đời cờ giờ tơ, thậm chí là cờ giờ tơ 3. Zombie Đế quốc hiện có tài nguyên cùng thiết bị, là căn bản là không có cách để luyện ra cao như thế độ tinh khiết cờ giờ tơ 2, lại càng không cần phải nói cờ giờ tơ 3 cân nhắc liên tục đằng sau, Trương Thiên Cựu rốt cục lựa chọn mang theo Emy cùng Thiết Tí lên đường, mở ra lần này hoàn toàn mới hành trình. Trước mắt mảnh này không vực, cùng thu thập hắc ám chi hoa án phạt số 3 hành tinh, có mấy phần giống. Điểm khác biệt lớn nhất là, án phạt số 3 chỉ là một khoả cô lập hắc ám hệ hành tinh, mà ám ảnh hẻm núi thì là một mảnh kéo dài mấy ngàn vạn cây số hắc ám không vực. Tại không có chấp hành qua hạn phạt số 3 nhiệm vụ trước đó, Trương Thiên Cựu là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đến như vậy một cái cực đoan địa phương nguy hiểm mất mạng. Cho dù là Thiết Tí loại này, cùng hắc ám lực lượng có chặt chẽ không thể tách rời liên quan đặc thù cá thể, cũng phải muôn phần cẩn thận, hơi không cẩn thận liền sẽ bị vượt qua bản thân bản thể có khả năng tiếp nhận lực lượng cắn trả, biến thành hắc ám tinh không một bộ phận. Điểm này, theo phi thuyền trạm đất đằng sau, nguyên bản một mực mặt không thay đổi thiết tí trên mặt, thế mà cũng lộ ra một tia ngưng trọng hơi thở, liền có thể nhìn ra được nơi đây mức độ nguy hiểm. Trước đó tập kích phi thuyền đám kia u mô chìm, bất quá là cấp thấp nhất hắc ám quần cư sinh vật, chỉ có thể coi là một địa khai vị thức nhắm. So sánh với, hắc ám tinh anh hóa thân mà thành ngân hồ tiểu la lỵ, liền lộ ra đặc biệt hưng phấn, tựa hồ người được cái gì mùi vị quái quặc hung hăng tại trong vòng tay chứa đồ không ngừng bên trên xuyên bên dưới nhảy, dùng cái kia non nớt giọng trẻ con lớn tiếng hô hào muốn ra tới chơi nơi này hắc ám lực lượng cùng hạn số 3 hành tinh tới so sánh không hề nghi ngờ là nhỏ vu thấy lớn vu khác nhau nhất định phải đi sâu đến hạn số 3 tinh quạng một chỗ sâu mới có thể đào được cao hoạt tính cây bối mâu thạch ở chỗ này khắp nơi đều có thậm chí có chút tiểu hành tinh toàn bộ chủ thể chính là do cây bối mâu thạch loại này cùng với hiếm thấy khoáng thạch chỗ tạo thành nhưng trương thiên cửu mục tiêu cũng không ở chỗ này cây bối mâu thạch hoạt tính vật chất mặc dù có thể có trợ giúp để cao cờ giờ tờ tinh luyện trình độ nhưng cũng là có cực hạn. Mong muốn tinh luyện ra 95% trở lên tinh thuần cỡ Z2, chỉ có so cây bối mâu thạch hoạt tính cao hơn, tại toàn bộ khoa ký thế giới đều cực kỳ hiếm thấy cây bối mâu thủy tinh mới có thể làm đến. mà phục cừu nữ vương hảo chỗ hạ xuống viên này hoang vu hành tinh, sâu dưới lòng đất liền chôn giấu hàng loạt cây bối mâu thủy tinh. Trương Thiên Cựu rất có lòng tin, bằng vào nơi này phong phú tài nguyên, cùng trong phòng thí nghiệm thăng cấp thay đổi chiều đại mới thiết bị, lẽ hẳn là có thể đủ nhẹ nhõm để luyện ra độ tinh khiết tại 95% trở lên cỡ Z2, mức độ lớn nhất rút ngắn chính mình tăng thực lực lên thời gian. Đương nhiên, kỳ ngộ cũng nguy hiểm cho tới bây giờ đều là cùng tồn tại. Xuyên qua trước chương tiến cửu, đã từng trong lúc vô tình trải qua đi ngang qua mảnh này Hắc ám không vực, khi đó hắn đã là tam giai sống chấp chiến sĩ, cũng bị những cái kia không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện Hắc ám hệ sinh vật làm hết sức chật vấn, cuối cùng phí hết một phen công phu mới giết ra khỏi chúng đây. Hiện tại phục cửu nữ vương hào chỗ hạ xuống sơn cốc này, so ra mà nói là nguy hiểm hệ số thấp nhất địa phương, chỉ cần người ở bên trong không rời đi buồng nhỏ trên tàu, an toàn còn có thể cam đoan. Vì mức độ lớn nhất bảo hộ emy an toàn, rau nứt đố đổ vách tờ thượng tá, thế mà phát lộ tại phục cửu nữ vương hào vỏ ngoài gia nhập ba phần tử làm nước sơn, có thể nói là không thể phá vỡ. Đủ để chống cự hắc ám hệ sinh vật xâm nhập. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 166 kế hoạch to gan. Lần này Chương Thiên Cửu kế hoạch rất đơn giản. Lý do an toàn, Emmy lưu tại phục cửu nữ vương hào trong phòng thí nghiệm tiếp tục làm nghiên cứu, mà thiết tí cùng ngân hồ tiểu la lụy thì mượn nhờ mảnh này không vượt được trời yêu ái hắc ám hệ lực lượng, mức độ lớn nhất tăng thực lực lên. Đương nhiên cùng lúc đó, bọn hắn còn muốn thu thập cây bối mâu thủy tinh cung cấp cho Emmy, dùng cho cờ giờ tờ tinh luyện làm việc. Trước khi lên đường, trương Thiên Cửu theo gở gì gọ gì thân vương nơi đó, chọn vẹn F300kg cỡ giờ tờ nguyên liệu gần như có thể nói là đem toàn bộ sĩ đế quốc cỡ lớn bệnh viện một năm, cỡ giờ tờ hạng nghịch đều dùng hết. Mặc dù gở gì gọ gì thân vương đến nay đều không có hiểu rõ, Trương Thiên Cửu vì sao đối cái này bị quốc gia nghiêm ngặt quản khống ý dùng hàng cấm như thế mê muội, nhưng đang nghe Trương Thiên Cửu đòi hỏi nhiều yêu cầu đằng sau, cứ việc trong lòng vô cùng đau lòng, vẫn là tận sức mạnh lớn nhất thỏa mãn yêu cầu của hắn. Dù sao cho đến bây giờ, Trương Thiên Cửu mặc dù tính cách có chút phóng đãng không bị trói buộc, không nhận quản thúc gây chuyện khắp nơi, nhưng cuối cùng cũng đều hoàn mỹ kết thúc, chẳng những không có chọc ra cái gì cái sổ lớn, ngược lại mỗi lần đều sẽ mang đến chút thu hoạch ngoài ý muốn. Liên liên rời đi chuột đế quốc thời gian, chỗ tao ngộ trận kia quân sự gián điệp mối nguy, liền gọi gì gọi gì đều cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện, thế mà cuối cùng cũng bị phản chuyển tới, đơn giản liền là kỳ tích. Trương Thiên Cửu đánh giá một thoáng, 300 kg cỡ giờ tờ nguyên liệu, tinh luyện thành 95% siêu cao độ tinh khiết cỡ giờ tờ 2, đại khái còn có thể còn lại 20 gam còn chừng, cơ bản có thể thỏa mãn tự thân gen tế bào tăng lên một cái cấp bậc cận. Về phần về sau làm sao bây giờ? Như thế nào lấy tới tinh luyện đời thứ 3 cỡ giờ tờ kỹ thuật, cũng chỉ có thể đi một bước xe một bước. Xe đến trước núi ác có đường. Đây là Trương Cựu ra trước sau như một thừa hành của sống tiến điệu, cùng lo lắng không xác định tương lai, còn không bằng nắm bắt trước mắt có khả năng khống chế sự tình, tỉ như tu luyện tốt hổ vương quyết, tăng thêm một bước thân thể cường độ. Làm tự mình trải qua hơn 300 năm sau trận kia cuối cùng quyết chiến nhân vật mấu chốt, Trương Thiên Cựu rốt cục suy nghĩ minh bạch một cái đạo lý. Tại có hạn thời điểm, khoa kỹ thế giới muốn đánh bại tu chân thế giới, căn bản là cái không thể nào nhiệm vụ. 300 năm còn thiếu rất nhiều, ít nhất cần lại tới một cái 300 năm, văn minh khoa học kỹ thuật mới có hy vọng bằng vào nhảy vọt phát triển. Toàn phương diện siêu việt tu chân văn minh, chế tạo ra tương đương với tu chân văn minh bên trong thần vương thậm chí thần đế cấp bậc siêu cấp gen chiến thần đang đối kháng với bên trong lấy được thế cân bằng. Thế nhưng là thật còn có thể tranh thủ đến cái thứ hai ba trăm năm sau. Đáp án không thể nghi ngờ là phủ định. Đường ra duy nhất liền là đánh vỡ cố hữu quan niệm, cải biến trước đó con đường phát triển, đi nếm thử một đầu hoàn toàn mới đạo lý. Nếu không lịch sử cuối cùng vẫn là sẽ tái diễn. Sư di trưởng kỹ sĩ chế gì? Câu này theo thời kỳ viễn cổ lưu truyền xuống lời nói, gần mấy tháng qua một mực không ngừng mà tại trương thiên cựu trong đầu lói lên nếu quả thật có như vậy một loại phương pháp có thể đem tu chân thế giới tu luyện công pháp cùng văn minh khoa học kỹ thuật cải tạo gen kỹ thuật kết hợp ở Mỹ cái kia không thể nghi ngờ chính là một lần trước nay chưa có hành động vĩ đại hoàn toàn có khả năng hoàn toàn thay đổi chiến cuộc cái này cực kỳ lớn gan ý nghĩ mãi đến tham gia xong chuột đế quốc chủ sự lính đặc trùng giải thi đấu trước đó tại trương thiên cựu trong đầu vẫn chỉ là một cái mơ hồ suy nghĩ mà thôi chẳng qua hiện nay lại càng ngày càng rõ ràng hất trạch thung lũng một trận chiến hắn lợi dùng thần thức cường đại phản đoạt xá người đại pháp sư kia lão giả đồng thời còn ngoài ý muốn phát hiện thân thể của mình thế mà cũng có thể tu luyện đến từ tu chân thế giới đặc biệt công pháp một cái hoàn toàn mới cửa chính đã tại trương thiên cựu trước mặt lái chậm chậm khải cái gì ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ lưu tại nơi này ăn bài xong hết thể làm việc đem trương thiên cựu nói ra bản thân đem một mình rời đi sau một thời gian ngắn em mì trừng lớn đôi mắt đẹp dị thường kinh ngạc hỏi trương thiên cựu lộ ra một cái hèn mọn nụ cười nắm tay khoác lên em mỉ trên bờ vai cô ý xích lại gần bên thai nàng nói a chẳng lẽ ngươi không bỏ được ta đương nhiên vì thân yêu bảo bối em ta có khả năng cân nhắc lưu mau mau cút cho lão nương có bao xa lăn bao xa thảm thương trương cửu ra lời nói còn chưa kịp nói đầy đủ trực tiếp liền bị e mì mạnh mẽ một trường vỗ bay bước xoáy mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói ai không nỡ bỏ ngươi tên chọc đầu này lão nương phòng thí nghiệm những thiết bị kia so ngươi đáng yêu nhiều vô tình nữ nhân nha trương thiên cửu ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng hắn sâu sắc cảm giác được ít nhất cho tới bây giờ mình tại e mì đấy lòng địa vị khả năng còn thật không có nàng trong phòng thí nghiệm cái kia một đống bảo bối dụng cụ trọng yếu e khinh thường điếu môi nói giữa chúng ta giống như vốn là không có cái gì tình cảm đi vốn là đã lần chịu đả kích tơ thượng tá liền cảm giác mình lần nữa nhận 10 vạn điểm bạo kích Không khỏi bắt đầu có chút hoài niệm lên cạ rồi lì tới, nói một chút, người đem chúng ta bỏ ở nơi này tinh luyện cờ giờ tờ, chính mình chuẩn bị đi nơi nào? Ngoài miệng mặc dù ghét bỏ, E Mi đương nhiên sẽ không thật đối Trương Thiên Cựu hướng đi chẳng quan tâm. Trương Thiên Cựu ngẩng đầu nhìn nhìn không thấy giới hạn màu đen bầu trời sao, nói khẽ, ta chuẩn bị đi tu chân thế giới bên kia đi một vòng. E Mi lạnh lùng hư một cái, này đùa giỡn tuyệt không buồn cười. Nhưng khi nàng nhìn thấy Trương Thiên Cựu trên mặt thế mà không có bình thường cười đùa tí từng biểu lộ, liền lấy làm kinh hãi, nguyên nghiêm túc, dừng. Trương Thiên Cựu hiếm thấy trở nên trầm ổn còn nhớ rõ ta lần trước đưa cho ngươi phân tích qua tấm kia luyện thể dược dịch phương pháp phối chế sao? bên trong rất nhiều nguyên liệu nhất định phải tại tu chân thế giới bên kia mới có thể tiếp xúc đến. ta muốn không được, nơi đó quá nguy hiểm, đầu óc ngươi bị cờ giờ tờ cháy hỏng đi, đây quả thực là tự sát. e mỹ quả quyết lắc đầu phản đối. liên liên một mực tại ngẩn người thiết tí cũng chậm chậm quay đầu lại, dùng không lưu loát giọng nói, không thể đi nơi đó, nguy hiểm. hai người lo lắng tự nhiên không phải không có lý. một cái đến từ văn minh khoa học kỹ thuật người, thế mà đơn thương độc mã muốn đi sông tu chân thế giới, này đã không thể để cho làm nội điên mà toàn liền là tặng không cho người đầu, hơn nữa còn là nhất ngu ngốc loại kia đưa phương pháp. Chẳng lẽ này đầu chọc thăng lên hai cấp đằng sau, thật đem mình làm trung cực giết chóc chiến thần. Nhưng mà tại Trương Thiên cửu kế hoạch bên trong, lần này tu chân thế giới liều mạng hành trình, đã là bắt buộc phải làm. Bất luận là vì luyện thể dược dịch phương pháp phối chế, vẫn là càng tiến một bước thăm dò tu chân công pháp bí mật, hắn đều phải tự mình đánh vào người tu chân bên trong mới có thể thu được càng thêm tưởng tận tư liệu. Cải tạo gen thêm tu chân phát triển văn minh tuyến đường, hắn nhất định là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả người mở đường chỉ có ở trên người hắn đầu thí nghiệm trước thành công, có thể xuất ra trọn vẹn khiến người tin phục phương án, mới có thể thuyết phục khoa kỹ thế giới quốc gia, cải biến những người kia đế quốc những người đầu não cô có ý tưởng, giành được trận này trong tương lai chắc chắn thua trận chiến tranh. Cựu gia không xuống đất ngục, ai vào địa ngục? Trương Thiên Cựu đột nhiên không hiểu cảm giác được thân hình của mình biến đến mức dị thường vĩ lớn, đương nhiên hắn cũng không phải hoàn toàn đầu óc nóng lên, mới làm ra loại này xúc động quyết định. Tại hát trạch thùng lũng trong chiến dịch, bị phản đòn xá hát hồ môn người đại pháp sư kia lão giả áo bào trắng, liền la hắn lần này lớn mật hành động lớn nhất vào. Người này trong túi chữ vật, ngoại trừ phát hiện những pháp khí kia cùng đan dược bên ngoài, còn có một khối thân phận của Hắc Hổ môn lệnh bài. Theo trên lệnh bài tin tức biết được, tên này gọi là Lục Nguyên Lão giả Háo Bào Trắng, kỳ thật tại Hắc Hổ môn địa vị cũng không tính thấp, là một cái nội môn trưởng lão, có được một tòa độc lập tu luyện đạo phủ. Trương Thiên Cựu kế hoạch chính là, đỉnh trước lấy thân phận của người này lẫn vào Hắc Hổ môn, sau đó ẩn nút, tùy thời mà động. Dù sao hai người thần hồn đã sớm hợp hai là một, coi như bị tu sĩ bên trong cường giả dùng thần thức điều tra, cũng chỉ sẽ cho rằng là Lục Nguyên đoạt sáng một cái khoa kỹ thế giới sâu kiến thân thể mà tuyệt đối sẽ không suy nghĩ đến nhưng thật ra là trương thiên cựu phát đột xa hẳn, bởi vì đến từ khoa kỳ thế giới những cái kia sâu kiến, kết cấu thân thể quá mức là hậu, là tuyệt đối không có khả năng tu luyện bất kỳ cái gì công pháp, đây là cơ bản nhất thưởng thức. liền như là khoa học kỹ thuật đế quốc cũng tuyệt đối sẽ không đi thử nghĩ, có một ngày tu sĩ đại quân sẽ lái một chiếc tinh tế chiến hạm đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, đối với mình quân đội một trận hỏa lực ban phá. tại trương thiên cựu lúc đầu kế hoạch bên trong là muốn cho hệ mỹ cũng lưu tại với xỉ đế quốc, chính mình mang theo thiết tí cùng đi xông xáo tu chân thế giới. Có thể này bà Nương là cái điển hình công việc điên cuồng, nói cái gì cũng không nguyện ý rời đi phục cửu nữ vương hào cái kia vị đế quốc tân tiến nhất phòng thí nghiệm. Hắn lúc này mới không có cách, đành phải đem mẹ mì cũng cùng một chỗ dẫn tới ám ảnh hẻm núi, lưu lại Thiết tí làm bảo tiêu. Dù sao nơi này hắc ám hệ lực lượng lấy không hết, đồng dạng có trợ giúp Thiết tí tốc độ cao hoàn thành tiến hóa, đề cao thực lực. Thói quen sờ lên đầu trọc, Trương Thiên cựu gia vẻ chẳng hề để ý cười ha ha một tiếng nói, yên tâm đi, cựu gia ta lúc nào làm qua chuyện chịu chết, ta đã sớm có toàn bộ kế hoạch, Can Đan có thể toàn thân trở ra, các ngươi liền an tâm lưu tại nơi này tinh luyện cờ giờ đi, nhiều nhất 3 tháng ta liền trở lại. Tiểu Đào Hồng rêu cợt thanh âm hợp thời vang lên tại Trương Thiên Cựu trong đầu, cái gì toàn bộ kế hoạch giống như ngươi làm qua chuyện tìm chết tình, xa xa không chỉ mấy lần đi, tỉ như tại mà vẫn tinh hệ. Trương Cựu ra liền thẹn quá hóa giận, máng, lao tử đó là không có lựa chọn nào khác được à, hướng về phía chết mà sống nghe qua sao? Ngươi cái máy móc đầu biết cái gì? Giao hân xong Tiểu Đào Hồng, Trương Thiên Cựu lần nữa chẳng biết xấu hổ đem móng nuốt dựng vào e mì bà vai, dặn do ta rời đi trong khoảng thời gian này, ngươi nhớ lấy không muốn rời đi phi thuyền ở đây tương lai trong vòng mấy chục năm hẳn là cũng sẽ không có tu sĩ cùng khoa kỹ thế giới người lạc chân, an toàn có khả năng cam đoan, cây bối mâu thủy tinh tiết tí sẽ thu thập tốt, định kỳ cho ngươi đưa đến phòng thí nghiệm. Lần này Ệ Mị khó được không có tránh thoát Trương Thiên Tử ôm cũng không có lại mở miệng ngăn cản, chỉ là ngẩng đầu nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nói, ngươi xác định thật nghi kỹ. Kỳ thật ở chung được trong khoảng thời gian này, Ệ Mị đối Trương Thiên cửu tính cách cũng có đại khái hiểu rõ. Trên trọc đầu này nhìn bề ngoài phóng đãng không bị trói buộc, ngày thường trong miệng miệng đầy nói với nói vẩn, nhưng thực chất bên trong lại là cái cùng với nàng đồng dạng cố chấp người, một khi làm ra quyết định gì đó, chín chi tinh tế hạm đội cũng kéo không trở lại. Trương Thiên Cửu một bên nghe Emy mê người mùi thơm cơ thể, một bên nhẹ gật đầu, không có làm dư thừa nói rõ lý do, ta xác định, chờ ta trở lại. Emy nhẹ gật đầu, "Tốt, ta đây liền ở chỗ này chờ ngươi 3 tháng." Trương Thiên Cửu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới sau một khắc, mỹ nữ tiến sĩ đột nhiên ngữ khí biến đổi, gàn từng chữ, "Ngươi tốt nhất đừng gạt ta, nếu như 3 tháng ngươi chưa có trở lại phi thuyền, ta coi như ngươi chết, sau đó trực tiếp đem chiếc thuyền này nổ, dù sao giữ lại cũng vô dụng." Trương Thiên Cửu liền nghe ra một tiếng mồ hôi lạnh. Emy nghiêm túc ngữ khí, nhìn một chút cũng giống đùa giỡn bộ dáng nộ nhờ chính mình nếu là 3 tháng không có đúng hạn trở về, này con mụ điên nói không chừng thật đúng là làm được ra loại này phát dở sự tình. Không hổ là ta Trương Cựu gia nhìn chúng nữ nhân, liền làm lên sự tình đến vậy như thế có quyết đoán. Trương Thiên Cựu chê cười giơ tay lên lau khô mồ hôi lạnh trên trán, yên lặng ở trong lòng tự an ủi mình nói. 14 cầu vụột 910 ở cuối chương 14 chương 167, thuận phong truyền. Nửa tháng sau, vạn dặm bắt ngát không vực bên trong, một chiếc to lớn tàu cao tốc nhanh chóng lướt qua, hướng phía phía trước gạo thét mà đi. Chiếc này toàn thân màu đen, mặt ngoài khắp đầy cổ quái phù văn tàu cao tốc, có chừng hơn trăm mét dài. Tốc độ tiến lên cực nhanh, thân tàu ngồi lấy mấy chục đạo bóng người, toàn thân trên dưới tản mát ra lăng lệ hơi thở, nhìn tu vi không tầm thường, ít nhất đều là pháp sư trở lên cấp bậc tu sĩ, đang tại chuyện trò vui vẻ. Duy chỉ có có một tên thân xuyên trường bạc màu trắng, coi trọng lên rở rở ương ương đầu chọc mặt mạo, lại lôi chơ chọi ngồi tại chỗ đuôi thuyền, không ai phản ứng. Vị này dĩ nhiên chính là giả mạo Hắc Hổ môn nội môn trưởng lão Lục Nguyên, thành công lẫn vào tu chân thế giới Trương Thiên Cửu, tỏ thượng tá. Rời đi ám ảnh hẻm núi đằng sau, Trương Thiên Cửu nương tựa theo trong đầu trí nhớ, khống chế lấy thuộc về Lục Nguyên cái kia chiếc cỡ nhỏ tàu cao tốc bay khỏi quen thuộc văn minh khoa học kỹ thuật thế giới trên đường đi cũng coi như hữu kinh vô hiểm, rốt cục đi tới nơi này mảnh lạ lắm mà nguy hiểm tu chân không vượt. nhưng mà không đợi trương thiên cựu bắt đầu cao hứng, lập tức liền gặp cái thứ nhất đau đầu nan đề. hạm tàu cao tốc bởi vì hao hết nguyên hạch, không cách nào lại tiếp tục chạy được. cái này cỡ nhỏ tàu cao tốc, nguyên bản là vì tự ly ngắn bay lượn mà đánh tạo thành, không sử dụng pháp lực, mỗi lần khu động nó cũng bất quá chỉ cần 4 khối thượng phẩm nguyên thạch thôi. dùng văn minh khoa học kỹ thuật lời nói tới nói, cái kia chính là bình xăng quá nhỏ, năng lực bay liên tục cực kỳ có hạn, có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là vô cùng không dễ dàng. Nguyên thạch là tu chân thế giới thông dụng tiền tệ, giống như là văn minh khoa học kỹ thuật ngân hàng nguyên, đáng thương tờ thượng tá mặc dù tại cái sì đế quốc giàu đến chảy mỡ, tùy thời có thể móc ra quá trăm triệu tài sản, hiện trong tay lại ngay cả nửa khối thượng phẩm nguyên thạch cũng không có. Mặc dù trước đó Hắc Hổ môn cái kia Lục trưởng lao chữ vật vòng tay chất đầy nguyên thạch, có thể đi qua chương thiên cựu sau khi kiểm tra, hết sức khổ cực phát hiện còn lại thế mà toàn bộ đều là trung phẩm hoặc là hạ phẩm nguyên thạch, căn bản là không có cách khu động tàu cao tốc. Càng chết là, tại cái kia lục nguyên trong trí nhớ, Hắc Hổ môn ở vào một khóa tại tu chân thế giới gọi là thành Minh tinh xa xôi trên tinh cầu. Cách nơi này không biết có bao nhiêu năm ánh sáng, bây giờ Trương Thiên Cựu không có không gian nhảy vọt năng lực, bằng vào hắn lực lượng cá nhân, căn bản là không có cách nào đến. Đương nhiên điểm ấy thất bại nho nhỏ tự nhiên không làm khó được đường đường Trương Cựu ra, làm người xuyên Việt, hắn biết rõ tu chân thế giới cùng khoa kỹ thế giới ở giữa cái kia cuộc chiến tranh, ngoại trừ những thánh nhân đó cấp bậc biến thái cường giả bên ngoài, còn lại tu sĩ mong muốn đến văn minh khoa học kỹ thuật tiến hành xâm lược chiến tranh, đường tắt duy nhất liền là thông qua bay lượn pháp khí vật tải bởi vậy tại hai cái văn minh giáp giới không vực bên trong thường xuyên sẽ có đi tới đi lui xuyên qua cỡ lớn tàu cao tốc đi nhờ xe liền thành trương thiên cựu lựa chọn duy nhất thời gian không phụ khổ tâm người đi qua gần 10 ngày dài giằng giặc chờ đợi trương thiên cựu bằng vào ba tức không nát miệng lưỡi thành công lăn lộn đến chiếc này đang chuẩn bị trở về thanh minh tinh cỡ lớn tàu cao tốc xem như chính thức bước lên về nhà con đường duy nhất không tươi đẹp lắm chính là chiếc này tàu cao tốc bên trên chỗ chở khách ngoại trừ khống chế tàu cao tốc tên kia huyền bí áo bào đen lão giả bên ngoài những người còn lại đều là thuộc về một cái tên là linh vận tông tu sĩ đám người này ở tiền tuyến đã chiến đấu nửa năm lâu bây giờ đang chuẩn bị hồi trở lại tông môn tiến hành như người bình thường thay phiên linh vận tông cùng hắc hổ môn láng giềng nhưng hai cái tông môn quan hệ trong đó tựa hồ luôn luôn không phải rất hòa hài thường xuyên có đệ tử trong môn phái nhóm vì cướp đoạt tài nguyên mà ra tay đánh nhau lịch sử về sau theo tu chân thế giới đối văn minh khoa học kỹ thuật phát phát động chiến tranh lẫn nhau ở giữa đấu đá mới dần dần yên tĩnh xuống tại trương thiên cựu tự thuật bên trong chính mình chính là hắc hổ môn nội môn trưởng lão lục nguyên bởi vì tại cùng khoa kỹ thế giới trong đối kháng lọt vào hạng đội phụ kích môn hạ đệ tử hệ số gặp nạn chỉ còn lại có chính mình bị thương nặng đào thoát Dưới tình thế cấp bách đoạt xá một tên sâu kiến thân thể mới miễn cưỡng giữ được tính mạng, trước mắt tới lúc gấp rút lấy chạy về tông môn tu dưỡng, mau sớm khôi phục thực lực. Nếu là thay đổi trước đó, chỉ sợ Trương Thiên Cửu vừa lộ diện, liền sẽ bị Linh vận tông người tại chỗ hoánh sát, càng đừng đề cập đi nhờ xe loại này hoang đường sự tình. Bất quá dưới mắt chiến sự quan trọng, Linh vận tông cũng không nguyện ý ở thời điểm này giết chết một tên hắc hổ môn trưởng lão, cho mình trêu chọc phiền toái không cần thiết. Mặc dù cực không tình nguyện khiến cho Trương Thiên Cửu lên tàu cao tốc, nhưng cũng không cho hắn cái gì tốt vẻ mà xem, từ đầu tới đuôi đều bị cô đứng ở một bên. Tại Linh vận tông trong mắt, Hắc Hổ môn nguyên bản thực lực cũng không bằng bọn hắn, chỉ có thể coi là thanh minh tinh tiểu nhân vật, nếu như không phải phụ thuộc trời phách tông dạng này lại phái, chỉ sợ ngay cả mình sơn môn đều không gánh nổi, sớm đã bị người diệt. Vệ phân chỉ là một cái cao giai pháp sư cảnh giới nội môn trưởng lão, càng là không có bị bọn hắn để ở trong lòng. huống chi cái này Lục Nguyên còn rơi xuống một cái như thế khổ cực hoàn cảnh, vì bảo mệnh thế mà còn đoạt xá một bộ sâu kiến thân thể, quả thực là tu chân giới sỉ nhục. Cũng may Trương Thiên Cửu đối với đám người khinh bị không thèm để ý chút nào, thậm chí còn ước gì những này linh vận tông tu sĩ tuyệt đối đừng phản ứng chính mình, chiệt để bỏ qua tốt nhất. Hắn hiện tại thế nhưng là mượn lục nguyên thân phận trà trộn vào tới làm nằm vùng. Mặc dù bình thường người căn bản cha không dò ra hư thực, nhưng cái gọi là nói nhiều tất nói hớ, tự nhiên là càng biết điều càng an toàn. Lưu Thiên bối, đây là chúng ta linh vận tông thừa thái tụ linh quả, mỗi một miếng đều ẩn chứa tương đương với một khối bên trên bình nguyên thạch linh lực. Bình thường chỉ có bản môn cung phụng trưởng lão mới có tư cách hưởng dụng. Ngài trên đường đi không chế tàu cao tốc gian khổ mệt nhọc, dùng để bổ sung một thoáng thể lực đi. Tàu cao tốc bên trên, một tiên thân mặc áo xanh tu sĩ trẻ tuổi, trong tay bưng lấy mấy cái trong suốt sáng long lanh trái cây, trên mặt vẽ lấy lòng đi đến phía trước nhất tên kia huyền bí áo bào đen láo giả trước người cười nói, áo bào đen lão giả nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở mũi tàu, hơi thở nội liễm, tóc bạc trắng theo gió phất phới, nghe vậy đằng sau liền con mắt đều không mở ra, chỉ là khẽ gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, để đó đi. Vâng. Tuổi trẻ linh vận tông tu sĩ cũng không dám có mảy may bất mãn, cẩn thận từng ly từng tí đem mấy cái tụ linh quả đặt ở lão giả trước người, lại sâu sắc thi lễ một cái đằng sau, mới không người lui ra, lộ ra cực kỳ tôn kính. Thấm vào ruột gan mùi thơm đập vào mặt, một mực tại đuôi thuyền làm bộ tĩnh tọa chương thiên cựu liền cảm giác mừng rỡ, mạnh mẽ hít mũi một cái, kìm lòng không đặng bẹp một thoáng miệt. Một cử động kia tự nhiên không gạt được tàu cao tốc bên trên tu sĩ khác, liền rước lấy đám người lúc thì trắng mắt. Nhưng mà trương thiên cựu lực chú ý cũng không có đặt ở cái kia mấy cái trái cây bên trên, mà là một mực đang âm thầm quan sát tên kia thần bí áo bào đen láo giả. Theo leo lên tàu cao tốc một khắc kia trở đi, hắn liền liếc mắt nhìn ra, lão quỷ này hẳn là toàn bộ tàu cao tốc bên trên tu vi cao nhất, ít nhất đã là đại pháp sư đỉnh phong cảnh giới, thậm chí khả năng đã đột phá đến tôn giả. Mặc dù tự thân cũng có được thần thức cường đại, nhưng trương thiên cựu có thể không dám ở thời điểm này dùng để điều tra áo bào đen lão giả nội tình. Dù sao thần thức mạnh mẽ cũng không có nghĩa là thực lực mạnh mẽ. Nếu như lão quỷ này thật sự là tôn giả tu vi, toàn bộ tàu cao tốc bên trên người đều có thể bị hắn một cái tay nhẹ nhõm chút chết, hắn Trương Cửu ra lại thế nào tự lo, cũng không có căn đảm tại tu chân thế giới trên địa bản, cùng một tên kinh khủng tôn giả khiêu chiến. Mặc dù cả hai thực lực sai biệt to lớn, có thể Trương Thiên Cửu từ đầu đến cuối đều cảm thấy, tên này thần bí áo bào đen lão giả tựa hồ có chút kỳ quái, về phần đến cùng kỳ quái ở nơi nào, hắn cụ thể lập tức cũng nhìn không ra tới. Theo tới lúc trước cái áo xanh tu sĩ trẻ tuổi lời nói đến xem, lão giả này giống như không phải cũng thuộc về linh vật tông, mà là mặt khác một cố cường đại thế lực. Trương Thiên Cựu đang ở âm thầm cân nhắc thời gian, đầu thuyền tên kia áo bào đen lão giả đột nhiên mở mắt, giơ tay cầm lên một cái tụ linh quả, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Này quả hoàn toàn chính xác không tầm thường, linh khí dồi rào, dùng để bổ sung tinh lực độ thật là tốt." Nói xong, lão giả ngoài dự liệu hướng đuôi thuyền nhìn lướt qua, nhìn xem Trương Thiên Cựu nói, "Vị này lục đạo hữu, ngươi vừa đoạt xá không lâu, thần hồn còn chưa vững chắc, có cần phải tới một khoa?" Chán. Bao quát Trương Thiên Cửu ở bên trong, chỉnh thuyền người cũng hơi sửng sốt một chút. Linh vận người càng là rất đôi không hiểu, thực sự không nghĩ ra vị này thần thông quảng đại lưu tiền bối làm sao lại đối chỉ là một cái hắc hổ môn trưởng lão khách khí như thế, thế mà còn chủ động mời hắn tới hưởng dụng tụ linh quả loại này kỳ trân, đơn giản liền là phung phí của trời. Trương Thiên Cựu đồng dạng cũng là không hiểu ra sao, theo lên thuyền đến bây giờ, hắn cùng vị này trong miệng mọi người lưu tiền bối ép căn bản không hề nửa câu cùng xuất hiện, làm sao lại đột nhiên bị chú ý đến? Chẳng lẽ mình ngụy trang thân phận bị nhìn xuyên rồi? Trương Thiên Cựu trong đầu lóe lên một tia không ổn suy nghĩ, nhưng rất nhanh liền bị hắn tự động phủ định. Dùng lão quỷ này tu vi, nếu quả thật nhìn ra cái gì máy khoe, hoàn toàn không có nhất định muốn làm gì dư thừa thăm dò, trực tiếp ra tay hàng phục là được. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Phản chính tự mình bụng đã từ lâu đói đến tại ổ cục kêu loạn. Trương Cửu ra cắn răng một cái, sờ lên đầu trọc đứng dậy, chịu lấy hơn 10 đạo ánh mắt quái dị xuyên qua đám người, đi thẳng tới áo bào đen trước mặt lão giả, ra dáng hành lên nói, nếu là tiền bối ban tặng, vậy vạn bối liền thịnh tình không thể chối từ. Nói xong, cầm lấy một cái tụ linh quả, trực tiếp khiến cho trong miệng ném một cái. Một cú ngọt mùi vị xông vào khoa miệng, trái cây trong nháy mắt hóa thành một dòng nước ấm, theo hầu hướng xuống, thẳng tới toàn thân. Trương Thiên chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông phảng phất đều thư mở ra, cả người đều trở nên có chút sung sướng đêm. Mê. Ngoà tào, này tu chân thế giới quả nhiên vẫn là có không ít đồ tốt ta. Một cái tụ linh quả vào trong bụng, Trương Kiệu ra cảm thấy mấy ngày nay mệt mỏi liền quét sạch sành xanh, xanh, hài lòng ở một cái, âm thầm cảm thắn nói. Xuyên qua trước, hắn mặc dù cùng tu chân thế giới đấu hơn 300 năm, nhưng lại chưa bao giờ như thế xâm nhập tiếp cận qua tu chân văn minh bên trong, dạng này trải qua đương nhiên cũng là lần đầu tiên. Trương Thiên Kiệu bắt đầu chậm rãi ý thức được, tu chân thế giới cá nhân lực lượng mạnh mẽ, xác thực có hắn đặc biệt nguyên nhân ngoại trừ có thể rất hoàn mỹ phù hợp tu sĩ kết cấu thân thể đủ loại tu luyện công pháp bên ngoài, đủ loại không thể tưởng tượng nổi tiên tài địa bảo cũng làm ra cực kỳ trọng yếu thôi động tác dụng. Giống tụ linh quả thứ này, liên linh vận tông dạng này, môn phái nhỏ đều có thể tùy tiện lấy ra, chắc hẳn cũng không tính là gì chân chính khan hiếm đồ vật, chỉ có như vậy bình thường một trái, khoa kỹ thế giới nhưng căn bản không có khả năng mọc ra, càng đừng đề cập sức người bổ dưỡng, thiếu khuyết tu chân thế giới đặc hữu thành tựu, đất cùng linh lực, khoa học kỹ thuật tái phát đạt cũng vô dụng. Có thể trái lại tưởng tượng, nếu như một ngày nào đó, tu chân thế giới đặc thù đất thành phần phát sinh biến hóa, những cái kia dễ hỏng kỳ chân dị quả còn có thể thành sống sót sao? 14 cầu vọt 910 ở cuối chương 14 chương 168, Hoan ra ngõ hẹp. Trương Thiên Cựu trong đầu đột nhiên quần sáng thoáng hiện, đụng tới một cái to gan suy nghĩ. đáng tiếc tình cảnh trước mắt, giống như không cho phép hắn đi nghĩ nhiều như vậy. Theo nuốt thêm một viên tiếp theo tụ linh quả, Trương Thiên Cựu lập tức phát giác được hơn 10 đạo hết sức bất hữu thiện ánh mắt, dồn dập tập trung đến trên người mình. Nhất là trước đó dâng ra tụ linh quả tên kia áo xanh tu sĩ trẻ tuổi, trong ánh mắt càng là ẩn hàm một tia lửa giận, rất có một lời không hợp liền rút kiếm tư thế. Tụ linh quả tại lưu tiền bối loại này cường giả trong mắt. Sát thực không tính là gì, nhưng đối với Linh Vận Tông phổ thông đệ tử tới nói, cái kia chính là dị thường vật khó được, bình thường cũng chỉ có Cung Phụng trưởng lão mới có tư cách hưởng dụng, bây giờ lại bị này đáng chết đầu chọc nuốt một cái. Trương Thiên Cựu đương nhiên sẽ không cho hắn loại cơ hội này, vội vàng cười ha ha, ách, cái kia Lưu tiên bối, ngài cái quả này sát thực cảm giác không tệ a. Mặc dù còn không hiểu rõ vì cái gì áo bào đen lão giả lại đột nhiên chơi như thế một tay, có phải hay không đang cố ý thăm dò, nhưng Trương Cựu gia cũng không phải là đốm nốc, lại rất hiểu thuận thế mà làm đạo lý, trước mắt chính mình bất quá là ăn nhờ ở đậu vì không bị linh vận tông người ném tàu cao tốc chỉ có thể trước tìm chỗ dựa đây là linh vận tông cung phụng độc hưởng đồ vật tự nhiên không kém áo bào đen lão giả cười nhạt một tiếng đưa tay đem còn lại tụ linh quả toàn bộ thu vào trong trữ vật đại áo xanh tu sĩ trẻ tuổi vội vàng cười nói chỉ là tiểu vật khó được lưu tiền bối không che là được rồi trước khi chuẩn bị đi tông môn trưởng lão liền đã thận trọng khuyên bảo qua vị này lưu không tiền bối chẳng những có tôn giả thực lực hắn thân phận càng là tôn quý chính là là đến từ ngọn lửa tông luyện dược đại sư nhớ lấy không thể lãnh đạm đổi lại trước đó Luyện dược đại sư thân phận có lẽ còn không phải như vậy bị người tôn sùng, nhưng từ khi chiến sự mở ra đằng sau, tiền tuyến đan dược liền lộ ra rất là trọng yếu, mặc dù lớn bao nhiêu tông môn bình thường đều thờ phụng vài vị đan đạo tông sư, nhưng đối với Linh vận tông dạng này tiểu tông phái tới nói, rõ ràng là không có thực lực này. Muốn trở thành đan đạo tông sư, ngoại trừ muốn có cường hãn thực lực tu vi bên ngoài, đối với thần thức phương diện càng là có cực cao yêu cầu. Tu vi không đủ còn có thể chậm giải bù, nhưng thần thức tiên phú lại là không có cách nào sau này tăng cường, đây cũng là đan đạo tông sư đáng quý chỗ. Cho dù đối với Lưu Khôn mời Trương Thiên Cửu hưởng dụng một cái tụ linh quả hành vi có chút không hiểu, nhưng áo xanh tu sĩ tự nhiên không dám đối một tên luyện dược đại sư biểu hiện ra cái gì bất mãn, chỉ có thể vụng trộm đem món nợ này coi là tại không biết tốt xấu Trương Thiên Cửu trên thân. "Lưu đại sư nếu như ưa thích, chờ đến ta linh vận tông đằng sau, vạn bối tất nhiên sẽ xin chỉ thị tông chủ, cho tiền bối dâng lên đầy đủ tụ linh quả." Áo xanh tu sĩ không còn đi xem Trương Thiên Cửu, cười ha ha một tiếng nói. Áo bào đen lão giả từ chối cho ý kiến gật gật đầu, cũng không có lại cùng Trương Thiên Cửu nói chuyện với nhau, tiếp tục ngồi trở lại đầu thuyền, thả ra thần thức khống chế tàu cao tốc tiến lên phương hướng. Linh vận tông tu sĩ cũng dồn dập từ trên người trương thiên cựu thu hồi ánh mắt, đủ loại ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian từng ngày trôi qua, chiếc này cỡ lớn tàu cao tốc mặc dù tốc độ kinh người, không thua gì khoa kỹ thế giới rất nhiều thuyền, nhưng đã trải qua nhiều lần bước nhảy không gian đằng sau, mới rốt cục đã tới thanh minh tinh. Trương thiên cựu đứng người lên, nhìn càng ngày càng gần một mảnh núi lớn, hít sâu một hơi. Dòng rãi mấy chục vạn ngọn núi nối thành một mảnh, mỗi một cái ngọn núi độ cao so với mặt biển ít nhất đều vượt qua vạn mét, bao la như vậy tình cảnh, đang bị sắt thép vây quanh khoa kĩ thế giới, là tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy. Ánh mắt đến chỗ đều là vàng bạc vô tận của phong mơ hồ còn giống như có thể thấy một chút gọi không ra tên to lớn phi cầm, dí lên lấy sông thẳng lên trời theo tàu cao tốc chậm rãi tới gần một chỗ mỏng núi trên thuyền linh vận tông đệ tử trong thần sắc càng ngày càng hiện ra một loại ngạo nghễ trên đỉnh núi đứng sừng sững lấy một khối to lớn bia đá linh vận tông ba cái khí thế vàng bạc chữ lớn sôi nổi trên đó tiên tiêu tuổi trẻ áo xanh tu sĩ cũng tại đồng môn cùng đi phía dưới đứng dậy đến thuyền thủ vị trí khi hắn thấy trương thiên kiệu cũng đứng ở chỗ này thời điểm không khỏi nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng trên mặt kinh miệt lộ rõ trên mặt mà dù sao đoán không ra trước đó Lưu Khôn cử động đến cùng là cái gì hòng nghĩa hắn cũng không dám quá mức càng rỡ, chỉ là hứa lệnh một lúc sau liền quay đầu đi không tiếp tục để ý rất nhanh đang tàu cao tốc gần như vừa mới tới gần linh vận tông chỗ mỏm núi thời khắc trong sơn cốc liền hồi trở lại tạo nên từng đợt vang dội tiếng trung trương thiên cự liếc mắt liền thấy theo linh vận tông vị trí bay vọt lên hơn 10 đạo trường hồng gào thét mà đến hiện nhiên là tới đón tiếp trinh chiến trở về đệ tử bản môn ha ha ha làm phiền lưu đại sư một đường hộ tống lão phu ở đây trước cảm ơn qua trước tới đón tiếp đội ngũ cầm đầu là một tên lão già tóc trắng người còn xa tại mấy trăm mét bên ngoài gợi mở tiếng cười liền đã truyền đến tàu cao tốc bên trên. Trương Thiên Cựu sắc mặt hơi đổi, linh vận tông người tới tu vi ít nhất cũng là tại tôn giả cảnh giới, không nghĩ tới thế mà còn đối cái này lưu tiền bối như thế tôn kính, xem ra lão nhân này quả nhiên thân phận không tầm thường. Ngoại trừ không hiểu thấu ăn một cái tụ linh quả bên ngoài, hai người liền lại cũng không hề có quen biết gì. Trương Thiên Cựu đương nhiên không rõ ràng lưu khôn tại thanh minh tinh thân phận địa vị, liền liền lục nguyên còn lại trong trí nhớ cũng không có liên quan tới người này bất kỳ tin tức gì. Nhưng nói chuyện tên này lão giả tóc trắng, Trương Thiên cửu nhìn mấy lần, trong đầu lại đột nhiên lóe lên một cái tên, Triệu Mục. Linh Vận Tông Nội môn trưởng lão một trong, sơ giai tôn giả thực lực, dung hợp bị phản đoạt xá lục nguyên còn lại phần lớn trí nhớ, trương thiên cựu đối tu chân thế giới hiểu rõ, toàn bộ ý lại tại lục nguyên khi còn sống biết, vừa lúc cái này triệu mục liền ở trong đó. Hơn 20 năm trước, hắc hổ môn cùng linh vận tông từng bởi vì tranh đoạt một chỗ linh mạch loại nhỏ mỏ mà ra tay đánh nhau, thương vong trên trăm tên đệ tử, lúc ấy vẫn là đại pháp sư đỉnh phong cảnh giới triệu mục tự mình ra tay, một hơi chém giết hắc hổ môn ba tên nội môn trưởng lão, song vương có thể nói là kết thân đại hận. thực lực, linh vận tông chỉnh thể cao hơn hắc hổ môn một dài. Kỳ Tông Chủ Thiên Vận Tử nghe nói đã nửa chân đạp đến nhập Thánh Nhân Cảnh giới, tôn giả Cảnh Nội môn trưởng lão liền có ba bốn năm đó một trận chiến Hắc Hổ môn kem chút liền bị nổ gốc, May mà về sau Hắc Hổ môn chủ Lý Mục thấy tình thế không ổn, vội vàng đầu phục Thanh Minh Tinh Chúa thể một phương trời phách tông, thừa nhược hàng năm bày đổ cúng, cái này mới miễn cưỡng duy trì ở sân môn. Về sau theo tu chân thế giới phát động đối văn minh khoa học kỹ thuật xâm lược, tông phái ở giữa tranh đấu cũng dần dần bình ổn lại. Linh Vận Tông cùng Hắc Hổ môn cũng bình an vô sự vượt qua hơn hai năm, dứt bỏ những này chuyện cũ năm xưa không đề cập tới, nhất làm cho Trương Thiên Cựu cảm thấy lung túng là lúc ấy lục nguyên bất quá là cái nho nhỏ cao dài pháp sư, tính cả mấy tên khác hắc hổ môn đệ tử cùng một chỗ, từng bị triệu mục truy sát hơn trăm lần cuối cùng dựa vào giả chết mới thật không dễ dàng trốn qua một tiếp. bây giờ trương thiên cựu thay thế lục nguyên thân phận, phần này xấu hổ tự nhiên là chuyển dời đến trên người hắn. bởi vì cái gọi là kẻ thù gặp mặt, vốn phải là hết sức đỏ mắt mới đúng, nhưng hôm nay hất lên lục nguyên thân phận trương thiên cựu, nào có dám cùng triệu mục khiêu chiến dũng khí, chỉ có thể lén lút đến đám người sau lưng trốn đi. cầu nguyện triệu mục tuyệt đối không nên quan tâm đến chính mình. bên trên phi thuyền, linh vận tông các đệ tử nhìn thấy triệu mục tự mình dẫn đội nên đón, lập tức thần sắc nghiêm lại. Vội vàng trên mặt cung kính đi về phía trước mấy bước, hướng về triệu mục túi đầu ôm quyền hành lễ. Nội môn đại trưởng lão tự mình ra lên tiếp, đây cũng không phải là tùy tiện có thể nhìn thấy sự tình, mặc dù là dính lưu không tiền bối ánh sáng, có thể như cũ vẫn là khiến linh vận tông những đệ tử trẻ tuổi này nhóm kích động không thôi. Các người bên ngoài chinh chiến rất lâu, đều gian khổ, chờ trở, trở lại tông môn hồi báo tình hình chiến đấu đằng sau, đều đều có ban thưởng. Triệu mục nhìn thoáng qua tàu cao tốc bên trên linh vận tông đệ tử, khẽ cầm cười một tiếng, tựa hồ phi thường hài lòng. Ý lại lấy đối khoa kỳ thế giới sầm lớn, chân giới những năm này thu hoạch cũng tương đối khá. Linh vận tông tự nhiên cũng không ngoại lệ, tông môn quy mô so trước đó khuyết chương lớn thêm không ít. Đa tạ Triệu trưởng Lao chiếu cố. Linh vận tông các đệ tử liền vội túi đầu gửi tới lời cảm ơn, dồn dập nhảy xuống tàu cao tốc, liền toàn bộ trên thuyền ngoại trừ Lưu Khôn bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một mặt lúng túng trương cửu ra. Lưu đại sư hôm nay có thể giá Lâm Linh vận tông, thật sự là bổng tất sinh huy à, mong rằng hoánh diện đi vào một lần, lão phu có thật nhiều đan đạo phương diện nghi vấn, đang muốn thỉnh giáo đại sư. Triệu Mục ngẩng đầu cười ha ha một tiếng, hướng về Lưu Khôn liền quyền, sau đó ánh mắt quét qua, liền thấy được lẻ loi chơi chọi đứng ở đằng xa trương Thiên Cửu. Lưu đại sư không biết vị này là triệu mục khẽ cho mày liền mặt lộ vẻ nghi hoặc cái này dáng người hơi mập đầu trọc tu sĩ nhìn rất lạ mặt khẳng định không phải linh vận tông đệ tử có thể khí tức trên thân giống như lại có chút quen thuộc lại thêm hắn lại cùng lưu khôn ngồi chung một chiếc tàu cao tốc triệu mục cũng không dễ tùy tiện suy đoán triệu trưởng lão ngài có chỗ không biết vị này chính là chúng ta cố nhân không biết ngài còn nhớ hay không đến hắc hổ môn cái kia gọi lục nguyên còn không đợi lưu khôn trả lời một bên đã sớm không nhẫn nại được tên kia áo xanh tu sĩ trẻ tuổi liền vội mở miệng đem thân phận của trương thiên cựu jun lên cái không còn một mảnh nghe tới lục nguyên vì bảo mệnh, cuối cùng thế mà đoạt sáng một cái khoa kỹ thế giới sâu kiến thân thể lúc, tất cả mọi người làm mở rộng tầm mắt, liền triệu mục cũng không khỏi có chút trợn mắt ốm mồm. Mọi người đều biết, khoa kỹ thế giới những cái kia sâu kiến, kết cấu thân thể khác hẳn với thường nhân, căn bản không có cách nào tu luyện bất kỳ cái gì công pháp. Đoạt sáng một bộ thân thể như vậy, giống như là bỏ phế một thân tu vi, mà lại tương lai cũng không có cách nào khôi phục, có thể nói là trăm hại mà không một chuyện lợi. Duy chỉ có trầm mặc ít nói lưu khôn, nghe vậy chỉ là hai mắt hơi hơi đóng mở một thoáng, con ngươi lóe lên một đạo người khác khó mà phát giác tia quang. Thấy Trương Thiên Cựu cái kia một mặt tức giận biểu lộ, áo xanh tu sĩ ngửa đầu cười ha ha, cũng không thể nói Lục trưởng lão cử động lần này không dùng được, mặc dù phế là phế đi, đến ít người ta còn sống, đúng không? Ha ha ha. Đủ rồi. Trương Thiên Cựu gầm lên giận dữ, cắt ngang áo xanh tu sĩ cười lớn. Nếu chịu lấy Lục Nguyên thân phận lẫn vào tu trần giới, vậy liền tự nhiên muốn trò siêu diễn tốt, đối với Bao Tô diễn kỹ phương diện này, từ nhỏ tiếp nhận khoa kỹ thế giới phim hun núc Trương Cựu già, luôn luôn đều là tương đương, có tự tin. 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 169, trận cũ thủ mới căn bản không cần bất luận cái gì ấp vụ cảm xúc thời gian diễn kỹ bạo dạm tờ vương màn ảnh sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ bừng lên hai mắt tựa hồ muốn phun ra lửa ánh sáng tới tận lực giảm thấp thanh âm nói dù nói thế nào lao phu cũng là bên ngoài chiến chiến mới có thể rơi vào tình trạng như thế chuyện cho tới bây giờ lao phu cũng không có gì tốt oán trách mong rằng linh vận tông các vị đạo hiếu miệng bên dưới lưu tình mới là áo xanh tu sĩ cười lạnh đạo Hữu chỉ sợ lục trưởng lão sau này đều muốn cáo biệt tu hành con đường này đi còn có tư cách gì cùng chúng ta lẫn nhau sương đạo hữu lần này không có ta linh vận tông tàu cao tốc ngươi liền thanh minh tinh cũng không về được đi được rồi Không cần phải nói. Trương Thiên Cựu mặt mũi tràn đầy nổi giận, vung tay lên nói, lão phu ngày sau như thế nào? Không cần đến con bà nó tâm, lần này mượn dùng quý tông tàu cao tốc trở lại Thanh Minh Tinh, ta tự có đền bù tổn thất, sẽ không trắng ngồi. Nói xong, Trương Thiên Cựu đẩy ra chữa vật vòng tay, đem một đống lớn nguyên thạch trực tiếp hướng trên mặt đất ném một cái, âm thanh lạnh lùng nói, những này coi như lão phu thuyền phí hết. Đằng sau cùng quý tông lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Dù sao hiện tại đã trở lại Thanh Minh Tinh, chỉ cần có thể thành công lẫn vào hắc môn tiếp tục làm nội môn trường lão, chắc chắn sẽ không thiếu khuyết nguyên thạch của vụ mà lại trương thiên cựu trong lòng rất rõ ràng, thật muốn tính lên sổ sẽ đến điểm ấy nguyên thạch căn bản không đủ, hắn cũng chỉ là bảy cái cố ý tư thái, khiến cho linh vận tông người triệt để tin tưởng thân phận của mình mà thôi. quả nhiên áo xanh tu sĩ hướng trên mặt đất nhìn lướt qua, lập tức cười ha ha nói, lục trưởng lão thật là lớn vương a, nhiều như vậy giáp dời nguyên thạch, chắc là ngươi toàn bộ tài sản lấy ra hết sức khẳng định đau lòng a. trương thiên cựu tiêu dên nói, nếu như không đủ, chờ lão phu hồi trở lại về tông môn đằng sau, vào tay nguyên thạch tự nhiên hoàn trả. áo xanh tu sĩ nguyên bản là tồn lấy cố ý nục nhã trương thiên cửu tâm tư đương nhiên sẽ không vông tha loại cơ hội này. Lúc này phất ống tay áo một cái đem trên đất nguyên thạch thu sạch vào chữ vật vòng tay, cười nhạt một cái nói: ta đây liền nhận lấy điểm ấy tiền lãi, hy vọng ngày sau lục trưởng lão đừng quên. còn thiếu nợ ta linh vận tông truyền phí. Ha ha ha, tốt khương phong, lục đạo hưu nói thế nào cũng là hát hổ môn trưởng lão, nệ tình hắn đồng dạng là vì tu chân giới ra sức mức, còn suất lại truyền phí, ta xem như vậy quên đi thôi. một mực đối xử lạnh nhạt xem trò vui triệu mục, thấy trương thiên Cửu đã giận đến sắc mặt tái xanh, tùy thời đều có bùng nổ dấu hiệu, rốt cục trầm rãi mở miệng kết thúc cuộc kịch này. đối với lục nguyên đã nhiều năm như vậy. Hắn kỳ thật cũng không có quá sâu ấn tượng, huống chi bây giờ hai người hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc bên trên, đương nhiên sẽ không nhàm chán đến đi cố ý nhục nhã một tên phế nhân. Đến tại môn hạ đệ tử vừa rồi khiêu khích hành vi, Triệu mục đương nhiên cũng là mặc kệ thái độ, đừng nói đắc tội chỉ là một cái hắc hổ môn trưởng lão, cho dù là hắc hổ môn chủ lý mục ở đây, bây giờ linh vận tông cũng sẽ không quá để vào mắt. Tên kia được gọi là Khương Phong áo xanh tu sĩ, nghe vậy lúc này mới hầm hực bĩu môi một cái, lui về trong đám người. Bất quá hắn đột nhiên nhướng mày, không biết lại nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trương Khoe miệng hiện ra một tia cổ quá ý cười, Lục trưởng lão Theo ta được biết, những khoa kỹ thế giới đó lũ sâu kiến, còn giống như điểm người nào chủng đẳng cấp, không biết Lục trưởng lão lần này đoạt xá thân thể, là thuộc về cái kia cấp bậc sâu kiến đâu, giống như những cái kia ở bên ngoài chinh chiến đều là chút đẳng cấp thấp nhất sâu kiến đi, cũng chính là bọn hắn trong những dân. Đen, xem Lục trưởng lão hiện tại này tâm xấu xí bộ dáng, 8 phần 10 là đoạt xá. Vụ, một đạo cực nhanh bóng người theo tàu cao tốc bên trên này xuống, thẳng đến Linh vận tông tu sĩ chỗ đứng. Triệu mục là phản ứng đầu tiên, nhiên một tiếng gào to, người dám? Nhưng đã quá muộn. Ẩm. Lại một bóng người từ trong đám người nhanh chóng phóng lên tận trời, gào thét lên bay ra xa mười mấy mét, cuối cùng tầng tầng quẳng xuống đất, nửa ngày không có động tĩnh, không biết là chết hay sống. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn đầu chọc tu sĩ, chậm rãi thu hồi cái kia mang máu nâu đấm, dùng chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm, ngươi có khả năng lục nhã lục nguyên, nhưng không thể nói cửu gia ta xấu. Triệu Mục sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, Lục Nguyên, ngươi thật lớn mật, dám đả thương ta linh vận tông đệ tử. Kỳ thật tại trương thiên cửu đột nhiên nổi lên trong ngáy mắt, Triệu Mục liền đã trước tiên đã nhận ra, cũng tự tin hoàn toàn có thể cản lại, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trương Thiên Cựu động tác cư nhiên như thế nhanh chóng, không có sử dụng mảy may linh lực, toàn bộ nhờ thân thể lực lượng liền có thể bộc phát ra như thế tốc độ không kiếp. Không phải nói này Lục Phong đoạt xá một bộ sâu kiến thân thể, một thân tu vi gần như muốn toàn phế đi sao? Chẳng lẽ trong đó có ẩn tính khác? Liên là trong chớp nhoáng này lưỡng lự, Khương Phong liền bị đấm ra một quyền mấy trượng xa, sống chết không rõ. Dùng Trương Thiên Cựu thực lực hôm nay, đối kháng chính diện Trung Gia Đại Pháp sư cấp bậc cường giả cũng không nói chơi, chớ nói chi là đối phó Khương Phong dạng này còn tốt nhỏ. Đối mặt triệu mục chất vấn, Trương Thiên cửu làm đủ tư thái cũng không quay đầu lại, gan dọn gừ lệnh nói, triệu trưởng lão. "Chuyện hôm nay như đổi lại là ngươi, lại nên làm như thế nào tự sự?" Triệu mục liền thần sắc động lại, hiển nhiên không ngờ tới Trương Thiên Cửu lại đột nhiên có câu hỏi này, nhưng thanh âm lập tức lại khôi phục lạnh lùng, "Nhục ta người, tự nhiên đang chết, nhưng mà Lục trưởng lão tựa hồ quên đi ngươi tình cảnh hiện tại, đã thương ta linh vận tông đệ tử, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể bình yên rời đi sao?" Trương Thiên Cửu chậm rãi xoay người lại, cười hắc hắc, "Thương đều đả thường, có thể hay không không biết, dù sao cũng phải thử một lần đi, không biết sống chết." Triệu Mục dù cho thân là tôn giả, cũng bị Trương Thiên Cửu lần này tìm đường chết thái độ giận đến sắc mặt tái xanh, trực tiếp tiến về phía trước một bước bước ra. Một cỗ khí thế cường hãn ầm ầm bùng nổ. Ông, áp lực cực lớn quần cuộn mà đến, Trương Thiên Cửu chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp tựa hồ cũng treo đầy nặng mấy ngàn cân tạ tay, đang nắm kéo thân thể của hắn chìm xuống dưới, trong đầu càng là một hồi nổ vang. Đây là hắn sau khi xuyên việt, lần thứ nhất trực tiếp đối kháng mãnh liệt như vậy đối thủ. Tôn giả thần thức áp, quả nhiên rất khủng bố. Nay còn vẹn vẹn chỉ là cảnh giới bên trên khí thế áp chế mà thôi, một khi Triệu Mục thật ra tay, thế tất lại là mặt khác một phen kinh thiên động địa cảnh tượng. Trương Thiên Cửu bằng vào cường hãn thân thể lực lượng, vừa hướng chống đỡ đến từ triệu mục y áp, không cho đầu gối túi xuống đi, một bên dùng ánh mắt vụng trộm nghiêng mắt nhìn lấy một mực mang ngồi ở mũi thuyền áo bảo đen lão giả. nhìn thấy lưu không như trước đang nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, một bộ việc không liên quan đến mình dám vẻ, trương kiệu gia cũng không khỏi trong lòng lộ bộ một thoáng, xong, mẹ nó sẽ không phải bị lão giả này lừa dối đi. vừa rồi ngay trước triệu mục cùng một đám linh vận tông đệ tử trước mặt, một quyền đánh bay cương phong, trương thiên cửu cũng không phải tâm huyết dâng trào tại nội điên, làm việc hoàn toàn không để ý hậu quả. đơn giản là lúc ấy hắn bên tai đột nhiên vang lên một câu truyền âm, cứ việc độc thủ, một hồi tự có lão phu thay người làm chủ. Này truyền âm người tự nhiên không là người khác, đúng là vị kia giống như Hồ đã ngủ Lưu Khôn Lưu đại Sư. Trương Thiên Cửu dĩ nhiên không phải loại kia dễ dàng dễ tin người khác hướng ngẩn, bất quá dưới mắt tình huống đặc thủ, cái này gọi Lưu Khôn lão gia hỏa tựa hồ đối với chính mình có mưu đồ khác, cũng không về phần ở thời điểm này đuổi nghịch cắm chiêu. Dù sao cũng là đường đường tôn giả cấp bậc đại nhân vật, không sẽ nhàm chán đến loại trình độ này. Thấy Trương Thiên Cửu lại có thể trọi cứng ở áp, không cho thân thể quỳ đi xuống, Triệu Mục trên mặt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Khẹp miệng lập tức lộ ra một vẻ hí ngược cười lạnh, không nghĩ tới ngươi đoạt xá cố này sâu kiến thân thể còn có ý nghĩ, nhưng mà cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Và anh. Triệu một lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Trương Thiên Cửu liền cảm giác toàn thân áp lực đột nhiên tăng lên gấp bội, từ lúc đầu ngàn cân tạ tay đã biến thành môn trượng cự phong, toàn thân xương cốt cũng bắt đầu vang lên kẽn kẽn, phảng phất một giây sau lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Lão giả, ngươi mẹ nó lại không ra tay, cửu ra ta liền phải xong đời. Trương Thiên cửu trong lòng gấp đến độ trồi lên, ngay tại hắn lưỡng lự muốn hay không tự nghĩ biện pháp tự cứu thời khắc, tàu cao tốc bên trên rốt cục truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt triệu chứng lão ta xem việc này cứ tính như thế đi thanh âm này nghe bình thản không có gì lạ nhưng thật giống như ẩn chứa một loại nào đó kỳ diệu ma lực lặng yên không một tiếng động cắt vào triệu mục cùng trương thiên Cựu giữa hai người chặt đứt cái tia cô uy áp khí thế trương thiên Cựu liền thấy giam cầm đột nhiên buông lỏng đặt ở trên người cái kia cổ kinh khủng áp lực biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi nhịn không được thật giải thở hổn hển mấy cái rất có sống sót sau tai nạn cảm giác một bên sát ánh sáng mồ hôi lạnh trên đầu một bên ở trong lòng âm thể lần sau đánh chết hắn cũng không tiếp tục như thế chơi tôn giả ai Hoàn toàn không phải hắn hiện tại có khả năng đối kháng tồn tại, chỉ bằng vào khí thế liền có thể trực tiếp nghiền ép chính mình, trừ phi là các loại tiến gia đến cấp 4 trở lên, cao cấp gen chiến sĩ mới có lực đánh một trận. Lưu Khôn ngoài ý muốn đúng tay, Triệu Mục hiển nhiên giật mình không nhỏ, một mặt là không hiểu do hắn tại sao lại thay lục nguyên loại tiểu nhân vật này ra mặt, một phương diện khác thì là kinh ngạc tại thủ đoạn của hắn. Tu sĩ thực lực đến cảnh giới nhất định, xác thực có nôn suất pháp tùy không thể tưởng tượng nổi chi diệu, vừa rồi Lưu Khôn chỗ cho thấy chiêu này, mặc dù còn xa chưa đi đến nôn suất pháp tùy tình trạng, lại mơ hồ ẩn chứa mấy phần trong đó ý vị. Loại này vi diệu khác biệt ở đây linh vận tông đệ tử khác hoặc là không phát hiện được nhưng triệu mục thân là sơ giai tôn giả tự nhiên lòng dạ biết rõ cứ như vậy xem ra lưu khôn thực lực tựa hồ so trong truyền thuyết càng thêm thâm bất khả chắc rất có thể đã tiếp cận cao giai tôn giả trình độ thế nhưng là hắn tại sao phải thay lục nguyên ra mặt triệu mục trong lòng liền cảnh giác nổi lên nếu như lưu khôn cùng hắc hổ môn tiến tới cùng nhau đi vậy đối với linh vận tông tới nói tuyệt đối là một cái tin tức xấu phải biết lưu khôn phía sau đứng đây thế nhưng là ngọn lửa tông toàn bộ thanh minh tinh ngoại trừ cái kia ba đại cự đầu bên ngoài thế lực tối cường kiềm chế lại trong lòng hoài nghi triệu mục không lo được để ý tới trương tiến cửu nếu mày nhìn Lưu Khôn một mặt khó hiểu nói Lưu Đại sư, xin hỏi ngài này là ý gì? Lưu Khôn mở to mắt nhìn lướt qua Trương tiên cửu, cười cười nói Triệu trưởng lão không nên suy nghĩ nhiều, ta cùng vị này Lục trưởng lão trước kia từng có giao tình, hôm nay vừa vận nhân cơ hội này giải quyết xong, về sau liền đều không thiếu nợ nhau. thì ra là thế. Triệu Mục nhẹ gật đầu, lộ ra bừng tỉnh đại nộ vẻ, chỉ cần Lưu Khôn tự mình cùng Hắc Hổ môn không có cái gì liên lụy, hắn liền an tâm nhiều. dù sao vừa rồi Lưu Khôn đã nói rất rõ ràng, hắn vừa rồi cử động thuần túy là vì thanh toán ngày xưa tình cũ, cùng Hắc Hổ cửa không quá thắt, mà lại sau này sẽ không lại nhúng tay về phần đường đường luyện dược đại sư, vì sao lại cùng Lục Nguyên có cũ tình, Triệu mục không nghĩ ra cũng lười suy nghĩ. Có thể tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này, trên cơ bản đều là nói là làm, sẽ không lật lọng. Vậy lần này buông tha cái kia Lục Nguyên cũng không quan trọng, ngày sau còn nhiều cơ hội giết hắn. Vừa rồi dùng thần thức dò xét một thoáng, Thương Phong mặc dù bị một quyền kia đánh cho hết sức thảm, cũng may đều là gân xương ra thịt khổ, tính mệnh không lo, dùng đan dược điều trị một quãng thời gian cơ bản liền có thể khỏi hẳn. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 170, thất lạc di tích. Làm rõ mấu chốt trong đó, Triệu mục tự nhiên cũng sẽ không bác lưu Khôn màn mũi lúc này ôm quyền đến nếu lưu đại sư đều đem lời nói ra phân thượng này triệu mộ tự nhiên muốn cho ngài mặt mũi chuyện hôm nay liền tạm thời không truy cứu mong rằng lưu đại sư có thể theo tại hạ tiến vào linh vận tông một lần cũng tốt khiến cho bản tông hơi chuẩn bị lễ mọn báo đáp lần này hộ tống tông môn đệ tử chi tình kiến thức đến lưu khôn vừa rồi bày ra thực lực triệu ngục cũng không tiện lại tự xưng lão phu đồng dạng đều là tôn giả có thể sơ dài cùng cao dài ở giữa trên lệch đâu chỉ cách xa và giảm cũng tốt lưu khôn không coi chối tử khẽ gật đầu đáp ứng, lập tức lại nói, thỉnh câu triệu trưởng lao dẫn đầu đệ tử đi đầu một bước, lao phu có mấy câu cùng lục trưởng lao thông báo một chút, sau đó liền đến. triệu mục sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua trương thiên cựu, lại không nói thêm gì, dẫn môn hạ đệ tử, có lên hôn mê bất tỉnh cương phong, rất nhanh liền biến mất tại đỉnh núi ở giữa. chờ đến đám người đi xa, lưu khôn lúc này mới đi đến còn tại thở mạnh trương thiên cửu trước mặt, cười nói, lục đạo hữu, rốt cục đợi đến ngươi trở về, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? trương thiên cửu liền như là bị bóp lấy hầu, trên mặt biểu lộ ngưng kết, mở to hai mắt nhìn nói, lưu đại sư. Chúng ta trước đó thật biết. Vừa rồi Lưu Khôn nói với Triệu Mục, giữa bọn hắn có cái gì tình cũ, Trương Thiên cửu còn tưởng rằng lão quỷ này là tại ăn nói lung tung, bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng không phải là như thế. Nhưng hắn đánh chết cũng nhớ không nổi đến, mình rốt cuộc lúc nào gặp qua Lưu Khôn, lục nguyên thần thức trong trí nhớ cũng hoàn toàn không có nửa điểm manh mối. Lưu Khôn nhìn quanh liếc mắt bốn phía, tiếp theo cười lạnh nói, "Lục đạo hữu, nơi đây đã không có người ngoài, ngươi cũng không cần làm bộ." Trương Cựu ra toàn thân một cái giật mình, ánh sáng mồ hôi lạnh trên đầu xoạt một thoáng lại xông ra. Hoàng Bét, chẳng lẽ bị lão quỷ này xem thấu? Không đúng vậy, nếu là hắn thật xem thấu liền sẽ không còn xưng hô ta cái gì đã hữu, không nên cứ gọi sâu kiến mới đúng không? Trương Thiên Cựu Đầu góc nhanh như gió vụt chuyện, lập tức nghĩ tới một khả năng khác. Lão quỷ này cùng Lục Nguyên trước đó rất thực nhận biết, nhưng bộ phận này chỉ nhớ tại phản đoạt xa quá trình bên trong, vừa lúc liền không cẩn thận bị phá hư hết, cho nên chính mình một chút cũng nhớ không ra. Nhưng mà kết quả này, cũng không có khiến cho Trương Cựu ra cao hứng trở lại. Tình huống hiện tại là, một vị tôn giả cấp bậc tu sĩ đang lôi kéo hắn giả mạo thân phận ôn chuyện, có thể chính mình lại hai mắt đen thui, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao. Thậm chí hơi không cẩn thận, vô cùng có khả năng lộ ra sơ hở liền chạy chối chết cơ hội đều không có nhìn thấy trương thiên cựu này tấm mặt mũi tràn đầy đờ đẫn bộ dáng lưu khôn lắc đầu xem ra đoạt xá cố này trùng nhân thân thể quả nhiên hậu hoạn vô tận mặc dù thân thể lực lượng thật to tăng cường lại ngay cả thần thức đều xuất hiện thiếu sót trùng nhân ngươi mẹ nó mới là trùng nhân cả nhà ngươi đều là trùng trương thiên cựu vô ý thức há miệng liền muốn mắng lại nhưng sau một khắc lập tức liền kịp phản ứng chờ chút trùng nhân hẳn là lao quỷ này cũng biết thiết tí tồn tại không đợi trương thiên cựu gửi công văn đi lưu khôn đã phối hợp nói ra lục đạo hưu, Mười năm trước ngươi phát hiện chỗ kia di tích, từng mời Lão Phu cùng Trương Đạo Hiếu cùng một chỗ tìm kiếm qua. Lúc ấy bởi vì ta các loại tu vi không đủ, không thể tiếp tục thâm nhập sâu, chỉ hàng phục ở ngoại vi trông coi cái kia ba cái trùng nhân đằng sau, liền bị vội vã thối lui ra khỏi. Những sự tình này ngươi coi thật không nhớ rõ rồi. Ngươi đối Linh Vận Tông người nói, chính mình đoạt xá một bộ khoa học kỹ thuật người sâu kiến thân thể, có thể ngươi giấu giếm được người khác nhưng không giấu giếm được Lão Phu con mắt. Những cái kia sâu kiến liền cơ bản nhất tu luyện cũng sẽ không, lại làm sao có thể có mãnh liệt như vậy thân thể? Di tích, ba cái trùng nhân, nguyên lai like thiết tí là như thế tới. Chắc là năm đó ba người chung nhau tìm kiếm di tích, cuối cùng lại không công mà lui, chỉ mang về ba cái bị hàng phục chủ nhân. Trong lòng lại một nỗi nghi hoặc chợt ra, Trương Thiên Cựu trên mặt cười khổ lại càng đậm, chỉ có thể theo Lưu Khôn lời nói hướng xuống nói tiếp, "Cái kia, Lưu đại sư, ngài chớ về già, lão." "Lão phu đúng là đoạt xá quá trình bên trong ra chút xíu ngoài ý muốn, tổn thất một bộ phận thần thức, có một số việc tạm thời nửa khắc nghi không ra, ngài lại cho ta chút thời gian." Lưu Khôn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ gật gật đầu, giận dữ nói, trước mắt cũng chỉ có thể như thế, chờ hồi trở lại ngọn lửa tông đằng sau. Lão phu tự mình luyện chế mấy cái có trợ thần thức khôi phục đan dược cho ngươi đưa tới. Trương Thiên Cựu sờ lên đầu trọc, cười khăng nói, cái kia liền đa tạ Lưu Đại Sư. Theo vừa rồi triệu mục đám người cung kính thái độ không khó coi ra, cái này Lưu Lão Quỷ tại phương diện chế thuốc hiển nhiên là cao thủ, trải qua hắn tự tay luyện được đan dược chắc chắn là đồ tốt, đến lúc đó có khả năng đưa đi cho hệ mỹ xét nghiệm một thoáng, nhìn một chút có thể không thể phá giải ra đơn thuốc dân gian. Nhưng còn có một việc Trương Thiên cửu không nghĩ thông báo, do dự đường này, rốt cục vẫn là nhịn không được gấp hỏi, cái kia Lưu Đại Sư, những năm này ngài cùng vị kia Trương Đạo hữu một mực chờ đợi ta chẳng lẽ liền không có nghĩ qua tự mình đi điều tra chỗ kia di tích tu chân thế giới giết người đoạt bảo là lại chuyện không quá bình thường hắn có chút không quá tin tưởng cái này Lưu Khôn thế mà lại hảo tâm như thế một mực hết lòng tuân thủ thừa nhược chờ lấy Lục Nguyên trở về mà lại dùng Lục Nguyên cao giai pháp sư thực lực đi cũng là đi đánh xì dầu pháo hơi nhân vật tựa hồ căn bản không cần thiết coi trọng như vậy tìm kiếm cái rắm Lưu Khôn liền mặt lộ vẻ vẻ giận ngươi cho rằng lão phu nguyện ý chờ ngươi sao nếu không phải cái kia di tích lối vào cơ quan quá mức cổ quái mỗi lần tiến vào pháp môn cũng không giống nhau một khi sai lầm toàn bộ lăng mộ đều sẽ tự hủy mà mở ra cơ quan khiếu môn lại chỉ có ngươi biết, nếu không phải niệm kịp cái tầng quan hệ này, lão phu hôm nay mới lười nhắc tú ngươi. Nguyên Lai like Lục Nguyên lão giả kia cũng lưu lại một tay. Trương Thiên Cửu liền giật mình tỉnh ngộ. Này lưu lão quỷ quả nhiên cũng không có ý tốt, giật dây hắn đánh Khương Phong một quyền, kết quả đằng sau lại trơ mắt nhìn xem mình bị Triệu Mộc Y áp dạy vào đến dục tiên dục tử, mãi đến tối hậu quan đầu mới ra tay, rất rõ ràng liền là cố ý tại hổ người. Mặc dù mình cũng sống hơn 300 năm, nhưng cùng những ngày không biết tu luyện nhiều ít lâu lão quái vật xô so ra, Trương Thiên Cửu không khỏi vẫn là cảm khái đầu óc có chút không đủ dùng, hơi không chú ý liền nhảy vào trong hố xem ra tu chân thế giới cũng không phải tốt như vậy lẫn bảo về sau muốn mọc thêm cái tâm nhãn mới là. bất quá đối với lưu không trong miệng theo như lời chỗ kia di tích trương thiên cựu vẫn là cảm thấy rất hứng thú có thể đem tôn giả loại cường giả cấp bậc này đều cản ở ngoài cửa mà lại tân ngoài cùng trông coi đều là trùng nhân loại này hiếm thấy ngoại tộc bên trong có vật gì tốt liền có thể tưởng tượng được. bất quá dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là đến thử trước một chút có thể hay không tìm về lục nguyên thiếu sót cái kia bộ phận thần thức nếu không hết thể đều là nói xong tốt hôm nay tạm thời cứ như vậy đi ngươi về trước hát hổ môn tĩnh dưỡng thật tốt quay đầu ta phái người cho ngươi đưa đan dược tới oan trách một trận, lưu khôn sau cùng cũng chỉ có thể không thể làm gì khác hơn tờ giải. lòng tràn đầy coi là rốt cục đợi đến lục nguyên trở về, có thể quay về chỗ kia di tích, không nghĩ tới lại là như thế kết quả. trương thiên cựu tự nhiên miệng đầy đáp ứng, vô luận được hay không được, ít nhất trước mắt xem như tìm tới cái một cái mạnh núi rửa lớn, vì chỗ kia di tích suy nghĩ, chắc hẳn lưu khôn cũng sẽ không chớ mắt nhìn xem linh vận tông ngày sau tới cửa tìm phiền thoái, muốn cái mạng nhỏ của mình. thu hồi tàu cao tốc, lưu khôn đang muốn phi thân mà đi, đột nhiên lại xoay đầu lại, trên dưới đánh giá trương thiên cựu lưỡi mắt, lão phu nhớ kỹ, năm đó ngươi mang đi cái kia chủ nhân tựa hồ không phải như vậy hình dạng, không nghĩ tới 10 năm đằng sau thành thủ sẽ trở nên như thế xấu xí không thể tả, đáng tiếc, đáng tiếc, mẹ nó, đáng tiếc ngươi cái truí a, những này tu chân chó quả nhiên thẩm mỹ quan hết sức có vấn đề, cần phải thật tốt cho bọn hắn ôn nắn một thoáng. trương thiên cựu chỉ có thể ở đấy lòng im lặng nẹn nào, chính mình như thế vì vũ anh tuấn một khuôn mặt, hôm nay đã là lần thứ hai bị người nói xấu, cố nén cùng một vị cao dai tôn giả đối đấu, sau đó bị đối phương một trưởng đánh chết xúc động, trương cựu ra ngửa mặt lên trời thở dài một thân, thua tay nói tạm biệt lưu khôn nửa giờ sau một cái dáng người khôi ngô đầu trọc ngập mặn theo bay lượn pháp khí phía trên rơi xuống đứng, đứng tại một chỗ sơn tóc trước ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên tấm bia đá hất hổ môn ba chữ to cùng dưới chân cái tia đoạn keo kiệt bậc thang biết rõ chân tướng trương cựu da kem chút lại rất xuống nước mắt tới sớm biết hất hổ môn nghèo túng làm thế nào cũng không nghĩ tới thế mà lại nghèo túng thành cái này quỷ bộ dáng cùng linh vận tông đỉnh núi khối kia loé mù mắt người chiêu bại so ra hất hổ môn bia đá liền người ta một cái chữ linh lớn nhỏ đều không có cũng chỉ có vào núi trước bậc thang cái kia một đạo đang loé ánh xanh cơ chế mới có thể thể hiện ra đây là thành minh tinh một tu chân môn phái dừng lại. Người nào tự tiện xông vào hát hồ môn, xương tên ra. Đang canh giữ ở bậc thang hai bên ngủ gật hai cái linh đồng, rốt cục bị Trương Thiên Cựu than thở giật mình tỉnh lại, lập tức nhảy khỏi thân thể, tay phải ấn tại trường kiếm bên hông bên trên. Tự tiện xông vào cái giám a. Liền các ngươi mặt hàng này, thật muốn có người xuống tới, các ngươi ngăn được hay? Trương Thiên Cựu lại là thở dài một tiếng, cũng lời nói nhảm, trực tiếp từ bên hông lấy xuống thân phận của Lục Nguyên lệnh bài, đã đánh qua. Chiếu nặng lệnh bài tới tay, hai tên canh cổng linh đồng ánh mắt quét qua, Nguyên bản buồn ngủ liền dọa đến tan thành mây khói. Cổ tay rung lên, kém chút liền lệnh bài đều không bắt được bên trong một cái đồng tử run rẩy bờ môi, ngài, ngài, ngài là nội môn lục trưởng lão, trương thiên Cửu tức giận hừ lạnh nói, người không biết chữ, còn không cho lão phu mở ra cơ chế, thân là cao cao tại thượng nội môn trưởng lão, trong ngày thường tự nhiên cửa đối diện bên dưới thấp như vậy các đệ tử không có gì hảo sát mặt, điểm này trương Cửu ra vẫn là vào chỗ vui rất sâu, nội môn trưởng lão dù cho một lời không hợp, ngay tại chỗ chém giết đệ tử cấp thấp sự tình thường có phát sinh, mà lại căn bản sẽ không bị tông môn truy cứu trách nhiệm, đây chính là cái gọi là cường giả vi tôn, thu chân thế giới quy tắc, luôn luôn đều là tàn khốc như vậy. Bị Trương Thiên Cựu ánh mắt trừng một cái, hai tên linh đồng lập tức dọa đến mặt không còn chút máu, không còn dám hỏi nhiều, vội vàng nơm nớp lo sợ đưa lên lệnh bài, đồng thời từ bên hông xuất ra một khối ngọc phủ, đầu nhập trong tâm chế. Thừa tư, ánh xanh chớp động mấy lần, hoàn toàn biến thành trong suốt hình. Trương Thiên Cựu thu hồi lệnh bài, ho khan một tiếng, lưỡi ngực ngẩng đầu, đạp lên thềm đá nhanh chân mà lên. Bởi vì đi được quá nhanh, đến mức hắn không có nghe được sau lưng cái kia hai cái tiểu linh đồng nhẹ dọa nói thầm. Hồi trước không phải nghe nói vị này lục nguyên trưởng lao đã chết sao? Tông môn vừa đề bạt một vị mới nội môn trưởng lao, làm sao hắn đột nhiên lại trở về? Lần này có thể muốn xảy ra chuyện. Một tên khắc linh đồng lập tức bưng kín đồng bạn miệng, xuýt. Nhỏ một chút, ngươi muốn chết a, loại sự tình này cũng dám nói lung tung. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 171, tu hú chiếm tổ chim khách. Trương Thiên Cửu một bên mười bậc mà lên, một bên trong đầu là xem Lục Nguyên còn sót lại trí nhớ, rất nhanh liền có kỹ càng hiểu rõ. Hiện tại hát hồ môn, môn hạ đệ tử ước chừng có mấy ngàn người, thuộc bộ phận, bên ngoài hai môn, trong đó ngoại môn đại bộ phận đều là mới vừa vào tu chân môn kính linh đồng, nội môn chủ lực thì là pháp sĩ cấp đệ tử khác. Trung bộ trưởng lão 26 tên bao quát chấp sự trưởng lão ba tên quản lý bên trong cửa hết thể sự vụ lớn nhỏ ngoại môn trưởng lão 10 tên nội môn trưởng lão 10 tên còn lại ba tên thì là thái thượng trưởng lão nghe nói tu vi đã sắp bước vào tôn giả cảnh giới nhiều năm qua một mực bế quan không ra dốc lòng tu luyện chỉ vì bước ra cái kia trọng yếu một bước trừ phi gặp được tông môn sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt mới có thể sẽ lộ diện nói cách khác ngoại trừ tông chủ lý mục bên ngoài cùng ba tên chấp sự trưởng lão bên ngoài chưa cửu ra cái này mạo danh thay thế nội môn thân phận trưởng lão tại hắc hổ môn quyền lợi vẫn là cực lớn Dựa theo nguyên kế hoạch, Lục Nguyên bị chấp sự ngoài điện phái đi khoa kỳ thế giới chiến tranh tiền tuyến, cần 2 năm sau mới có thể như người bình thường luân chuyển trở lại Thanh Minh Tinh. Trương Thiên Cựu tự nhiên không có thời gian chờ bên trên 2 năm, lần này sớm trở về, đầu tiên liền phải qua chấp sự điện một cửa hải kia. Nội môn trưởng lão mặc dù quyền hành rất lớn, nhưng tương tự cũng nhận chấp sự trưởng lão nhóm giúp, cũng không phải là tùy tâm sở dụng. Hắc Hổ môn sở thuộc mảnh này mỏ núi, cùng sở hữu ba tòa trụ phòng, Trương Thiên Cựu bước vào tông môn đằng sau, liền ngựa không dừng vó thẳng đến chấp sự điện chỗ đen mai phòng mà đi. Hắc Hổ môn bây giờ mặc dù sơn môn nghèo túng, nhưng dầu gì cũng là đường đường chính chính môn phái tu chân có thể cùng linh vận tông đánh cờ mấy chục năm tự nhiên có hắn nội tình tại trương thiên cựu ven đường đi qua chỗ trên đường đi đều là đủ loại đỉnh viện gác xếp san sát ngọc thạch trải đường hai bên trồng lấy đủ loại kỳ hoa dị thảo một cỗ mùi thơm ngát thấm vào ruột gan khiến cho người tâm thần thanh thản thỉnh thoảng gặp được mấy tên phổ thông đệ tử quăng tới quái gì ánh mắt trương thiên cựu hồn nhiên không để vào mắt căn bản không lo lắng lộ ra sơ hở kỳ thật liền xem như lục nguyên bản tôn xuất hiện ở đây trong ngoại môn đệ tử cũng không có mấy cái có thể gọi tên tới tới Nội môn trưởng Lão nói thế nào cũng là quyền cao chức trọng tồn tại, trong ngày thường thâm cư không ra ngoài, bình thường người căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Sau mười mấy phút, một tòa ba tầng cao xưa cũ kiến trúc xuất hiện tại cuối đường. Trương Thiên Cửu thói quen sờ lên đầu trọc, liền cảm giác trong lòng an định không ít. Rộng mở cửa đại điện, một tấm bia đá đứng sừng sững ở bên phải, trên đó viết ba cái dòng bay phượng múa chữ lớn. Chấp sự điện. Bia đá bên cạnh, một cái ngồi xếp bằng nam tử trung niên đang đang nhắm mắt thủ nạo, nghe được động tĩnh lập tức mở to mắt, nhìn về phía Trương Cửu. Vị sư đệ này tới chấp sự điện có gì muốn làm? Trương Thiên Cửu nhìn qua cũng liền hai ba mươi tuổi bộ dáng, nam tử trung niên vô ý thức đem hắn trở thành bình thường nội môn đệ tử. Lão Phu Lục Nguyên, có việc muốn gặp chấp sự trưởng lão. Trương Cửu ra tiếp tục đóng vai lấy lãnh đạo nội môn trưởng lão nhân vật, cũng không nhiều lời nửa câu nói nhảm, lấy xuống lệnh bài thả tới. Lục, Lục Nguyên. Trung niên tu sĩ khẽ cho mày, cái tên này giống như có chút giống như đã từng quen biết, nhưng lại cùng trước mắt này vị diện sống đầu chọc mập mạp hoàn toàn không hợp hảo. Bất quá khi lệnh bài vào tay trong mắt, nam tử trung niên phản ứng, so với trước đó cái kia hai tên canh cổng tiểu linh đồng cũng tốt không đi đâu liên toàn thân chấn động trên mặt lộ ra một bộ giữa ban ngày sống vẻ mặt như gặp phải quỷ lắp bắp nói ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi là lục trưởng lão trương thiên cựu không kiên nhẫn cho mày tự nhiên là lão phu chẳng lẽ còn có thể là giả trung nhiên tu sĩ nuốt mấy lần nước bọt ánh mắt từ ngữ mờ mờ ngươi ngươi chờ một chút ta ta đi thông báo một tiếng vừa dứt lời dưới còn không đợi trương thiên cựu kịp phản ứng liền chạy đi như bay đi vào thế mà còn thuận tay đem cửa chính cho nhốt thật giống như phía sau có một đám manh quỷ đang truy đuổi thông báo trương thiên cửu trong mắt hơi híp nhìn cửa lớn đóng chặt, mơ hồ nghe ra một tia không quá bình thường mùi vị. Chừng nào thì bắt đầu, đường đường nội môn trưởng lão luân lạc tới cùng phổ thông đệ tử một dạng hoàn cảnh, muốn vào chấp sự điện thế mà còn cần sự tình thông báo trước. Chẳng lẽ là mấy năm này hắc hộ môn định mới một quy? Đưa tay đẩy một thoáng, phát hiện cửa chính thế mà từ bên trong bị khóa lại. Trương Thiên Cửu cố nén phá cửa mà vào xúc động, tại bia đá bên cạnh ngồi xuống. Cùng lúc đó, chấp sự bên trong điện, ba tên ngồi cao tại bồ đoàn bên trên lão giả, trong tay cầm thân phận của Lục Nguyên lệnh bài, hai mặt nhìn nhau. Trung niên tu sĩ đứng tại đại điện trong góc, cũng không dám thở mạnh. Chằm một lát, ở giữa tên kia háo đen lão giả rốt cục mở miệng đặt câu hỏi người nói bên ngoài cái kia tự xưng là lục nguyên người dáng dấp như dáng dấp ra sao bên trong nam tu sĩ trần chờ một chút mới cẩn thận từng ly từng tí đáp hồi lý trưởng lão nhìn qua đại khái hơn 20 tuổi thân thể hơi mập là cái đầu trọc nói vậy lục trưởng lão tuổi tác rõ ràng đã tiếp cận 200 mà lại thọ nguyên gần làm sao có thể là người miêu tả bộ dáng như vậy khẳng định là giả trực tiếp quanh ra ngoài không đợi hắn nói xong bên trái lạnh lùng lão giả hét lớn một tiếng trực tiếp tầng tầng hất lên ống tay áo bên phải nhất chấp sự trưởng lão lông mi trắng hơi nhíu lại do dự nói nghiêm trưởng lão làm như vậy tựa hồ có chút không ổn đâu, tốt xấu cũng cứ gọi tiến đến kiểm tra thực hư một phen mới là. Nghiêm trưởng lão hừ lạnh nói, ta xem không có gì không ổn, quản hắn là thật là giả đều không có gì tốt kiểm tra thực hư. Thượng tông đặc sứ mấy ngày nay sắp đến, trời rụt thí luyện sự tình. Ông lão đứng giữa bỗng nhiên mở miệng quá khẽ, nghiêm trưởng lão, nói cẩn thận. Nói xong phất ống tay áo một cái, cấp tốc tại ba người trước người vải hạ một đạo nút, ngăn cách ngoại giới thanh âm. Vải hoàn tất giới, lý trưởng lão sắc mặt hơi dịu đi một chút, quay đầu nhìn một chút hai phía, tốt, nếu người đã trở về, nói nói cho cùng làm thế nào chứ? Còn có thể làm sao? Nay lục lão quỷ rõ ràng thọ nguyên gần thảo chết không chết hết lần này tới lần khác ở thời điểm này sớm trở về khẳng định là mạo hiểm đoạt sá một cái mới thân thể chắc chắn thực lực giảm lớn theo lão phu xem trực tiếp xem như tên giả mạo hoanh gia tông môn là được rồi làm như vậy có phải hay không có chút quá bất cận nhân tình bên trong cửa các trưởng lão khác sẽ thấy thế nào ừ vậy theo hàn trưởng lão ngươi ý tứ tiếp tục đem này lục lão quỷ cùng bái rồi cái kia phần thêm ra cung phụng là ngươi ra vẫn là ta ra vấn đề lớn nhất là nửa tháng sau liền muốn cử hành trời dụ thí luyện nộ nhỡ thượng tông đặc sứ chọn chúng hắn làm sao bây giờ này như thế phiền phức tốt cũng không cần đó mỹ Lão phu cũng là có cái chủ ý, bởi vì cái gọi là cởi chung còn cần người buộc chung, không bằng dứt khoát khiến cho Trạm Giảm Hiên tự mình ra mặt đến giải quyết như thế nào. Ha ha ha, vẫn là lý trưởng lão cái chủ ý này ta mình, khiến cho hai người bọn họ chính mình đi tranh, dù sao dùng Lục lão quỷ thực lực trước mắt, tuyệt không có khả năng là Trạm Dặm Hiên đối thủ, khiến cho hắn thua tâm phục khẩu phục, ngoan ngoãn lăn ra tông môn, những người khác cũng loại chuyện gì. Ken két đóng chặt thật lâu chấp sự điện cửa chính rốt cục mở ra, trung niên tu sĩ sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua Trương Tiên Cửu, Lục trưởng lão, vài vị chấp sự trưởng lão xin ngài đi vào, có việc thương nghị. Trương Thiên Cựu Sở lấy sáng bóng đầu trọng, cười hát hắc nói, "Còn thương nghị cái rắm, ba cái kia lão quỷ không phải ở bên trong đã thương nghị không sai biệt làm sao?" Lão phu liền không tiến vào, lười nhắc lãng phí thời gian, dứt khoát trực tiếp khiến cho trăm dặm hiên quay lại đây chịu chết đi. Câu nói này nói đến giọng cực lớn, toàn bộ chấp sự điện chỉ cần không phải gai điếc, cơ bản đều có thể nghe được. Trung niên tu sĩ trong nháy mắt ngây ra như phóng, cứ thế ngay tại chỗ. Rất nhanh, một trôi tiếng bước chân dồn dập từ trong đại điện vang lên, ba tiên chấp sự trưởng lão tuần tự đi ra, sắc mặt hơi hơi mang theo tức giận, ánh mắt bên trong tựa hồ còn toát ra một tia nghi hoặc vừa rồi bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm đã đầy đủ cẩn thận, tại sao lại bị này lục nguyên cho biết được? đại khái ai cũng sẽ không nghĩ tới trương thiên cựu thần thức cường hãn đã vượt xa rất nhiều tìm thường tôn đơn giả chỉ là một tên đại pháp sư chỗ bể kết giới lại làm sao có thể ngăn được hắn? mấy người vừa rồi tại trong điện nói chuyện không sót một chữ đều đã rơi vào trương cửu gia trong lỗ thay. bất quá hắn thật đúng là không ngờ tới chính mình trở lại hắc hổ môn đằng sau thế mà lại là một kết quả như vậy không khỏi có chút tối từ thay lục nguyên thấy bi hài. nhưng mà nghĩ lại làm nội môn trưởng lão một tròng lục nguyên đã toại nguyên gần lại không nhìn thấy đột phá hy vọng bị hắc hổ môn vứt bỏ cũng hợp tình hợp lý dù cho mạo hiểm đổi một bộ thể sát đoạt xá sống lại mặc dù tính tạm thời mệnh không lo có thể cảnh giới rơi xuống cơ hội là nhất định sự thật mà lại rất khó có cơ hội khôi phục đừng nói gì đến trường sinh đại đạo chấp sự điện kế hoạch kỳ thật nói trắng ra rất đơn giản trần chủi dương như mà thôi tại lục nguyên thọ nguyên còn thừa không bao nhiêu dưới tình huống phải hắn đi khoa kỹ thế giới tranh chiến dựa theo 3 năm một lần thay phiên quy tắc coi như lục nguyên mạng lớn không có chết tại những cái kia khoa học kỹ thuật sâu kiến hỏa lực phía dưới cũng tất nhiên sẽ bởi vì hao hết thọ nguyên căn bản là không có cách đợi đến thay phiên ngày đó nói một cách khác, lục nguyên vị này khổ cực nội môn trưởng lão theo bị phái đi ra vào cái ngày đó lên tại chấp sự điện trong mắt liền đã thành một người chết, mà cái này chống chố ra nội môn trưởng lão vị trí hắc hổ môn không biết có bao nhiêu người tại trông mong nhìn tự nhiên là người trả giá cao được. tại lục nguyên rời đi thanh minh tinh không đến thời gian một tháng, chấp sự điện liền đã tuyên bố hắn chết trận bên ngoài tin tức không kịp chờ đợi tăng lên một tên mới nội môn trưởng lão trăm dám hiên. đáng tiếc ngoài dự liệu chính là lục nguyên thế mà mạo hiểm đoạt giá thành công, hơn nữa còn sớm hồi trở lại về tông môn. lần này chấp sự điện nguyên bản không có kẽ hở kế hoạch bị triệt để phá vỡ. Nghiêm Hồng, Lý Dịch Phong, Hàn Bân. Xem lên trước mặt này ba tên cao mày chấp sự trưởng lão, Trương Thiên Cửu cười đến đặc biệt vui vẻ, như là nhiều năm không thấy lão hữu một dạng chào hỏi, ba vị trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nghiêm Hồng hừ lạnh một tiếng, "Lục trưởng lão, giờ này khắc này, ngươi không phải hẳn là tại cùng những cái kia khoa học kỹ thuật sâu kiến tác chiến sao, làm sao tự tiện liền chạy trở về?" Trương Thiên Cửu cười hắc hắc, "Lão phu nếu là không nói trước đến, chẳng phải là bỏ lỡ trận này cho hay?" Ba năm một lần thay phiên, chỉ là một cái ước định mà tôi cũng không phải gì đó cưỡng chế quy tắc, trương thiên cựu đương nhiên sẽ không e ngại nghiêm hồng chất vấn. lý dịch phong thở dài, mặt lộ vẻ khó khăn nói, lục trưởng lão, chắc hẳn ngươi đã biết, bởi vì lúc trước tin tức có sai, chúng ta cho là ngươi đã chết trận tại khoa ký thế giới, cho nên để bạn chăm dặm hiên thay ngươi nguyên lai like nội môn trưởng lão chức vị, ngươi xem hiện tại. mặc dù nhưng đã lòng dạ biết rõ không nể mặt mũi, mà dù sao còn có nhiều như vậy song nội ngoại môn trưởng lão con mắt nhìn trầm trầm chấp sự điện, chỉ có bề ngoài vẫn là phải muốn làm. trương thiên mắt lộ ra hưng quang, sờ lên đầu trọc, cười lạnh nói, quy củ lão phu biết, năng giả cư trì nhà. Vậy liền đem trăm giảm hiên cùng các trưởng lão khác nhóm đều để tới làm chứng, đánh một trận đi. 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 172 có ẩn tính khác. Nghiêm Hồng trưởng lão tự hồ sớm liền đang cho Trương Thiên Cửu câu nói này, lập tức tận dụng mọi thứ nói, "Lục Nguyên, đây chính là chính ngươi nói ra, đến lúc đó nội nhớ bại, đừng trách tông môn vô tình vô nghĩa." Đến lúc này, hắn dứt khoát liền Lục trưởng lão xưng hô đều chẳng muốn thê ở, dứt khoát gọi thẳng tên Huý. Trương Thiên Cửu không thèm để ý chút nào cười lạnh nói, "Giả trang cái gì, các ngươi hi vọng, không chính là cái này nô sao? Nếu Lục trưởng lão chủ động đề nghị, vậy liền dựa theo này làm việc đi." Tại đài diễn vô cùng Bách Lý Hiên trưởng lão công bằng giao đấu một trận, thắng được người tiếp tục đảm nhiệm nội môn trưởng lão chức vị, đồng thời cũng xin mời tông môn các vị các trưởng lão làm chứng. Lý Dịch Phong thở dài, đáy mắt lại lóe lên một tia như chút được gánh nặng vẻ mặt. Mặc dù không biết Trương Thiên Cựu từ đâu tới tự tin, nhưng ở chấp sự điện xem ra, cái này căn bản là một trận không có chút hồi hộp nào thì thí. Bách Lý Hiên cũng tương tự đã đột phá đến cao dài pháp sư, lại chính vào tráng niên, đầu ngọn gió đang thịnh, mà gió lục địa tại bỏ trước đó cũng bất quá là một tên kéo dài hơi tàn cao dài pháp sư mà thôi, hiện tại càng là thực lực không lớn bằng lúc trước, đối mặt Bách Lý Hiên loại này cường hãn đối thủ. Có thể tại đại đài diễn võ bên trên chống nổi nửa nén hương thời gian liền đã rất tốt. Lý Dịch Phong nguyên bản còn tưởng rằng, muốn cho Lục Nguyên đồng ý cái này, rõ ràng có chút không công bằng phương thức, vẫn phải hao phí một phen chắc trở, không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy, cũng là tiết kiệm được rất nhiều miệng lưỡi. Bàng Tâm mà nói, rõ Lục Địa đảm nhiệm hát hổ môn nội môn trưởng lão mấy chục năm, ngoại trừ hưởng thụ lấy phong phú cung phụng bên ngoài, cũng là lập xuống không ít công lao hắn mã, chỉ là hắn hiện tại đã như là nửa một phế nhân, liền không cần thiết chiếm vị trí lãng phí quý giá tư nguyên. Tại Lý Dịch Phong đám người xem ra, chấp sự điện cách làm hoàn toàn là xuất phát từ vì tông môn lợi ích suy tính góc độ cứ việc có chút không có tình người nói trắng ra giải quyết xong cũng không gì đáng trách mặc dù tại đệ bạt mới nội môn trưởng lão quá trình bên trong có một chút tình hình bên trong giao dịch nhưng bách lý hiên xác thực cũng là nhân tuyển tốt nhất một trong. coi như tông chủ sau khi xuất quan biết việc này đến lúc đó ván đã đóng tuyển lục nguyên sớm đã bị gạt ra hắc hổ môn cũng tất nhiên không tốt lại truy cứu vậy liền gõ chuông triệu tập đệ tử trong môn phái bắt đầu đi lý dịch phong trên mặt thương xót vẻ liếc mắt nhìn trầm trầm trương thiên kiểu, giận dữ nói keng Ken hùng hậu tiếng chuông quanh quần tại hắc hổ môn trong quần sơn vẹn vang lên 16 xuống Rất nhiều đang ở trong tinh xá đều tự tu luyện đệ tử, dồn dập bị bừng tỉnh, gương mặt mở mịt. 16 chuông gieo âm thanh, đây chính là hắc hổ môn mấy chục năm đều chưa từng có sự tỉnh, chẳng lẽ là vị nào bế quan thái thượng trưởng lão, thuận lợi sau khi đột phá xuất quan hay sao? Cùng lúc đó, một đạo vang dội thanh âm từ chấp sự điện phương hướng truyền ra, khuyết tán đến bốn phương tám hướng. Chúng đệ tử nghe lệnh, nhanh đến diễn võ trường tập hợp, chứng kiến nội môn trưởng lao trước tranh đoạt của chiến. Vừa mới nói xong, hắc hổ môn trên dưới liền một mảnh xôn xao, tiếng nghị luận tại các ngõ ngách bên trong vang lên. Chuyện gì xảy ra? Không phải vừa để bạt xong Bách Lý trưởng lao thay chết trận Lục trưởng lao trở thành nội môn trưởng lao sao? Chẳng lẽ lại muốn mới để bạt một vị? Đương nhiên không có khả năng, nội môn trưởng lao hết thảy liền mười cái danh nghịch, ta xem là có người muốn khiêu chiến một vị nào đó trưởng lao đi. Lần này có trò hay để nhìn. Nhanh nhanh nhanh, nhanh đi diễn võ trưởng chiếm cái vị trí tốt, cao thủ so chiêu cũng không phải dễ dàng như vậy thấy. Muốn trở thành nội môn trưởng lao, tu vi chính là đạo môn hạng thứ nhất, không có cao giai pháp sư thực lực, liền nghị cũng không cần suy nghĩ. Bởi vậy tin tức này vừa vừa truyền ra, hắc hổ môn liền sôi trào khắp trốn, nóng nhiệt đến như là ăn tết tuổi con rất trẻ đệ tử càng là từng cái hưng phấn đến sắn tay háo lên, tốt giống mình mới là đợi chút nữa muốn trèo lên trên diễn võ đài nhân vật chính. trương thiên cựu lặng lẽ thả ra thần thức bao phủ chỉnh vùng tung lũng, tất cả khái bàn luận đều nghe hết. từ khi đi sâu đến tu chân thế giới địa bàn, hắn cảm giác thần trí của mình tựa hồ lại có tăng cường xu thế, thậm chí có khả năng so sánh đại tuân giả, này có lẽ phải quy công cho thanh minh tinh linh khí dư thừa duyên cớ. chỉ là cho tới bây giờ, bị giới hạn kết cấu thân thể, trương thiên cựu chỉ có thể miễn cưỡng khu động một chút pháp lực, nhiều lắm là cũng không tính là trung gia linh đồng trình độ nhưng mà đi qua cải tạo gen cùng hội vương luyện thể quyết từng cường hóa thân thể lại là dị thường cường hãn chỉ sợ liền trùng nhân thiết tí cũng theo không kịp đây cũng là trường cựu gia lực lượng chỗ bách lý hiên lại như thế nào lao tử không sử dụng nửa điểm pháp lực như cũng nhẹ nhõm đánh nổ ngươi. vừa vận hận cũ thủ mới cùng tính một lượng tại lục miên tồn lưu trong trí nhớ cái này bách lý hiên từ trước đến nay chính mình là đối thủ muốn mất một còn, làm người âm tàn độc ác mơ ước nội môn trưởng lão vị trí đã hết sức nhiều năm nói không chừng lần này chấp sự điện vô sỉ hành vi bách lý hiên mới là phía sau màn cái kia nghĩ cái người nhưng mà trương thiên cựu tựa hồ mang tính lựa chọn dễ quên lục nguyên kỳ thật cũng không phải cái gì loại lương thiện nếu không cũng không trở thành khiến cho hắc hổ môn bên dưới rất nhiều đệ tử nghe tiếng biến sắc luận võ tranh đoạt nội môn trưởng lão vị trí đây đối với hắc hổ môn tới nói không thể nghi ngờ là chuyện lớn chấp sự điện truyền lệnh vừa phát ra không đến thời gian một nén nhang đỉnh núi riêng lớn trên diện võ trưởng liền đã đầy áp người hơn ngàn tên đệ tử ngoại trừ đang đang bế quan gần như đều đến đông đủ lít nha lít nhít đem ở giữa lôi đài vây chặt đến không lọt một giọt nước loại này quen thuộc tình cảnh khiến cho trương thiên cựu trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái khoa kỳ thế giới đặc sắc từ ngữ không rõ chân tướng của chúng đây xem khi thấy trương thiên cựu một khắc này rất nhiều hắc hổ môn đệ tử trẻ tuổi đều mạnh mẽ xoa nhẹ bên dưới con mắt tựa hồ không thể tin được cái này đứng tại giữa lôi đài mọc ra một đôi hai chiêu phong đầu trọng mập mạc, liền là trong truyền thuyết gió lục địa lục trưởng lão căn bản cũng không có nửa điểm phong phạm cao thủ mà trong đám người thậm chí vang lên một hồi xì xào bàn tán ai ta nhớ được lục trưởng lão tựa như là cái tiên phong đạo cốt lao tiền bối đi làm sao biến thành bộ dáng này rồi cái kia ai biết chúng ta lại không thấy qua lục trưởng lão Nói không chừng hắn vốn là trưởng thành cái này xấu bộ dáng đây. Nói chuyện cẩn thận một chút, ngươi muốn chết à? Bị nghe được cẩn thận liền đầu lưỡi đều khó giữ được. Mọi việc như thế trừ bậy, tự nhiên đều không thể gạt được trương thiên cựu thần thức. Nghe được trong lòng của hắn nổi trận lôi đình, chỉ có thể một bên sở lấy đầu trọc một bên nghiến răng nghiến lợi dưới đáy lòng bản thân an ủi Bình tĩnh, bình tĩnh. Chờ lao tử giải quyết xong trước mắt việc lớn, đoạt lại nội môn trưởng lão vị trí. Về sau bó lớn thời gian thu thập bọn này không có ánh mắt lú lẫn. Đột nhiên, tiếng xe gió lần lượt chuyển đến. gió lớn dâng lên mấy mấy đạo nhân ảnh giẫm lên các thức bay lượn pháp khí, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào đám người phía trước nhất. Có nam có nữ, niên cấp hình dạng không giống nhau, duy chỉ có tương tự, là toàn thân trên dưới chỗ tản ra cái kia cô cường hãn hơi thở. Toàn trường liền lặng ngắt như tờ. Ngoại trừ Trương Thiên cựu cùng Bách Lý Hiên bên ngoài, hắc hổ môn trong ngoài chung 19 tên trưởng lão, đã tới 10 một cái. Đội hình như vậy, đủ để trấn nhiếp những đệ tử bình thường kia nhóm vô cùng lo sợ, liền trợ mạnh cũng không dám. Về phần còn lại cái kia 9 tên chưa lộ diện trưởng lão, tự nhiên là giống như Lục Nguyên, bị điều động đến khoa ký thế giới tác chiến tiền tuyến đi hai năm đằng sau mới có thể hồi trở lại tông trương thiên cựu đứng tại giữa lôi đài ánh mắt quét qua những này khuôn mặt quen thuộc khí định thần nhàn ôm quyền cười một tiếng các vị trưởng lão rất lâu không thấy còn nhận ra lão phu không quá nghiêm khắc hồng tựa hồ không nguyện ý cho trương thiên cựu lôi kéo làm quen cơ hội trực tiếp lạnh giọng ngắt lời nói chư vị trưởng lão người này là lục nguyên đoạt sát đằng sau sống lại hôm nay tại diễn võ trưởng cùng bách lý hiên phân cao thấp tranh đoạt nội môn trước trưởng lão các ngươi đều là nhân chứng lục nguyên hiện trường lập tức cầm ầm một tiếng lần nữa vỡ tổ lục nguyên không phải đã chết trận tại sâu kiến thế giới sao làm sao đột nhiên lại đoạt sát sống lại trở về rồi mà lại thế mà còn muốn cùng Bách Lý Hiên tới tranh đoạt nội môn trưởng lão chức vị, tấn đạo lý nói, nếu Lục trưởng lão cũng không có chết trận, như vậy Bách Lý Hiên hẳn là chủ động nhường ra trưởng lão vị trí mới đúng, chấp sự điện cách làm, thật là khiến người xem không hiểu. Hôm nay gọi các ngươi đến, chỉ là vì chứng kiến tỷ thí thắng bại, cùng luận võ không quan hệ sự tình, hết thể không được tự mình thảo luận, hay không người môn quy hầu hạ. Nghiêm Hồng khí thế tàn ra, lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn toàn trường, tất cả mọi người liền cảm giác phía sau mắt lạnh, câm như hến. Đại pháp sư Binh nghiêm, giờ phút này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Về phần cái kia 11 vị trưởng lão, đang nghe Lục Nguyên tên thời điểm, lông mày đều hơi hơi nhíu một thoáng, xa xa gật đầu đằng sau liền lạnh nhạt tự nhiên phía trước bài liền dưới chúng đến, căn bản không có tiến lên đánh ý nghĩ bắt chuyện. thấy cảnh này, trương thiên cửu khỏe miệng không khỏi mạnh mẽ rung động mấy cái. chấp sự điện vừa rồi cảnh cáo đối phổ thông đệ tử tự nhiên là hiệu quả nhanh chóng, nhưng lại không quản được nội ngoại môn những trưởng lão này. xem ra lục lão quỷ tại hắc hổ môn nhân duyên, thật sự là không ra hồn a, thế mà liền nửa cái thay hắn ra mặt bất bình người đều không có. hay hoặc là là ở vào nguyên nhân đặc thù nào đó dẫn đến toàn bộ hắc hổ môn cao tầng kỳ thật cũng không nguyện ý lục nguyên trở về. Trường Thiên Cửu tâm niệm vừa động, đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác, quay đầu nhìn Lý Dịch Phong các loại có người nói, vài vị chấp sự trưởng lão, đánh trước đó, lão phu còn có một vấn đề thỉnh giáo, trời dự thí luyện là chuyện gì xảy ra? Ba người nghe vậy đều là đồng thời giật mình, lập tức sắc mặt đại biến. Liên liên ghế đá mặt khác 11 tên trưởng lão, trên mặt cũng đều lộ ra một tia không dễ dàng phát giác kinh sợ. Nghiêm Hồng ánh mắt lấp lóe, cố giả bộ trấn định âm thanh lạnh lùng nói, cái gì trời dụ thí luyện, lão phu chưa từng nghe nói qua. Quả nhiên đặc biệt có chuyện ẩn ở bên trong. Trương Thiên Cửu trong lòng hơi hồi hộp một chút, rốt cục cảm giác bắt lấy những người này đau nhức điểm. Hồng nghiêm đám người mặc dù thế thốt phủ nhận, nhưng trên mặt biểu lộ đã hoàn toàn bán rẻ bọn hắn. Xem ra hắc hổ môn từ trên xuống dưới, một lòng muốn đem lục nguyên chen đi ra, chắc chắn không vẹn vẹn chỉ là vì chỉ là một cái nội môn trưởng lao chức vị, kia là cái gì trời dụ thí luyện mới là mấu chốt trong đó chỗ. Chỉ là hắn hao hết thần thức tại lục nguyên trong trí nhớ tìm tòi đường này, cũng không tìm được cùng trời dụ thí luyện bốn chữ này có liên quan bất kỳ tin tức gì. Xem ra hoặc là lục nguyên căn bản không biết, hoặc là liền là tại bỏ quá trình bên trong, cùng chỗ kia di tích viễn cổ mở dạng ngoài ý muốn thiếu sót bộ phận này trí nhớ. Chương Thiên Cửu đương nhiên sẽ không khiến cho chấp sự điện dễ dàng như vậy đuổi, lạnh lùng hừ một tiếng, vừa muốn tiếp tục mở miệng, đột nhiên đất trời đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm. Giống như một đạo cuồng bạo xâm xét vang vọng cửu thiên, một bóng người màu đen từ phía chân trời chỗ sâu dùng tốc độ cực nhanh đáp xuống, cái kia cố kinh người thô bạo khí thế, rất có đem phiến thiên địa này đều sẽ rách đảo rác. Bành. Toàn bộ diễn võ trường mới thôi mạnh mẽ chấn động. Cái kia bóng người màu đen giống như thiên thạch, dùng thế lôi đỉnh vạn quân từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm tại giữa lôi đài, khoé động lên đầy trời bụi mù cùng đá vụn. Một cỗ cường đại uy áp, theo người này chậm rãi đứng thẳng người, phát ra Ba phủ cả ngọn núi. Một đạo ánh mắt lạnh như băng, như tiểu lưỡi kiếm sắc bén khóa ổn định ở Trương Thiên Cựu trên người. 14 cầu vuốt 910 ở cuối chương 14 chương 173, một quyền đả bảo. Dị Thương khàn khàn thanh âm lạnh lùng, từ áo bào đen nam tử yết hầu chỗ sâu phát ra, "Ha ha, lúc này mới bao lâu không thấy, không nghĩ tới Lục Đạo hưu đã luân lạc tới tình trạng như thế, thật là khiến người thật đáng buồn a. Theo ta thấy còn không bằng chết trận xa trường tới Mỹ lệ chút, làm gì trở lại tự rước đây. Đặc biệt, này đầu ngu thực lực không được tốt lắm, lên sàn phương thức cũng là lộ ra bức cách rất cao, hôm nào cựu gia ta cũng tốt tốt học." nhìn thoáng qua cái này đột nhiên xuất hiện tại lôi đài khách không nổi mà đến trương thiên cựu khoe miệng đồng dạng hiện ra một vẻ vẻ trâm trọng rất lâu không thấy xem ra bách lý đạo hữu một mép công phu cũng là tiến rất xa lão phu cũng là linh giáo hai người chưa chính thức giao thủ không khí bốn phía lại tựa hồ như đã bị sát khí ngưng kết lý dịch phong đám ba người lẫn nhau lại là âm thầm thở dài nhẹ nhõm bách lý hiên vừa ra lôi đài chiến coi như chính thức khai hỏa lục nguyên chắc là không có cơ hội lại truy vấn trời thí luận chuyện lý dịch phong lặng lẽ cho nghiêm hồng đưa cái ánh mắt cái sau ngầm hiểu lập tức hòm một tiếng nói nếu bách lý trưởng lão đã chạy tới Như vậy tỷ thí liền chính thức bắt đầu đi. Bách Lý Hiên khẽ gật đầu, thả người sau này này lên, cùng Trương Thiên Cửu kéo ra ước chừng chừng 10 trượng khoảng cách, toàn thân áo bào đen kịch liệt phùng lên, khí thế càng vượt qua cao, như một đầu ngủ say thú dữ đang ở dần dần thức tỉnh. Chấp sự điện vội va đánh, đơn giản là không muốn tiếp tục bị truy vấn trời dụ thí luyện sự tỉnh, điểm này Trương Thiên Cửu tự nhiên lòng dạ biết rõ. Chắc hẳn tại Lý Dịch Phong các loại trong mắt người, mình đã là nửa một phế nhân, đối đầu thực lực cường hãn Bạch Lý Hiên, chỉ có một con đường chết. Nếu bọn gia hỏa này như thế vội vã hẳn, Trương Thiên Cửu cũng không dễ để bọn hắn thất vọng. Đồng dạng lui về sau ra mấy bước triển khai tư thế, đồng thời quay đầu nhìn một chút trên đài cao ba người, xin hỏi vài vị chấp sự, chàng tỷ đấu này có thể có cái gì quy tắc? Không đợi lý dịch phong trả lời, Bách Lý Hiên đã âm lén cười một tiếng, tự nhiên là sống chết từ mệnh, một hồi lục huynh có thể tuyệt đối đừng lưu thủ. Trương Thiên Cửu như chút được gánh nặng thở dài một ngụm, thì ra là thế, có chấp sự điện cùng chư vị trưởng Lao chứng kiến, vậy Lao phu đợi lát nữa là có thể yên tâm đánh ngươi chết bầm. Bách Lý Hiên hiển nhiên không ngờ tới Lục Nguyên Miệng pháo thế mà cũng không yếu, dẫn đến sắc mặt phát lạnh, nghiêm nghị nói, miệng lưỡi lợi hại thì có ích lợi gì? Rất nhanh ngươi liền sẽ biết, này lôi đài đến cùng là ai nơi chôn xương. Trương Thiên Cựu ngửa mặt lên trời ha ha một hồi cười lớn, hai tay cong ở phía sau lưng, dùng lỗ mũi nhìn xem bách Lý Hiên, ông cụ nó nói, đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, một hồi độc thủ, lão phu cho dù không cần vận dụng bất luận cái gì pháp lực, như cũng đánh cho ngươi tâm phục khẩu phục. Vừa mới nói xong, Nguyên Bản yên Tĩnh diễn võ trưởng liền vang lên một hồi cười vang. Nếu như không phải trở ngại Trương Thiên Cựu thân phận trưởng lão, chỉ sợ dưới đài đã có người nhịn không được muốn ra nói trong chọc. Tất cả mọi người còn là lần đầu tiên nghe nói, tu sĩ không sử dụng pháp lực, chỉ bằng vào thân thể lực lượng liền có thể đối kháng một tên cao dài pháp sư, trừ phi là đại thánh cấp bậc siêu cấp cường giả ra tay còn tạm được. Vị này hình dạng quái dị lục trưởng lão, chẳng lẽ điên rồi phải không? Liên liên Lý Dịch phong mấy người cũng nghe được trận mắt hốt mồm. Chẳng lẽ Lục Nguyên sớm biết không phải là đối thủ của Bách Lý Hiên, cho nên mới cố ý nói như vậy, miễn cho thua thật mất mặt sao? Chỉ có Trương Thiên Cựu trong lòng mình hiểu rõ, hắn lời nói này nhưng thật ra là tại sớm tìm cho mình cái cơ thật hay thôi, không cho chấp sự điện ba cái kia lão giả đem lòng suy nghi. Mặc dù dung hợp Lục Nguyên thần thức, Trương Thiên Cửu có thể nói hắc hồ môn đủ loại tu luyện tâm pháp, đã rõ như lòng bàn tay có thể căn cứ vào kết cấu thân thể nguyên nhân, lại chỉ có thể mắt nhìn bảo sơn không cách nào phát huy ra. Có thể khu động một chút đối pháp lực yêu cầu không cao bình thường pháp khí, đã là trước mắt hắn chỗ có thể cực hạn làm được. duy nhất có thể dựa vào, liền là đi qua ghen hòa luyện thể thuật song trọng cải tạo thân thể cường hãn. lục nguyên, ta nhìn ngươi là đoạt xá đằng sau đem đầu góc làm hư, sắp chết đến nơi còn ở nơi này giả thần giả quỷ, để mạng lại đi. bạch lý hiên đột nhiên bước ra một bước, hai tay đi lên nâng lên một chút, kinh khủng linh lực tại lòng bàn tay hình thành một cái bạch sắc quan cầu, như là một vòng giữa trời mặt trời chói chát, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Trương Thiên Cửu một lời nói, quả nhiên đem hắn dẫn đến nổi trận lôi đình, vừa ra tay chính là áp đáy hòm sắt chiêu, không tốt, là ban ngày thiên lôi. Lý dịch Phong phản ứng đầu tiên, đông nhiên hoảng sợ nói. Bách Lý Hiên mặc dù chỉ là cao giai pháp sư, có thể chiêu này ban ngày thiên lôi lại không phải hắc hổ môn công pháp, là Bách Lý Hiên bên ngoài lịch luyện là một lần nào đó kỳ ngộ được, có thể điều động thiên địa linh khí mô phỏng ra mặt trời chói chát nổ tung cảnh tượng. Một khi thi triển đi ra, lực sát thương to lớn, liền sơ giai đại pháp sư cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Bách Lý Hiên loại này ngoài dự liệu đấu pháp, Hiển nhiên là đối Lục Nguyên lên ý quyết giết phải một kích tất chúng, không cho hắn nửa điểm đường sống. Nhanh bố trí cái giới, miễn cho ngộ thương đệ tử khác. Lý Dịch Phong đối hai gã khác chấp sự trưởng lão khẽ quát một tiếng, dẫn đầu phi thân mà xuống, hai tay cấp tốc bóp lên một cái pháp quyết. Gần như liền là cùng lúc đó, Trương Thiên Cửu cũng động. Thân thể hơi trao đảo một cái, lập tức lại khôi phục trước đó đứng yên tư thế, giống như căn bản cũng không có rời đi tại chỗ. Thân hình vừa bay tới giữa không trung Lý Dịch Phong, lại đột nhiên toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra không thể tin sợ hãi. Cả người trong nháy mắt hóa đá. 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 174, sợ ném chuột vỡ bình. Bách Lý Hiên vẫn như cũ duy trì hai tay hướng lên làm làm nắm nâng tư thế, thân hình vị nhưng bất động. Trước đó ngưng tụ khí thế cường đại, lại như mở nút áp nước lũ, trong nháy mắt phát triển mạnh mẽ. Trong lòng bàn tay viên kia có thể so với mặt trời chói chói linh lực quả cầu ánh sáng, cũng theo đó cấp tốc giảm đạm xuống, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, diễn võ trường hết thảy hất hổ môn đệ tử đều căn bản không kịp xem lôi đài ở trong sạch chuyện gì xảy ra, bọn hắn chỉ biết là trước một giây Bách Lý trưởng lao rõ ràng còn khí thế như cầu vồng, theo lục nguyên trưởng lao thân thể lung lay, không biết làm sao đột nhiên liền xì hơi duy chỉ có tu vi cao thâm lý dịch phong đám ba người trên mặt lại đồng thời lộ ra cực độ vẻ kinh hãi. nhanh thật sự là quá nhanh như thế tốc độ khủng khiếp đơn giản liền là chưa từng nghe thấy chỉ có bọn hắn mới hiểu được ngay tại vừa rồi trong chốc lát trương thiên cửu đột nhiên bộc phát ra cực kỳ tốc độ khủng khiếp một bước liền vượt đến bách lý hiên trước người chẳng những một quyền đem bách lý hiên vừa ngưng tụ khí thế triệt để đánh tan cái kia cố cương liệt vô cùng uyển chỉnh càng là đánh gây bách lý hiên trong cơ thể hết thể trong kinh mạch bẩn nói một cách khác giờ này khắc này bách lý hiên kỳ thật đã chết chỉ là bởi vì trương thiên cửu tốc độ quá nhanh thân thể của hắn còn đến không kịp ngã xuống mà thôi. Một tên cao dai pháp sư, thế mà bị cùng cấp bậc tu sĩ tại không sử dụng nửa điểm linh lực dưới tình huống, tươi sống một quyền đấm chết. Loại này nghe như là nói mơ giữa ban ngày chuyện bình thường, bây giờ liền chớm mắt phát sinh ở trước mặt. Trong lúc nhất thời, chấp sự điện ba tên trưởng lao giống như bị người đồng thời giữ lại yết hầu, nửa ngày nói không nên lời một chữ tới. Tại sao có thể như vậy? Này lục nguyên không phải rõ ràng thọ nguyên gần sao? Coi như mạo hiểm đoạt sá một cái thân thể đằng sau, thực lực cũng cần phải đại giảm mới đúng. vì cái gì có thể nhẹ nhõm miệu cùng giai bách lý hiên? Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì không làm người bí ẩn, vẫn là nói đoạt xá sau lục nguyên đại nạn không chết, lại đạt được kỳ ngộ gì hay sao? Thấy trên đài cao bọn này lão quỷ, trên mặt biểu lộ so sánh với mộ phần còn khó xem, Trương Thiên Cựu liền cảm thấy một hồi sảng khoái tinh thần, sờ lấy đầu chọc niết miệng cười nói, ngượng ngủng, lại để cho mọi người thất vọng. Bách Lý Hiên mặc dù thực lực không yếu, nhưng tại đã là Bát giai tinh anh chiến sĩ tờ thượng tá trước mặt, cũng còn lại bị ngược phần. Mặc dù đồng dạng là Bát giai tinh anh chiến sĩ, cùng xuyên qua trước đó so sánh, bây giờ Trương Thiên Cựu thực lực chân chính ít nhất lại để cao hơn ba thành, có hoàn thiện hắc ám chuỗi gen hòa luyện thể thuật gia chỉ. Dù cho không dựa vào cơ giáp, đối mặt sơ giai đại pháp sư cũng có chính diện chống lại lực lượng. Huống chi bách lý hiên ngu xuẩn như vậy, bị chọc giận đằng sau triệt để mất khống chế, ngay từ đầu liền sử xuất ban ngày thiên lôi loại này mặc dù lực sát thương to lớn, thời gian cún đồ dài đến dọa người đại chiều hoàn toàn liền đã biến thành một cái bia sống. Nếu như không phải như vậy, trương thiên cựu tự nhận chỉ bằng vào thân thể lực lượng tới giao đấu bách lý hiên, cũng sẽ không giành được như thế nhẹ nhõm. Ba vị trưởng lão, nếu thắng bại đã phân, lão phu liền không phục vội đi đầu một bước. Lý dịch phong đám người còn đắm chìm trong sợ hãi bên trong, trương thiên cửu cũng không thèm để ý mấy cái này lão quỷ trực tiếp lật tay một cái cổ tay tế ra bay lượn pháp khí nên ngang nên ngang rời đi Phù phù. bách lý hiên thi thể lúc này cũng rốt cục ngã xuống đất vây xem đệ tử trẻ tuổi nhóm kinh hô một tiếng lúc này mới phát hiện bách lý trưởng lão không biết lúc nào đã một mệnh ô hô lý dịch phong đám người giật mình lấy lại tinh thần liếc mắt nhìn nhau đằng sau không nói một lời quay người rời đi chỉ còn lại có 11 vị chưa tỉnh hồn trưởng lão cùng một đám đệ tử trẻ tuổi nhìn trong võ đài cũ kia lẻ loi chơi trọi thi thể mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ giống chấp sự điện ba đạo nhân ảnh khoanh chân ngồi tại cấm chế dày đặt bên trong đang chặt lông mày Nghiêm Hồng trên mặt kinh sợ còn không có tán đi, trong miệng tự mình lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy, cái kia lục nguyên hắn rõ ràng. Hàn Bân rên khẽ một tiếng, lão phu cũng muốn biết tại sao có thể như vậy, nếu không phải nghe ngươi Nghiêm trưởng lão cầm nang rượu kế, chúng ta cũng không trở thành rơi xuống bị động như thế tình trạng. Nghiêm Hồng liền mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, Hàn trưởng lão, lúc trước cầm bách Lý Hiên chỗ tốt thời gian, ngươi thật giống như cũng không ít điểm đi, hiện tại ngược lại trách cứ lên lão phu tới. Hàn Bân mặt mò một quĩnh, vừa muốn mở miệng phản bác, Lý Dịch Phong đã quát lạnh nói, cũng không cần đmĩ, hiện tại cũng không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm nếu sự tình đến tình cảnh như thế này, trước mắt việc cấp bách là muốn muốn như thế nào bổ cứu mới là, còn có thể làm sao bổ cứu? nghiêm hồng hai tay một đám, bách lý hiên là chúng ta quyết định ứng cử viên, vừa rồi đã bị lục nguyên một quyền đánh chết, về phần còn lại mấy cái bên kia phế vật, so bách lý hiên cũng không bằng, làm sao đi cùng lục nguyên lão quỷ kia tranh? ta xem các loại trời dụ thí luyện mở ra ngày, thượng tông đặc sứ khẳng định là lại chọn lục nguyên. lý dịch phong nhiễu mày nói, nếu là thượng tông phái mặt khác đặc sứ đến đây, có lẽ chúng ta còn có một cơ hội, nhưng nếu người tới là chu thông, vậy liền triệt để không có hy vọng. Hắn cùng Lục Nguyên đã sớm là quen biết cũ, chúng ta hát hổ môn cái này trời dụ thí luyện danh lệ, tất nhiên sẽ rơi vào Lục Nguyên trên đầu. Nay tịch lời nói được Hàn Bân cùng Nghiêm Hồng đều là một hồi vô cùng phiền muộn, thật vất và đụng phải như thế một cái cơ duyên to lớn, chấp sự điện nhu kế tỉ mỉ lâu như vậy, không nghĩ tới bị nửa đường giết trở về Lục Nguyên một quyền liền cho vô tình đánh nát. Trước mắt hai bên triệt để không để mặt mũi, Lục Nguyên loại kia có thù tất báo tính cách, chỉ sợ lại đi cầu cùng đã không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể chớm mắt nhìn xem tốt đẹp cơ duyên theo đầu ngón tay chạy đi. Bành, Ngiam Hồng một trưởng đem bên người ghế bành đập đến vỡ nát, nội giận đùng đùng nói dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong thừa dịp môn chủ còn đang bế quan lão phu tự mình ra tay đem lục nguyên giết đi đến lúc đó liền xem như chu thông tới cũng chỉ có thể tuyển chúng ta quyết định người hàn bân khẽ mỉm cười nói nghiêm trưởng lão vừa rồi chính mắt thấy trên lôi đài trận chiến kia ngươi vững tin mình có thể giết được lục nguyên nghiêm hồng lạnh lùng hừ một cái lão phu cũng không phải bách lý hiên loại rác rưởi kia chỉ là một cái cao giai pháp sư tự nhiên là dễ như trở bàn tay tu chân thế giới đại pháp sư cùng cao giai pháp sư ở giữa thực lực sai biệt gần như liền là một đầu không cách nào vượt qua to lớn hùng câu Dù cho lục nguyên trước đây không lâu một quyền liền đánh sắt bách lý hiền, nghiêm hồng y nguyên có đầy đủ tự tin có thể đem chém giết. Chỉ là lý dịch phong lời kế tiếp, không thể nghi ngờ là cho nghiêm hồng đi đầu lại dội cho một chấu nước lạnh. Nghiêm trưởng lão không nên vọng động làm việc, ngươi về trước ước một thoáng, Vừa rồi lục nguyên có hay không không có sử dụng nửa điểm linh lực. Dưới loại tình huống này bách lý hiền đều không phải là hắn một quyền chỉ địch, nếu là hắn toàn lực ra tay, lại nên làm như thế nào? Còn có cái kia lục nguyên rõ ràng là cái đoạt sát chi thân, làm sao thực lực không giảm ngược lại tăng? Ở trong đó cổ cái ngươi liền không có cẩn thận nghĩ tới sao? Nghiêm Hồng Tức giận khẽ nói: "Lão phu làm sao lại biết hắn vì sao thực lực không giảm ngược lại tăng, chẳng lẽ tự mình đi hỏi hắn?" Lý Dịch Phong thở dài, ánh mắt lấp lóe: "Ta là hoài nghi, ở trong đó có phải hay không phía sau màn có cao nhân tại xuất thủ tương trợ, hay không người Lục Nguyên dụ cho đem Hổ Vương luyện thể quyết tu luyện tới đỉnh phong, cũng sẽ không khủng đột như thế thân thể mạnh mẽ lực lượng." Hắc Hổ môn Hổ Vương Quyết, đích thật là một môn có khả năng tăng lên thân thể lực lượng luyện thể pháp môn, có thể Lý Dịch Phong đồng dạng thân là bên trong cửa cao tầng trưởng lão, đối với mình nhà công pháp là không thể quen thuộc hơn nữa. Nếu nói Hổ Vương Quyết tu luyện đại thành, có thể có mãnh liệt như vậy thân thể lực lượng đánh chết hắn đều không tin trừ phi là một ít cao thâm hơn công pháp luyện thể thì như thiên phách tông huân nguyên quyết nghiêm hồng cùng hàn bân hiển nhiên cũng đồng thời nghĩ đến tầng này sắc mặt liền trở nên càng thêm khó coi nếu quả thật như bọn hắn phỏng đoán như thế lục nguyên đạt được thiên phách tông âm thầm duy trì tu luyện huân nguyên quyết thực lực tăng nhiều chuyện kia liền trở nên vô cùng khó giải quyết những năm này hắc hổ môn liền là dựa vào lấy thiên phách tông che chở mới dùng tại thanh minh tinh kéo dài tiếp không có bị linh vận tông một hơi nuốt mất mà lục nguyên cũng không biết đi cái gì vận khí cất chó thế mà tại hơn 10 năm trước không hiểu thấu cùng Thiên Phách Tông một vị gọi Chu Thông trưởng lão leo lên giao tỉnh Lý dịch Phong đám người đúng là căn cứ vào điểm này mới suy đoán Lục Nguyên đột nhiên trở về đằng sau thực lực tăng nhiều phía sau hẳn là có Thiên Phách Tông trong bóng tối duy trì liền trở nên sợ ném chuột vỡ bình Thiên Phách Tông cũng không phải cái gì thế lực nhỏ đường đường Thanh Minh Tinh ba đại bá chủ một trong tùy tiện lôi ra một cái bình thường trưởng lão liền có thể nhẹ nhõm đem toàn bộ Hắc Hổ môn tiêu diệt cùng bọn hắn đối nghịch, không khác là tự tìm đường chết nếu không phải dính đến trời thí luyện danh loại này Thiên Đại Cơ duyên lại thêm Lục Nguyên mắt thấy toa nguyên gần, lại không cái gì giá trị lợi dụng chấp sự điện cũng không dám tính toán đến trên đầu của hắn. Trương Thiên Cựu giờ phút này nếu là tại hiện trường, chỉ sợ muốn cười ra tiếng. Không nghĩ tới chính mình trên lôi đài biểu hiện chó ngáp phải rồi, chẳng những không có lộ ra sơ hở, ngược lại làm cho chấp sự điện không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó, dựa theo Lục Nguyên trí nhớ, Trương Thiên Cựu không chế lấy bay lượn pháp khí, không đến 10 phút, rất nhanh liền đáp xuống một ngọn núi trong vách núi nào đó khói nô ra trên tảng đà lớn. Đã tảng phân cuối, lói đi vào hai phiến thạch cửa đóng chặt, một đạo lối ánh sáng trắng cấm chế đem cửa ra vào phong bế. Ở đây, dĩ nhiên chính là Lục Nguyên trước đó tu luyện cùng ở lại độc phủ Trương Thiên Cựu vung tay lên mô phỏng ra lục nguyên thần thức, nhẹ nhõm giải trừ cấm chế, xài bước đi đi vào. Rộng rãi trong độc phủ, bay biện rất là bình thường. Trương Thiên Cựu bốn phía tìm tòi một phen, cũng không có cái gì ngoài ý muốn kinh hỉ phát hiện, đại khái lục nguyên tại đi ra ngoài trước đó, liền đã đem toàn bộ tài sản đều đặt ở chữ vật vòng tay bên trong. Thôi cảm giác thất vọng Trương Cựu ra, đặt mông tại bộ đoàn bên trên ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ ngày sau nằm vùng kế hoạch lớn. Tu chân thế giới không có bất kỳ cái gì thiết bị điện tử, càng không có thiên vong loại này công nghệ cao độ chơi, bởi vậy tại leo lên linh vận tông tàu cao tốc trước đó, Trương Thiên Cửu liền đã khiến cho Tiểu Đào Hồng tạm thời tiến nhập trạng thái ý lặng, miễn cho bị một ít kinh khủng đại năng phát giác. Chỉ là an tĩnh lại đằng sau, trong đầu thiếu một cái nháo đằng thanh âm, ngược lại khó tránh khỏi có chút không quá thói quen. Đi qua hôm nay như thế nháo trò, nội môn trưởng lão vị trí này tạm thời xem như ổn định, dưới con mắt mọi người, lại có nhiều như vậy nội ngoại môn trưởng lão liên hợp chứng kiến, tin tưởng chấp sự điện cũng sẽ không trở mặt không nhân nợ. Về phần ba nhân khẩu bên trong nói cái kia trời dụ thí luyện, Trường Thiên Cửu vẫn như cũng là không hiểu ra sao. Nghe hẳn là giống như là một loại nào đó khảo thí, nhưng vì cái gì khiến cho chấp sự điện như thế lại bụng? thế mà không tiếc đem một vị nội môn trưởng lao triệt để gạt ra hắc hồ môn, trương thiên cựu cũng nghĩ không thông, chỉ có thể chờ đợi về sau chậm rãi đi tìm kiếm. có lẽ có thể tìm cơ hội theo các trưởng lão khác trong miệng moi ra một chút tình báo tương quan, nhưng theo vừa rồi trên diễn võ trường, đám người chỗ biểu hiện ra lạnh lùng thái độ đến xem, cái này tỷ lệ cũng hết sức xa vời. cũng may trương thiên cựu cho tới bây giờ đều không phải là một cái yêu để tâm vào chuyện vụn vặt người, không nghĩ ra sự tình liền thuận theo đương nhiên tốt, dù sao hắn cũng không phải thật gió lục địa, lận vào tu chân thế giới chỉ là vì nghiên cứu ra đánh thắng cuộc chiến tranh này bị pháp về phần thí luyện cái gì, nói trắng ra là cùng mình kỳ thật không có có quan hệ gì. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 175, tu luyện bình cảnh. Sau đó một đoạn tháng ngày, trương thiên cựu đã nghĩ kỹ, vì để tránh cho phiền thoái không cần thiết liền lưu tại động phủ bế quan, mượn ở đây linh khí nồng nặc tu luyện hổ vững quyết, đem thân thể lực lượng lại để thăng một cái cấp bậc. chấp sự điện ba cái kia lão quỷ, đều là sơ giai đại pháp sư thực lực, đơn độc đối bên trên một cái trương thiên cựu tự nhận còn có lực đánh một trận, nhưng nếu như là đối mặt của đầu vậy hắn cũng chỉ còn lại có đào mệnh một con đường. đương nhiên. Trương Thiên Cửu cũng tin tưởng Lý Dịch Phong đám người hẳn là không làm được vô sĩ như vậy chuyển tới ba tiên đại pháp sư vây công một cái cao dài pháp sư này nếu là chuyến đi toàn bộ tu chân thế giới chỉ sợ đều muốn cười đến rụng răng chỉ là Trương Thiên Cửu căn bản không có nghĩ đến tại hắn đề phòng chấp sự điện sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ thời gian bên tiêu ý nghĩ cùng hắn không có sai biệt thời gian thoáng một cái đã qua rất nhanh liền là một tháng trôi qua vách núi trong động phủ Trương Thiên Cửu hai tay nắm tay lồng ngực dùng một loại cực lớn biên độ phập phồng theo hắn mỗi một lần hô hấp hang đá vách tường tựa hồ cũng tại run nhẹ nhẹ không ngừng có thật nhỏ bụi đất run rơi xuống. Tại trong thân thể của hắn, một cỗ cường đại linh lực tùy ý lưu chuyển, lại chậm chạp tìm không thấy phát tiết cửa ra vào. Giang con nửa ngày, Trương Thiên Cửu rốt cục thở ra một hơi thở dài, khí lưu theo trong miệng bắn ra, hóa thành một vệt màu trắng lợi kiếm, mang theo tiếng rít thẳng đến phía trước, đem một khối độ xuất tảng đá đánh xuyên ra lớn chừng quả đấm trống Nhưng mà kết quả như vậy, cũng không có khiến cho Trương Thiên Cửu thấy hài lòng. Đi qua một tháng này tu luyện, Hồ Vương luyện thể quyết giống như Hổ đã đến một cái cực hạn, đối thân thể lực lượng tăng cường tác dụng càng ngày càng ít, cuối cùng mấy ngày nay thậm chí có thể nói cực kỳ bẽ nhỏ. Mà lại tu luyện tới hậu kỳ, Trương Thiên Cựu phát hiện thân thể của mình mặc dù có khả năng thôn nạp nhất định linh lực, lại không cách nào hữu hiệu chuyển đổi thành pháp lực thả ra ngoài. Tu sĩ điều khiển linh lực phương pháp, Trương Thiên Cựu tại hơn 300 năm trong chiến đấu, đã sớm vô cùng quen thuộc, đơn giản liền là đối đặc thù năng lượng vũ trụ một cái hấp thu chuyển đổi quá trình. Khác biệt duy nhất là đủ loại công pháp đẳng cấp đều có cao thấp, có khả năng chuyển hóa cùng điều khiển năng lượng vũ trụ lớn nhỏ cũng tồn tại to lớn khác biệt. Mà hắn đi qua trong khoảng thời gian này tìm tòi, đã miễn cưỡng có thể nắm giữ một chút sơ cấp pháp lực phóng thích thủ đoạn, miễn cưỡng tiếp cận cao giai linh đồng trình độ, nhưng cũng giới hạn nơi này. Đây chính là khoa học kỹ thuật xã hội nhân loại cùng người tu chân kết cấu thân thể tồn tại trên bản chất khác biệt. Cho dù là trải qua đặc thù cải tạo gen, cũng vẫn là không cách nào phù hợp tu chân thế giới công pháp, phát huy ra mạnh mẽ uy năng. Cải tạo gen kết hợp tu chân công pháp, đây là chương thiên cửu hiện nay có thể nghĩ đến tốc độ nhanh nhất mạnh lên phương pháp, mà lại lúc trước đếm thử bên trong, xác thực nhận lấy khiến người không tưởng tượng được hiệu quả thần kỳ. Có thể theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện đầu này đường tắt tựa hồ chậm rãi đã biến thành tử lộ. luyện thể thuật chỉ là tu chân công pháp bên trong bình thường nhất một loại, càng đa tình huống dưới, chỉ là làm làm một loại phụ trợ tu luyện thủ đoạn cho các tu sĩ tăng cường chém giết gần người năng lực, nhưng tu sĩ cường đại nhất sát thương thủ đoạn, như trước vẫn là kinh khủng ma huyền diệu pháp lực. Những tôn giả kia trở lên các đại năng, trong lúc phất tay, liền có thể chống đỡ khoa khí thế giới chuyên trở các thức đạn đạo hạm đội võ trang, chỗ rựa vào không chỉ có riêng là thân thể lực lượng. Điểm này, Trương Thiên Cửu lòng dạ biết rõ. Tại một cái khác vượt qua hơn 300 năm thời không bên trong, vì nghiên cứu ra người tu chân kết cấu thân thể đặc điểm, nhìn một chút có thể hay không bị khoa khí thế giới mượn lấy dám, Trương Thiên Cửu đã từng nắm qua rất nhiều tu sĩ đưa đến mì trong phòng thí nghiệm tháo thành tám khối, kết quả lại không như ý muốn. Đi qua tinh vi giải phẫu phát hiện, tu sĩ trong thân thể cùng khoa kỹ thế giới nhân loại so sánh, ngoại trừ bình thường tạng khí bên ngoài, vẫn tồn tại rất nhiều đầu dị thường thông đạo diễn biệt, những thông đạo này tại tu thân thế giới được xưng linh mạch, là linh lực vận chuyển thả ra duy nhất tuyến đường, cũng là căn bản của tu hành. Mà khoa kỹ thế giới cải tạo gen kỹ thuật, mặc dù có thể trên diện rộng nhất độ khai phá ra cơ thể người tiềm năng, thậm chí khiến cho đại não sinh ra cùng loại với tu sĩ thần thức sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, nhưng thủy chung không có cách nào từ không sinh có, sản xuất ra linh mạch thứ này. Đối với kết quả này, lúc ấy Trương Thiên Cửu là có thể tiếp nhận nhưng từ khi sau khi xuyên việt trong khoảng thời gian này, phản đoan xá lục nguyên nhất là tại thành công lẫn vào hắc hổ môn đằng sau, cái kia viên không ổn định tâm lại bắt đầu dục dịch. nếu vận dụng khoa học kỹ thuật hiện đại phương pháp, không cách nào trong thân thể chế tạo ra linh mạch thứ này, cái kia có hay không có thể đổi một cái to gan mạch suy nghĩ. tu chân thế giới truyền thừa không biết nhiều ít vào năm, khói trên sông mênh mông công pháp bên trong, nói không chừng liền có xây dựng linh mạch phương pháp đâu. nếu là ở xuyên qua trước đó, dù cho có dạng này hoang đường ý nghĩ, trương thiên cửu cũng sẽ không thật đi nếm thử. vừa đến chiến tranh đã tiến vào gai cấn. Thời gian cấp bách căn bản không đủ hắn đi nhận chức tính quấy rối, thứ hai là hắn cũng không có cơ hội dung nhập vào tu chân thế giới. Nhưng lần này xuyên qua, không thể nghi ngờ là cho hắn cơ hội thứ hai. Có đầy đủ thời gian cùng chi thức tích lũy, hắn hoàn toàn có khả năng đi một đầu cùng người khác con đường khác. Đương nhiên những ý niệm này cũng không phải là ngay từ đầu liền kế hoạch tốt, mà là tại hắn lẫn vào tu chân thế giới đằng sau, kết hợp thân thể của mình tình huống thực tế, dần dần sinh ra ý nghĩ. Dù cho trước mắt gặp linh lực không cách nào thả ra khó khăn, có thể kỹ thuật gen thêm tu chân văn minh, cái này nguyên bản mơ hồ đại khái niệm, rốt cục tại Trương Thiên, cựu trong đầu bắt đầu trở nên chậm rãi rõ ràng. Nguy rồi, cứ như vậy, ta tại tu chân thế giới ít nhất phải đợi tương đối dài một khoảng thời gian, trong vòng 3 tháng là khẳng định trở về không được, ép bị cái kia mị nữ sẽ không thật đem phi thuyền của ta. Trương Thiên Cựu đột nhiên vô đầu trọng, rốt cục nhớ tới cái này hạng nhất việc lớn. Trước khi chuẩn bị đi, ép bị thế nhưng là trịnh trọng đã cảnh cáo, nếu như mình 3 tháng còn không trở về, coi như hắn đã treo, một mùi lửa đốt đi phục cự nữ vương hảo. Nhưng bây giờ chính mình thân ở Thanh Minh Tinh, khoảng cách ám ảnh hẻm núi cái kia không vực không biết nhiều ít năm ánh sáng mà lại ở đây còn không có thiên võng, coi như muốn thông qua tiểu đảo hồng truyền lại tin tức cũng không thực tế. Xem ra, còn phải tìm cơ hội hồi trở lại một chuyến phi thuyền, cũng đẹp mắt xem Emmy cờ giờ tờ tinh luyện đến mức nào. Nếu quả thật có thể lợi dụng cây bối mẫu thủy tinh tinh luyện ra cờ giờ tờ 3, cái kia không thể nghi ngờ là cái tin tức vô cùng tốt, ý vị này chính mình thuận lợi tấn thăng đến gió lốc gen chiến sĩ lớn nhất trở ngại đã tiêu trừ, từ đó trời cao mặc chim bay. Không thể bằng vào thân thể tự chủ bay lượng, đây là trương thiên cũ sau khi xuyên việt cảm giác khó chịu nhất một chỗ, hành động bó tay bó chân, hiệu suất giảm bất đi nhiều. Mấy ngày kế tiếp tháng này Trương Thiên Cựu cuối cùng kết thúc bế quan bước ra đồ phủ, thẳng đến Hắc Hổ môn kho vũ khí chỗ. Tại phủ thông đệ tử mà nói, kho vũ khí nơi quan trọng tự nhận là không thể tùy ý tiến vào địa phương. Nhưng đối nội cánh cửa trưởng lão cũng không có cái gì ước thúc, chỉ tiếc Trương Thiên cửu nên ngang đi vào bốn phía tìm tòi một phen đằng sau, cũng không có tìm đến bất kỳ liên quan tới xây dựng linh mạch tương quan ghi chép. Nhưng mà điểm ấy thất bại nho nhỏ đương nhiên không có khiến cho Cựu gia nạn lòng phái trí. Hắc Hổ môn tại Thanh Minh Tinh đều chỉ có thể coi là tiểu nhân vật, truyền thừa nhưng mà mấy trăm năm mà thôi, căn vốn là không có gì nội tình có thể nói. Kho vũ khí bên trong đoán chừng cũng giấu không là cái gì chân quý tư liệu chờ về sau tìm cơ hội lẫn vào đại tông môn đằng sau nói không chừng liền có ngoại ý muốn phát hiện đối trương thiên cựu thời nói hắc hổ môn bất quá là một khối tạm thời ván cầu mà thôi hắn mặc dù đoạt lại nội môn trưởng lao vị trí nhưng xưa nay không tính lâu dài ở lại đây dạng pháo hôi trong thế lực ngồi ăn rồi chờ chết tinh thần đại hải mới là trương cửu ra tâm chỗ hướng tới hành trình khiến cho trương thiên cửu thấy ngoại ý muốn chính là ngay tại hắn xuất quan cùng ngày chấp sự điện biên kia lập tức liền phái đệ tử tới đưa tới một đống lớn tu luyện cần thiết tài nguyên chỉ nói là nội môn trưởng lao mỗi tháng nên được cung phụng trương thiên cửu đại khái nhìn lướt qua danh sách trong lòng không khỏi một hồi kinh ngạc Đây cũng không phải chấp sự điện cắt sen chính mình bộ phận cung phụng, ngược lại là lúc này đưa tới cung phụng, giống như thực sự quá phong phú một chút. 50 khối trung phẩm nguyên thạch, 10 cái thượng đẳng bồi nguyên đan, lại thêm một số quý báo dư liệu. Tại Lục Nguyên còn sót lại trong trí nhớ, nội môn trưởng lao gì vãng nhưng không có như thế hậu đãi đãi ngộ, huống chi mình đã triệt để đem chấp sự điện làm mất lòng, bọn hắn không âm thầm hạ độc thủ liền đã thấp nhang cầu nguyện, bây giờ lại trái lại đưa lên một món lễ lớn. Này hoàn toàn không phù hợp lễ thường phong cách vẽ, khiến cho Trương Cửu gia không khỏi cũng có chút không nghĩ ra. Cái gọi là vô sự hiến ân cận, phi gian tức đạo. Trương Thiên Cửu mặc dù tự luyến lại cũng sẽ không cho là chính mình có loại kia trong truyền thuyết nhân vật chính vương bát chi khí, hồ khu chấn động liền đem chấp sự điện ba cái kia lão quỷ cho hàng phục. Cảnh giác về cảnh giác, đối với đưa tới cửa chỗ tốt, Trương Thiên Cựu đương nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, chiếu đơn thu hết. Nhất là thượng phẩm Bồi Nguyên đan thứ đồ tốt này, đơn giản liền là tu chân bản khác loại cờ Giờ tờ từ khi tiểu Đào Hồng phát hiện Bồi Nguyên đan đối thế thân thân thể của mình cơ năng có trợ giúp rất lớn đằng sau, Trương Thiên Cựu vẫn nghĩ biện pháp bốn phía vét, chỉ tiếc liên tiếp phá giải rất nhiều cái tu sĩ chữ vật vòng tay đều không thu hoạch được gì, cuối cùng vẫn là tại lục nguyên chữ vật vòng tay bên trong phát hiện ba cái thượng phẩm. Bây giờ chấp sự điện một lần liền đưa ra 10 cái, có thể nói là tương đương nặng một phần hậu lễ. Chẳng lẽ đám kia láo quỷ thật dự định bắt tay giảng hòa? Trương Thiên Cửu sờ lấy đầu trọc suy nghĩ nửa ngày cũng không có đầu mối, rứt khoát lười đi nghĩ, trực tiếp đóng lại động phủ mở ra cấm chế, cầm bốc lên một cái bồi Nguyên đan ngựa đầu nuốt xuống, lại lần nữa chìm vào trong tu luyện. Rất nhanh lại là 5 ngày đi qua. Tại Trương Thiên Cửu kinh khủng thân thể tiềm lực chống đỡ dưới, 10 cái thượng phẩm Bội Nguyên đan dược lực rốt cục bị tiêu hao hầu như không còn. Trương Thiên Cửu chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được trong cơ thể khí cụ bận cùng tế bào ẩn chứa cái kia cố sục sôi cơ hội sống, rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Bây giờ hắn đã đến gần vô hạn cự giai tinh anh chiến sĩ cánh cửa, còn kém cuối cùng cái tia từng chút một thời cơ. Mà điểm ấy thời cơ, chỉ sợ đến chờ trở, trở lại phục cửu nữ vương hào đằng sau, rót vào emi mới nhất tinh luyện cờ dịch giờ tờ hai, mới có thể đạt thành sau cùng đột phá. Ngay tại Trương Thiên cự vắt hết bốc, suy nghĩ nên như thế nào hồi trở lại một chuyến khoa kỹ thế giới thời điểm, động ngoài cửa phủ cấm chế, đột nhiên có động tĩnh. Cùng lúc đó, một giọng gián mua truyền vào, Lục trưởng lão, lão phu lý dịch phòng, có việc thương lượng. 14 cầu vụt 910 ở cuối chương 14 chương 176, trận tướng. Chấp sự điện chủ lý dịch phòng. Lão già này tới làm cái gì? Trương Thiên Cửu hơi hơi như mày, xem ra chấp sự điện quả nhiên là đang chơi trò mới. Năm ngày trước vừa đưa tới một số lớn cúng vụng, Lý Dịch Phong góp chân lấy liền tới bãi phòng. Không tới cũng tốt, vừa vặn làm rõ ràng chấp sự điện đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì, miễn được bản thân không có đầu mối mù suy nghĩ. Trương Thiên Cửu phất tay thu lại cầm chế, một bộ hắc bảo Lý Dịch Phong trên mặt nụ cười xài bước đi tìm đến, hơi thở thu lại, tìm không thấy chút nào nửa phần địch lý ha ha. Lục trưởng lão, lão phu lần này đường đột đến thăm, không có ảnh hưởng ngươi tu lợi đi Trước đó diễn võ trưởng một chuyện chính là hoàn toàn bất đắc dĩ, như có mạng mũi chỗ mong rằng Lục trưởng lão rộng lòng tha thứ, tuyệt đối đừng trách móc." Trương Thiên cười hắc hắc, một câu hai ý nghĩa nói, Lý trưởng lão lời này liền khách khí, lão phu lần này có thể thuận lợi đoạt lại nội môn trưởng lão trước, còn nhờ vào chấp sự điện theo lẽ công bằng làm việc, cảm tạ còn đến không kịp, như thế nào lại trách móc đâu." Lý Dịch phong mặt mơ cứng đờ, gạt ra vẻ lúng túng nụ cười, "Hẳn là, hẳn là." Nói xong, chuyện trực tiếp xoay một cái nói, "Lục trưởng lão, thư không dám giấu giếm, lão phu hôm nay tới đây, là vì cùng ngươi trao đổi liên quan tới thiên dụ thí luyện một chuyện." "Ha ha, rốt cục chịu nói rồi hả?" Trương Thiên cửu trong lòng cười thầm không thôi xem ra lúc trước hắn đoán cũng không sai lục nguyên bị chấp sự điện nhọc lòng gạt ra khỏi hắc hồ môn quả nhiên cùng này cái gì thiên dụ thí luyện có nhất quan hệ trực tiếp lý trưởng lão có lời không ngại nói thẳng trương thiên cửu ra vẻ bình tĩnh tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống bày làm ra một bộ rửa hai lắng nghe bộ dáng lý dịch phong thở dài do dự một lát mới nói thực không dám dò dám ngày đó lục trưởng lão tại diễn võ trưởng hỏi thiên dụ thí luyện xác thực tồn tại chỉ vì can hệ trọng đại lão phu lúc ấy mới không tiện nhiều lời mong rằng lục trưởng lão chớ trách tội trương thiên cửu phủi hạ miệng trong lòng âm thầm đoán thầm nói dừng a nếu không phải cửu gia ta anh minh thần võ một quyền đấm chết bách lý hiên chỉ sợ ngươi cả một đời cũng sẽ không nói đi hắn chỉ là trong lòng có chút kỳ quái vì cái gì bách lý hiên vừa chết chấp sự điện thái độ phản mà đến rồi cái 180 độ bước ngoặt lớn không chỉ có không có tới cửa tìm viên thoái, lại là tặng lễ bồi tội hiện tại liền lý dịch phong đều tự thân xuất mã tới cửa bãi phòng nguyên bản đối thiên dụ thí luyện cũng không có hứng thú quá lớn trương tiến cửu lúc này khó tránh khỏi cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ không đợi hắn đặt câu hỏi lý dịch phong đã tự lo chủ động nói ra lục trưởng lão có chỗ không biết chúng ta cũng là tại ngươi đi hát thủ môn tiến đến chinh phục cái kia đám kiến cõi thế giới đằng sau Mỹ Từ Thượng Tông trong miệng lần đầu tiên nghe được thiên dụ thí luyện tồn tại. Trương Thiên Cửu trong lòng hơi động, Thượng Tông, người nói là Thiên Phách Tông. 20 năm trước bắt đầu, Hắc Hổ môn liền triệt để phụ thuộc Thiên Phách Tông, chuyện này hắn tự nhiên biết, chỉ là không ngờ tới thiên dụ thí luyện thế mà cũng cùng Thiên Phách Tông có quan hệ. Lý Dịch Phong cười khổ nói, "Lục trưởng lão nói đùa, ngoại trừ Thiên Phách Tông, chúng ta Hắc Hổ môn trên đầu còn có thể có mảnh thứ hai trời sao?" Trương Thiên Cửu mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, người nói tiếp. Lý Dịch Phong ho nhẹ một tiếng, nói tiếp, "Kỳ thật ngày này dụ thí luyện đến cùng là chuyện gì xảy ra, lão phu cũng không phải là rất rõ ràng." Chỉ là nghe tới tông phái tới đặc sứ nói, đây là thiên phách tông 50 năm một giới việc lớn, một khi được tuyển chọn liền có thể có được lợi ích to lớn, là tu sĩ chúng ta cả đời khó cầu đại cơ duyên, chỉ là cho tới nay, thiên dụ thí luyện danh ngạch cực kỳ hiếm hoi, mà lại cũng xưa nay không đối ngoại tông cài mở. Trương thiên cựu đúng mày, cười lạnh cắt ngang lý dịch phong lời nói, hẳn là hết lần này tới lần khác lần này, trả cho chúng ta hát hổ môn lưu lại danh ngạch. Đúng là như thế. Lý Dịch Phong một mặt xúc động gật đầu, Thượng Tông đặc sứ nói: "Hắc Hổ môn những năm gần đây một mực đối Thiên Phách Tông trung tâm bất nhị, cung vụng càng là hàng năm đúng hạn nộp lên chưa bao giờ lơ biếng, bởi vậy cố ý trở lại một cái danh sách, đại pháp sư cảnh giới phía dưới, chúng ta có thể tùy ý đề cử một người, tiến vào Thiên Phách Tông tham gia thí luyện." Trương Thiên Cửu tự tiểu phi tiểu nói: "Xem ra, các ngươi chọn chúng hẳn là Bách Lý Hiên." Nói được phân thượng này, Lý Dịch Phong cũng không còn che che giấu giấu, gật đầu thừa nhận nói: "Không sai, Bạch Lý Hiên vô luận tu vi hay là tư lịch, đều là người chọn lựa thích hợp nhất, mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn cùng chúng ta đã đặt thành một cái hiệp nghị." tại chấp sự điện đề cử hắn tham gia thiên dụ thí luyện đằng sau vô luận thu hoạch như thế nào hắn đều sẽ giao ra một nửa đoạt được hiến cho chấp sự điện nguyên lai là chuyện như thế trương thiên Cựu không có quá nhiều hoài nghi cơ bản tin tưởng lý dịch phong theo như lời lời nói này chấp sự điện này ba cái lão quỷ mặc dù tu vi đã là đại pháp sư sở dai, nhưng đồng dạng bởi vì vì thiên phú vấn đề rất khó lại hướng phía trước tiến thêm một bước nếu như không có gì đặc biệt cảnh ngộ gần như liền là chỉ có thể chờ đợi chết rồi mà hắc hổ môn dạng này thế lực nhỏ tự nhiên cũng không bỏ ra nổi cái gì công pháp cao cấp hoặc nghịch thiên đan dược loại hình đồ chơi bởi vậy lần này thiên dụ thí luyện Đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa, một lần tuyệt cơ duy tốt. Cứ việc không rõ ràng tham gia thiên dụ thí luyện, đến cùng có thể có được ban thưởng gì, nhưng từ Thiên Phách tông đối thí luyện từ trước coi trọng trình độ đến xem, tuyệt đối là Hắc Hổ môn vĩnh viễn cũng không cách nào cung cấp chỗ tốt. Chỉ là, nếu thiên dụ thí luyện danh ngạch như thế quý giá, lại là 50 năm mới có thể mở ra một lần, Thiên Phách tông lần này làm sao lại như thế hào phóng, vậy mà cho Hắc Hổ môn trở lại một cái danh ngạch. Chẳng lẽ là Thiên Phách tông chủ não con trái hỏng, trên trời thật có rất địa bánh thời điểm. Đối với điểm này Trương Thiên Cựu vẫn như cũ trong lòng còn có cảnh giác, đến cùng là địa bánh vẫn là bế dập, trước mắt còn rất khó nói, mà lại hắn không tin dùng Lý dịch phong tay động, sẽ nhìn không ra ở trong đó không hợp với lẽ thường địa phương, hơn phân nửa là che giấu cái gì. Trương Thiên Cựu cười ha ha nói, bây giờ Bách Lý Hiền đã bị Lão Phu chém giết, Lý trưởng lao hôm nay đến đây, không phải là muốn Lão Phu bắt trước hắn, nếu như có thể được đề cử tham gia thiên dụ thí luyện, cũng phải phân một nửa thu hoạch cho chấp sự điện, hay không ngửi các người các ngươi liền đem danh sách này đưa cho những người khác, hắn vẫn như cũ không rõ ngoại trừ đang ở khoa kỹ thế giới chính chiến những cái kia, bây giờ hắc hổ môn tại vị trưởng lao vẫn như cũ có hơn 10 tên, mỗi một cái đều ít nhất là pháp sư cảnh giới tu vi, vì cái gì chấp sự điện hết lần này tới lần khác liền đối lục nguyên như thế để bụng. Lý Dịch Phong lần nữa cười khổ nói, lục trưởng lao nói đùa, nếu là lần này ngươi không nói trước trở về, chúng ta có lẽ có thể đem bách lý hiên để cử đi lên, nhưng hôm nay ngươi đã trở lại tông môn, chúng ta để cử liền lộ ra không có chút ý nghĩa nào, thượng tông đặc sứ cũng là tự nhiên sẽ chọn chúng ngươi. Lão phu hôm nay nói ra chỉ là vì cùng lục trưởng lao biến chiến tranh thành tơ lụa thôi, cũng không mặt khác ý nghĩ xấu lần này đến phiên trương thiên cửu trợn mắt hốt mồm cái gì gọi là thượng tông đặc sứ nhất định sẽ chọn chúng chính mình chẳng lẽ vị này đặc sứ nhưng thật ra là lục nguyên cha ruột không thành hết lần này tới lần khác hắn lúc này cũng không tiện hỏi quá mức kỹ càng bằng không thì rất dễ dàng tại lý dịch phong loại này lão hồ ly trước mặt lộ ra chân tướng dướn lấy không cần thiết hoài nghi đành phải cuộn gõ đánh thọc sườn cười khăng nói vị này thượng tông đặc sứ chắc hẳn cùng lý trưởng lão cũng là quen biết đã lâu lý dịch phong mang theo tức giận nhìn trương thiên cửu mắt lục trưởng lão lại nói đùa lý Mồ cũng không như ngươi tốt như vậy vận có thể cùng chu thông đặc sứ loại nhân vật này đánh lên quan hệ Hôm nay lão phu lời nói đã đưa đến, mong rằng Lục trưởng lão bất kể hiếm khích lúc trước, cáo từ trước. Chu Thông. Trương Thiên Cửu đầu óc lập tức nhanh chóng chuyển động, tại Lục Nguyên trong trí nhớ tìm kiếm cùng cái tên này tương quan manh mối. Đáng tiếc tìm nửa ngày, lại kỳ quái phát hiện thế mà không thu hoạch được gì. Ngoa tạo, không sẽ cùng tiên là cái gì quỷ di tích một dạng, lại đem bộ phận này trí nhớ vứt đi. Phiên Ngôn một hồi lấy lại tinh thần, Trương Thiên Cửu này mới phát giác, Lý Dịch Phong không biết cái gì lúc nào đã đi. Xem ra, đến làm cho cái kia Lưu không sớm ngày đem chữa trị thần thức đang dự luyện ra mới được. Như thế mất trí nhớ bên dưới đi cũng không được biện pháp, sớm muộn có một ngày đến lộ tẩy a. Trương Thiên Cựu sờ lấy đầu trọng, trong miệng lẩm bẩm, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Chu Thông, lần trước Lưu Khôn nói cái kia hơn 10 năm trước, cùng mình cùng đi tìm kiếm qua cổ di tích Cao Nhân, giống như cũng là họ Chu, mà lại cũng cùng Lục Nguyên là quen biết cũ, cái kia sẽ không như thế xảo liền là cùng một người a. Trương Thiên Cựu liền có loại nhà tranh bỗng nhiên thông suốt cảm giác. Nếu thật là như thế, cái kia hết thảy liền đều giải thích thông được. Tại Lục Nguyên trong thần thức, liên quan tới cổ di tích cái kia bộ phận trí nhớ đã thiếu sót, liền Lưu Khôn đều nhận không ra, tự nhiên cũng không nhớ rõ Chu Thông. Mẹ trứng. Làm sao hết lần này tới lần khác liền mất đi bộ phận này trọng yếu nhất chi nhớ? Trương Thiên cửu vào ngược lấy chính mình lớn đầu trọng, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Hắn thậm chí mơ hồ có loại dự cảm xấu. Lục Nguyên người này dùng chỉ là một tên pháp sư tu vi, lại có thể kết giao đến lưu khôn, chu thông loại này đại tôn giả cấp bậc cường giả, nói không chừng thân phận chân thật xa không chỉ nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Chỉ tiếc Lục Nguyên đoạt phá thất bại, toàn bộ thần thức đã toàn bộ bị chính mình chiếm đoạt, hắn nghĩ cha cũng không thể nào vào tay. Khoảng cách thanh minh tinh hơn vạn năm ánh sáng xa xôi tinh vực, một quả lẻ lôi trơ trọi tinh cầu màu xanh lam trôi nổi tại bên ngông trong vũ trụ cao tới vạn trượng cô phong trên đỉnh, ngồi một nói thân ảnh màu trắng, tay áo tung bay, phản phất cùng toàn bộ bầu trời sao hỏa thành một thể. Nếu như trương thiên cửu cũng ở tại chỗ lời nói, liếc mắt liền sẽ nhìn ra, này áo trắng tu sĩ ngoại trừ tuổi tác cùng khí thế bên ngoài, thế mà cùng bị hắn phản đoạt xá lục nguyên. Bên ngoài có chín phần tương tự. Rầm rầm rầm, vô số khói bị không gian loạn lưu lôi cuốn sao băng mày vỡ, kéo lấy thật dài đuôi lửa gào thét mà đến, toàn bộ thương khung tựa hồ cũng đang run sợ. Những cái kia có thể so với một ngôi chợ nhỏ to lớn tối vụn, hướng phía tinh cầu màu xanh lam ẩm ẩm xuống, cao ngất muôn trượng cô phòng trong nháy mắt liền yếu phi liệt. Ngay tại đá tảng sao băng buông xuống mấy mắt, sẽ bằng ở cô phong trên đỉnh Bạch Tỷ Nam tử, chậm rãi mở ra hai mắt. Một cú ngập trời động địa ý chí cường đại, theo nam tử trong ánh mắt vô hình lộ ra, có thể nhẹ nhõm hủy diệt một quả hành tinh, liền bình thường thánh nhân cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn thiên thạch đụng vào cô ý chí này, liền như là đổ sứ đụng phải truy sát, trực tiếp sụp đổ vì vô số mạnh vỡ, như là trong tinh không nợ rộ từng đóa từng đóa lộng lây phá hoa. Hóa giải viên này tinh cầu màu xanh lam thai hoạ ngập đầu, bạch đi nam tử bình thản trên khuôn mặt, nhìn không gian nửa điểm tâm tình chập chờn, ánh mắt thâm thúy xuyên thấu qua vô tận bầu trời sao, không biết nhìn phía nơi nào. Thật giống như cao cao tại thượng thần chi, yên lặng quan sát thiên hạ thương sinh, rốt cục vẫn là đoạt xá cố này phân thân sao? Ha ha, có chút ý tứ. Qua thật lâu, áo trắng tu sĩ cuối cùng từ sâu trong tinh không thu hồi ánh mắt, khỏe miệng hiện lên một vệt nụ cười thản nhiên. 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 177, vô danh từ địa. Cách lý dịch phong tới cửa bái phòng qua đằng sau, thời gian lại qua bốn ngày. Trương Thiên Cửu theo thường lệ tự giam mình ở trong động phủ tu luyện hồ vương quyết, tiếp tục mượn nhờ linh khí nặc rèn luyện lấy thân thể. Chỉ là không có bội nguyên đan làm phụ trợ, nhận được hiệu quả chỉ có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Sáng sớm ngày hôm đó, thổ nạp cả đêm trương tiến cửu, rốt cục vặn eo bẻ cổ đi ra động phủ cửa đá, chuẩn bị tại hắc hồ môn bốn phía dạo chơi, hoạt động một chút cơ quát. gần như liền là tại hắn vừa bước ra động phủ trong nấy mắt, phía chân trời xa xôi chỗ sâu, một đạo so mặt trời mới mọc còn đỏ tươi đỏ sắc bao mang, đột nhiên phóng lên tận trời. qua trong giây lát, lang lảnh trời trong bầu trời liền đã bị nhuộn thành một mảnh chói mắt đỏ tươi, trong ánh sáng càng là mơ hồ có thể nghe được trận trận kỳ dị nổ vang, phảng phất có thiên quân vạn mã ở bên trong lao nhanh công kích. cùng lúc đó, khoảng cách hắc hồ môn ngàn dặm xa thiên vách tông, từng đạo cầu vòng theo tông môn các nơi dồn dập bắn nhanh mà lên, hóa thành mấy chục đạo bóng người treo đứng ở giữa không trung, trên mặt vẻ kinh ngạc nhìn lên trước mắt màu đỏ màn trời. Là thiên dụ. Sự tình cách 50 năm, thiên dụ thai kiếp lại tới. Chỉ mong lần này có thể thuận lợi vượt qua, bằng không mà nói, tông môn cũng không biết muốn trắng mắt không nhiều ít đệ tử tinh anh. Kỳ lạ đất trời dị hưởng, lập tức khiến cho Trương Thiên Cửu cảnh giác lên. Dù cho hắn cũng không thuộc về tu chân thế giới tu sĩ, cũng có thể mơ hồ phát giác, này màu đỏ ánh sáng màu đỏ cũng không phải cái gì điểm lành, 8 phần 10 là có phiền phải lớn. Ngay tại Trương Thiên Cửu cân nhắc muốn hay không hồi trở lại động phủ tạm lánh một thoáng thời điểm, một vệt cầu vồng đột nhiên từ đằng xa chạy nhanh đến, trực tiếp đứng tại hắc hổ môn chỗ vùng trời. Hắc hổ môn lục nguyên ở đâu? Thiên dụ thí luyện đã mở ra, mau mau theo ta cùng nhau tiến đến. Vang rội thanh âm theo hư không truyền đến, quanh quần tại trong quần sơn. Trương Vũ gia liền ánh mắt một mảnh ngốc trệ. Này mẹ nó liền là thiên dụ thí luyện. Làm sao như thế qua loa liền quyết định thí sinh, ta có thể cự tuyệt sao? Làm sao cảm giác cùng làm bia đỡ đạn chịu chết không sai biệt lắm đây? Trương Thiên Cửu kém chút sinh ra quay đầu bỏ chạy xúc động, mặt mũi tràn đầy ảo não vô đầu trọc, xong, lần này xong, sớm biết liền đánh không chết Bạch Lý Hiên hiện tại xem ra này cái gọi là thiên dụ thí luyện rõ ràng liền là cái hồ to, khó trách thiên phách tông sẽ hảo tâm như thế, cố ý cho hắc hổ môn trở lại một cái danh lệ. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn chỉ mặt gọi tên chọn chúng lục nguyên, hắn bây giờ không có hiểu rõ. Theo lý dịch phong láo quỷ kia nói, nếu như lục nguyên thật cùng thiên phách tông đặc sứ chu thông có giao tình, loại này chuyện chịu chết, làm sao đều không nên đến phiên hắn đi làm bia đỡ đạn mới đúng. Chỉ là phía trên thiên phách tông cao thủ, tựa hồ không có kiên nhẫn các loại thiên cựu từ từ suy nghĩ, giống như thủy triều thần thức quét qua dãy núi, lập tức liền khóa chặt lục nguyên động phủ vị trí người kia ống tay áo vung lên, một cỗ dậy sóng đại lực bao phủ mà xuống, trực tiếp bao bọc lên trương Tiên cửu thân thể, mau chóng đuổi theo. mà nó, này mẹ nó không phải thí luyện, rõ ràng liền là lừa mang đi. trương cửu gia bị linh lực giam cầm không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho người này mang theo hắn một đường bay lượn, lần đầu nếm đến bị trói phiếu phiền muộn mùi vị. từ biệt nhiều ngày, không nghĩ tới lục đạo hưu dung mạo mặc dù thay đổi, phong thái lại là vẫn như cũ a. đang lúc trương Tiên cửu âm thầm đang suy đoán, cái này mang đi chính mình tiên phách tông cao thủ, có phải là chu thông thời điểm? một đạo nhỏ xíu truyền âm đột nhiên trốn vào trong lỗ tai của hắn. Trương Thiên Cựu trong lòng nhất thời chắc chắn, trước mắt cái này xa lạ trung niên tu sĩ, hẳn là Lục Nguyên quen biết đã lâu, Chu Thông không thể nghi ngờ, chỉ là không biết tại sao, này Chu Thông nhất định phải giả trang ra một bộ không biết mình bộ dáng, ngược lại tại tự mình lén lút dùng thần thức truyền âm tới trao đổi, xác định tới người thân phận, Trương Thiên Cựu cũng không còn như vậy thấp vọng, ra vẻ tức giận truyền âm nói, Chu Đạo Hiếu, việc này ngươi không khỏi làm được quá là không tử tế đi, nói thật ngày này dụ thí luyện, Lão Phu cũng không có gì hứng thú tham gia. Chu Thông mặt không biểu tình, tiếp tục hướng phía Thiên Phách Tông Phương hướng bay thật nhanh, nhưng lại một bên truyền âm nói, Lục Hình không nên hiểu lầm cũng không phải là tên chu nào đó nhất định phải đem danh sách này cho ngươi, mà là tông chủ lão nhân gia ông ta trước kia liền quyết định, ta cũng là phụ mệnh làm việc thôi. Thiên phách tông chủ. Trương Thiên Cửu mở to hai mắt nhìn, liền cảm giác đầu lại lớn mấy phần. Làm sao không lý do lại liên lụy ra Thiên phách tông tông chủ dạng này thông báo trời đại nhân vật. Này Lục Nguyên trên người đến cùng ẩn dấu bí mật gì, thế mà khiến cho chúa tể một phương như thế để bụng, không phải đem cái này chịu chết danh ngạch chế định tại trên đầu của hắn. Trương Thiên đang ở hoang mang lo sợ thời khắc, chu thông truyền âm vang lên lần nữa, Lục huynh cũng không cần quá mức kinh hoàng, tông chủ làm việc luôn luôn cao thâm mặt chắc. Mặc dù ta cũng nhìn không thấu trong đó thâm ý, có thể lão nhân gia ông ta cũng từng nói qua, trời phách thí luyện đối với những khác người mà nói là kết nạn, đối lục huynh ngươi tới nói, ngược lại là cơ duyên to lớn. Cơ duyên cái giám, Lục Nguyên sấm treo, lão tử là ngươi Trương Cửu gia. Trương Thiên Cửu trong lòng đã không nhịn được tại chửi ầm lên, hắn không thể tại chỗ tự bạo thân phận. Không nghĩ tới chính mình chịu lấy Lục Nguyên tên tuổi lẫn vào tu chân thế giới đằng sau, sẽ chọc cho đến như vậy nhiều không hiểu thấu phiền phức, hiện tại tức thì bị Thiên Phách tông tông chủ khủng bố, như vậy tồn tại để mắt tới. Sớm biết là như thế này, đánh chết hắn cũng không trở về hắc hổ môn tranh cái gì nội môn trưởng lão. Còn không bằng trực tiếp đi ăn máng khác đi một cái khác môn phái nhỏ, trộn lẫn khách khanh trưởng lão ngay trước, tiêu diêu tự tại thật tốt. Chu Thông đã là tôn giả cảnh giới cương giả, tốc độ phi hành cực nhanh, không đến nửa nén hương thời gian, liền đã đi tới Thiên Phách Tông chỗ giữa không trung. Lần này Trương Thiên cựu cuối cùng xem thật sự rõ ràng, cái kia đạo kinh khủng ánh sáng màu đỏ nơi phát ra, chính là từ Thiên Phách Tông nào đó cái sâu trong thung lũng phóng lên tận trời, như cùng một căn to lớn màu đỏ cột máu, có chừng mấy trăm trượng to, quán xuyên đất trời. Này mẹ nó đến cùng là thứ quỷ gì? Trương Thiên Cửu mặc dù kiến thức rộng rãi, hiện đang nhìn cái tia thông thiên của máu, cũng khó tránh khỏi ra đầu tê dại một hồi nếu không phải chu thông vừa rồi đã nói rõ là thiên phách tông chủ chỉ mặt gọi tên muốn lục nguyên tham gia cái gọi là thí luyện hắn thật có chạy chối chết xúc động nhưng trước mắt hình thức cũng đã không cho phép trương thiên cựu lâm trận lùi bước chỉ có thể kiên trì lên thiên phách tông chủ nói thế nào cũng là một vị chuẩn cấp bậc thánh nhân siêu cấp cường giả dùng hắn bây giờ chút bản lĩnh này tại thánh nhân trước mặt liền sâu kiến cũng không tính, đối phương dù cho cách nghìn bạn giảm tùy tiện gậy gậy ngón tay liền có thể muốn cái mạng nhỏ của mình chạy trốn tới chân mây cuối trời đều vô dụng lục minh hết thảy cẩn thận ta chờ ngươi bình an trở về bên hai truyền đến chu thông căn dặn trương thiên Cửu còn chưa kịp nói chuyện. Phía sau liền bị một cỗ linh lực đẩy, thân thể không bị khống chế bay thẳng hướng về phía cột máu vị trí. Không sai biệt lắm là tại hắn tiếp cận cột máu đồng thời, mấy trăm chiếc thuộc về Thiên Phách Tông cỡ nhỏ tàu cao tốc, cũng tốc độ cao đi lại tới. Mỗi chiếc tàu cao tốc bên trên, đều lít nha lít nhít ngồi ít nhất hơn 30 tên Thiên Phách Tông tu sĩ, tu vi đều là tại pháp sư cảnh giới, cộng lại có chừng hơn ngàn tên. Trên mặt mỗi người đều treo đã thấp phẩm lại nét mặt hưng phấn, xem ra đều là lần này được tuyển chọn tham gia thí luyện đệ tử. Đồ chó Hoang Thiên Phách Tông, tuyệt đối đừng khiến cho Cửu gia ta sống đi ra, bằng không thì ta. Trung Thiên Cựu trong miệng ngoan thoại còn chưa kịp nói xong, thân thể liền đã tiếp xúc đến cột máu rỉa, một cỗ cường đại hấp lực vào tới, trong nháy mắt đem hắn liền những cái kia cùng chờ đầy thiên phách tông đệ tử tàu cao tốc cùng nhau nuốt hết không thấy. ngay tại trương thiên cựu thân hình biến mất sau đó không lâu, nơi xa chu thông trồ đứng yên vùng hư không kia, đống nhiên lên một hồi ba động kỳ dị, một đạo như có như không nhàn nhạt bóng người chống rỗng xuất hiện, nhưng lại không mang theo nửa điểm hơi thở, phảng phất trong suốt. chu thông nghiêm túc trên mặt lạnh lùng, liền lộ ra vẻ cung kính, vội vàng ôm quyền hành lễ nói, tham kiến tông chủ, dựa theo phân phó của ngài đã đưa cái kia lục nguyên tiến bảo thấy không rõ tuổi tác cùng khuôn mặt nam tử thanh âm đồng dạng lộ ra đặc biệt hư vô mờ mịt rất tốt tiếp xuống liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi chu thông do dự một lát rốt cục vẫn là nhịn không được tráng lên lá gân hỏi thuộc hạ không biết Đấy. rõ chúng ta trong tông môn nhiều như vậy đệ tử ưu tú vì cái gì ngại nhất định nhất định phải lục nguyên tới đâu trong suốt nam tử cười nhạt một tiếng nói câu gì thường kỳ quái lời nói kỳ thật ta giống như ngươi muốn biết đáp án đem trương thiên cựu lần nữa khôi phục ý thức thời điểm mở mắt chỗ đã thấy cảnh tượng chính là hoàn toàn tĩnh mịch bầu trời xám xịt không có mặt trời mặt trăng và ngôi sao ở đây tựa hồ là một mảnh đặc thù không gian độc lập Mên mông đất đai hiện đầy vết rách to lớn, giống như một đạo nói sâu không thấy đáy hướng câu, thẳng tới cựu u trong xương ngủ, vô số cái toàn thân khóa lại xích sát, khô khan quỷ dị thân ảnh, tại chẳng có mục đích bốn phía chạy, bốn phía vắng lặng một cách chết chóc, chỉ có xích sát không ngừng phát ra tiếng ma sát, nghe đặc biệt làm người dùng mình. Trương Thiên cửu tản ra thân thức, do xét một vòng mấy lúc sau, lông mày lập tức gấp nhíu lại. Những này người kỳ quái bóng dáng, trong thân thể rõ ràng đã không có nửa điểm cơ hội sống, cùng cái sắc không hồn không có gì khác biệt, có thể kỳ quái là tu vi cảnh giới đều có tại, mỗi người đều có không kém gì pháp sư thực lực đem trương thiên cựu đem ánh mắt rơi vào những người này quần áo bên trên lúc trong lòng nhất thời lại lộ bộ một thoáng toàn bộ đều là thiên phách tông đệ tử đặc hữu của áo và trang sức đều không ngoại lệ trước đó lý dịch phong lão quỷ kia nói qua thiên dụ thí luyện mỗi 50 năm mở ra một lần chẳng lẽ những này cái xác không hồn đều lúc trước bị đưa vào bên trong vùng không gian này cuối cùng không có có thể thuận lợi đi ra người Mà nó quả nhiên bị hố cái gì cầu thí cơ duyên chịu chết còn tạm được trương thiên cựu hùng hùng hổ hổ đứng dậy dù sao nơi này trừ hắn ra lại không nửa cái người sống còn lại những thiên phách tông đó đệ tử cũng không biết bị chuyển tống đi nơi nào cũng không sợ bị người nghe được. Chỉ là vừa mới phát tiết vài câu, trên mặt hắn biểu lộ lập tức liền đọc lại. Hắn mơ hồ cảm giác được, trong cơ thể mình cơ hội sống, giống như đang bị mảnh không gian này vô hình mất trưởng, liền ngay cả cánh tay bên trên làn da cũng bắt đầu trở nên khô cạn, như cùng năm mộ ông lão. Ngoa tảo, Trương Thiên cửu hú lên quá dị, tại chỗ liền bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn thân thể này, thế nhưng là đi qua văn minh khoa học kỹ thuật cải tạo gen, lại tiêm vào qua cờ giờ tờ loại này đặc thù dự vật, trong cơ thể tế bào thay cũng đổi mới tốc độ vượt xa khỏi thường nhân, so bình thường tu sĩ thân thể không biết muốn cường hãn gấp bao nhiêu lần, nói là kim cương bất hoại cũng không tính là quá phận. Hiện tại thế mà liền hắn đều căn bản là không có cách chống cự cơ hội sống sói mọn, thiên phách tông mặt khác những đệ tử bình thường kia, chẳng phải là ngắn ngủi vừa mới tiến tới vài phút bên trong liền sẽ bị hút thành người khô. Này mẹ nó đến cùng là nơi quái quỷ gì? 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 178, hai đời lão tổ. Lần này, Trương Thiên Cửu cũng không doãi hoài tới lại ẩn dấu thực lực, trực tiếp đem khổng lồ thần thức cầm ẩm tràn ra, bắt đầu tìm kiếm đường ra. Nơi này quá mức quỷ dị, nếu như lại điệu thấp xuống, chỉ sợ thật liền mạng nhỏ đều sẽ không gánh nổi. Có thể so với đại tôn giả thần thức tràn ra, trong nháy mắt liền bao phủ ngàn dặm phạm vi. Trương Thiên Cựu rất nhanh liền thấy phía chính bắt trong sương mù mơ hồ dựng thẳng một tòa cao cao đứng vững lớn tấm bia đá lớn, phía trên tượng hồ còn khắc lấy mấy cái chữ lớn đỏ tươi. Nhưng mà bị tầng kia quái dị sương mù ngăn che, thần trí của hắn cũng không thể hoàn toàn xuyên thấu qua, thấy rõ ràng phía trên viết là viết cái gì. Trương Thiên Cựu trong lòng hơi động, thần thức thay đổi phương hướng, quả nhiên tại đồng, nam, tây những nơi nơi hẻo lánh, đồng dạng phát hiện ba khối khắc chữ bia đá. Hơi do dự một chút, Trương Cựu ra theo chữ vật vòng tay bên trong móc ra một cái ngân hạt tệ, nhắm mắt lại đi lên tùy ý ném đi, cuối cùng chọn chúng tiền xu sở hạ rơi cái hướng kia, bày ra thân hình mau chóng đuổi theo. Hắn mơ hồ cảm giác được, những địa đá này tồn tại, khẳng định là thiên dụ thí luyện có liên hệ lớn lao, nói không chừng liền có thể tìm tới mở miệng. Tại một đường chạy như liên quá trình bên trong, trương thiên cửu cũng chưa quên lưu ý tình huống chung quanh. Có thể ngoại trừ khắp nơi đều là ưu ám sương mù cùng những cái kia đếm không hết cái sắc không hồn bên ngoài, không còn có nửa điểm người sống hơi thở, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, trước đó tính cả chính mình cùng một chỗ được đưa vào tới cái kia hơn một ngàn tên thiên phách tông đệ tử, có phải hay không đã bị hút khô cơ hội sống, trở thành những này mang theo xích khôi lỗi bên trong một thành viên? Có thể thiên phách tông tại sao phải làm như vậy? Phái đệ tử của mình tiến đến không không chịu chết, lại có chỗ tốt gì? Hơn một ngàn tiên pháp sư cảnh giới tu sĩ, đổi tại địa phương khác đều đầy đủ chống lên một cái cỡ nhỏ tông môn, chẳng lẽ thiên phách tông liền không có chút nào thì đâu? Chúng chi dựa theo lý dịch phong nói, cách mỗi 50 năm này cái gì thiên dụ thí luyện liền muốn tiến hành một lần, cứ tính toán như thế tới, chết ở bên trong thiên phách tông đệ tử, không có 10 vạn cũng có 7, 8 vạn. Cho dù là thiên phách tông dạng này thanh minh tinh bá chủ, cũng cần phải không chịu đựng nổi tổn thất như vậy đi. Trương Thiên Cựu càng nghĩ càng thấy đến không cách nào thuyết phục, trước mắt cũng chỉ có mau sớm chạy tới bia đá nơi đó, mới có thể thở ra những này ni ngờ. Trọn vẹn đi tiếp hơn nửa giờ, phía trước bia đá càng ngày càng gần, Trương Thiên Cửu rốt cục có thể miễn cưỡng thấy, tại dưới tấm bia đá phương trên mặt đất, còn có một cái không biết thông hướng nào màu đen cửa vào, như là kéo ra miệng rộng hoang dã cự thú, đang chờ đợi người khác tự chui đầu vào lưới. Về phần trên tấm bia đá chữ, nhưng như cũng không cách nào thấy rõ, hiển nhiên là bị người tận lực dùng một loại nào đó cao minh pháp thuật che đậy. Trương Thiên Cửu đột nhiên ngạc nhiên phát hiện, theo càng đến gần bia đá, thân thể của mình cơ hội sống sót mòn tốc độ, giống như cũng đang từ từ yếu bớt. Tấm bia đá này quả nhiên có môn đạo. Trương Thiên Cửu rỡ, lập tức bước nhanh hơn mặc dù không xác định có thể hay không tìm tới mở miệng, ít nhất cũng có thể trước tiên đem mạng nhỏ giữ được lại nói. ngay lúc này, tới gần bia đá những cái tia xiềng xích khối lỗi, trước một khắc vẫn còn ở trên mặt đất chẳng có mục đích đi lại, đột nhiên cùng nhau phát ra khàn khàn gào thét, toàn bộ xuống lại, cơ trong tay xích sát tựa hồ muốn ngăn cản trương thiên Cửu tiếp cận bia đá. những người này mặc dù đã mất đi thần hồn, có thể tu vi lại một chút cũng không có yếu bớt, mấy chục người đồng thời ra dưới tay, uy thế cũng tương đương đáng sợ. màu đen xích sắt đánh nát không khí, phát ra tiếng rít lương, tạo thành một đạo như là giống như mạng nhện lưới lớn, hướng phía trương thiên cựu đi đầu bao phủ xuống cung ngày cho ta. trương thiên cửu hít một hơi dài, toàn thân linh lực điên cuồng lưu chuyển, không chút do dự một quyền đột nhiên ném ra. ầm ầm, nắm đấm còn chưa tới, kinh khủng sóng khí liền đã đem sông lên phía trước nhất cái kia mấy tên khôi lỗi thân thể tại chỗ đánh át. to lớn sóng xung kích như là sóng biển mãnh liệt, một đường thế như trẻ tre, chỉ ít có một nửa pháp sư khối lỗi dưới một quyền này phi hôi lên diệt. đây là bước vào tu chân thế giới đến nay, trương thiên cửu lần thứ nhất không giữ lại chút nào thỏa thích ra tay. so với hơn một tháng trước tại hắc hổ môn trên diễn võ trường, anh sắt bách lyên một quyền kia không biết muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. nhưng dù cho như thế, Còn lại cái kia hơn 10 người pháp sư khôi lỗi lại không chút nào lui bước ý tứ, lần nữa bày ra trận hình giết tới. Những người này sớm đã không tính chân chính tu sĩ, hoàn toàn chính là không có linh hồn người thực vật, không biết e ngại cũng sẽ không ra rời. Trương Thiên cự hừ lạnh một tiếng, đồng dạng thân hình thoát một cái, chủ động nên đón tiếp lấy. Giờ phút này trong lòng của hắn càng thêm khẳng định, trước mắt tấm bia đá này bên dưới lối vào, vô cùng có khả năng liền là tử địa mở miệng, hay không người bọn này khôi lỗi cũng sẽ không tử thủ ở nơi này, chết sống không cho hắn tới gần. Bất quá dưới mắt hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, kéo dài đến càng lâu càng bất lợi. Căn cứ phỏng đoán, mảnh không gian này nói ít cũng có mấy vạn tên dạng này khôi lỗi đang khắp nơi du dãng, nếu như bọn hắn tồn tại mục đích đúng là vì ngăn cản người tiếp cận địa đá, cái kia đánh xong trước mắt này một nhóm, đoán chừng mặt khác một nhóm lập tức liền sẽ nghe tiếng chạy đến, đến lúc đó liền thật muốn lâm vào chiến tranh nhân dân ông dương đại hải. Hiện đang vây công tới này hơn 10 người khôi lỗi, tu vi rõ ràng so trước đó đám kia muốn cao một chút, cơ bản đều tại cao giai pháp sư trình độ, nhất là bên trong một cái khuôn mặt tiểu tụy râu dài nam tử trung niên, trong tay xích mua đến vụ vụ sẽ gió, theo linh lực ba động tình huống đến xem, cũng đã đến gần vô hạn đại pháp sư cảnh giới, còn kém tới cửa một bước. Đệ tử như vậy, tại Thiên Phách Tông cũng hẳn là lực lượng trung kiên tồn tại, bây giờ lại đồng dạng không minh bạch biến thành mảnh không gian này khôi lỗi. Chỉ là này phía sau màn, rốt cuộc là ai đang thao túng hết thảy? Trương Thiên cựu nhướng mày, hai mắt sát cơ lộ ra. Hai chân quan chú lực lượng, thân thể như là tuấn di, trực tiếp một bước liền vượt đến người này trước người, mà không biểu tình một quyền đánh xuống. Giang giác. Thản chi bay lượng. Một trận không ngang nhau đơn biên đổ giết, ở chỗ này không gian quỷ dị bên trong bày ra. Cùng lúc đó, dưới tấm bia đá phương màu đen cửa vào không biết đi sâu bao xa dưới nền đất, một bộ nằm tại màu tím trong quan tài đồng màu trắng xương khô. Thế mà phát ra thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Lần này nhiều một cái, rất tốt, nhanh lên vào đi, lão tổ chờ ngươi, ngàn năm, rốt cục chờ đến một bộ như thế tràn ngập cơ hội sống tươi sống thân thể. Sau nửa giờ, Trương Thiên Cửu đứng tại chồng chất như núi khôi lỗi trên thi thể, hai tay phủ yêu ngụm lớn thở hựn hẹn. Quả nhiên cùng hắn chỗ suy đoán một dạng, bọn này người thực vật so kẹo dẻo còn khó dây hơn, đánh chết một nhóm lập tức lại bổ sung tới một nhóm, cho tới bây giờ, chết trong tay hắn dưới thiên phách tông khối lỗi, đã có chừng 3, 400 người. Còn tốt tiến vào chỗ này tu sĩ Không biết vì cảnh giới gì đều bị hạn chế tại đại pháp sư phía dưới, bằng không thì khiến cho hắn đối mặt một đám tôn giả khôi lỗi, vậy liền thật sự là khóc không ra nước mắt. Nơi xa mơ hồ lại truyền tới từng đợt gào thét, cùng với xích sắt trên mặt đất hoạt động thanh âm. Trương Thiên Cửu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, không chút do dự theo đống xác nhảy lên mà đi, thân hình trực tiếp xuất vào dưới tấm bia đá mặt màu đen cửa vào. Cứ việc làm như vậy nhìn hết sức qua loa mạo hiểm, nhưng đã là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Dù sao cũng tốt hơn bị ngàn vạn pháp sư khôi lỗi của lấy, cuối cùng tươi sống mệnh chết của diện. Vừa bước vào màu đen cửa vào, Trương Thiên Cửu cũng cảm giác trước mắt đột nhiên phong cảnh biến đổi. Phản Phất trong nháy mắt đi tới mặt khác một mảnh hoàn toàn khác biệt không gian. Nguyên bản lối đi tối tối biến mất không thấy gì nữa, hiện lên hiện ở trước mặt hắn, là một tòa cao vút trong mây kỳ phòng, một tên dâu tóc tuyết trắng uy nghiêm lão giả, thân mặc hắc bào, đang khoanh chân ngồi tại chân núi. "Ngươi, rốt cuộc đã đến." Lão giả từ từ mở mắt, một luồng áp lực vô hình theo trên người lộ ra, tràn ngập toàn bộ không gian, phản Phất hắn liền là phiến thiên địa này lớn nhất chúa tể. Trương Thiên Cửu hai mắt lóe lên, trên mặt lộ ra một tia kinh sợ. Lão giả này cho người cảm giác vô cùng kỳ lạ, rõ ràng an vị ở trước mắt, lại lại giống như chỉ là một cái hình ảnh ảo, khiến cho người nhìn không đấu. Lão giả tự hồ nhìn ra Trương Thiên Cửu nghi ngờ trong lòng, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Ngươi đoán không sai, ngươi chỗ đã thấy chỉ là lão phu một đạo thần thức hình chiếu, ta chân thân đã sớm tại 3000 năm trước vẫn lạc." Trương Thiên Cửu nhướng mày: "Lão tiên Bối, ở đây đến cùng là địa phương nào?" Lão giả cười ha ha: "Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng là lão phu chỗ thời gian còn lại đã không nhiều lắm, chúng ta trước tiên đem chuyện trọng yếu nhất làm xong, đến lúc đó ngươi tự nhiên là cũng tìm được mong muốn đáp án. "Chúng ta?" Lão giả khe gật đầu: "Không sai, chính là chúng ta, lão phu ở chỗ này đã đợi nhành 3000 năm vốn cho rằng tại thần hồn triệt để tiêu tán trước đó." rốt cuộc đời không được, không nghĩ tới rốt cuộc vẫn là chờ được ngươi. Cái thứ nhất bước vào mảnh không gian này vạn bối, ngươi tên gì? Trương Thiên Cựu ánh mắt hơi hơi lóe lên, vạn bối Lục Nguyên, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Lục Nguyên, ngươi hãy nghe cho kỹ, Lão Phu chính là Thiên Phách Tông đời thứ hai Lão Tổ Ngụy Vô Nhai. Hôm nay có một trận cơ duyên to lớn muốn tặng cho ngươi, ngươi có bằng lòng tiếp nhận? Trương Thiên Cựu toàn thân run lên, đột nhiên ngẩng đầu. Thiên Phách Tông đời thứ hai Lão Tổ, nay nhưng là chân chính Lão Quái vật, Đại Thánh cấp bậc đỉnh cao cường giả, không nghĩ tới thế mà cũng vẫn lạc, mà lại thần hồn còn sẽ xuất hiện ở đây. Trương Thiên Cựu kinh sợ biểu hiện, Lão Giả Tựa Hồ rất là hài lòng, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn nói, đến, ngươi đến gần một chút. Lão Phu thời gian còn lại đã không nhiều lắm, vì ta thiên phách tông truyền thừa không ngừng, ta hiện tại liền đem suốt đời tu vi, toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Nghe xong lời này, Trương Thiên Cựu lập tức kích động đến toàn thân phát run, lập tại nguyên chỗ ngây ra như phóng, trong mắt đều là vẻ mừng như điên, Tựa Hồ căn bản không thể tin được chính mình có thể đụng tới như thế cơ duyên to lớn. Đây chính là một vị đại thánh truyền thừa, cho dù là thân thể đã vỡ lạc, chỉ còn lại có một đạo thần hồn đại thánh, nhưng cũng tuyệt không phải phổ thông tôn giả chỗ có thể sánh được tồn tại có thể có được loại này cấp bậc cường giả truyền thừa không biết là bao nhiêu tu sĩ đều tha thiết ước mơ cơ duyên có thể nói là trực tiếp một bước lên trời chỉ là mừng như điên sau khi trương thiên cựu tựa hồ căn bản không nghe thấy lão giả khiến cho đi hắn đi qua phân phó tự lo lấy hung hăng đứng tại chỗ cười ngây ngô khỏe miệng thậm chí trở lại nửa chảy nước miếng nhìn thấy một màn này lão giả không hề bận tâm trong đôi mắt tựa hồ mơ hồ lóe lên một vẻ không nhịn được âm tàn tăng khốc nhưng rất nhanh lóe lên liền biến mất lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói lục nguyên ngươi đến gần một chút lão phu hiện tại liền truyền công cho ngươi. 14 cẩu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 179, Di hồn đại pháp. Chương Thiên cựu tựa hồ còn đắm chìm trong bị phần này thiên đại cơ duyên đập chúng to lớn trong vui sướng, nửa ngày chưa có lấy lại đến tinh thần. Nghe được cáo bảo đen lão giả lần nữa không nhịn được thúc dục, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh a một tiếng, lắp bắp nói, "Tiền, tiền bối, vậy ngươi muốn sao? Làm sao chuyển công cho ta?" Lão giả sửa sang lại một chút áo bảo, khuôn mặt nghiêm một chút, "Đợi chút nữa lão phu sẽ đem cố này còn sót lại thần hồn triệt để bỏ qua, cùng ngươi thần thức hòa làm một thể, đến lúc đó ngươi không nhưng ngay lúc đó tụ vị tăng gọn hơn nữa còn có khả năng có được lao phu có hết thể trí nhớ bao quát ta thiên phách tông cao thâm nhất công pháp và thượng cổ bí ẩn lịch sử còn có lao phu tán dương nhiều năm qua khắp nơi lịch luyện tâm đắc đây chính là chỉ có lịch thay mặt trưởng môn mới có tư cách biết được độ vật trương thiên cựu lao khâu miệng sừng chảy nước miếng thận trọng nói tiền bối, cái kia ta biết nhiều như vậy bí mật sau khi đi ra ngoài sẽ không bị thiên phách tông chủ giết người diệt khẩu a áo bào đen lão giả cả giận hừ một tiếng nói nhảm lao phu chính là đời thứ hai tông chủ bối phận độ cao há lại bây giờ thiên phách tông chủ có khả năng đánh động ngươi tiếp nhận lao phu truyền thừa về sau dĩ nhiên chính là đợi sau thiên phách tông chủ người tiếp thay tuyển hắn có tư cách gì với ngươi về sau chả còn có thể làm tông chủ a trương thiên cửu mạnh mẽ nuốt một thoáng nước bọt trong ánh mắt vẻ tham lam lần nữa lộ rõ như vậy hèn mọn bộ dáng thời áo bào đen lão giả nhíu chặt mày âm thanh lạnh lùng nói nên nói lao phu đều đã nói xong thời gian quý giá ngươi lên mau đi trương thiên cửu nghe vậy nhẹ gật đầu vội vàng hấp tấp chạy tới đứng ở lão giả bên người nhìn xem hắn hung hăng cười ngây ngô áo bào đen lão giả cực không kiên nhẫn quát lạnh một tiếng chuyển qua kiếm đi chân ngồi tại lao phu trước người há Trương Thiên Cửu một mặt tỉnh tình ngồi xuống, một bộ mặc cho người bài bố ngớ ngẩn bộ dáng. Lão giả nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đặt tại Trương Thiên Cửu đỉnh đầu đỉnh đầu vị trí, trầm giọng nói: "Hiện tại, chỉ để bông ra thần trí của ngươi, đừng có bất luận cái gì kháng cự cùng mâu thuẫn." Trương Thiên Cửu đột nhiên xoay người lại, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm áo bào đen lão giả, hai con ngươi lộc cộc luận chuyện: "Tiền bối, ngươi sẽ không phải đoạt xá ta đi." Lão giả sắc mặt hơi đổi, thoáng qua ở giữa lại khôi phục nghiêm túc, khiển trách: "Suồn tài, ngươi đây là cái gì hoang đường ý nghĩ? Lao phu ở đây khổ đợi hơn 3000 năm, chính là vì các loại một cái người thích hợp. Tiện đem thiên Phách Tông truyền thừa giao lại cho người đời sau, làm sao lại đoạt xá ngươi chỉ là một cái văn bối Tựa hồ sợ Trương Thiên Cửu không tin, lão giả lần nữa giận dữ nói, "Chúng chi ngươi thân là tu sĩ cũng cần phải hiểu rõ, La phu bây giờ chỉ còn lại có một cái tàn khuyết không đầy đủ thần hồn, lại như thế nào có thể đoạt xá được thân thể của người khác? Ngươi đại khái có thể yên tâm, chỉ cần ngươi sau khi ra ngoài, một lòng vì thiên Phách Tông lợi ích suy nghĩ, đem tông môn phát dương con đại, La phu coi như hồn phi phách tán, cũng có thể an tâm mỉm cười cửu tiền, không ủng công đời này." Trương Thiên Cửu mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, mặt mũi tràn đầy lòng kính trọng cảm thán nói, "Là ta bỏ lỡ ngài tiền bối ngài quả nhiên có đức độ a, không tiếc vì tông môn cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. đơn giản liền là văn bối mẫu mực. ta sau khi ra ngoài, nhất định sẽ báo cáo tông chủ, đem ngài hào quang sự tích khắc vào bi văn phía trên. truyền tụng văn năm, không biết tiền bối ngài sưng hôi như thế nào. lão giả không kiên nhẫn cắt ngang trương thiên cựu vụng về múa ngựa, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, đừng nói những thứ vô dụng này. nhanh thu lại cơ thể và đầu gốc bung ra thần thức, khiến cho lão phu đem truyền thừa giao trả cho ngươi, ngươi cũng tốt sớm một chút ra ngoài. trương thiên cựu lại nhất định không chịu quen người, mặt mũi tràn đầy xúc động lớn tiếng nói, tiền bối, ngài lòng mang bằng thẳng không so đo những này dư danh nhưng ta lại không thể không công tiếp nhận ngài truyền thừa a ngươi hôm nay nhất định phải đem tục danh nói cho ta biết để cho ta sau khi đi ra ngoài cảm ơn ghi khác. lão giả bị hắn khiến cho tâm phiền ý loạn lạnh lùng vung tay lên nói lão phu không phải ngay từ đầu liền nói cho ngươi đến sao ta chính là thiên phách tông hai đời lão tổ ngụy vô nhai hả đúng đúng không bờ tiền bối ta nhớ ra rồi văn bối trí nhớ không tốt lắm ngài có thể tuyệt đối đừng trách móc a trương thiên cựu như là bừng tỉnh đại nộ mạnh mẽ vô, vô chính mình lớn đầu trọc một mà tạo não bộ dáng ngụy vô nhai hừ lạnh một tiếng phế lời nói nói xong chưa có thể bắt đầu đi Trương Thiên Cửu ngượng ngùng cười một tiếng, vẫn chưa thỏa mãn chép miệng dưới đầu lưỡi, lúc này mới lại xoay người ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, dựa theo lão giả yêu cầu, mở rộng tâm trạng. "Tốt, rất tốt, chính là như vậy." Áo bào đen lão giả thấp giọng chậm rãi mở miệng, "Như là Thôi Miên, nắm tay đặt tại Trương Thiên Cửu trên đầu trọc, khóe miệng lại đi lên miết lên, chậm rãi toát ra một tia tàn nhẫn giữ tợn, "Hiện tại lão phu truyền thụ cho ngươi một đoạn khẩu quyết, ngươi nhớ kỹ đằng sau, ở trong lòng mặc niệm là được, nhớ lấy ngàn vạn không nên nghĩ sai." Trương Thiên Cửu tò mò mở to mắt, "Tiền bối, ngươi không phải muốn truyền công cho ta sao, khẩu quyết này lại là làm gì dùng?" Ngụy Vô Nhai hít một hơi thật dài, cố nén một trường đem lời này làm nhảm đầu chọc mập mạp chụp chết xúc động âm thanh lạnh lùng nói đợi chút nữa chuyển công thời điểm bản này khẩu quyết là dùng tới bảo vệ tinh thần của ngươi không bị lao phu thần thức chỗ trùng kích biến thành nớ ngẩn cho nên tuyệt đối không nên nhớ lầm nghe rõ ràng chưa trương thiên cựu vội vàng lời thề son sắt gật đầu hiểu rõ hiểu rõ tiền bối ngài nói đi ta cam đoan một chữ cũng sẽ không khiến sai ngụy vô nhai hai mắt nhắm lại tựa hồ lười nhác nhìn nhiều trương thiên cựu liếc mắt môi khẽ nhúc nhích đọc lên một bài phức tạp không lưu loát khẩu quyết trương thiên cựu không dám sơ suất liền vội vàng túi lầu đi ý dạng hoạ hồ lô đọc thuộc lòng lên khẩu quyết tới một vệt màu trắng còn sáng lặng yên không một tiếng động theo hắn đỉnh đầu vị trí chậm rãi dâng lên đem Ngụy Vô Nhai đặt ở Trương Thiên Cựu đỉnh đầu tay phải bao vây lại ngay tại lúc này Ngụy Vô Nhai đột nhiên mở to mắt chỗ sâu trong con ngươi nổ bắn ra một hồi chói mắt tinh quang di hồn đại pháp với anh Ngụy Vô Nhai cánh tay đột nhiên chấn động trên mặt làn da nếp nhăn khe ranh tung hoành phản phất trong chốc lát lại dàn mua mấy tuổi lộ ra cực độ vẻ thống khổ cùng lúc đó một cỗ vô cùng to lớn lực lượng thần thức trong nháy mắt như hồng thủy xả lũ đều chui xuống tiến vào Trương Thiên Cựu trong thức hải. Trương Thiên Cựu này mới cảm giác được không ổn, Đông Nhiên Hoàng sợ nói, "Tiền bối, ngươi, ngươi đây là đang làm gì?" Hắn dãy dụi lấy mong muốn đứng dậy, lại bị đối phương lòng bàn tay gắt gao đè xuống đỉnh đầu, không thể động đậy chút nào. "Làm gì? Đương nhiên là đoạt xá ngươi cái này ngu xuẩn tiểu tử." Ha ha ha ha. Ngụy Vô Nhai ngửa đầu phát ra một hồi đắc ý cười lớn, "Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, thiên hạ còn có tốt như vậy sự tình đi, có thể vô duyên vô cớ đến đến lao phu mấy ngàn năm tu vi truyền thừa, quả thực là ngu không ai bằng." Trương Thiên Cựu sắc mặt trắng bệch, cũng không biết là bị bị hủ, vẫn là bị thần hồn của Ngụy Vô Nhai trùng kích bố trí nhưng tựa hồ như cũng không muốn tin tưởng cái này sự thật tàn gốc dung giọng nói ngươi ngươi không phải chỉ còn nửa cái tàn hồn sao làm sao còn có thể đoạt xá. ngụy vô nhai cười ha ha một tiếng dưới tình huống bình thường đương nhiên không có khả năng còn nhớ rõ vừa rồi lao phu dạy ngươi cái kia đoạn khẩu quyết sao chỉ cần ngươi lặng yên niệm khẩu quyết chẳng khác nào ngươi là đang chủ động đem thần thức tế dân ra tới cùng lao phu dung hợp lao phu tự nhiên là có thể thuận lý thành trường không lãng phí thổi bay lực lượng chỉ cứ ngươi cố thân thể này khổng lồ thần thức như dòng lũ còn tại liên tục không ngừng mà bảo trương thiên cự cắn rằng, âm thanh run rẩy ngươi cái lao giả Nguyên lai like ngươi ngay từ đầu liền là đang lừa ta. Áo bào đen lão giả tiếp tục duy trì thái sơn áp đĩnh tư thế, một bên trên mặt vẻ khinh thường hừ lạnh nói, lừa ngươi lại như thế nào, nếu không phải này 3000 năm nay, Thiên phách tông đưa tới đám rác dưới này, không có một cái nào phù hợp yêu cầu của lão phu, tất cả đều chịu không được lão phu thần hồn lực lượng trùng kích, hết thảy đã biến thành cái xác không hồn, ta há lại sẽ để ý như ngươi loại này hình dạng xấu xí mặt hàng Nói, ngụy vô nhai trên mặt cũng không nhịn được lộ ra mấy phần vẻ kích động. Ở cái này lăng mộ trong lòng bị vây trọn vẹn 3000 năm, hôm nay rốt cục chờ đến có thể lại thấy ánh mặt trời một khắc. Dù cho dùng hắn tu luyện mấy ngàn năm thánh nhân cảnh giới, cũng không khỏi tạm thời cảm xúc sục sôi. Bởi vì thần hồn không chọn vẹn nguyên nhân, cho dù là mượn nhờ phệ tâm chú, hắn cao nhất cũng chỉ có thể đoạt xá pháp sư cảnh giới tu sĩ, nhưng trước đó Thiên Phách tông mỗi lần đưa vào những đệ tử kia, thân thể lực lượng đều yếu đến đáng thương, căn bản là không có cách tiếp nhận một vị thánh nhân thần thức, dù cho chỉ là bộ phận tàn hồn. Không nghĩ tới lần này kỳ tích rốt cuộc xuất hiện. Tên đầu trọc này pháp sư chẳng những ngu xuẩn đến buồn cười, mà lại thân thể lực lượng càng là khác hẳn với thường nhân, đơn giản chính là vì đoạt xá đo ni đóng giày bản mẫu, tiếng núi duy nhất liền là hình dạng quá khó nhìn một chút đương nhiên tại ngụy vô nhai trong lòng chỉ cần có thể mượn nhờ cô này thể sát sống lại những này thiếu hụt cũng có thể tiếp nhận trương thiên cựu tựa hồ cũng biết rõ mình đã là một con đường chết rướt huyết cũng bung ra lá gan một bên toát mồ hôi lạnh một bên nhay răng trợn mắt mắng ngươi cái lao già không kiếp, mẹ nó dám nói ta xấu cũng không thể dầm chính mình chiếu soi gương có gan ngươi cũng đừng đoạt xá lao tử à lao tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi ngụy vô nhai giận đến sắc mặt xanh mét sắp chết đến nơi còn tại mày miệng chờ thần trí của ngươi bị lao phu sau khi ngươi người này liền hoàn toàn không tồn tại ở trên thế giới này liền làm quỷ cơ hội đều không có Lão Phu nhìn ngươi còn không có thể chống đỡ bao lâu? Hư lạnh một tiếng, Ngụy Vô Nhai lần nữa tăng nhanh thần hồn chuyển di tốc độ, cả người cũng theo đó trở nên hư hão bắt đầu mơ hồ. Trương Thiên Cửu tựa hồ cũng đến tiếp nhận cực hạn, cắn chặt hàm răng toàn thân run rẩy, lại cũng không cách nào nói ra nửa câu ngon thoại. Mặc dù thân thể của hắn không ngừng vận mẹo, còn đang cực lực mong muốn phản kháng, nhưng bị Ngụy Vô Nhai mạnh mẽ lực lượng thần hồn cho áp chế, thần thức đã bắt đầu từ từ sụp đổ. Ngụy Vô Nhai hai mắt ngưng tụ, trong miệng cấp tốc bên trong niệm lên mặt khác một bài khẩu quyết, nguyên bản đã bắt đầu trở nên hư thân thể, tại lạnh giữ tận trong tiếng cười rãi càng thêm làm nhạt. Hóa thành một sợi khói xanh theo Trương Tiên Cựu đỉnh đầu trôi vào, từng tấc từng tấc tan vào huyết nhục của hắn bên trong. Quả nhiên là một bộ cực tốt thân thể, cơ hội sống cư nhân như thế chẳng đấy, quả thực là Lao phu sống chỗ ít thấy. Mừng dỡ tiếng cười điên cuồng, theo Trương Tiên Cựu trong cơ thể chuyển tới, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Trương Tiên Cựu hai tay ôm đầu, con mắt đỏ bừng quỷ trên mặt đất, phát ra một tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. 14 cầu vụt 910 ở cuối chương 14 chương 180, tái tạo linh mạch Thân thức bị sinh sinh nuốt chửng cực độ thống khổ, khiến cho trương thiên cựu trong nháy mắt này phảng phất cảm giác thân thể cùng linh hồn tại từng chút một bị bóc ra, thân thể mỗi một cái vị trí đều tại mất đi không chế quyền. Đáng sợ hơn chính là, theo ngụy vô nhai thần hồn xâm nhập, trí nhớ của hắn cũng như ngã xuống đất đồi sứ, trở nên nát vụt, cũng không còn cách nào hoàn chỉnh bằng gom lại. Tiêu to lên, tiêu to lên. Loại này bị đoạt xá mùi vị, chỉ sợ ngươi đời này cũng có thể hưởng thụ như thế một lần. Thật tốt hưởng thụ ngươi trên đời này cuối cùng ngắn ngủi thời khắc đi, từ đó về sau, cổ thân thể này liền hoàn toàn về lao phu tất cả. Cùng với ngụy vô nhai đắc ý cười lớn. Trương Thiên Cửu biết hầu chỗ sâu thấu khổ giết gào dần dần thấp xuống, trong hai mắt cái tia cố cực không cam lòng vẻ dãy rùa, cũng theo đó trở nên làm đạm không ánh sáng. Bạch ánh sáng trắng lóe lên, Ngụy vô nhai toàn bộ thân thể, rốt cục triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Cùng lúc đó, trước đó doanh tạo nên mỏm núi nguyễn cảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, hoàn cảnh bốn phía đã biến thành một cái vương bức lạnh buốt mộ thất. Ở trong trưng bày một bộ dễ thấy tử đồng quan tài tài, nửa quy ngồi dưới đất Thiên cửu, thân thể cũng dần dần đình chỉ rung động, hô hấp trở nên xa xăm mà kéo dài. Sau một khắc, hắn chậm rãi mở mắt. Hai đạo chói mắt tinh mang loé lên liền biến mất, đem mộ thất chiếu lên giống như ban ngày. Trương Thiên Cửu đứng dậy, hai tay nhẹ nhàng nắm tay, toàn thân xương cốt tùy theo phát ra một hồi ken két giòn vang. Có cái thân thể mới này, lão phu tương lai chắc chắn có khả năng đi được càng xa. Chiếc cư thân thể Ngụy Vô Nhai, hết sức hài lòng gật gật đầu, tự lẩm bẩm. Bây giờ Di hồn đại pháp thuận lợi hoàn thành, hắn đã thoát thai hoang cốt, có đầy đủ thời gian đi trùng kích cảnh giới càng cao hơn, dù cho trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ thành vương, bây giờ nhìn lại cũng không phải cái gì xa không thể chạm hy vọng xa vời. Hết thảy đều rất hoàn mỹ, duy nhất khiến cho Ngụy Vô Nhai thấy có chút kỳ quái là Tên chọc đầu này tiểu pháp sư thế mà không phải thiên phách tông đệ tử mà là cái gì hất hổ môn một cái nội môn trưởng lão. Chẳng lẽ hiện tại thiên phách tông đã nghèo túng đến loại trình độ này? Tông môn của mình bên trong thế mà liền một nghìn cái pháp sư cảnh giới đệ tử trẻ tuổi đều thu thập không đủ. Thí luyện bên trong lần thứ nhất xuất hiện đệ tử ngoại tông, chuyện này mặc dù nhìn có chút không hợp với lẽ thường, nhưng ngụy vô nhai cũng chỉ là hơi kinh ngạc một thoáng, liền quyết định không để ý tới loại này không quan hệ toàn cục việc nhỏ. Bởi vì sau một khắc hắn phát hiện một kiện càng nghiêm trọng hơn cùng khổ cực sự tình. Cố này mới chiếm cứ thân thể, thế mà không có linh mạch. Tại sao có thể như vậy? Tiểu bối này thần thức rõ ràng là pháp sư tu vi cảnh giới, trong thân thể thế mà không có linh mạch tồn tại, hắn trước kia đến cùng là tu luyện như thế nào? Ngụy Vô Nhai lần này cũng không cười nổi nữa, cho mày, nắm nắm đấm đi qua đi lại. Cho dù thân là thánh nhân, sống mấy ngàn năm, hắn cũng chưa từng thấy qua như thế chuyện quái dị, vừa rồi đoạt xá thành công hưng phấn tâm tình, liền bị tách ra hơn phân nửa. Nếu như không thể thổ nạp thiên địa linh khí tiến hành tu luyện, cái kia thân thể này cường đại tới đâu thì có ích lợi gì, chung quy là cái phế vật vô dụng. Chỗ chết người nhất chính là Dù cho Ngụy Vô Nhai tính toán đợi sau khi đi ra ngoài, mà khắc tìm một bộ thích hợp thân thể một lần nữa đoạt xá, cũng đều thành một chuyện không thể nào. Trước mắt hắn thần hồn tàn khuyết không đầy đủ, thôn vệ lục nguyên thần thức, đối với thánh nhân tới nói cũng chỉ là không có ý nghĩa một chút bổ sung, mong muốn khôi phục lại có thể tiến hành lần thứ hai đoạt xá trạng thái, ít nhất nhất định phải đi qua một năm tu luyện. Hết lần này tới lần khác thân thể này, mặc dù có thể dung nạp một chút linh khí, có thể thế mà không có linh mạch, căn bản không có cách nào tu luyện bất luận cái gì cao thâm công pháp. Ngụy Vô Nhai đột nhiên phát hiện, chính mình giống như một cái tiến tối lượng nan bên trong hồ to. Càng quỷ dị hơn là Hắn vừa rồi cẩn thận là xem một lần lục nguyên còn sót lại trí nhớ, phát hiện cái tên này trước đó lại là có linh mạch, mà lại cũng thuận bổn xuôi gió xuôi dòng tu luyện đến pháp sư cảnh giới, thẳng đến về sau bị hất hổ môn phái đi một cái gọi cái gì văn minh khoa học kỹ thuật địa phương, chinh phục một bảy kiến hôi, Sau khi trở về hết thể liền cũng thay đổi. Về phần này linh mạch đến cùng là như thế nào biến mất, tại lục nguyên trong trí nhớ vậy mà tìm không thấy nửa manh mối điểm. Chẳng lẽ là phía sau màn có cao nhân tại tiểu bối này trên người âm thầm động tay chân? Ngụy vô nhai trái lo phải nghĩ, cảm thấy chỉ có khả năng này lớn nhất, thậm chí là khả năng duy nhất. Tu chân thế giới cường giả như mây nếu như cảnh giới đến thiên thần phía trên, càng là có được cái thiên hóa nhận đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng, mong muốn phong bế một người tu sĩ linh mạch lại biến mất hắn chi nhớ, hẳn là chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Có thể Ngụy Vô Nhai làm sao cũng nghĩ không thông, như hắn suy đoán là thật, những cái tiêu cao cao tại thượng thiên thần cường giả, lại làm sao lại tại chỉ là một tên pháp sư trên người làm to chuyện? Hừ, không có linh mạch lại như thế nào, dùng lao phu bản sự, chưa hẳn liền không thể tái tạo một đầu đi ra. Nghĩ nửa ngày, Ngụy Vô Nhai tâm phiền ý loạn tay lên, quyết định dứt khoát không đi truy cứu những cái kia hư vô mở mịt ý niệm, còn không bằng làm chút thực tế hành động trong thân thể tái tạo linh mạch, đây đối với phổ thông tu sĩ mà nói, không khác người si nói ngọng. Có thể ngụy vô nhai thân là đại thánh cường giả, lại là thiên phách tông hai đời lão tổ, tự nhiên xa không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh với, đương nhiên sẽ không chớ mắt nhìn xem chính mình tu hành đường bị phá hỏng. Nhưng mà tất cả những thứ này, nhất định phải rời đi mảnh này không gian độc lập trước đó hoàn thành. Thế giới bên ngoài cũng không so mảnh này lồng giam, một cái chỉ có thánh nhân cảnh giới, lại thi triển không gian nửa điểm pháp lực phế vật hiện tại đi ra ngoài, đối mặt khắp nơi hung hiểm tu chân thế giới, cùng vào miệng cọp không có gì khác biệt. Thế gian mọi vật diễn biến đều không thể giọi bỏ ngũ hành tương sinh tương khắc, thậm chí bao gồm các loại công pháp ở bên trong, ngũ hành là hết thảy tu hành căn nguyên. Ngụy Vô Nhai ý nghĩ rất đơn giản, chính là muốn lợi dụng thánh nhân vô thượng thủ đoạn, ở cái này trong thân thể nạp mới mở ra một đầu ngũ hành linh mạch, tái sinh tạo hóa. Tiện tay một vệt, mở ra nguyên vốn thuộc về lục nguyên chữ vật vòng tay, Ngụy Vô Nhai nhìn lướt qua đằng sau liền hừ lạnh một tiếng tối lui ra khỏi thần thức, không có hứng thú lại xem lần thứ hai. Bên trong được ngoại trừ mấy chục khối bình thường trung phẩm nguyên thạch, còn lại liền là một chút rác rưởi cấp thấp pháp khí cùng đàn năng lượng, đối tái tạo linh mạch không có nửa điểm tác dụng, hắn lại thế nào để mắt trực tiếp nhanh chân đi vào tử đồng quan tài tại trước, Ngụy Vô Nhai đơn tay vừa lột, nhẹ nhõm tự nhiên xốc hết lên vách qua tài, lộ ra bên trong cô kia chính hắn xương trắng Di Hải. Tại xương trắng ngón trỏ tay phải bên trên, mang theo một cái ô quang đen kịp chữ vật giới chỉ. Ngụy Vô Nhai túi người gỡ xuống nhẫn chữ vật, đeo ở trên ngón tay của chính mình, sau đó quanh chân ngồi xuống. suy tư một lát, Ngụy Vô Nhai hít sâu một hơi, đột nhiên cắn chốt lưỡi, bắn ra một ngụm tinh huyết. nay ngụm máu vừa tới giữa không trung, lập tức liền tán là xuống, hóa thành một cái màu máu nhộng giống như vỏ ngoài, đem thân thể của hắn một mực bao bao ở trong đó. ngũ tạng bên trong, tâm thuộc hỏa. Ngụy vô nhai tự lẩm bẩm, tay phải đỗng nhiên cao cao nâng lên, con ngón đúng ra, một vệt màu vàng kim nhàn nhạt ngọn lửa nhảy nhảy ra, trôi nổi ở giữa không trung, toàn bộ lăng mộ nhiệt độ liền lên cao gấp mấy chục lần, liền liền bộ kia tử đồng quan tài quách, tựa hồ cũng có dấu hiệu hòa tan. Nay một sợi mặt trời gắt lưu ly hỏa, lão phu từ từ năm đó thu hoạch được đằng sau, vẫn không có phát huy được tác dụng, không nghĩ tới hôm nay lại giúp đại ân. Ngụy vô nhai già tay như điện, do xét chỗ hai ngón tay cấp tốc kẹp lấy một màn kia ngọn lửa, không chút do dự hướng vị trí trái tim tầng tầng nhấn một cái. Và anh toàn bộ thân thể trong nháy mắt đều tựa hồ từ bên trong bắt đầu cháy rực rực, mơ hồ lộ ra lúc thì đỏ quang. Ngụy vô nhai ánh mắt ngưng tụ, hai tay tốc độ cao bấm niệm pháp quyết, dùng cường đại thánh nhân thần hồn lực lượng chấn áp lại cái kia đạo hỏa quang. giờ này khắc này có thể thấy rõ, thân thể của hắn vị trí trái tim như cùng một thanh kiếm sắc đang ở trong liệt hỏa bị nấu lại lúc lại sinh ra lấy không thể tưởng tượng nổi thổi biến. một đầu như như hỏa long linh mạch theo trái tim mãnh liệt nhảy lên uốn lượn xuất hiện, dần dần kéo dài. Ngụy vô nhai tay phải không ngừng, lần nữa hướng lên vung lên. một cái kiếm nhỏ màu vàng kim lập tức theo trong nhận chứa đồ bắn ra treo lên đỉnh đầu phát ra trận trận tranh minh, chôi này chạm long phi kiếm chính là lão Phu dùng thiên ngoại viền kim thiết thạch, cộng thêm phương đông long tộc chi huyết rèn đúc mà thành, chết ở tại dưới kiếm vong hồn, không xuống vạn người nhiều. Hôm nay dùng nó tới tái tạo và mạch, chắc hẳn không có gì thích hợp bằng. Như là đã bắt đầu, ngụy vô nhai đương nhiên sẽ không lại có nửa điểm chần chờ. Một lần lấy xuống chạm long phi kiếm, há miệng liền nuốt xuống. Phi kiếm màu vàng nóng vừa bị nuốt vào, một cỗ sắc bén sơ sắc tiêu điều đến cực hạn kiếm khí, trong ngay mắt bạo phát đi ra, trong thân thể bốn phía chạy đâm xuyên, phản phất muốn đem cổ thân thể này cắt chém thành mảnh vỡ. Ngụy vô nhai kêu lên một tiếng đau đớn trở tay tại trên thân thể tầng tầng gỗ, liền đem đạo kiếm khí này đánh sơ sát, hóa thành một sợi thần thánh màu vàng hơi thở, dung nhập vào phổi vị trí. Này một sát na ở giữa, lập tức từ trên người hắn buộc phát ra một cỗ lạnh buốt mà phong mang tất lộ kỳ lạ huy áp. Giờ phút này nếu là có một tu sĩ bình thường đứng tại trước mặt, chỉ sợ bị hắn dùng ngầm lấy kiếm ý ánh mắt nhìn lướt mắt, liền sẽ đầu một nơi thần một nẻo. Tại ngụy vô nhai phổi, mơ hồ có thể gặp đến từng kia màu vàng dây nhỏ quấn như là sợi tóc cùng huyết nục của hắn dung hợp được, cuối cùng hội tụ đến một chỗ, hình thành một đầu thật nhỏ màu vàng lạ. Đầu này phổi sinh ra kinh mạch cùng trên trái tim linh mạch, thủ vị tương giao liền cùng một chỗ tạo thành một cái tuần hoàn Ngụy Vô Nhai âm thầm nhẹ gật đầu trên mặt lần nữa lộ ra hài lòng vẻ mặt Cỗ này mới thân thể ngoại trừ linh mạch bị phong bên ngoài còn lại phương diện đơn giản đã cường đại đến cực hạn liên tục dung hợp vàng lửa hai đạo bản nguyên hơi thở thế mà không có ngay tại chỗ sụp đổ Thần thuộc thủy cái kế tiếp giờ đến phiên Huyền Âm nước nặng ra sân Ngụy Vô Nhai không có chỉ lo đắc chí lần nữa theo trong nhận chứa đổ xuất ra một cái bình ngọc nhỏ thận trọng kỳ sự đem một dọn kỳ dị nước bẩn tích nhập trong miệng nước nặng vào cổ họng toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng theo chấn một thoáng nhất là hắn hai chân chỗ đứng càng là thật sâu hám xuống nửa thước bao sâu Ngụy Vô Nhai một lát không dám sơ suất, toàn lực vận chuyển thần thức tiến hành hấp thu, đem từng chút một dung nhập thận vị trí. Nửa nén hương ở giữa đằng sau, Ngụy Vô Nhai thở một hơi dài nhẹ nhõm. Điều thứ ba linh mạch, thủy mạch, ngưng tụ thành hình. Từ đó về sau, hắn trong lúc phát tay, dù cho không sử dụng mảy may linh lực, cũng đều có thể bộc phát ra ngàn khối lực, chân chính làm đến bất động như núi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 181, thoát thai hoa cốt. Tiểu bối này thân thể, mặc dù thiên phú nắm dị, cương mãnh có thừa, nhưng tính bền dẻo hơi có vẻ chưa đủ. Hôm nay lão phu liền bùng tha căn này sinh trưởng hơn 4000 năm xương hoa thần mục, tái tạo mục linh mạch. Ngụy vô nhai hai mắt lộ ra quả quyết vẻ, đưa tay tại nhận chữ vật bên trên một vệt, trường bên trong lập tức nhiều một cây màu xanh lá cây đậm mảnh gỗ, dài ước chừng một thước, tản mát ra một loại tăng thương xưa cũ hơi thở. Xem trong tay xương hoa thần mục, Ngụy vô nhai trong mắt lần đầu lộ ra không bỏ chi ý loại này thần mục, dù cho tại tu chân thế giới cũng cực kỳ hiếm thấy, nếu như trở đến 9999 mùa màng quen đằng sau, liền có thể kết xuất một cái xương hoa thần quả. Sau khi ăn vào, thánh vương phía dưới tu sĩ có khả năng trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc, có thể nói là chân chính lịch thiên chi vận. Chỉ là hiện tại, Ngụy vô nhai trong lòng vô cùng rõ ràng nếu như không giải quyết linh mạch tái tạo vấn đề, lại nhiều thiên tài địa bảo hắn cũng không dùng được, ngược lại sẽ chỉ mang đến cho mình họa sát thân. giờ phút này hắn không chút do dự, thủ đoạn đột nhiên chấn động. 4.000 năm xương hoa thần mục, trên để hóa thành cho bụi. một cỗ nồng đậm đất trời sức mạnh to lớn, theo Ngụy Vô Nhai trưởng bên trong chạy xuôi đi ra, như là có được thần chí sinh mệnh mở dạng, xuyên thấu qua toàn thân hắn lỗ chân lông, thật sâu chui vào trong cơ thể, cuối cùng tại hắn lá gan vị trí kết thành một tấm tấm vắng lớn màu xanh lục, kèm theo thân thể phát ra một hồi lốp tiếng vang, Ngụy Vô Nhai toàn thân cơ bắp xương cốt như cùng ở tại gây dựng lại. Không ngừng làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi núc nhích góc độ, hoàn toàn vi phạm với cơ thể người kết cấu nguyên lý. Từ nay về sau, cổ thân thể này chẳng những có thể nhẹ nhõn khai sơn phá thạch, đồng thời cũng có cực hạn nhận tính và cơ hội sống, dù cho bị chém đứt thân thể, cũng có thể cấp tốc sinh ra lần nữa. Một mạch thành ngũ hành linh mạch chỉ thiếu cuối cùng một đạo. Ngụy vô nhai lần này không tiếp tục theo trong nhận chứa đổ lấy bất kỳ vật gì, mà là chậm rãi đi hướng mình cỗ kia trắng loan thánh nhân hải cốt, thân niệm khéi động, hải cốt đầu liền bay đến trong tay của hắn. Ngụy vô nhai bỗng nhiên nâng lên tay trái, tại xương đầu bên trên nhẹ nhàng gỗ. Màu trắng xương sọ trong nháy mắt nổ tung, một khoa lớn chừng ngón cái màu vàng đất mượt mà hạt châu từ bên trong chửa xuống đi ra. Viên này thổ linh châu, là Lão Phu chưa ngã xuống thời điểm bản mệnh pháp khí, ẩn chứa tức nhung hơi thở, sinh sôi không ngừng, bây giờ nhưng cũng là không lưu được. Ngụy vô nhai than nhẹ một tiếng, nhấc vung tay lên, thổ linh châu trực tiếp theo lá lách vị trí bay vào trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Viên châu dung nhập trong nháy mắt, Ngụy vô nhai thân thể đột nhiên du lên, toàn thân áo bào toàn bộ đất ra, một đạo tia sáng màu vàng theo trong cơ thể trực tiếp xuyên tấu làn ra mặt ngoài, phóng lên tận trời. Tia sáng màu vàng lóe lên liền biến mất. Cuối cùng hóa thành một tầng đất đai màu sắc khôi giáp, đem thân thể của hắn mỗi một tấc bao vây lại đằng sau, lần nữa biến mất không thấy, như là triệt để dung nhập máu thịt bên trong. Ngụy vô nhai hai mắt khép hờ, đống nhiên mở ra, hai tay bấm niệm phát quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng, ngũ hành thành, linh mạch hiện, cho ta ngưng. ầm ầm, đất trời này sinh dị tượng. Cho dù là tại đây mảnh không gian độc lập lồng giam, lại thân ở lăng mộ chỗ sâu, Ngụy vô nhai vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cổ huyền diệu thiên đạo uy áp. Tái tạo linh mạch, này vốn là một loại lịch thiên mà đi cử động. Hắn đột nhiên vung tay háo bảo, theo trong nhận chứa đồ bay ra một vị chức đỉnh lớn màu đen đứng sừng sững ở trên mặt đất, tròn vẹn, có chiều cao hơn một người. Ngụy vô nhai cắn chót lưỡi, lần nữa bắn ra một miệng lớn tinh huyết. Tinh huyết vừa mới bắn ra, hắn nguyên bản phân chấn vẻ mặt, cũng theo hệ vải rất nhiều, sắc mặt biến đến có chút thảm bại. Cùng trước đó lần kia khác biệt, này một ngụm tinh huyết bên trong chứa một bộ phận thần hồn lực lượng. Ngũ hành linh mạch mặc dù nhưng đã sơ bộ thành hình, cần phải khiến cho tương sinh tương tức, tuần hoàn qua lại, chân chính dung hợp làm một thể. Ngũ lục phủ còn cần đi qua thối luyện. Mà thối luyện thân thể cần có, không phải bình thường đan hỏa, mà là thần hồn chi hỏa, hoặc là nói là sinh mệnh chi hỏa. Bắn ra máu huyết. Tại chiếc đỉnh lớn màu đen dưới đáy giấy lên một đoàn lửa lớn rực rực. Thiên địa linh lực phảng phất nhận lấy một loại nào đó mãnh liệt hấp dẫn, điên cuồng tụ tập lại. Tại phía trên chiếc đỉnh lớn tạo thành một cái mắt thường có thể thấy màu trắng vòng xoáy. Ngụy vô nhai thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong đỉnh lớn. Hắn hiện tại muốn làm, chính là muốn bùng cháy thần hồn lực lượng, dùng giống luyện dược thủ pháp, tới thối luyện thân thể ngũ tạng lục phủ, khiến cho tố tạo nên ngũ hành linh mạch, triệt để dung hợp được. Mặc dù làm như vậy song song, nguyên bản liền không trọn vẹn thần hồn sẽ trở nên càng thêm suy yếu, nhưng Ngụy vô nhai đồng dạng không có lựa chọn nào khác chúng chi bây giờ đoạt xá đã thành công, chỉ cần đi đến một bước cuối cùng, khiến cho ngũ hành linh mạch chân chính vận chuyển lại, mong muốn khôi phục tu vi liền là chuyện dễ như trở bàn tay. Dùng hỏa trung sinh, phá rồi lại lập. Đem Ngụy vô nhai nảy vào đại đỉnh trong nháy mắt, xoay quanh ở trên đỉnh đầu cái kia đạo linh khí vòng xoáy, lập tức anh tuôn ra mà xuống, đem hắn toàn bộ thân thể che phủ cực kỳ chặt chẽ, từ xa nhìn lại như cùng một cái to lớn màu trắng cái tầm. Từng đạo thuần túy thiên địa linh lực đi qua lỗ chân lông điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, cuối cùng lắng động xuống. Mà Ngụy vô nhai cố này mới thân thể thật giống như một khối vừa gặp được nước khô ráo vào biển, thỏa thích nuốt chửng lấy linh lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày, hai ngày, cửu thiên, mười ngày, hai mươi ngày, Ngụy vô nhai tại bên trong chiếc đỉnh lớn lần ngồi xuống này, trọn vẹn liền là một tháng, như là lao tăng nhập định, không có nửa điểm động tĩnh. Mãi đến một ngày nào đó, giữa cung điện dưới lòng đất chiếc đỉnh lớn màu đen, Đông Nhiên không hiểu nhẹ nhàng lắc lư một cái. Ngay sau đó, cố này lắc lư như là địa chấn cấp tốc quái tàn, liên đối lấy cả tòa lăng mộ cũng bắt đầu khoảng cách lay động, bùi đất tung bay ở giữa, một khổng lồ mà cường hãn hơi thở. Theo bên trong chiếc đỉnh lớn tràn ngập mở ra, thoáng qua liền tràn ngập đầy toàn bộ không gian. Đạo này hơi thở thật lâu xoay quanh tại ngụy vô nhai hướng trên đỉnh đầu, không ngừng mà biến hóa, cuối cùng rốt cục chậm rãi hóa thành một cái hình người hư ảnh bộ dáng. Bóng người này nhìn qua cùng ngụy vô nhai bản tôn giống nhau đến mấy phần, mặc dù nhìn qua có chút suy yếu, phản phất một trận gió liền có thể tùy ý thổi tan, nhưng trong đó nhưng lại ẩn chứa một loại không cách nào nói rõ kinh khủng uy áp. Tại cố uy áp này phía dưới, toàn bộ lăng mộ tựa hồ cũng muốn bắt đầu không chịu nổi, luôn sắp đổ. Ngụy vô nhai cặp kia đóng dòng dã một tháng con mắt, rốt cục tùy theo mở ra. Nguyên bản trương Thiên Cửu bức kia nhìn qua hơi có vẻ lố mãng buồn cười đầu trọc tạo hình, giờ phút này thế mà trở nên cực kỳ uy nghiêm, trong đôi mắt càng là mơ hồ lộ ra một loại thần linh coi thường thiên hạ thương sinh vô tình cùng lạnh lùng, khiến cho người không dám đối mặt. Rốt cục thành, từ đó về sau, lão phu sẽ không bao giờ lại bị quản chế tại bất luận kẻ nào. Ngụy Vô Nhai thu hồi ánh mắt, tự lẩm bẩm. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, liền hư không tiêu thất tại địa cung bên trong. Dòng dã một tháng thần hồn chi hỏa thối luyện, ngũ hành linh mạch rốt cục cô thành công. Mặc dù nhưng trong quá trình này, gần như hao phí mất Ngụy Vô Nhai mấy ngàn năm mới góp nhặt lên nội tình. Thậm chí ngay cả thần hồn đều có một phần nhỏ cầm lấy đi đốt miếng lửa, nhưng kết quả cuối cùng không hề nghi ngờ là đáng giá. Cố này đi qua tỉ mỉ cải tạo thân thể, hiện tại chỉ bằng vào thân thể lực lượng, liền có thể đối kháng cầm trong tay bản mệnh pháp bảo Thiên Tôn, một khi đi qua ngũ hành linh mạch vận dụng linh lực, miểu sắt cùng giai đại thánh cũng mảy may không nói chơi. Trọng yếu hơn là ngũ hành linh mạch tốc độ tu luyện, muốn vượt xa khỏi phổ thông tu sĩ nhiều gấp 10, nói là tiến triển cực nhanh đều không đủ. Ngụy Vô Nhai thậm chí vô cùng xác định, nguyên vốn cần một năm trở lên thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục thần hồn, hiện tại chỉ cần 3 tháng liền đầy đủ. Mà trước mắt Ngụy Vô Nhai cần thiết đi làm liền chỉ còn như thế nào mở ra mảnh không gian này lối đi, hồi trở lại đến thế giới bên ngoài. Hơn nửa canh giờ đằng sau, Ngụy Vô Nhai thân ảnh xuất hiện tại không gian độc lập nhất giải đất trung tâm, một đầu thập tự vết rách giao lộ bên trên. Hắn ở trung tâm điểm khoanh chân ngồi xuống, trong tay bày ra một cái kỳ lạ ấn quyết. Khai trận. Ngụy Vô Nhai thấp giọng vừa quát, bốn đạo huyết sắc quang mang theo đầu ngón tay hắn bắn ra, giữa không trung bành một thoáng nổ tung, hóa thành bốn đóa hoa sen màu máu, cấp tốc rơi vào đồng, nam, tây, bắc bốn hiệu lệnh. Toàn bộ không gian mặt đất nổ vang một tiếng, tùy theo mạnh mẽ hoành một thoáng, nguyên bản bao phủ ở trong đất trời cái kia mảnh sương mù sẩm xịt, cấp tốc tiêu lui xuống đi, toàn bộ trời mà hiện lên ra một loại màu máu đỏ tươi. Đại địa chấn động tần suất càng ngày càng kịch liệt, Ngụy Vô Nhai vung tay lên, bốn thôi loe quần sáng cực phẩm nguyên thạch, theo hắn giữa ngón tay trong chử vật giới chỉ bay ra ngoài, cùng bốn đóa huyết liên tan hợp lại cùng nhau. Hoa sen màu máu sáng rực lên, những cái tia ánh sáng màu đỏ rất nhanh ở giữa không trung ngưng tụ thành một đạo màu máu của sáng, chính như Trương Thiên Cửu tiến vào trước khi đến chỗ đã thấy một dạng. Màu máu của sáng mới vừa xuất hiện, những cái nguyên bản trên mặt đất bốn phía dù đản thiên phách tông khôi lôi đệ tử, tựa hồ cảm ứng được cái gì trong cổ họng rồn dập phát ra gào thét, dương nanh múa vuốt hướng phía ngụy vô nhai vị trí cuồn cuộn mà tới, ngụy vô nhai hừ lạnh một tiếng, hờ hững mở ra hai mắt, trong miệng mảnh liệt quát một tiếng, một đám không còn dùng được phế vật, chết không, có gì đáng tiếc, cho láo phu cút. Bàng bạc thánh nhân uy áp phá thể mà ra, như là vòi rồng bừa bãi tàn phá mà qua, chỗ đến, những cái kia chỉ còn lại có một bộ khoảng trống thể sát thiên phách tông đệ tử, lập tức bị cô uy áp này cắn giết, hóa thành đầy trời mưa máu. thánh nhân oai, có thể thấy được chút ít. giờ này khắc này, thiên phách tông bên ngoài, đặc sứ chu thông cùng cái kia đạo hư nam tử thân ảnh vẫn như cũ đứng giữa không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên sáng rực lên màu máu của sáng, sắc mặt hơi hơi có vẻ hơi ngưng trọng. Chu thông nhíu mày, tông chủ, giống như không thích hợp, là bên trong có người tại cưỡng ép phá cấm chế chuẩn bị đi ra. thân hình trong suốt nam tử nhẹ gật đầu, giận dữ nói, chuẩn bị sẵn sàng đi, vô luận là đợi thứ mấy lao tổ đi ra, đều không phải là người ta chỗ có thể ứng phó. Chu thông biến sắc, ngài không phải nói cái kia lục nguyên? Thiên phách tông chủ lắc đầu, ta cũng không biết, ấn lý thuyết vị tiền bối kia xưa nay sẽ không coi là sai thiên cơ, nhưng hiện tại xem ra, lục nguyên hẳn là bị một cái nào đó lao tổ đoạt giá thành công. Chu Thông nhìn thoáng qua bên cạnh nam tử, ánh mắt lấp lóe, muốn nói lại thôi. Không gian độc lập bên trong, Màu máu cổ sáng càng lên càng cao, gần như sắp muốn chạm đến chân trời. Ngụy Vô Nhai trên mặt vui mừng cũng theo đó hiện hiện. Rốt cục, ầm ầm một tiếng, cổ sáng mạnh mẽ chấn động một lúc sau, đình chỉ lên cao trạng thái, tựa như là cùng đồ vật gì kết hợp lại cùng nhau. Xong rồi, Ngụy Vô Nhai cười lớn một tiếng, vừa mới chuẩn bị thả người nhảy lên, nhảy vào trong cổ sáng, đột nhiên trong đầu vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Lao Tiên Đối, gấp gáp như vậy định đi nơi đâu a, chạy đi đầu thai sao? 14 cẩu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 183, thu phục thánh nhân. Dựa theo chương Thiên Cửu kế hoạch lúc đầu, tự nhiên là muốn tìm cái thời cơ thích ứng, tựa như tại Hắc Trạch thung Lũng đối phó Lục Nguyên Mở dạng, xuất kỳ bất ý từng bước xâm chiếm đi cố này khó được thánh nhân tàn hồn. Nhưng mà tại tối hậu quan đầu, hắn đột nhiên đột nhiên thông suốt, cải biến chủ ý, trong đầu sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Bởi vậy này mới có vừa rồi tái hiện chiến đấu chi nhớ một màn kia. Kỳ thật cái này lớn mật kế hoạch, đến cùng có thể thành công hay không, trương Thiên Cửu chính mình trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng mà vì ngày sau phát triển lâu dài, sát thực đáng giá mạo hiểm thử một lần may mắn chính là đang thưởng thức một trận đặc sắc vô song miễn phí ba d động tác mảng lớn đằng sau Ngụy vô Nhai đã bị chấn động đến tâm trạng đều đứt chỉ thiếu chút nữa tại chỗ sợ tè ra quần hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trên thế giới này lại có giống Trương Thiên Cựu như vậy tu vi như thế cường hãn người dũng mạnh bá đạo đơn giản liền là sống sờ sờ sắt thần tái thế khiến cho người hoàn toàn không sinh ra nửa điểm ý niệm phản kháng Trương Thiên Cựu vẫn như cũ duy trì cường giả tuyệt thế phong thái thu hồi màn sáng bên trên trí nhớ hình ảnh nhìn xem Ngụy vô Nhai lạnh lùng nói cho ngươi hai lựa chọn thần phục hoặc là biến thành cho bụi Ngụy Vô Nhai trên chán mồ hôi lạnh vẫn như cũ chạy không ngừng, hồi tưởng lại vừa rồi thấy từng màn tình cảnh, chỉ cảm thấy trong ý nghĩ trong rỗng, phản phất có vô số đạo sấm chớp tại hắn sâu trong linh hồn điên cuồng nổ vang. Hắn không thể nào hiểu được, trên đời này tại sao có thể có tu vi cường đại đến tình trạng như thế người, thậm chí cường đại đến vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Màn sáng bên trên Trương Thiên Cựu mỗi một lần ra tay, cái kia cố lực lượng hủy thiên diệt địa, giống như đều có thể xuyên thấu qua hư ảo màn ánh sáng, theo hai mắt ánh mắt trực tiếp đụng vào tâm thần của mình. Liên liên Trương Thiên cửu tiếng nói giờ phút này cũng biến thành xa cuối chân trời. Ngụy vô Nhai mặc dù có thể nghe thấy, nhưng căn bản không cảm giác được lời nói bên trong ý tứ. hắn rốt cuộc là ai? Ngụy vô Nhai như là tượng bùn nốc bên trong lập tại nguyên chỗ, liên liên nguyên bản không trọn vẹn không thể tả thần hồn, đang đang nhanh chóng suy yếu xuống đều đã quan tâm, trong tâm thần duy chỉ có chỉ còn lại có trương thiên cửu đạo thân ảnh kia. Thần vương, tuyệt đối là trong truyền thuyết thần vương. Ngụy vô Nhai đột nhiên toàn thân lần nữa chấn động, trong ánh mắt vẻ kinh ngạc, lập tức bị vô cùng cuồng nhiệt cùng sùng kính thay thế. Dù cho chỉ là nghĩ đến hai chữ kia, cũng có thể làm cho hắn tâm thần triệt để thất thủ, tu chân thế giới. Thần đế phía dưới người mạnh nhất, thống lượng ngàn tỷ tinh hà chí tôn. Hư vô mờ mịt thần đế, là có tồn tại hay không, Ngụy Vô Nhai cũng không rõ ràng, nhưng trước mắt vị này cường giả chí tôn, lại là sống sờ sở đứng trước mặt mình. Hắn đột nhiên nhớ tới, hơn 3000 năm trước, chính mình bản tôn còn chưa ngã xuống thời điểm, Thanh Minh bên trong tinh vực ngày nào đó đột nhiên tới một vị thần bí áo trắng tu sĩ, tu vi cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Thế mà dùng sức một mình, đánh bại toàn bộ Thanh Minh tinh vực hết thể cường giả đỉnh cao liên hợp ra tay. Tại cuộc chiến đấu kia bên trong, ngoại trừ số ít mấy tên thánh vương bên ngoài, còn lại thánh vương trở xuống tu sĩ thậm chí căn bản liền cơ hội xuất thủ đều không có còn chưa kịp thi triển ra bất luận cái gì pháp lực thần thông liền đã mơ mơ hồ hồ thua trận mà hắn liền là liền xuất thủ tư cách đều không có những người này một trong số đó lúc đó ngụy vô nhai liền hiểu rõ vị kia huyền bí áo trắng tu sĩ cảnh giới là hắn kiếp này khả năng đều không thể với tới cao độ lúc này liền động đi theo chi tâm chỉ tiếp người kia tại hắn đuổi về phía trước biểu lộ cõi lòng đằng sau chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái không nói một lời quay người nhẹ lướt đi mà ngụy vô nhai cường giả tâm cảnh cũng bị trận chiến kia ma diệt đến biến mất hầu như không còn trong vòng mấy trăm năm tu vi lại không một chút tiến bộ cuối cùng hao hết thọ nguyên tọa hóa ngã xuống mà giờ này khắc này đối mặt trương thiên cửu ngụy vô nhai lần nữa cảm nhận được năm đó loại kia cường đại đến làm người tuyệt vọng lực lượng thậm chí so năm đó tên kia áo trắng tu sĩ còn muốn càng sâu một bậc hắn không hoài nghi chút nào chỉ cần trương thiên cửu trong ánh mắt mang lên một kia ý, chính mình cỗ này tản hồn liền sẽ trong nháy mắt bị mài đi tồn tại liền chạy trốn đều căn bản không thể nào làm được à lão bất tử này có vẻ giống như choáng váng một dạng sẽ không phải là bị cửu gia ta huy vũ phong thái dọa cho ngất đi Sớm biết liền không xuất ra những cái kia cảnh tượng kinh trắng. Nhìn thấy Ngụy Vô Nhai một mặt ngốc trẻ đứng ở nơi đó, đối mình không có nửa điểm phản ứng, Trương Thiên Cựu khẽ nhíu mày một cái, tầng tầng ho một tiếng. Ngụy Vô Nhai toàn thân chấn động, cuối cùng từ cực độ trong kinh hãi đã tỉnh hồi lại, đột nhiên phủ phục một thoáng một chân quỳ xuống, "Tiền bối, tại giết ta trước đó, có thể hay không trước hết nghe ta một lời?" "Giết ngươi, ta mẹ nó lúc nào nói muốn giết ngươi, chẳng lẽ ngươi là không định thần phục?" Trương Thiên Cựu tại chỗ liền một mặt ngậm trạng thái. "Lão bất tử này, cửu gia ta hao phí tinh lực nhiều như vậy, Miễn phí cho ngươi xem đặc sắc như vậy xuất động một cái làm phim, ngươi mẹ nó kết quả là thế mà không có bị cựu gia ta phong thái chết phục à. Trương Thiên cựu phiền muộn sau khi, căn bản liền không nghĩ tới, Ngụy Vô Nhai sớm đã bị rung động đến tâm trạng thất thủ, căn bản là không có nghe được lúc trước hắn. Đành phải tức giận vung tay lên lạnh lùng nói, có dám mau thả, nói xong cựu gia liền tiễn ngươi lên đường. Đối với Trương Thiên cựu loại thái độ này, Ngụy Vô Nhai không những không có chút nào nửa điểm bất mãn, ngược lại cảm thấy không thể bình thường hơn được. Cường giả tuyệt thế, tự nhiên cái kia có cường giả tâm cảnh, mình tại vị tiền bối này trước mặt liền sâu kiến cũng không tính thế mà trước đó còn si tâm vọng tưởng đoạt sát nhục thể của hắn đơn giản liền là chết chưa hết tội không có bị tại chỗ đánh cho hồn phi phách tán cũng đã là tiền bối đặc biệt nhân tử trong đầu lần nữa hồi tưởng lại trương thiên Cửu chạm thiên thần như giết gà ráng người ngụy vô nhai tâm trạng dập dờn, hít một hơi thật sâu dùng cực độ sùng tính cùng cuồng nhiệt giọng nói tại hạ ngụy vô nhai thiên phách tông hai đời thống chủ khẩn cầu tiền bối có thể cho ta một cơ hội ta nguyện ý phụ thuộc tiền bối từ đó sau này vì ngài hiệu lực cái quỷ gì lần này đến phiên trương thiên cựu trận mắt hốc mồm dùng sức rút một thoáng lô thai kém chút hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải thần thức sử dụng tới độ xuất hiện ngay nhầm dấu hiệu, trương thiên cựu lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng không có ngay tại chỗ thất thú, trương trương nhìn chằm chằm ngụy vô nai, dùng không quá chắc chắn giọng nói, ngươi, lặp lại lần nữa, nhìn thấy trương thiên cựu bộ biểu tình này, ngụy vô nai còn tưởng rằng hắn muốn tự tuyệt, lúc này trong lòng chìm xuống, nhưng y nguyên không thể từ bỏ, vội vàng lần nữa khẩn cầu đến, tiền bối, ta biết mình tu vi thấp, hiện tại càng là chỉ còn lại có nửa cỗ thần hồn, căn bản không có bất luận cái gì tư cách đi theo tiền bối, nhưng xin tiền bối tin tưởng ta một mảnh thành tâm, văn bối từng vì thiên phách tông hai đời tổng chủ tại thanh minh tinh vực đã từng có trưởng không không ít tu chân, thế lực ở bên ngoài tích lũy một chút tài nguyên, chỉ cần tiền bối để mắt, ta nguyện ý đem những này toàn bộ cống hiến ra tới. Lần này Trương Thiên Cựu cuối cùng nghe được rõ ràng, không sót một chữ. Nếu không phải hắn đang cực lực không chế, chỉ sợ miệng đã mở lớn đến đủ để nhét vào một cái sổ riêng. Náo loạn đường ngày, lão bất tử này lại có thể là đang chủ động hướng mình đầu hàng. Ha ha ha! Liền nói Cựu gia ta trời sinh là làm nhân vật chính vậy nha, hộ khu chấn động, liền Thánh nhân cũng ngoan ngoãn thần phục. Chờ sau khi trở về nhất định phải đem chuyện này thật tốt theo hệ mỉ cái kia Mỹ nữa nói một chút, để cho nàng hiểu rõ Cựu gia mỉ lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nếu như Tiểu Đào Hồng không có tiến vào trạng thái im lặng, Trương Tiêu Gia lời nói này, lời trong lòng khẳng định tránh không được lại muốn vơi tới một hồi châm trọt khiêu khích. Kỳ thật ngay từ đầu, Trương Thiên Cựu đối với có thể hay không thu phục Ngụy Vô Nhai trong lòng cũng không có bao nhiêu nắm bắt. Dù sao đây chính là một vị thánh nhân, lòng dạ độ cao cũng không phải những cái kia phổ thông tu sĩ có thể so sánh được. Xuyên qua trước đó hắn đã từng thử qua những chuyện tương tự, có thể không một hàng bên ngoài đều thất bại. Phạm là Tu Vi cao tuyệt cường giả, tâm trí đều cứng rắn như bản thạch, căn bản không phải dăm ba câu có khả năng dung chuyện. Hôm nay Ngụy Vô Nhai biểu hiện thực sự có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Trương Thiên Cựu đương nhiên không biết, kỳ thật sớm tại hơn 3000 năm trước, Ngụy Vô Nhai thánh nhân tâm cảnh, liền đã bị vị kia thần bí áo trắng tu sĩ đánh cho lưu lại vết rách. Bây giờ sự can đảm của hắn cách làm, không khác lần nữa cho Ngụy Vô Nhai không chọn vẹn đạo tâm bên trên, mạnh mẽ gõ một cái sấm sét, chấn động đến nát vụn. Ngoa tào, lão bất tử này liền biểu trung tâm lời nói đều nói đến như thế lưu loát, há mồm liền liền ra, sẽ không phải là cái hạng lợm thánh nhân, thường xuyên làm chuyện loại này đi. Lăng không rõ chân tướng ngậm bứt con trúng, Trường Thiên Cựu trong lòng khó tránh khỏi một hồi nói thầm, nhưng mà cũng không ở trên mặt biểu lộ ra, chỉ là đạm mạc gật đầu nói, đã ngưng nguyện ý thần phục. Ta tự nhiên sẽ lưu tính mệnh của ngươi, nhưng mà ngươi cũng phải xuất ra đầy đủ thành tâm đến, để cho ta tin tưởng ngươi là thật tâm muốn đuổi theo theo tại ta. Dùng trương cửu ra trước sau như một mưu tính sâu xa, hắn đương nhiên sẽ không nghe ngụy vô nhai vài câu không tìm giới hạn ngôn ngựa, liền sẽ tin tưởng lão gia hỏa này là thật tâm muốn theo chính mình chỗ lẫn, khẳng định phải lưu lại một chút chế nước thủ đoạn, tỉ như ký cái thần hồn khế ước cái gì. Đem nghe rõ ràng trương thiên cửu lời nói bên trong biểu đạt hàng nghĩa đằng sau, ngụy vô nhai không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên mặt lộ ra không thể tin mừng như điên vẻ mặt. Hắn thế mà, thế mà tại mời chào ta. Hắn thế mà nguyện ý mời chào ta. Nguyên vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ ngụy vô nhai, giờ phút này phản phất nghe được dưới gầm trời này tuyệt vời nhất nhân âm, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn xem Trương Thiên Cửu, kích động đến toàn thân đều đang run rẩy. Đem giữa hai người tu vi chênh lệch không lớn lúc, dùng ngụy vô nhai thánh người tầm cao khí ngạo, tự nhiên là không thể nào chịu bất luận người nào mời chào, trước tiên nghĩ tới chính là phản kháng đến cùng. Thế nhưng tại Trương Thiên Cửu trước mặt, khi hắn cảm nhận được cái kia cỗ trước chỗ chưa lực lượng cường đại đằng sau, căn bản là không sinh ra nửa điểm khiêu chiến tâm tư, cái kia đã không đơn thuần là tu vi bên trên ngăn ép, mà là toàn bộ tâm cảnh cấp độ một loại vô hình hấp chế ngoại trừ cam tâm tình nguyện phụ thuộc bên ngoài, hoàn toàn không có những tạp nhược khác. Thật vất vả mới bình phục lại khoé động tâm tình, Ngụy Vô Nhai âm thanh run rẩy, tựa hồ nghe đã hiểu trương Tiên Cửu nói bóng gió, liền vội vàng đứng dậy, không chút do dự gật đầu nói, "Tiền bối xin yên tâm, Vạn bối xác thực là chân tâm thật ý thần phụ, tuyệt sẽ không lật lọng, chỉ câu tiền bối ngày sau tại thích hợp thời điểm, có thể giúp ta lại đoạt xá một bộ thân thể." Vạn bối nguyện ý cùng tiền bối ký huyết hồn vạn năm Thoại âm rơi xuống, hắn đưa tay tại đỉnh đầu của mình thiên linh vị trí, nhẹ nhàng gỗ Một cái chùm sáng tạo thành người tí hon màu trắng, lập tức bay ra. Bề ngoài cùng bị vô nhai trước đó bản tôn bộ dáng nhìn qua hoàn toàn giống nhau. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 184, vật tận kỳ dụ. Tại tu chân thế giới, phàm là kẻ yếu hướng về phía trước người biểu thị thần phục phụ thuộc, có thật nhiều chủng lựa chọn. Tỷ như mặc cho đối phương tại chính mình trong nguyên thần lưu lại một đạo thần thức, cho dù hai bên cách xa nhau và dặm, cũng có thể tùy thời giám sát hắn nhất cử nhất động, trong nội tâm bất kỳ ý tưởng gì càng là không chỗ che thân. Nhưng mà loại phương pháp này, chỉ cần hai bên chênh lệch cảnh giới không là rất lớn, dễ như trở bàn tay đều có thể tùy thời giải trừ, hoặc là từ cao nhân ra tay cắt đi. Càng tiến một bước, thì là chủ động giao ra một sợi nói hồn từ đối phương khống chế cái gọi là nói hồn tự nhiên là tu sĩ nói tâm một bộ phận mặc dù nói hồn bị người khác khống chế đằng sau cũng không biết nguy hiểm cho sống chết nhưng lại cùng về sau cảnh giới tu hành cùng một nhị thở một khi nói hồn bị phá hư một thân tu vi mặc dù không đến mức toàn thế cũng sẽ lập tức ngừng bước không tiến lại không một chút tiến thêm đối với người tu luyện mà nói có thể nói là cực kỳ trọng yếu đồ vật mà ngụy vô nhai giờ phút này làm ra lựa chọn nhưng là đúng trương thiên cựu giao ra tu sĩ quý giá nhất đồ vật huyết hồn huyết hồn không giống với nói hồn hoặc là thân thức là nguyên thần trọng yếu nhất bộ phận một khi giao cho người khác Từ nay về sau hắn sống chết liền chỉ ở đối phương một ý niệm. Nói một cách khác, tiếp nhận Ngụy vô nhai huyết hồn đằng sau, Trương Thiên Cựu chỉ cần tâm niệm vừa động, vô luận Ngụy vô nhai tu luyện tới loại cảnh giới nào, cũng sẽ lúc này hồn phi phách tán, ngay cả đoạt xá cơ hội sống lại đều không có, mà lại coi như Trương Thiên Cựu bất động sát tâm, chỉ cần hắn một khi ngoại ý muốn nổi lên nga xuống, Ngụy vô nhai cũng tương tự sẽ tan theo mây khói, có thể chủ động dâng ra huyết hồn, ý kết khế ước, đủ thấy Ngụy vô nhai quy hàng tâm trí đến cỡ nào kiên định. Trương Thiên cửu mặc dù không là đúng nghĩa tu sĩ nhưng là cùng tu chân văn minh đánh qua nhiều năm như vậy quan hệ tự nhiên hiểu rõ huyết hồn khế ước đến cùng ý vị như thế nào đối với ngụy vô nhai phần này quả quyết quyết tâm không khỏi cũng cảm thấy có chút kinh ngạc bất quá đối với đưa tới cửa đồ vật trương cửu gia luôn luôn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt lúc này không chút do dự nắm lấy ngụy vô nhai dâng ra huyết hồn một cái nuốt xuống qua thôn này nhưng là không còn tiệm này hắn cũng sẽ không giả mù xa mưa giả trang cái gì từ bi thánh nhân ở thời điểm này sinh lòng không đành lòng nói cho cùng toàn bộ tu chân thế giới đều là hắn trương tiên cửu kẻ địch đối với kẻ địch nên giống gió thu ít lá dụng liếc mắt lãnh khốc vô tình tồn thất một đạo huyết hồn, Ngụy Vô Nhai nguyên bản liền không trọn vẹn là thần hồn, càng là lộ ra lung lay sắp đổ, càng thêm trở nên hư hỏng, phảng phất một trận gió liền có thể thổi tan. Bất quá hắn trên mặt lại ngược lại lộ ra trước nay chưa có mừng rỡ. Hắn vừa rồi thật sự là bị Trương Thiên Cựu tại màn sáng bên trên bảy biển ra tới kinh khủng chiến đấu trải qua triệt để chấn nhiếp, cho nên chẳng những không có cảm thấy cùng một vị thần vương ký kết huyết hồn khế ước có gì không ổn, ngược lại là chiếm lợi ích to lớn. Theo Ngụy Vô Nhai, vô luận giao không giao ra huyết hồn, kết quả đều cái gì khác nhau. Giống Trương Thiên Cựu dạng này cường giả tuyết đỉnh, chỉ cần một ánh mắt liền có thể gạt bỏ chính mình căn bản không cần mượn nhờ cái khác thủ đoạn, mà bây giờ chẳng những bảo vệ tính mệnh, càng là cùng một vị thần vương trở thành chủ tớ quan hệ, này là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ cơ duyên. Mặc dù giờ phút này nhìn, trương thiên cựu thần thức kém xa tít tắp trước đó triển hiện ra cường đại như vậy, cũng liền cùng mình tại sàn sàn với nhau, nhưng ngụy vô nhai cũng không có cảm thấy có bất kỳ kỳ quái. những cái kia không cách nào làm giả chiến đấu hình ảnh, đã nói do hết thảy. trước mắt trương thiên cựu bất quá là ẩn nặc tu vi cảnh giới mà thôi, mà lại thủ đoạn cao minh, liền hắn đều căn bản là không có cách nhìn ra nửa điểm mánh khỏe đây mới thật sự là cường giả phong phạm duy nhất khiến cho ngụy vô Nhai nghi hoặc không hiểu là dùng thân phận của trương thiên cựu địa vị tại sao lại xuất hiện ở thanh minh tinh hơn nữa còn cùng thiên phách tông đệ tử cùng một chỗ bị đưa vào đến cái này địa cung bên trong chỉ là mượn hắn 100 cái lá gan ngụy vô Nhai cũng không dám đi tìm hiểu một vị thiên thần việc riêng tư nuốt vào ngụy vô Nhai huyết hồn trương thiên cựu tâm trạng chấn động lập tức có một loại kỳ lạ cảm giác phản phất hắn cùng ngụy vô Nhai ở giữa bị một cây vô hình đường nối liền với nhau ngụy vô Nhai bất kỳ ý tưởng gì cùng bí mật đều không thể ở trước mặt hắn có nửa điểm ẩn giấu, liền liền hắn tính mệnh cũng chỉ tại chính mình một ý niệm liền có thể quyết định sống chết. Ký huyết hồn phế tức, Ngụy Vô Nhai trong lòng vừa toát ra điểm này nghi hoặc, Trương Thiên Cửu lập tức liền bắt được, bất quá hắn cũng lười đi biên lý do gì nói do lý do, dù sao hiện tại vị này thánh nhân mạng nhỏ đã triệt để bó ở trong tay chính mình, căn bản không sợ hắn phản bội. "Tiên bối, chúng ta bây giờ liền ra ngoài vẫn là." Không đợi Trương Thiên Cửu phân phó, Ngụy Vô Nhai lập tức chủ động giao ra quyền khống chế thân thể, chính mình lại lần nữa hóa thành một đạo không trọn vẹn nguyên thần, tạm thời sống nhờ tại Trương Thiên Cửu trong tứ hải. Trương Thiên Cửu hoạt động một chút mất mà được lại thân thể, nhếch miệng cười nói, "Ra ngoài tự nhiên là muốn đi ra ngoài, nhưng trước mắt ngươi còn phải giúp ta làm một chuyện." Tiền bối cứ việc phân phó, Ngụy vô nhai hỏi cũng không hỏi, vội vàng một lời đáp ứng, có thể bị tiền bối thúc đẩy, đây chính là lớn lao vinh hạnh. Trương Thiên Cựu sờ lấy lớn đầu chóng nói, nơi này hết thảy có bốn tấm địa đá, nếu như ta không có đoán sai, ở đây hẳn là hết thảy mai táng Thiên Phách Tông bốn đời tông chủ đúng không? Tiền bối mắt sáng như nước, đúng là như thế, nơi đây chính là Thiên Phách Tông thứ hai, ba, bốn, năm đời lao Tổ Lăng mộ. Trương Thiên Cựu những mày, đừng tiêu cái gì tiền bối, nghe không quen, vẫn là gọi cựu ra đi. Mặc dù này xưng hô có chút kỳ quái, Ngụy vô nhai đương nhiên không dám vi phạm, vội vàng sửa lời nói, vâng chín, cửu gia, trương thiên cửu rất là hưởng thụ gật gật đầu, có thể bị một vị tu chân thế giới thánh nhân gọi cửu gia, cũng coi như lần đầu tiên đầu một lần, đoán chừng nói ra đều sẽ không có người tin tưởng. lúc này cười tủm tỉm nói, đã ngươi đầu phúc ta, cửu gia tự nhiên cũng không thể để ngươi ăn thiệt thòi, trước mắt liền có một cọc đại cơ duyên tặng cho ngươi, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không muốn. ngụy vô nhai dù sao cũng là tu luyện mấy ngàn năm láo quái vật, tâm tư xoay chuyển nhanh chóng, liên tưởng đến trương thiên cửu trước mặt tra hỏi, lập tức hiểu hắn ý tứ, do dự một chút nói, cửu gia ngài là nói, mặt khác ba cái kia lão gia hỏa tàn hồn, trương thiên cười cười. Ngươi vẫn là hết sức thông minh nhá, ba cái kia lão quỷ ta xem đời này cũng cái gì hy nhìn ra ngoài, cùng lãng phí, còn không bằng cho ngươi đi nuốt, cũng có thể mau sớm khôi phục một chút thực lực. Kỳ thật trương thiên cựu vốn là dự định chính mình đi thôn vẹt hết cái kia ba tên thánh nhân tàn hồn, nhưng bây giờ nếu thu ngụy vô nhai làm tiểu đệ, tốt xấu cũng phải cấp hắn điểm lễ gặp mặt, cũng tốt khiến cho lão quỷ này về sau khang khăng một mực vì chính mình làm việc. Bây giờ cô thân thể này đã bị ngụy vô nhai hao tốn đại lực khí cải tạo thành công, có ngũ hành linh mạch, hoàn toàn có khả năng tùy ý tu luyện tu chân thế giới bất kỳ cái gì công pháp. Trương thiên cựu chuyến này mục tiêu lớn nhất đã đi đến bởi vậy cũng liền đối cái kia ba mặt khác ba cái thánh nhân tàn hồn không quá để mắt tới thôn phệ đằng sau ý nghĩa cũng không phải là rất lớn còn không bằng làm thuận nước dòng thuyền đưa cho ngụy vô nhai ngụy vô nhai nghe xong quả nhiên mừng rỡ chỉ thiếu chút nữa kích động đến tại chỗ lệ nóng doanh trọng run rong nói đa tạ cửu gia suy nghĩ vạn bối cảm ơn rơi nước mắt ngày sau nhất định tận tâm tận lực vì trước cửu gia hiệu lực ngoa tào cái tên này thế mà ra mặt so cửu gia ta còn bụng dạ độc ác quả nhiên là không kẻ tốt lành gì trương thiên cửu âm đoán thầm một thoáng ngụy vô nhai đáp ứng gọi là một cái sảng khoái không có chút nào đồng môn tương tàn ấy nảy lẫn lự, thực sự thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng mà nghĩ lại, này cũng hợp tình hợp lý. Mặc dù cùng là Thiên Phách tông một mạch tương thừa, có thể vị này bốn vị đều đã sớm ra xuống, càng là nửa người nửa quỷ tại đây không gian độc lập đợi hơn 3000 năm hơn ngàn năm, cái kia chút lương hỏa tình chỉ sợ sớm đã bị thời gian ma diệt đến không còn chút nào. Nếu như không phải cùng là tàn hồn, không cách nào rời đi bia đá một mình hành động, chỉ sợ này bốn cái lao quỷ sớm liền bắt đầu lẫn nhau thôn vệ. Tu chân thế giới, sinh tồn và lợi ích, vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ nhất. Mỗi một cái đứng tại đỉnh phong cương Dưới chân không có chỗ nào mà không phải là dẫm lên từng đống thi cốt, từng bước một đi tới. Muốn trách cũng chỉ có thể quái cái kia ba vị vận khí không có ngụy vô nhai tốt, Trương Cửu gia nhắm mắt lại ném tiền xu thời điểm, không có rơi xuống mặt khác ba tấm bia đá vị trí. Định tốt sách lược, Trương Thiên Cửu thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Nửa nén hương thời gian đằng sau, phía đông địa đà đá dưới đáy, truyền đến một đạo bi phấn mà hoàng hốt gầm thét, "Ngụy vô nhai, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, an dám tính toán lão phu." Ha ha ha, Cửu gia nói này gọi vật tận kỳ dụng, ngươi đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạn. Đằng sau liền cũng không có tiếng thở nữa. Ngay sau đó, Theo thứ tự là mặt phía Nam, phía Đông cùng phía Tây. Có Trương Thiên Cựu tương trợ, Ngụy Vô Nhai thôn phệ hết Thiên Phách Tông mặt khác ba đời lao tổ thần hồn, dễ dàng như cùng ăn cơm uống nước dễ dàng. Ba tiên thánh nhân thần hồn vào trong bụng, nguyên bản hấp hối Ngụy Vô Nhai, liền trở nên tinh thần không ít, liền nói chuyện lực lượng đều lộ ra chung khí mười phần, đa tạo cửu ra thành toàn, văn bối sẽ làm. "Tốt, ít nói lời vô ích, đi ra ngoài trước rồi nói sau." Trương Thiên Cựu phất tay cắt ngang Ngụy Vô Nhai biểu trung tâm cơ hội, nhìn một chút cái kia vươn vào thường không của máu, thả người nhảy lên nhảy Thiên Phách Tông bên ngoài, cái kia theo sâu trong tung lũng phóng lên tận trời màu máu có sáng đột nhiên chấn động kịch liệt bất thình lình biến hóa lập tức liền đưa tới vị kia thân giống như hư ảnh kỳ lạ nam tử trung niên chú ý hắn tự nhiên chính là đương nhiệm thiên phách tông tông chủ tiến tinh hoa tiến tinh hoa bên người chu thông càng là như lâm đại địch toàn thân linh lực phồng lên song trưởng biến đến bọ bừng tùy thời làm xong ra tay chuẩn bị tiến tinh hoa nhàn nhạt liếc hắn một cái không cần đến như thế xem động tĩnh này như đi ra thật là bốn người bọn họ bên trong một vị người chút tu vi ấy căn bản không đáng chú ý cái kia lục nguyên tiến tinh hoa sắc mặt ngưng trọng lắc đầu không cảm ứng được khí tức của hắn chắc là thất bại chu thông thu liễm lại linh lực. Ra vẻ thoải mái mà miễn cưỡng cười vui nói, này từ ngàn năm nay, ngài đều dựa theo khế ước quy tắc, một mực hướng bên trong đưa vào tông môn đệ tử, nói không chừng bọn hắn đi ra vẫn phải cảm kích chúng ta đây." Tiễn tinh hoa từ chối cho ý kiến cười nhạt một tiếng, "Ngươi cho rằng, thánh nhân là dễ lừa như vậy, có lẽ lần một lần hai nhìn không ra, đến 10 lần trăm lần liền không nhất định, nhưng mà chỉ cần đi ra vị này làm việc đừng quá mức, ta tự nhiên sẽ lễ nhượng ba phần, có thể đảm đến lúc tự nhiên là tốt nhất." Chu Thông thở dài, "Vậy liền chỉ hy vọng như thế đi." 14 cầu 910 ở cuối chương 14 chương 185, lão tổ trở về. Nếu là đứng tại Thanh Minh Tinh không vực hướng xuống nhìn lại, liền có thể thấy rõ ràng, đầu kia theo Thiên Phách tông sơn cốc nơi nào đó kéo dài đến giữa không trung màu máu có sáng, đột nhiên từng cấp hướng xuống sụp đổ. Nội thật to âm thanh, gần như truyền khắp hơn phân nửa tinh cầu. Giờ khắc này, Thanh Minh Tinh bên trên hết thảy đại tiểu tông môn, ánh mắt đều nhìn phía Thiên Phách tông vị trí. Pham là thành lập nhiều năm rồi tu chân thế lực đều biết, không biết theo trường nào thì bắt đầu, cách mỗi 50 năm đầu này huyền bí cột máu liền sẽ xuất hiện, kéo dài mấy ngày sau liền sẽ tự động tiêu tán. Dựa theo Thiên Phách tông công khai mở ra lời giải thích, Đầu này cột máu chính là thông hướng thuộc vào chỗ nào đó thượng cổ di tích không gian độc lập, 50 năm mới sẽ mở ra một lần, bên trong ẩn chứa người tu chân có tha thiết ước mơ đại cơ duyên, nhưng mà chỉ có đại pháp sư cảnh giới phía dưới tu sĩ phương có thể đi vào, cũng được xưng làm thiên dụ thí luyện. Năm đó tin tức vừa vừa truyền ra, lập tức liền dẫn tới rất nhiều tu chân thế lực cực kỳ hưng thịnh thú, dồn dập yêu cầu có thể tại lối đi mở ra thời gian kiếm một trận canh, đưa vào một bộ phận chọn lựa đệ tử bản môn đi vào tìm vận may, mà xem như trao đổi, những tông môn này có khả năng trả giá một bộ phận nguyên thạch hoặc đan dược đem đổi lấy danh hạch. Đối với những yêu cầu này Thiên Phách Tông lại dùng cực kỳ bá đạo phương thức, toàn bộ một nói từ chối, căn bản không cho người ta bất luận cái gì chỗ thương lượng. Thân là Thanh Minh Tinh Ba Đại Bá chủ thế lực một trong, Thiên Phách Tông loại này không có tình người xử thế thái độ, tự nhiên đắc tội không ít tông môn, nhưng mà phần lớn đều là bực mình chẳng dám nói ra. Tại thực lực quyết định hết thảy tu chân thế giới, cường giả độc hưởng tài nguyên cũng không phải là cái gì lạ thường sự tình. Chỉ bất quá lần này, Thanh Minh Tinh bên trên môn phái tu chân đều đã chú ý tới, lần này Thiên Dụ thí luyện tựa hồ vãng có chút không giống nhau lắm. Cuộc máu lối đi duy trì thời gian không chỉ so với trước đó dài rất nhiều, trọn vẹn có tầm một tháng lâu mà lại hiện tại còn đột nhiên xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Thấy cảnh này, thanh minh tinh bên trên rất nhiều môn phái nhỏ, giờ phút này đều khó tránh khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác tâm lý. Không gian thông đạo sụp đổ, mang ý nghĩa thiên dụ thí luyện từ đó không còn tồn tại. Thiên phách tông năm đó tự tư bá đạo hành vi, độc chiếm hết thể thí luyện danh lệ, hiện tại rốt cục muốn tự thực các quả. Bụi mù tán đi, màu máu cổ sáng hoàn toàn biến mất không thấy. Nhìn lên trước mắt cái này thân hình cao lớn hơi mập, trống xuất hiện đầu trọc tu sĩ, yến tinh hoa ánh mắt lóe lên một cái, chắp tay hỏi dò, tại hạ yến tinh hoa, thiên phách tông đời thứ 11 tông chủ không biết tiền bối là vị nào lao tổ giá lâm. Chơi Phách thí luyện rốt cuộc là thứ gì, tiếng tinh hoa trong lòng tự nhiên là lại quá là rõ ràng, cái kia mảnh không gian độc lập căn bản cũng không phải là cái gì thượng cổ di tích, càng không có bất kỳ cái gì Cơ duyên có thể nói, chỉ là một cái bị một vị nào đó cường giả tuyệt thế dùng đại thần thông mở ra tới không gian đặc thù, có thể duy trì tọa hóa tu sĩ thần hồn vạn năm bất diệt, chờ lợi đoạt xá cơ hội sống lại. Năm đó Thiên Phách tông một đời lao tổ, trong lúc vô tình phát hiện chỗ này không gian tồn tại, không thiết hao phí đại lực khí, tại Thiên Phách tông đả thông một đầu có thể trực tiếp thông hướng nơi đó huyết hồn lối đi này mới có cái gọi là thiên dụ thí luyện, hắn mục đích thật sự bất quá là vì chọn lựa đệ tử thích hợp, cung cấp mấy vị kia láo tổ tàn hồn đoạt xa thôi. Thế nhưng là đã nếu có thể tiếp nhận một vị thánh nhân thần hồn hoàn mỹ thân thể, tu vi lại không thể quá cao, yêu cầu như vậy thực sự quá hà khắc. Từ ngàn năm nay, mặc dù có chừng mấy vạn tên tuổi trẻ đệ tử ưu tú bị đưa vào lăng mộ, lại không có người nào phù hợp điều kiện, toàn bộ biến thành không gian độc lập cái xác không hồn. Cũng chính bởi vì vậy, hàng loạt thiên phú tu luyện hơn người đệ tử trẻ tuổi, vẫn chưa bộc lộ tài năng liền đã bị bắc chết, dẫn đến tiên phách tông thực lực tại gần ngàn năm bên trong đã không lớn bằng lúc trước còn như vậy lâu dài tiếp tục kéo dài chỉ sợ liền thanh minh tinh ba đại bá chủ thế lực vị trí đều khó mà giữ được theo yến tinh hoa tiếp nhận thiên phách tông chủ một khắc kia trở đi liền đã nghĩ kết thúc này cái gọi là thiên dụ thí luyện bất quá hắn cùng trước đó các triều đại tông chủ mở dạng kế vị trước đó đều bị ép gieo xuống lối đi nhỏ hồn lợi thể không được vi phạm tổ hấn bởi vậy yến tinh hoa mặc dù không có cam lòng cũng chỉ có thể cách mỗi 50 năm trơ mắt nhìn xem số lớn đệ tử trẻ tuổi bị xem như vật hy sinh đưa vào đến lăng mộ bên trong hà thấy như thế đại phí khổ tâm bỏ ra cái giá khổng lồ đi phục sinh cái kia mấy lao giả thực sự có chút được không mất Thánh nhân mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không phải việc gì đó vô địch tồn tại. Chống chi tại những cái kia bị hy sinh mấy vạn tên đệ tử trẻ tuổi bên trong, ai có thể cam đoan sẽ không xuất hiện mấy tên so Thánh nhân nhân vật càng mạnh mẽ. Bị quản chế tại nói hồn lời thề, Yến Tinh Hoa không cách nào kết thúc thiên dụ thí luyện, hắn duy nhất đủ khả năng làm, liền là đang chọn tuyển danh nghịch thời gian, tận lực bảo lưu lại một chút thiên phú hơi tốt hẳn giống, làm thông môn tương lai lực lượng trung tiên bồi dưỡng. Vạn năm đằng sau, cái kia không gian độc lập tự nhiên là sẽ hao hết linh lực, tự động sụp đổ. Đây là Yến Tinh Hoa kế hoạch ban đầu. Nhưng tất cả những thứ này, theo người kia đột nhiên xuất hiện mà có thay đổi. Tại thể hiện ra cường đại đến thần thông bất khả tư nghị đằng sau, tiên kia thần bí áo trắng tu sĩ để lại một câu nói, hắc hổ môn nội môn trưởng lão lục nguyên là có thể giải quyết tất cả những thứ này nơi mấu chốt. Chỉ là bây giờ nhìn lại, yến tinh hoa cũng không biết vị kia cường giả bí ẩn tiên đoán, đến cùng xem như thành công hay là thất bại. Cột máu sụ đổ, thông hướng không gian đường đi đã không còn tồn tại, mang ý nghĩa đằng sau sẽ không bao giờ lại có thiên dụ thí luyện. Có thể một cái khác tin tức không tốt lắm chính là, lục nguyên hẳn là bị một vị nào đó lao tổ thành công đoạt cảm nhận được từ trên người Trương Thiên Cựu đi ra cái kia cổ thánh nhân uy áp, tràn đầy tang thương hơi thở, Yến Tinh Hoa đáy lòng khẽ thở dài một cái. Vị Lao tổ này đoạt xá xuống lại, cũng không biết là họa hay phúc. Chỉ có thể chỉ mong hắn nhìn không ra, Thiên Phách Tông những năm này đưa đi đệ tử trẻ tuổi, tư chất tu luyện đều là cực kỳ qua quyết bình bình một loại kia, căn bản cũng không có bị đoạt xá điều kiện. Đối mặt Yến Tinh Hoa ánh mắt phức tạp, Trương Thiên Cựu hai tay phụ ở sau lưng, ngửa đầu ngạo nghễ nói, lao phu, Ngụy Vô Nhai, thứ hai lão tổ, lại có thể là hắn." Yến Tinh Hoa đấy lòng lần nữa chìm xuống. Lăng Ngộ Châu tăng cái kia bốn vị lao tổ bên trong, Ngụy Vô Nhai làm đời thứ hai tông chủ, tòa hóa trước đó liền có được thánh nhân trung gia cảnh giới, vô luận tu vi hiểu biết đều là cực mạnh tồn tại, cũng không phải dễ dàng như vậy hồ lậu. Chu Thông đồng dạng cũng là biến sắc, bất quá hắn chỗ lo lắng cùng Yến Tinh Hoa lại có chỗ khác biệt. Lục Nguyên vừa chết, trước đó hắn cùng Lưu Khôn ba người cùng một chỗ chỗ tìm kiếm chỗ kia di tích viễn cổ, không thể nghi ngờ là rốt cuộc không đi vào. Hơn 10 năm thời gian xem như đợi uổng công. Trương Thiên Cựu mỉm cười, tiến tông chủ không cần đa lễ, lão phu còn phải cảm tạ ngươi đưa tới một bộ như thế phù hợp thân thể, chỉ là mặt khác ba cái kia lão gia hỏa liền không có tốt như vậy vật khí. Yến Tinh Hoa ánh mắt ngưng tụ, không biết mặt khác ba vị lão tổ. Trương Thiên Cửu vung tay lên, không e rè nói, ba cái tàn hồn giữ lại cũng là vô dụng, đều cùng nhau bị lao phu chốn nước, cũng coi là vật tận kỳ dụng, vì thiên phách tông làm một điểm cuối cùng cống hiến. Ách, Yến Tinh Hoa cùng Chu Thông đồng thời trợn mắt thốt mồm. Vị này ngụy vô nhai lão tổ thật đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, đồng tông tương tàn loại chuyện này, thế mà còn nói đến đại nghĩa như vậy lăng nhiên, nhìn một chút ngây người như phóng hai người, Trương Thiên Cựu lạnh lùng hừ một cái nói, đường trang mô tác dạng thật sự cho rằng Lão Phu không biết các ngươi những năm này đưa đi vào là thứ gì mà thằng sao tiến tinh hoa sắc mặt tái nhợt không để lại dấu vết sau này hơi hơi lui một bước dấu ở trong tay nhào năm đấm chưa phát giác lặng lẽ nắm chặt mấy phần hắn rõ ràng có thể phát giác được giờ phút này ngụy vô nhai trong cơ thể cái kia cố bằng bạc vô cùng cơ hội sống mà lại thần hồn đồng dạng dị thường no đủ căn bản không có nửa điểm hư nhược cảm giác xem ra vị này hai đời Lão tổ cũng không có nói khoác lác mặt khác ba vị Lão tổ tàn hồn quả nhiên là bị hắn thôn phệ cứ việc có đại trận hộ sơn pháp lực gia chỉ nhưng đối mặt một vị hàng thật giá thật trung gia thánh nhân, yến tinh hoa cũng không có nắm bắt mình rốt cuộc có thể có mấy phần thắng, mà lại ngụy vô nhai nếu liền cái kia ba vị lao tổ thần hồn cũng dám chiếm đoạt, thấy rõ là cái tâm ngoan thủ lạt hạng người, coi như tại thiên phách tông đại khai sát giới cũng không tính là gì phải sự. Chỉ bất quá sau một khắc trương thiên cửu khiến cho yến tinh hoa tâm tình khẩn trương lại chịu bung lòng. Tốt, không cần khẩn trương như vậy, lão phu lần này đi ra không phải hưng sư vấn đội, mặc dù những năm này người một mực tại qua loa đám người lao phu, nhưng cuối cùng cũng đưa tới tiến đến một bộ hoàn mỹ như vậy thân thể, xem như lấy công chuộc tội đi. Yến tinh hoa nghe vậy cười khổ nói. Lão tổ có chỗ không biết, cũng không phải là ta không nghiệm hương hòa chi tình, chỉ là ngày này dụ thí luyện mỗi lần đều muốn hy sinh ta Thiên Phách tông hơn ngàn đệ tử ưu tú, ta thực sự không đành lòng. Trương Thiên Cửu ra vẻ trầm lắc đầu đầu, thôi, ngươi cũng là vì tông môn kế lâu dài dự định, lão phu cũng có thể lý giải. Tiễn tinh hoa liền thở một hơi dài nhẹ nhõm, thử dò hỏi, không biết lão tổ trở về đằng sau, tiếp xuống có tính toán ứng gì? Trương Thiên Cửu nhịn xuống đưa tay đi sờ đầu chọc thói quen, tiếp tục duy trì thánh nhân cường giả vốn có pháp phạm, lão phu chuẩn bị bế quan mấy ngày, khôi phục bị hao tổn thần hồn, về phần những chuyện khác, ngày sau hay nói đi. Yến Tinh Hoa lập tức theo trong nhẫn chứa đồ, xuất ra một cái màu trắng ngọc phù nói, đây là một chỗ yên lặng ngọc phù, mà lại vị trí được trời ưu ái, linh khí dồi dào vô cùng, lão tổ có thể ở chỗ này an tâm bế quan. Cũng tốt, liền tuyển nơi đây đi. Trương Thiên Cửu đưa tay tiếp nhận ngọc phủ, vừa mới chuẩn bị thả người rời đi, đột nhiên lại dừng lại quay người nhìn xem Yến Tinh Hoa nói, lão phu còn có một chuyện hỏi ngươi, ngươi nhất định phải thành thật trả lời, không được giấu giếm. Yến Tinh Hoa vội vàng thần sắc nghiêm lại, lão tổ xin hỏi, vãn bối nhất định biết gì nói đấy. Trương Thiên Cửu lạnh lùng quét Chu Thông liếc mắt. Chu Thông như ở trong ngọc mới tỉnh, liền vội vàng hành lễ cáo tử dựng lên một vệt cầu vồng đi xa, bốn bề vắng lặng. Trương Thiên Cựu trầm ngâm một lát, lúc này mới hai mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng nói: Lão phu sở đoạt bỏ thân thể này cũng không phải là Thiên Phách Tông đệ tử, mà là một cái tên là Lục Nguyên Hắc Hổ môn trưởng lão. Việc này ngươi giải thích như thế nào? Vấn đề này là Trương Thiên Cựu quyết định bước lên dùng nghị vô nhai thân phận rời đi không gian độc lập đằng sau. Kiện thứ nhất nghĩ làm rõ ràng sự tình. Trước đó nhiều năm như vậy, vì không bại lộ thiên dụ thí luyện mục đích thật sự, Thiên Phách Tông cho tới bây giờ cũng sẽ không khiến cho thế lực khác tham dự vào. Vì cái gì lần này hết lần này tới lần khác sẽ cho Hắc hồ môn lưu một cái danh ngạch, hơn nữa còn chỉ mặt gọi tên Định gia Lục Nguyên. Điểm này, cũng là Trương Thiên Cửu như luận như thế nào cũng nghị không thông, chỉ sợ chỉ có dùng Ngụy Vô Nhai cái này hai đời lao tổ thân phận, mới có thể theo hiến tinh hoa trong miệng đạt được chân chính đáp án. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 186, phía sau màn người thần bí. Đối mặt Trương Thiên cựu hùng hổ dọa người lăng lệ ánh mắt, Tiễn Tinh Hoa cũng không có lộ ra quá nhiều ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ có câu hỏi như thế. Lúc này mặt mũi tràn đầy thông dong hồi đáp, không rối gạt lao tổ Nếu không phải vị kia thần thông quảng đại tiền bối nhắc lên, tại hạ căn bản liền lục nguyên cái tên này đều chưa từng nghe nói qua, chớ nói chi là đem hắn đưa vào địa cung bên trong. Trương Thiên Cửu nhướng mày, là ai chỗ nói? Tiễn Tinh Hoa lúc đầu, tại hạ cũng không rõ ràng thân phận của hắn, hẳn không phải là thanh minh tinh tu sĩ, thậm chí đều có thể không ở chỗ này mảnh tinh vực, nhưng này người tu vi cực cao, đúng là hiếm thấy, hắn liền là đột nhiên xuất hiện tại vãn bối trong động phủ, chỉ để lại một câu nói, Lục Nguyên là kết thúc thiên dụ thí luyện khen cho người. Trương Thiên Cửu trong lòng nhất thời giật nảy cả mình. Tiễn Tinh Hoa nói thế nào cũng là sơ giai thánh nhân, liền hắn đều nói người kia tu vi cao đến hiếm thấy thật là là dạng gì cường giả, thánh vương, thiên thần vẫn là càng khủng bố hơn tồn tại. có thể dạng này tu chân thế giới đỉnh cấp nhân vật chỉ sợ liền toàn bộ thanh minh tinh vực đều không ở tại trong mắt, như thế nào lại biết lục nguyên tồn tại, hơn nữa còn chuyên môn chạy tới thiên phách tông, cho yến tinh hoa lưu lại như thế một đạo tin tức. đối mặt trương thiên cửu hồ nghi ánh mắt, yến tinh hoa lúc này thở dài, cười khổ nói chuyện này nói đến ly kỳ cũng không biết lão tổ có nguyện ý hay không tin tưởng, nhưng tại hạ nói câu câu là thật, cũng không có nửa điểm dầu dím. chương thiên cửu nhắm mắt trầm tư một lát, phất phất tay nói lão phu tin tưởng ngươi đi làm việc của ngươi tông môn sự vật đi ta trở về sự tình tạm thời không cần truyền ra ngoài tiến tinh hoa hơi sững sờ tựa hồ căn bản không ngờ tới vị lao tổ này thế mà tốt như vậy đuổi vội vàng nhẹ gật đầu lại lưu lại một khối có thể tự do xuất nhập thiên phách tông lệnh bài đằng sau lúc này mới quay người hóa cầu vòng rời đi hắn đại gia chẳng lẽ có người khám phá cựu gia tại chân thần trương thiên cửu dùng sức xoa viên kia lớn đầu trọc, trong mày trong miệng tự lẩm bẩm lúc trước hắn vẫn cho là tiến tinh hoa chọn chúng lục nguyên là gia tại cái gì không thể cho ai biết mục đích có thể bây giờ nhìn lại vị này thiên phách tông chủ căn bản không biết lục nguyên người này Tiến Tinh Hoa vừa rồi trả lời, cứ việc nghe hết sức kéo, nhưng Trương Thiên Cựu Tử cân nhắc tỉ mỉ lại đến, phát hiện đây mới là nhất hợp lẽ thường suy luận. Lục Nguyên sớm đã cũng không phải là Lục Nguyên, cố này đi qua khoa kỳ thế giới cải tạo gen thân thể, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất dùng để bị Thánh Nhân tàn hồn đoạt xá. Nói một cách khác, Tiến Tinh Hoa trong miệng nói cái kia huyền bí áo trắng tu sĩ, hắn chân thực ý đồ căn bản không phải để cử Lục Nguyên tiến vào lăng mộ, mà là hắn Trương Thiên Cựu Tử mình. Vậy mà mang ý nghĩa, đoạt sát Lục Nguyên lẫn vào tu chân thế giới bí mật này, một đã sớm bị người ta phát hiện. Dùng bây giờ văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu chân văn minh trạng thái chiến tranh, một tên khoa học kỹ thuật sâu kiến nhân loại thế mà giả mạo tu sĩ trà trộn đi vào, bị phát hiện đằng sau tuyệt đối là trước tiên muốn bị mà sát. Có thể kỳ quái là vị này tu vi thông thiên đại nhân vật, rõ ràng chỉ cần động động ngón tay cũng có thể diệt trương thiên cửu, thế mà cũng không có trực tiếp ra tay, ngược lại bắt đầu chơi nhiều kiểu. Trương Thiên Cựu thậm chí mơ hồ cảm giác được, liền liền ngụy vô nhai phản bị thôn vệ kết quả này, cũng tại người kia trong dữ liệu. Loại này bị người xem như để tuyến con rối, vô hình điều khiển mà không biết mùi vị, khiến cho kiến thức rộng rãi trương cửu ra cũng không khỏi một hồi đáy lòng run rẩy mà lại hắn căn bản đoán không được người này mục đích đến tột cùng ở đâu, luôn không khả năng là so ngụy vô nhai càng khẳng khái một vị nào đó tu chân thế giới sống lôi phong đi. Mẹ chứng, nghĩ chơi game đúng không? Cựu gia cùng ngươi chậm rãi chơi, nhìn một chút cuối cùng đến cùng hiểu chết vào tay hay? nửa ngày đều nghĩ không ra đầu mối, trương thiên cựu rất là căm tức mắng vài câu, nhìn một chút bốn bề vắng lặng, rồi mới từ trong nhận chứa đồ tế ra một kiện bay lượn phát khí, biến mất tại thiên phách tông trong quần sơn. đi qua ngụy vô nhai gần như tảng ra bại sản một phen cải tạo đằng sau, trương thiên cửu hiện tại thân thể có thể nói mạnh mẽ mức trước đó chưa từng có. Không cần mượn nhờ cơ giáp liền có thể cùng phổ thông tôn giả chống lại, nhưng bởi vì hắn cũng không có lựa chọn thôn phệ hết ngụy vô nhai nguyên thần, cho nên tu vi vẫn là là không, chỉ có thể đi qua từng bước một tu luyện chậm tích lũy từ từ. Nhưng mà thân có ngũ hành linh mạch, tu luyện loại sự tình này đối trương kiệu gia tới nói, liền so tu sĩ khác nhẹ nhõm nhiều, dùng làm ít công to để hình dung đều ngại không đủ. Chỉ là trước mắt trương kiệu gia vẫn là chỉ có thể thành thành thật thật mượn nhờ bay lượn pháp khí, mới có thể đi hướng yến tinh hoa ngọc phủ sở tiêu chú cái kia chỗ bí ẩn độ mà lại những này vẫn phải lén lút tới làm, bằng không thì đường đường thiên phách tông hai đời lão tổ, thế mà lại không ngự không phi hành. Còn cần giẫm lên pháp khí thay đi bộ, này nếu như bị tiên phách tông đệ tử khác trông thấy, cười đến dụng giang việc nhỏ, bại lộ thân phận chân thật mới là việc lớn. Nửa khắc đồng hồ đằng sau, Trương Thiên Cửu thuận lợi tìm được chỗ kia ở vào sâu trong thung lũng Vũ Tính Động phủ. Trong sơn cốc quả nhiên linh khí dị thường dồi dào, mà lại bốn phía đều có bảy mạnh mẽ tông chế, không có ngọc phụ nửa bước khó đi, bình thường căn bản sẽ không có người ngoài tiến vào. Bước vào trong động phủ, Trương Thiên Cửu lập tức ngửi được một hồi đặc biệt mùi thơm, liền tinh thần vì đó dung một cái, trong tâm thần mệt mỏi quét sạch sành sanh, cả người có loại sung sướng đê mê ảo giác. Đỉnh đầu động trên tường, mọc ra một quả lớn trừng bàn tay cây nhỏ, phía trên kết đầy lít nha lít nhít trái cây màu xanh lam, nhưng mà to bằng ngón tay, mơ hồ lộ ra ánh sáng màu lam chiếu sáng toàn bộ độc phủ, cái kia cố đặc thù mùi thơm cũng chính là từ những thứ này trái cây phía trên chỗ phát ra. Ngụy Vô Nhai liền vội vàng giới thiệu, kiểu gia, đây cũng là chúng ta Thiên Phách tông đặc lưu tập trung suy nghĩ quả, mặc dù không thể lấy ra trực tiếp dùng, nhưng hắn mùi thơm lại đối tu sĩ có thể tạo được tính tâm tập trung suy nghĩ công hiệu, tu luyện làm ít công to." Hắn một mực liền sống nhờ tại Trương Thiên Cửu trong thần thức, bất quá chờ đến thời khắc này mới dám mở miệng nói chuyện. Trương Thiên Cửu mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, trong lòng lại tại thầm nghĩ: cái đồ chơi này nếu là làm vài quặng trở về, giao cho hệ e mì chắt lọc đằng sau làm thành nước hoa, nhất định có thể tại khoa kỳ thế giới kiếm một món hời. Quanh chân ngồi tại trên dương đá, trương thiên cựu thử nghiệm thổ nạp một hồi linh khí, quả nhiên có ngũ hành linh mệnh tồn tại, linh khí cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây, tiến vào vào thân thể đằng sau liền con ruồi không đầu bốn phía suy loạn, mà là dựa theo ý niệm của hắn, thành thành thật thật lắng động đến đan điển vị trí. Mở to mắt, trương thiên cựu cười thầm một tiếng, nghiêm chỉnh mà nói hắn hiện tại cũng coi là cái hàng thật giá thật tu sĩ, không biết khoa kĩ thế giới bên kia biết về sau sẽ làm phản hay không đầu tới tiêu diệt chính mình hiện tại hắn đã tại tu chân thế giới dừng lại hơn 2 tháng, nhất định phải nắm chặt thời gian hồi trở lại một chuyến ám ảnh hẻm núi, hay không người hệ e mì cái kia con mụ điên thật quyết tâm đem phi thuyền đốt, vậy hắn đời này cũng đừng nghĩ đạt được cờ giờ tờ sáu. Có thể tu luyện mặc dù xem như nhiều một đầu phát triển con đường, có thể cho dù tu luyện tới thần vương lại như thế nào, không có toàn bộ khoa kỳ thế giới làm làm hậu thuẫn, chẳng lẽ hắn trương thiên cửu còn có thể một người đơn đấu toàn bộ tu chân giới sao? Nhưng mà tại trước khi chuẩn bị đi, hắn vẫn phải làm xong một chuyện cuối cùng, chính là cho ngụy vô nhai tìm tới một bộ thân thể thích hợp. Thật vất vả mới thu một cái thánh nhân đem tiểu đệ. Trương biểu gia đương nhiên sẽ không như thế uổng phí hết, tự nhiên muốn khiến cho Ngụy Vô Nhai phát huy ra lớn nhất giá trị. Trung giai thánh nhân, nay tại bây giờ khoa kỹ thế giới, thế nhưng là có thể địch nổi nguyên một chi trọng trang hạm đội kinh khủng tồn tại. Hiện tại không giống hơn 300 năm về sau, tu chân thế giới đối văn minh khoa học kỹ thuật xâm lược vừa mới bắt đầu, hai bên cũng không có đầu nhập quá lớn binh lực, ít nhất tại tu chân thế giới bên này là như thế. Sai phái ra đi chiến đấu chủ lực, đều là đại pháp sư trở xuống phổ thông tu sĩ, liền tôn giả đều sẽ rất ít tự mình ra tay, chỉ tại bước nhảy không gian thời điểm sẽ tiêu hao linh lực, dùng để duy trì tình thế lối đi ổn định. Về phần thánh nhân cấp bậc này chiến lực, không sai biệt lắm muốn tới hơn 100 năm đằng sau. Văn minh khoa học kỹ thuật bởi vì chiến tranh xuất hiện lần thứ nhất lớn vừa qua, hai đời toàn năng hình cơ giáp liệt trang bộ đội, cải tạo gen phương diện càng là lấy được trọng đại thành công, chế tạo ra đời thứ ba siêu cấp gen chiến sĩ. Mấy tràng chiến dịch bên trong, đời thứ ba siêu cấp gen chiến sĩ phối hợp toàn năng hình cơ giáp, cho thấy chưa từng có lực lượng cường đại, một hơi thu phục mười mấy viên bị tu sĩ chiếm lĩnh tinh cầu, lấy được rực rỡ chiến quả. Đây cũng là chiến tranh toàn diện bùng nổ tiêu chí, lúc kia, tu chân thế giới mới chính thức bắt đầu đối văn minh khoa học kỹ thuật có nhất định coi trọng. Từ một bộ phận tông môn dẫn đầu thành lập một cái tên là Thiên Đạo Liên Minh tổ chức, chuyên môn phụ trách đối văn minh khoa học kỹ thuật xâm lược chiến tranh. Thánh nhân người tu chân cũng là từ đó trở đi mới chính thức tham dự vào trong chiến tranh. Nhưng mà giờ này khác này, những cái kia tu chân giới các đại lão căn bản cũng không có đem trận chiến tranh này coi ra gì, tại trò đùa trẻ con mà thôi. Thậm chí rất xa xôi cách khoa Kỳ thế giới xa xôi không vực, các tu sĩ căn bản còn không biết cuộc chiến tranh này tồn tại, vẫn như cũ trải qua lúc đầu tháng này. Trương Thiên Cựu trong lòng tính toán rất rõ ràng, cho dù đem nguy vô nhai mang về đến khoa ký thế giới đằng sau, cũng không thể nhanh như vậy khiến cho hắn cho hấp thụ ánh sáng trên chiến trường. Một vị thánh nhân tu vi cường giả, đối với trước mắt tu sĩ đại quân tới nói, không thể nghi ngờ là không thể vượt qua tồn tại. Tại liên tiếp tao ngộ sau khi đại bại, tu chân thế giới khẳng định sẽ trước tiên cảnh giác, từ đó đầu nhập càng thêm lực lượng cường đại. Cứ như vậy, ngược lại đem chiến tranh toàn diện thời gian trước thời hạn hơn 100 năm, đây chính là chương tiên cũ chuyện không muốn thấy. Dù cho đã trải qua mấy lần nhảy vọt thức phát triển, tại tu chân thế giới coi trọng đằng sau, văn minh khoa học kỹ thuật y nguyên bị đánh đến quân lính tăng gia, huống chi là hiện tại thời điểm như vậy, chỉ có nghĩ biện pháp mau sớm tăng lên khoa học kỹ thuật phát triển tiến trình, thúc đẩy nhảy vọt sớm ngày đến, mới có thể tại đối mặt tu chân thế giới hung manh phản công thời điểm ổn định chân cước. Trước đó tại Chu Đế Quốc, Trương Thiên Cửu lợi dụng cả thiếu tướng diễn ra vừa ra cho hay, công khai đem phiên bản cải tiến đời thứ sáu quân dụng cơ giáp tư liệu tiết lộ ra, ít nhất trợ giúp mặt các khoa học kỹ thuật không quốc gia phát đạt rút ngắn 10 năm gần đây nghiên cứu phát minh tiến trình. Nhưng ánh sáng làm đến những này còn còn thiếu rất nhiều, nhất định phải đem khoa kỹ thế giới toàn bộ công nghiệp hệ thống cùng một chỗ kéo theo tốc độ cao phát triển, mới có thể miễn cưỡng theo kịp chiến tranh tiết đấu, bởi vì vô luận cao cấp vũ khí vẫn là cơ giáp hạm đội nghiên cứu chế tạo đều không phải là dựa vào một cái nào đó đơn phương kỹ thuật có thể làm đến. Nguồn năng lượng mới, cao phân tử tài liệu, mũi nhọn vật lý, tin tức internet, những này đều thiếu một thứ cũng không được. Có thể nói tương lai gánh nặng đường xa mà tại địch ta lực lượng cách xa quá lớn dưới tình huống, hèn bọn phát dụng, tuyệt đối đường sóng, đây mới là sinh tồn vương đạo. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 187, thần vương tính toán. Thu hồi bay xa suy nghĩ, chương thiên Cựu đem ý thức chìm vào trong thần thức, nhìn phán qua ngụy vô nhai, chắc hẳn ngươi đã nhìn ra đi, ta cũng không phải là tu chân giới người. Ngụy vô nhai nuốt ngụm nước. Cẩn thận từng ly từng tí cân nhắc dùng từ, kiểu gia ngài thế giới kia phương thức tu luyện, nhìn qua là cùng chúng ta không giống nhau lắm. Theo Trương Thiên Cửu chỗ cho thấy những cái kia chiến đấu trong tấm hình, Ngụy Vô Nhai sớm liền phát hiện hắn căn bản không có điều khiển mặc cho qua gì linh lực, nhưng này ngược lại khiến cho hắn càng thêm kinh sợ. Một người thế mà liền linh lực đều không cần phải mượn, chỉ bằng vào một kiện cổ quái chiến giáp liền có thể giết đến nhiều như vậy tu sĩ đại năng trong lòng run sợ, này nên cùng bố cỡ nào tu vi. Đối câu trả lời này, Trương Thiên Cửu cũng không có thấy thật bất ngờ, Ngụy Vô Nhai tại hơn 3000 năm trước liền đã tọa hóa, đương nhiên sẽ không biết qua ký thế giới tồn tại, liền liền trận chiến tranh này chỉ sợ cũng là theo Lục Nguyên trong trí nhớ hiểu rõ một chút ra lông, mà đây cũng là Trương Thiên Cửu đi qua nghị sâu tính kỹ đằng sau, quyết định không nuốt Trường Ngụy Vô Nhai tàn hồn, ngược lại muốn trợ giúp hắn tái tạo thân thể nguyên nhân căn bản. Nếu như tương lai trận kia chiến tranh toàn diện thật không cách nào tránh khỏi, như vậy tại Thiên Đạo Minh thành lập đằng sau, nhất định phải nghĩ biện pháp khiến cho Ngụy Vô Nhai trở thành trong đó trung tâm nhân viên, cứ như vậy thì tương đương với một cây đính vào địch người vị trí trái tim tây đình, có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Chỉ đem một tên tu chân thế giới thánh nhân xem như đơn giản giết địch công cụ, đó mới là nhất đáng xấu hổ lãng phí. Cho dù xử lý ngàn vạn tên pháp sư tôn giả, y nguyên sẽ có càng nhiều tu sĩ hùng tuân gia mà tới, tu chân thế giới cực lớn đến không thể tưởng tượng, gần như mỗi người đều là chiến đấu chủ lực, không giống văn minh khoa học kỹ thuật như thế, cần đơn độc bồi dưỡng huấn luyện một chi quân đội. Trương Thiên Cửu nhìn Ngụy Vô Nhai cười ha ha, ta chính là lục nguyên bọn hắn chỗ xâm chiếm cái kia khoa kỹ thế giới sâu kiến. Ngụy Vô Nhai mồ hôi lạnh soạt một thoáng liền che kín cái chán. Vừa khôi phục được không sai biệt lắm nguyên thần, kém chút lại bị dọa đến hồn phi phách tán, cười khổ nói, "Cửu gia, ngài nếu là sâu kiến, vậy chúng ta tránh không được bội trần sao?" Kỳ thật Ngụy Vô Nhai trong lòng cũng không hiểu rõ có trương thiên cựu khủng bố như vậy sát thần tại tu chân giới có phải hay không ăn cái gì khiến cho người tinh thần rối loạn đang ăn mới có thể đi đối kiến là cái gì khoa kỳ thế giới phát phát động chiến tranh trương thiên cựu đương nhiên sẽ không nói rõ lý do quá nhiều chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm ngụy vô nhai tương lai ngươi nếu là có khả năng tu vi càng tiến một bước ta nhường ngươi tận cố gắng lớn nhất ngăn cản trận chiến tranh này ngươi có nguyện ý hay không ngụy vô nhai không chút do dự vô ngưỡng nói tiểu gia xin yên tâm chỉ cần là ngươi phân phó văn bối coi như máu chảy đầu rơi cũng phải làm được huyễn hồn bóp trong tay trương thiên cựu ngụy vô nhai trong lòng rất rõ ràng Liền xem như Cựu gia hiện tại muốn hắn đi tìm thần đế đơn đấu, chính mình cũng nhất định phải kiên trì bên trên. Huống chi tại Ngụy Vô Nhai trong lòng, đầu nhập vào một cái Cựu gia dạng này cường giả tuyệt đỉnh không có chút nào mất mặt, dù cho hắn không thuộc về tu chân giới người, nhưng cường giả vô luận đi đến cái nào cái thế giới đều là cường giả, điểm này là vĩnh cứu bất biến. Cẩn thận dư vị Trương Thiên Cựu trước đó, Ngụy Vô Nhai đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, toàn thân run rẩy nói, "Cựu gia, ngài, ngài là nói ta còn có càng tiến một bước cơ hội." Trương Thiên Cựu một mặt bình tĩnh gật đầu nói, "Chỉ cần ngươi một lòng lấy theo Cựu gia chỗ lẫn, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi." Tu vi có thể hay không càng tiến một bước, vẫn phải xem ngụy vô nhai tạo hóa. Nhưng trương thiên Cửu cũng đã quyết định, rời đi tu chân thế giới trước đó, trước giúp hắn lấy tới một bộ thích hợp thân thể. Nếu như hết thể thuận lợi, về sau ngụy vô nhai liền thay thế hắn, lưu tại tu chân thế giới làm làm vùng. Tốt nhất có thể là mượn nhờ thiên phách tông lực lượng, dùng toàn bộ thanh minh tinh làm cơ sở, chậm rãi khuyết trương thế lực lớn, từng bước từng bước xâm chiếm đi cách mảnh này không vực, đem biến thành văn minh khoa học kỹ thuật địch quân đại doanh. Phất tay ngăn trở ngụy vô nhai mặt mũi tràn đầy xúc động biểu trung tâm cơ hội, trương thiên Cửu theo miệng hỏi trước đó bị ta đoạt xá cái kia gọi lục nguyên thần thức có một bộ phận trí nhớ thiếu sót có biện pháp hay không có thể phục hồi như cũ nhớ tới cùng lưu khôn cái kia phiên nói chuyện với nhau trương thiên cựu mơ hồ cảm thấy có cơ hội vẫn là muốn đi cái kia cái gọi là bên trên cổ tu sĩ di tích đi nhìn một chút dùng ba cái trùng nhân đến trông giữ di chỉ bên ngoài loại này bốc đồng đại thủ bút thật đúng là không phải người bình thường đủ khả năng làm ra coi như ngộ nhỡ không có thu hoạch gì lại bắt một đầu cao gia trùng nhân cho ngụy vô nhai sung làm đoạt xá thịt mới thân cũng không tệ về phần thiết tí tại trương thiên cựu trong lòng đã đem hắn trở thành chiến hữu tự nhiên không có khả năng bán hắn Ngụy vô Nhai do dự một chút nói, cửu gia, có thể hay không cho phép ta lại tra nhìn một chút người này trí nhớ? Ta trước đó từng học được qua một môn thượng cổ bí thuật, hẳn là có thể đủ phái được công dụng. Mặc dù lục nguyên thần thức đã bị hắn chốt mất, nhưng không có trương thiên cửu mệnh lệnh, ngụy vô Nhai cũng dám đi tùy tiện đo qua, sợ phạm vào cái gì kiến kỵ. Trương thiên cửu tự nhiên gật đầu đồng ý hắn thủy chung cảm giác cái này lục nguyên trên người. Tại những cái kia thiếu sót trong trí nhớ hẳn là cất giấu bí mật gì, nhưng mình lại không cách nào nhìn ra mánh khoẹ, chỉ có thể khiến cho ngụy vô nai tới thử một lần. Nếu như ngay cả thánh nhân cũng không có cách, cái kia cũng chỉ phải được rồi đạt được trương thiên cựu đồng ý, ngụy vô nhai vội vàng bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu ở lục nguyên trong thần thức tìm kiếm bỏ sót. trương thiên cựu biết hắn đại khái tạm thời nửa khắc cũng sẽ không có kết quả, đồng dạng nhắm hai mắt lại, tĩnh tâm tu luyện, có thể đề cao một điểm tu vi, mang ý nghĩa nhiều một phần tự vệ lực lượng. trên một điểm này, ưa thích hưởng lạc trương thiên cựu xưa nay sẽ không lười biếng. hơn hai giờ thoáng một cái đã qua, đột nhiên trong thần thức truyền đến ngụy vô nhai một tiếng quái khiếu, đến trương thiên cửu kém chút theo trên giường đá nhảy. chín, cựu ra có, có gì đó quái lạ. dưới tình thế cấp bách vị này đường đường thánh nhân lại còn nói chuyện đều trở nên không lưu loát mặt mũi tràn đầy kinh hoàng thất sắc phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ sự vật trương thiên cựu nhúm mày chuyện gì xảy ra nay lục nguyên trí nhớ của hắn không phải đang bị đoạt bỏ quá trình bên trong thiếu sót mà là bị người dùng nào đó loại đại thần thông phong ấn lên mà lại tu vi của người này cực cao đáp ứng cũng không tại cựu gia ngải ngụy vô nhai ấp úng cũng không nói đến phía sau liền cái chữ quả nhiên có gì đó quái lạ ngụy vô nhai mới vừa nói đến rất rõ ràng lục nguyên có một bộ phận trí nhớ là bị người làm cố ý phong ấn lên mà lại cái tiêu cá nhân tu vi vô cùng kinh khủng thậm chí không kém hắn. Trương Thiên Cửu phía sau lưng quần áo liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt hơn phân nữa. Hắn tại ngụy vô nhai trong lòng, đã là hàng thật giá thật thần vương, có thể chỉ có Trương Thiên Cửu trong lòng mình rõ ràng nhất, cho dù là hơn 300 năm đằng sau, hắn cường đại nhất đỉnh phong thời kỳ, cũng chưa từng chân chính đi đến qua thần vương vô địch cảnh giới. Mặc dù giữa hai bên chiến lệch, chính là như vậy một đầu mảnh đến có thể bỏ qua không tính đường, nhưng đường dây này lại có thể là cả đời đều không thể vượt qua một lớp bình phong. Tục truyền tu chân thế giới hết thảy có 12 vị thần vương, là trừ thần đế bên ngoài toàn bộ tinh không người mạnh nhất, những người này đến cùng khủng bố cỡ nào? Trương Thiên Cửu thế nhưng là đích thân thể nghiệm qua. Năm đó chuyên trở chết đường đại pháo hạm đội vô địch, đi tới thánh điện tinh vực chấp hành nhiệm vụ sau cùng, kết quả bị hào không ngoại suy đoán toàn quân bị diệt, trong trận chiến ấy, tu chân thế giới cũng vẹn vẹn xuất động bốn vị thần vương mà thôi. Mà Trương Thiên Cửu, đúng là bị trong đó cái kia kinh khủng nương môn một trường liền đánh về 300 năm trước. Hiện tại Ngụy Vô Nhai lại còn nói phong ấn lục nguyên người, có thể là một vị thần vương. Bị dạng này thông báo tiên đại nhân vật tính toán, là Trương Thiên Cửu tuyệt đối không nguyện ý đối mặt kết quả. Trương Thiên Cửu đầu óc nhanh chóng cuồng chuyển, bởi vì huyết hồn khế ước tồn tại Hắn có thể cảm giác được, Ngụy Vô Nhai hiện tại tuyệt đối không có lửa gần mình. Có thể tất cả những thứ này không khỏi cũng quá bất hợp lý. Thần cấp người tu chân, từ một loại nào đó phương diện đi lên nói, liền là chân chính thần linh. Hắn nhất cử nhất động đều có nặng đại nhân quả, tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì không có ý nghĩa sự tình. Hiện tại thế mà ở trên người hắn như thế đại phí khổ tâm, đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Gần như liền là tại Trương Thiên Cựu gần như nghĩ bể đầu đồng thời, ngàn tỷ năm ánh sáng bên ngoài, một vị tinh tọa tại bầu trời sao phần cuối, phảng phất cùng vĩnh hằng thời gian hòa làm một thể thân ảnh màu trắng, lần nữa chậm rãi mở mắt. Ở tại ánh mắt chỗ sâu. Mơ hồ có thể thấy nhật nguyệt giao thế, tinh hà sụp đổ. Thân ảnh màu trắng lắc đầu, trong miệng giống như tự lẩm bẩm, sớm điểm, còn chưa đến thời điểm. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ tinh hà tựa hồ tùy theo hơi hơi chấn động một cái. Vô hình thời gian trường hạ, tại thời khắc này lặng lẽ cải biến phương hướng. Thiên phách tông trong động phủ. Trương Thiên Cửu nhắm mắt tu luyện hơn 2 giờ đằng sau, rốt cục nghe được ngụy vô nhai hơi thở mong manh thanh âm, cửu ra, ta đã đem Lục Nguyên thần thức lật ra mười mấy lần, thực sự không có phát hiện vấn đề gì, ngài muốn biết những ký ức kia, không chừng biện pháp tìm trở về. Trương Thiên Cửu hơi có chút thất vọng gật gật đầu, kết quả này cũng tại hắn trong dự liệu xem ra chỗ kia thượng cổ di tích tạm thời là không đi được, ngụy vô nhai thịt mới thân chỉ có thể khắc nghi đường tắt. đúng rồi, này thanh minh tinh phụ cận, không có không có gì đấu giá thương hội. chúng ta đi nơi nào đi một vòng, xem có thể hay không tìm tới cho ngươi tái tạo thân thể biện pháp. làm mười phần tu chân thông báo, trương thiên cựu rất rõ ràng, tu chân thế giới bên trong đấu giá thương hội, là tu sĩ si tiến hành tài nguyên trao đổi chính yếu nhất đường tắt một trong, chỉ cần có thể bỏ ra cái giá xứng đáng, gần như cái gì nghịch thiên đồ vật đều có thể tìm tới. một bộ thành thuộc trùng nhân thân thể, hoặc là so này càng thích hợp thánh nhân đoạt xá đồ chơi, căn bản coi là không được vật chân quý gì. Về phần nguyên thạch nha, đây không phải còn có Thiên Phách Tông ở đó không? Đường Đường Thiên Phách Tông hai đời lão tổ thiếu tiền, chẳng lẽ Yến Tinh Hoa còn có thể ngồi yên không lý đến? Hùng Chi Ngụy vô nhai tại nuốt mất mặt khác ba đời lão quỷ tàn hồn thời điểm, nắm lấy cựu gia vật tận kỳ dụng dạy bảo nguyên tắc, liền bọn hắn thi cốt bên trên nhẫn chữa vật một cái cũng chưa thả qua, toàn bộ vơ vét tới. Mặc dù Trương Thiên Cựu còn chưa kịp mở ra nhìn kỹ, nhưng ngấm lại liền biết ba vị thánh nhân mấy ngàn năm tích xúc, nghị không phát tài cũng khó khăn. Ngụy vô nhai cười khổ nói, cựu gia, ngươi đây liền hỏi nhầm người, ta trước đó đã từng đi qua mấy chỗ sàn bàn đấu giá, nhưng bây giờ ba năm qua đi. Những địa phương kia chỉ sợ sớm đã không tồn tại nữa. Trương Thiên Cựu cười ngượng ngùng một tiếng, sờ lên đầu trọc, xem ra cần phải đi tìm Yến Tinh Hoa. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 188, Sơ Lâm Bạch trở thành. Trong động phủ nghỉ ngơi một đêm đằng sau, sáng sớm hôm sau, Trương Thiên Cựu liên xuất ra Yến Tinh Hoa lưu lại tấm lệnh bài kia, chuyển vào một sợi thần thức. Không đến nửa nén hương thời gian, một vệ cầu vòng từ đằng xa vội vã chạy đến, đáp xuống sơn cốc động cửa phủ. Trương Thiên Cửu hiện tại chịu lấy tiên phách tông hai đời lão tổ thân phận, Yến Tinh Hoa tự nhiên hô chi tự đến, một lát không dám sơ suất nghe tới trương thiên Cửu chuẩn bị rời đi thiên phách tông bốn phía đi xa thời điểm tiến tinh hoa trong lòng âm thầm thở dài một hơi theo tối hôm qua đến bây giờ hắn vẫn luôn tại vì như thế nào giàn xếp vị này hai đời lao tổ mà thương tâm đau đầu dù sao ngụy vô nhai tư lịch cùng địa vị liền bảy ở nơi đó nộ nhờ hắn muốn đúng tay thiên phách tông sự vật tiến tinh hoa cũng không biết cái kia ứng đối ra sao hiện tại trương thiên Cửu lại chủ động đưa ra muốn ra cửa du lịch thật sự là tin tức vô cùng tốt tiến tinh hoa tự nhiên là ước gì ngụy vô nhai đi được càng xa càng tốt tốt nhất là lại cũng không nên quay lại chỉ là ý nghĩ này hắn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, đánh chết cũng sẽ không nói ra, ngược lại giả ra một mặt kinh ngạc cùng thần sắc không ổn, lão tổ ngài này mới vừa vặn trở về, làm sao liền muốn rời khỏi tông môn, có phải hay không vãn bối cấp bậc lễ nghĩa có không chu đáo chỗ. Trương Thiên Cửu lão khí hoành thu khoát tay áo, lão phu tại cái kia địa cùng bên trong chờ đợi hơn 3000 năm, kém chút không có bị nín chết, bây giờ thật vất vả đi ra, tự nhiên muốn bốn phía đi dạo, thăm viếng bạn cũ, nhìn một chút những năm này tu chân giới biến hóa. Vậy thì thật là quá. Tiễn tinh hoa kèm chút đem tốt hai chữ thốt ra, vội vàng sửa lời nói, rất tiến nuối. Vạn Bối cùng học trò những đệ tử kia, còn có rất nhiều nơi cần lão tổ dạy bảo, hiện tại xem ra tạm thời là không có cái này phúc phận. Trương Thiên Cửu tự tiếu phi tiểu nói, "Đã ngươi không bỏ được, không bằng lão phu liền lưu lại như thế nào?" Ách, Tiễn Tinh Hoa hận không thể một cái bàn tay hút chết chính mình, vội vàng cười ngượng ngùng đến, "Lão tổ ngàn vạn không cần như thế, vì Vạn Bối đám người mà làm trễ lại ngài việc lớn, ta đây có thể liền thành thiên phách tông tội nhân." Không đợi Trương Thiên Cửu nói chuyện, Tiễn Tinh Hoa nhấc tay vừa lột, nâng bên trên một cái hiện ra ô quang nhẫn chứa và nói, "Lão tổ, trong này có mấy cái ngọc giản." Ghi chép gần 3000 năm nay tu chân giới phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ, đã thanh minh tinh trùng quanh trăm vạn giặm không cực bản đồ địa hình, thuận tiện ngài du lịch đường bên trên tiến hành tham tưởng, ngoài ra còn có 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch, xem như ván bối một điểm nho nhỏ kinh ý. Vậy lão phu liền từ chối thì bất kính. Trương Tiên cựu cười ha ha, tiếp nhận nhẫn chữ vật thu vào. Không hổ là thanh minh tinh bá chủ một trong, vừa ra tay liền là 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch, liền con mắt đều không nháy mắt một thoáng. Con số này không phải cái gì tấm lòng nhỏ, đều đã đầy đủ mua xuống mấy cái cỡ nhỏ tông môn. Được rồi, ngươi thoải mái tinh thần, lão phu đối tranh quyền đoạt lợi không có hứng thú gì nếu không cũng sẽ không để ngươi giấu giếm ta trở về sự thật, bắt người tay ngắn, trương thiên cửu cũng không để ý trước cho yến tinh hoa ăn viên thuốc căn thần, yến tinh hoa ý đồ kia, hắn tự nhiên thấy rõ rõ ràng ràng, đơn giản chính là sợ chính mình lưu tại thiên phách tông tranh đoạt quyền lực thôi, hiện tại cách làm rõ ràng liền là nghĩ hao tài tiêu thay, mười vạn thượng phẩm nguyên thạch, đây đối với một tên thánh người mà nói, cũng là một món tài sản khổng lồ, nhưng mà trương thiên cửu nguyên vốn cũng không có khống chế thiên phách tông hứng thú, ít nhất trong ngắn hạn không có quyết định này, ngụy vô nhai hai đời lão tổ thân phận lộ ra tới mặc dù có thể hù dọa không không ít người, nhưng yến tinh hoa khẳng định cái thứ nhất sẽ không mua chướng từ đó người trước đó đối đại thiên dụ thí luyện thái độ liền có thể nhìn ra hắn là một lòng muốn đem thiên phách tông phát triển lớn mạnh quyết sẽ không cho phép người khác nhúng chàm, đội lúc tránh không được một trận ngươi chết ta sống ác đấu dùng yến tinh hoa gần ngàn năm tới tại thiên phách tông tích lũy huy vọng cùng nhân khí trương thiên cựu đánh giá một chút ngụy vô nhai cái này hai đời lao tổ thân phận cũng chưa chắc có thể tại trong tông môn lấy đến bao lớn duy trì quang can tư lệnh một cái lấy cái gì đi tranh cùng đem tinh lực hao phí tại đây chuẩn không có chút ý nghĩa nào sự tình bên trên còn không bằng khiến cho ngụy vô nhai buông tay ra ngoài sông sáu một phen góp nhặt một chút chân chính thuộc tại thế lực của mình. Tống Chi ngụy vô nhai cũng đã nói qua, tại hắn tọa hóa trước đó đã từng thu phục không qua ít tu chân thế lực, mặc dù bây giờ vật đổi sao rời, nhưng thuận đường tham viếng một thoáng cũng không có gì chỗ xấu. Mộng tưởng vẫn là muốn có, nội nh gặp quỷ đây. Đuổi đi Yến Tinh Hoa, Trương Thiên Cựu thu thập xong thiết yếu vật phẩm đi ra đậu phủ, đạp vào một chiếc tàu cao tốc, không có nửa điểm lưu luyến nên ngang rời đi. Thiên Phách Tông trong chủ điện, Yến Tinh Hoa nhìn biến mất ở chân trời cái kia đạo lưu quang, khẽ khẽ thở dài, vẻ mặt rốt cục triệt để bừng lòng. Giờ đi thanh minh tinh đằng sau, Trương Thiên Cửu khống chế tàu cao tốc một đường ngựa không dừng vó, chọn vẹn chạy được 5 ngày thời gian rốt cục đi vào một quả to lớn màu vàng đất tu chân tinh vùng trời. Dù cho thân ở cao vạn trượng khoảng trống hắn liếc mắt liền có thể thấy rõ ràng, một tòa quy mô to lớn thành trì hiện hiện trên đất bằng, tạo hình kỳ lạ vô cùng, nhìn về nơi xa đi liền như là một đầu thượng cổ hung thú nằm rạp trên mặt đất mặt, trong thành trì hẳn là có bảy một loại nào đó cực sự cao thâm chân pháp, tản mát ra một hồi làm người sợ hãi khí thế đáng sợ, xông thẳng lên trời. Thường thấy khoa kỳ thế giới nhà trọc trời quan cảnh, trương Thiên Cửu cũng là lần đầu thấy khổng lồ như thế tu chân thành thị, tâm trạng không khỏi cũng sinh ra một tia rung động. Cùng với đế quốc thủ đô so sánh, trước mắt tòa thành trì này diện tích lớn hơn đến tận gấp mấy chục lần, hoàn toàn không thua gì văn minh khoa học kỹ thuật một cái tiểu quốc lãnh thổ. Sơ lược đánh giá tính một chút, nếu là tòa thành trì này bên trong tu sĩ toàn bộ điều động tiến công một xì si đế quốc, cái sau chỉ sợ nhiều nhất miễn cưỡng chống đỡ một tuần lễ, liền sẽ triệt để luân hãm. Càng là đi sâu hiểu rõ tu chân thế giới, Trương Thiên Cửu càng ngày càng cảm giác được trên vai gánh càng nặng. Ngụy Vô Nhai thanh âm hợp thời vang lên, "Cửu gia, ở đây chính là Bạch Trạch thành, chúng ta đến." Bạch Trạch, đại danh đỉnh đỉnh tượng cổ hùng thú một trong. Chương cửu gia là một vị thâm niên tu chân thông báo, tự nhiên nghe qua vị này hùng thú lai lịch căn cứ yến tinh hoa chỗ đương ngọc giản ghi chép, bạch trạch nội thành liền có mấy nhà cỡ lớn tu chân thương hội, đều là truyền thừa trên vạn năm danh tiếng lâu năm, đầy xúc tích thâm hậu, muốn cho ngụy vô nhai tìm tới một bộ thích hợp thân thể cũng không tính việc khó gì. khống chế lấy tàu cao tốc thẳng đến cửa thành mà đi, trương thiên cửu tại khoảng cách bạch trạch thành còn có trăm trượng khoảng cách thời gian, liền rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại lực cản, dưới chân tàu cao tốc cũng không còn cách nào hướng phía trước nửa phần. phàm là có chút nội tình tu chân thành thị, trên cơ bản cũng sẽ không cho phép cấp thấp tu sĩ ngự không mà đi, trương thiên cửu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hạ xuống tàu cao tốc, đi theo đám người cùng một đi bộ tiến lên. Trên bầu trời, thỉnh thoảng lướt qua một đạo cầu vồng, trực tiếp rơi vào thành trì. tổng sẽ khiến mặt đất núi các tu sĩ rồn dập ngước đầu nhìn lên, đáy lòng một hồi hâm mộ. Trong thành trì cấm bay pháp trận, chỉ nhằm vào đủ loại bay lượn pháp khí mà bố trí, cũng không hạn chế những tôn giả kia cấp bậc trở lên tu sĩ. Này là cường giả hẳn là được hưởng đặc quyền. Trương Thiên Cựu mặc dù như bút hống hống, chỉ bằng vào thân thể liền có thể truy bạo tôn giả tình trạng, thậm chí còn thu một vị thánh nhân tiểu đệ, nhưng hắn bản thân pháp lực hiện tại căng hết cỡ cũng chính là phương pháp sư cấp bậc, thân thể còn không cách nào tự chủ bay lượn, đến bạch trạch thành cũng chỉ đành thành thành thật thật nhìn xem người khác trăm bước đi đến cửa thành trước mặt, trương thiên cửu vô ý thức trái phải nhìn quanh lên mắt, hai bên tường thành nước chừng có mấy trăm mét cao, dọc theo đi chiều dài càng là gần như không nhìn thấy bờ, bởi vậy thấy rõ bệnh trạch thành kích thước to lớn, rộng lớn cửa thành, đứng đấy hai tên thủ vệ, xem cảnh giới tối đa cũng là pháp sĩ cấp bậc con tốt nhỏ, nhưng trên mặt đều treo một cố vẻ ngạo nhiên, còn kém vô dụng hai cái lô muối xem người. phạm la tiến vào vào trong thành tu sĩ, không một nhóm bên ngoài đều muốn nộp lên hai khối trung phẩm nguyên thạch, đổi lấy một khối trong thành thông hành màu trắng ngọc bài, trương cửu ra trong đầu đột nhiên toát ra một cái ác thú vị ý nghĩ. Bạch trạch thành một bộ này nên không theo khoa kỹ thế giới học được đi, cùng những cái kia danh thắng cổ tích bán vé vào cửa thực sự không có gì khác biệt. Nhưng mà nhập gia tùy tục, Trương Thiên Cửu đồng dạng giao nộp vé vào cửa phí, theo đội ngũ tiến vào cửa thành. Khi hắn tiếp nhận ngọc bài nhìn kỹ, vẻ mặt liền trở nên có chút cổ quái, khỏe miệng hơi hơi có quắc một thoáng. 9527 ngụy vô nhai đương nhiên không rõ cái số này, đối với đến từ Văn Minh khoa học kỹ thuật Trương Thiên Cựu có cái gì đặc thù hàm nghĩa, nhẹ giải thích do nói, tại đấu giá hội bên trong, thường xuyên có ít người sợ gây phiền toái, không muốn bại lộ thân phận của mình. Vậy vậy phòng đấu giá liền muốn như thế một cái biện pháp, chờ tham gia bán đấu giá thời gian, ngài danh hiệu liền là 9527. Trương Thiên Cựu sững sờ, liền tức giận nói, ngươi mẹ nó cả nhà danh hiệu đều là 9527. Ngụy Vô Nhai không hiểu thấu chịu một trận huấn, vội vàng biết điều im miệng. Náo động trên đường cái, lui tới đều là muôn hình muôn vẻ tu sĩ, trừ một chút bình thường ăn ở cửa hàng bên ngoài, cực kỳ hiếm thấy đến người bình thường. Trương Thiên Cựu giờ phút này cũng không có tâm tình gì đi dạo, tùy ý tìm một nhà yên lặng khách sạn, chỉnh đốn xuống tới. Ở tiến gian phòng, Trương Thiên Cựu lấy ra ngọc giản, tìm ra liên quan tới Bạch Trạch thành kỹ càng giới thiệu Lại nghiêm túc nhìn một lần. Không thể không nói, tiến tinh hoa đưa ra này mấy cái ngọc giản làm được vẫn là hết sức dụng tâm, bên trong bao hàm tu chân giới tư liệu cùng với rộng khắp các nơi tu chân thế lực phân chia, phong thổ, thậm chí ngay cả rất nhiều tin đồn bí văn đều nhất nhất đánh dấu đi ra, hoàn toàn liền là một phần tưởng tận vô cùng tu chân thế giới du lịch hướng dẫn. Theo trong tư liệu chỗ miêu tả, Bạch Trạch nội thành đủ loại thế lực rắc rối phức tạp, nhưng cũng chỉ có trong đó hai nhà độc đại, gần như chia cắt toàn bộ thành trì 70% địa bàn. Một nhà trong đó gọi là Thiên Kiếm Tông, mặc dù chỉ là một chỗ phân đà chú đóng ở này, nhưng lại cường thủ như mây, Tục truyền phân đà chủ vi Dương Bình đã là đại tôn giả đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách thánh nhân cánh cửa cũng liền cách xa một bước. Mặt khác một nhà thì cũng không phải là bình thường môn phái tu chân, chính là từ nhiều nhà tu chân thương hội tạo thành liên minh, gọi thiên hợp minh. Thiên hợp minh thực lực tổng hợp so sánh thiên kiếm tông phân đà kém hơn một chút, nhưng tỉ mỉ vận động mấy ngàn năm, hắn nắm giữ giao thiệp tài nguyên cực kỳ khổng lồ, vô luận nội thành lớn nhỏ sự tình, rất nhiều tông môn đều muốn cho thứ ba điểm mặt mũi. Mà 3 ngày sau đó trận kia cỡ lớn đấu giá hội, đúng là thiên hợp mình chỗ tổ chức, kích thước to lớn, vì gần trăm năm nay chỗ hiếm thấy, thậm chí hấp dẫn mấy tên thánh nhân cường giả cũng tới tham dự trong đó. Cuộc bán đấu giá này, cũng là Trương Thiên Cựu đi vào Bạch Trạch thành hàng đầu mục tiêu. Trợ giúp Ngụy Vô Nhanh ngưng tụ chân thân đằng sau, trôn xuống con cờ này, hắn liền có thể an tâm trở lại khoa khí thế giới, lấy tay thi hành phía sau kế hoạch lớn. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 189, Bích Thanh Mỏ nguyên thạch. Đại khái là thiên hợp minh tại đây mảnh không vực nổi danh đã lâu, ngay tại Trương Thiên Cửu vào thành cùng ngày lâu giá hội sắp tổ chức tin tức vừa truyền ra, hàng loạt tu sĩ cũng theo đó cùng nhau trên bảo. Bởi vì Bạch Trạch thành khoảng trống cấm nguyên nhân, nguyên bản rộng rãi trên đường cái liền kín người hết chỗ, Lít Nha Lít Nhít chật nít trước tới tham gia bán đấu giá tu sĩ, gần như đến nơi góc mà vài trình độ. Trương Thiên Cựu đứng tại khách sạn gian phòng bên trong, đẩy cửa sổ nhìn xuống dưới, liền nhớ tới khoa kỳ thế giới thời đại viễn cổ du lịch hoàng kim tuần, cùng trước mắt hùng vĩ cảnh trí đơn giản không có sai biệt. Âm thầm sợ hãi than một hồi, Trương Thiên Cựu lập tức bỏ đi tại tu chân thế giới lần thứ nhất đi dạo đường phố suy nghĩ, thành thành thật thật ngồi trong phòng an tâm nhắm mắt tu luyện. Lưu tại tu chân thế giới thời gian đã không nhiều, có thể nhiều tu luyện một ngày là một ngày, chờ trở, trở lại văn minh khoa học kỹ thuật đằng sau, không có thiên địa linh lực duy trì, dù cho hắn là ngũ hành linh mạch cũng không tốt. Thời gian thoáng một cái đã qua, đạo mắt liền đến sáng sớm ngày thứ ba, Trương Thiên Cựu tâm trạng trở về, trầm rãi mở ra hai mắt, phun ra một đạo thật dài khí trắng. Bên ngoài sắc trời còn sớm, có thể trên đường cái đã là tiếng người huyên náo, to lớn tiếng gầm kém chút liền nóc nhà đều bị nhấc lên. Trương Thiên Cựu cười khổ một tiếng, mở cửa xuống lầu ra khỏi phòng, lẫn vào biển người bên trong, thẳng đến thành Đông Phương hướng mà đi. Trước khi ra cửa đi không có mấy bước, Trương Thiên Cựu lách mình đi vào bên đường một gian bán gia tu chân vật phẩm cửa hàng, chuẩn bị bắt chước tu sĩ khác, mua đỉnh đầu có thể che đậy dung mạo đấu bổng màu đen. Càng nghĩ, chính mình viên này viên thịt lớn đầu chọc thực sự quá chắc nhãn, ở cái này Ngư Long Hôn tạp địa phương, vẫn là điệu thấp làm việc cho thỏa đáng. Mặc dù dùng Trương Thiên Cựu thời khắc này tu vi, coi như đối mặt tôn giả cũng chính là ba lượng quyền giải quyết chiến đấu sự tình, có thể tối hôm qua đang ngồi trong tu luyện, hắn thần thức sợ cảm ứng đến cái kia mấy cỗ mịt mờ hơi thở, ít nhất cũng là trung gia cảnh giới của thánh nhân, lại là không thể không cẩn thận đề phòng. Nhìn Bạch Trạch Thành này gâu vung đục Xa, xa không chỉ mặt ngoài sâu như vậy. Đi vào trong cửa hàng, Trương Thiên Cửu ánh mắt quét qua chỗ, mới phát hiện tùy ý chọn chúng cửa hàng quy mô còn không tính nhỏ, đủ loại pháp khi đan dược bày đầy quầy hàng, có thể nói rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Chỉ là trước mắt tuyệt đại bộ phận tu sĩ tâm tư đều thả trên đấu giá hội, cơ bản không để ý tới vào xem những này bên đường tiểu điểm lớn như vậy trong sảnh, ngoại trừ Trương Thiên Cửu bên ngoài, cũng chỉ còn lại có mấy tên nhàn nhã hoa phục tu sĩ tại tùy ý đổi tới đổi lui. Mấy người kia bên hông đều bực lên một thanh quý báo trường kiếm, nhìn qua khí vu hiên ngang, thân phận phi phàm. Trương Thiên Cựu chẳng có mục đích quét mắt một hồi, đang muốn hỏi Tham Ngụy Vô Nhai có cái gì nhìn chúng đồ vật. Dù sao hắn hiện tại không thiếu tiền, con mắt đột nhiên sáng lên, ánh mắt bị một khối toàn thân xanh biếc tảng đá hấp dẫn. Bích vân Quán Thạch. Trương Thiên Cựu toàn thân chấn động, vẻ mặt lộ ra không cách nào ức chế vẻ mừng như điên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà lại tại tu chân thế giới nhìn thấy lớn như vậy một khối bích vân mỏ nguyên thạch. Bích vân Quán Thạch, bản thân cũng không có quá nhiều chỗ kỳ lạ, lại có thể để luyện ra một loại gọi là bích thanh làm chân quý nguyên dịch, mà bích thanh làm nguyên dịch là hợp thành cao độ tinh khiết thiết yếu tài liệu một trong theo cờ giờ 3 mãi cho đến cờ giờ 5, đều không thể rời bỏ bích thanh làm nguyên dịch trung hòa tác dụng. Chỉ là bởi vì bích vân khoáng thạch sản lượng, tại văn minh khoa học kỹ thuật bên kia sản lượng cũng là cực kỳ thưa thớt, mỗi một khối đều lộ ra đầy đủ chân quý, căn bản là không có cách dùng giá trị để cân nhắc. Có dẫn trước thế giới hiện tại 300 nhiều năm kinh nghiệm, Trương Thiên Cửu tự nhiên nắm giữ lấy mấy chỗ bích vân tài nguyên khoáng sản nơi sản sinh, có thể những địa phương kia đều là nằm ở cực độ hoang vu tĩnh mịch khu vực, mà lại chôn giấu trên mặt đất sắc trung tâm phía dưới, dùng khoa kỳ thế giới hiện có khai thác kỹ thuật, coi như hiện tại bắt đầu tay chuẩn bị, ít nhất cũng phải hao phí 2 năm trở lên mới có thể mở ngắt ra nhóm đầu tiên nguyên thạch. Cho tới nay, Trương Thiên Cửu coi là loại này chân quý quấn thạch, chỉ có khoa kỳ thế giới mới có chút ít tồn chữ, không nghĩ tới hôm nay thế mà tại bệnh Trạch thành thấy lớn như vậy một khối nguyên thạch, quả thực là đụng đại vận. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Trương Thiên Cửu hít sâu vài khẩu khí, Ổn định lại tâm tình kích động, không để cho mình trên mặt biểu lộ bán nội tâm ý tưởng chân thật. Bích thanh khoáng thạch tại tu chân thế giới đến cùng là cái gì công dụng, hắn hiện tại vẫn không rõ sở, nhưng theo một cái tu chân cửa hàng liền tùy ý trưng bày như thế to lớn khối tình hình để phán đoán, thứ này trong mắt tu sĩ hẳn là cũng không phải là vật chân quý gì. Trước mắt trọng yếu nhất liền là lập tức mua xuống khối này nguyên thạch, mà lại ngàn vạn không thể để cho trưởng quý nhìn ra thay đổi đến, cho hắn đầu cơ kiếm lợi cơ hội. Dạ bộ như hướng hở đi đến vậy đặt bích thanh khoáng thạch trước này, trương thiên cửu tùy ý dùng cảm chỉ một thoáng, ra hiệu cách đó không xa béo trưởng quý, ông chủ, tảng đá kia bán thế nào? béo trưởng quỹ nhìn thoáng qua trương thiên cửu nhất miệng nói đây là mấy năm trước một vị nghèo tung kiếm tu lưu tại ta chỗ này đem thế chấp một khối mài kiếm thạch ngươi hứa thích lời nói một khối trung phẩm nguyên thạch cầm đi đi mài kiếm thạch trương thiên cửu kém chút bạo nhảy dựng lên chân quý như vậy bích vân mỏ nguyên thạch thế mà bị các ngươi dùng để mài kiếm đơn giản liền là phát dội ai trương thiên cửu mãnh liệt tâm tình chập chờn rốt cục đưa tới ngụy vô nhai tò mò cửu gia tảng đá kia đối với ngài rất yếu phi thường trong yếu hẳn là ngươi biết chỗ nào còn có thể tìm tới trương thiên cửu trong lòng vui vẻ nhưng ngụy vô nhai tiếp xuống trả lời lại cho hắn đi đầu dội cho một bầu nước lạnh Kiều gia có chỗ không biết, Kiếm Tu cho tới nay đều so sánh bạch thủ, căn cứ hắn tu luyện công pháp thuộc tính khác biệt, bản mệnh kiếm phẩm chất kết cấu cũng đều có chính lệ, bất đồng kiếm chủng tuyển dụng mài kiếm thạch cũng cũng không giống nhau, cho nên tảng đá kia đến cùng là như thế nào có được? Ngoại trừ vị Tiêu Kiếm Tu tự mình bên ngoài, chỉ sợ cũng không có người biết ừ. rõ. Trương Thiên Kiệu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cũng không có cảm thấy có bao nhiêu thất vọng, lần này có thể có được lớn như vậy một khối bích vân quan thạch, đã là nhặt được lợi ích to lớn. Mang về khoa kỹ thế giới giao cho Emmy, ít nhất có thể để luyện ra là mười găm khoảng trứng bích thanh làm nguyên dịch, hoàn toàn có khả năng thỏa mãn hắn hơn nửa năm cần thiết dùng đo. Trương Thiên Cựu hưng phấn đến trong lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi, vội vàng ném ra một khối trung phẩm nguyên thạch, đưa tay liền không kịp chờ đợi mong muốn lấy ra tảng đá kia. Loảng xoảng. Gần như cùng một thời gian, lại có hai cái trung phẩm nguyên thạch nện ở trên quầy, một đạo lãnh ngạo thanh âm truyền đến, "Này mai kiếm thạch có chút ý tứ, bạn công tử mượn." Trương Thiên Cựu đột nhiên quay đầu đi, liền thấy một tên tuổi tác nhưng mà 15-16 tuổi thiếu niên mặc áo gấm, chậm rãi dạo bước mà đến, đúng là vừa rồi đám kia kiếm tu một người trong đó. Kiềm chế lại trong lòng cái kia cố nồng đậm sát khí, Trương Thiên Cửu mặt mũi tràn đầy bình tĩnh xoay người, vừa vặn đem Bích Vân thạch cản ở sau lưng, cười cười nói: Tiểu huynh đệ, này mai kiếm thạch ta đã mua. Nếu như đổi cái hoàn cảnh, Trương Thiên Cựu tuyệt đối sẽ không nói nửa câu nói nhảm, không chút do dự sẽ đem thiếu niên này kiếm tu một quyền nện thành thịt nát. Bích Vân Thạch đối với hắn thực sự quá trọng yếu, vô luận ai dám đoạn, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Nhưng cũng chính vì vậy, Trương Thiên Cựu lúc này mới nhịn xuống không có ở bạch trạch thành một lời không hợp liền đại khai sát giới, liền là không muốn phức tạp. Thiếu niên mặc áo gấm sùi cười một tiếng, giống như sớm đã hung hổ thành nói, ngươi nói không tính, phải hỏi trưởng quỹ. Tại thiếu niên này kiếm tu vừa đi tới thời gian, béo trưởng quỹ con mắt liền phát sáng lên nghe được hắn, lập tức không chút do dự cười dạng dỡ nói, giang thiếu gia, ngài đây là nói chỗ nào lời nói, khối này mải kiếm thạch ngươi coi trọng trực tiếp cầm lấy đi chính là, ta sao có thể thu người tiền đâu? nói xong, béo trưởng quỹ vung tay lên, thế mà đem trương thiên cựu khối kia trúng phẩm nguyên thạch trực tiếp quét đến trên mặt đất, đồng thời ngự khí bất thiện nói, vị đạo hữu này, xin lỗi. thiếu niên mặc áo gấm cười nhạt một tiếng, xem đi, ta nói ngươi mua không được. ngụy vô nhai nói khẽ, cựu gia, người này là trời đệ tử của kiếm tông. trương thiên cựu lông mày hơi nhíu, thiên kiếm tông phân là bạch trạch thành danh phủ kỳ thực lão đại, khó trách trưởng quỹ kia sẽ như thế định mờ chỉ là hôm nay đừng nói là chỉ là một cái thiên kiếm tông đệ tử ngăn cản, coi như thiên kiếm tông chủ đích thân đến hắn cũng phải mang đi khối này bích vân khoáng thạch không thể đối mặt thiếu niên mặc áo gấm rêu cợt ánh mắt trương thiên cửu cười ha ha dùng xét đánh không kịp bưng thai tư thế trực tiếp quay người đưa tay một vệt đem bích vân thạch thu nhập trong nhận chứa đồ. động tác một mạch mã thành nhanh đến mức khiến cho người bên ngoài căn bản phản ứng không kịp thiếu niên mặc áo gấm tuấn mỹ sát mặt lập tức găm chầm xuống rối tay nắm chặt chuôi kiếm một cỗ kiếm ý bén nhọn phá thể mà ra âm thanh lạnh lùng nói lấy ra trương thiên cửu khí định thần nhàn cười cười ta nếu là không cầm đâu vậy liên chết. Thiếu niên hướng phía trước bước tiến một bước, cả người tựa hồ cũng hóa thành một lần vô kiên bất tồi lợi kiếm, một mực đem trường thiên cửu khóa chặn. Quay hàng động tĩnh bên này, rốt cục đưa tới chú ý của những người khác. Cùng thiếu niên mặc áo gấm cùng nhau đến đây mấy tên khác Thiên Kiếm Tông đệ tử, lúc này cũng cấp tốc xuống lại. Bên trong một cái dáng người trung niên nam tử khôi ngô cao mày, vô vô cẩm y bả vai của thiếu niên đến. sông Phong thiếu gia, ai dám khi dễ ngươi, ta thay ngươi rào hơn hắn. Được xưng sông Phong thiếu năm, trên mặt thinh thường nhìn thoáng qua trường thiên cửu, một cái pháp sư cảnh giới rác rưởi mà thôi, làm gì làm phiền lục độc thủ, ta một kiếm liền có thể xử lý hắn. Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, không hổ là Giang đà chủ công tử, quả nhiên có kiếm tu bản sắc, nếu Giang công tử có hứng thú chơi đùa, cái kia tên chọc đầu này tiểu tử liền giao cho ngươi luyện tập. Thoại âm rơi xuống, mấy cái khác Thiên kiếm tông đệ tử đồng dạng phát ra một hồi cười vang. Chủ động lui về sau ra hơn 10 mét, trừ lại một mảnh cũng đủ lớn động thủ không gian. Từ đầu tới đuôi, những người này đều không cầm con mắt nghiêm túc thăm một lần Trương Thiên Cửu. Cùng tu sĩ khác so sánh, kiếm tu đối sóng pháp lực càng thêm nảy cảm. Trương Thiên trên người cái kia tướng chỉ coi tại trung giai pháp sư sóng pháp lực, tự nhiên trốn nhưng mà thần trí của bọn hắn chỉ là tên trọc đầu này tu sĩ không biết sống chết, lại dám đắc tội Giang đại chủ công tử, chỉ sợ không chết cũng muốn lộ ra. "Ai, ngươi nói, Giang công tử mấy kiếm có thể cầm xuống tên kia? Ta đoán ba kiếm đi." "Ba kiếm? Cái nào dùng đến nhiều như vậy? Giang công tử đã đem mặt trời lặn kiếm pháp luyện đến tầng thứ năm, chỉ sợ một kiếm liền đủ tên kia chịu được. Ta xem cái kia đầu trọc khí định thần nhàn, nói thế nào cũng có thể chống đỡ đến hai kiếm đi. Vậy chúng ta đánh cược, ta ra 5 khối trung phẩm nguyên thạch. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 chương 190, nhẹ nhõm năm giết. Không chút kiêng kỵ nghị luận, căn bản cũng không có tận lực hạ giọng." ở đây tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Giang Phong nét miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười lạnh, đã các ngươi đều ưa thích chơi, ta cũng cược một kiếm. Trương Thiên Cựu thở dài, lắc lắc đầu nói, ta cược các ngươi hôm nay đều phải. Vô hình, nhấc chân đột nhiên đạp lên mặt đất, Trương Thiên cửu thân thể trong nháy mắt không có dấu hiệu nào bỗng phát ra tốc độ khủng khiếp, giống như quỷ mị thuấn di xuất hiện tại Giang Phong trước người, cổ tay chuyển một cái, đem hắn cầm kiếm cánh tay vận thành hình ngắm bó, ngay sau đó trở tay một trường chém vào đối phương cổ ở giữa, bệnh, tiêm máu bắn ra, một cái đầu lâu phóng lên tận trời, thiếu niên mặc áo gấm trên mặt biểu lộ, còn nương kết lúc trước cười lạnh một khắc này gần như liền là tại Giang Phong đầu rời đi cổ là trong nấy mắt, Trương Thiên Cựu hướng phía trước một bước, một bước liền đi tới còn lại mấy tên Thiên Kiếm Tông đệ tử trước mặt, hai quả đấm đột nhiên hướng về phía trước đánh ra, hai đòn to lớn xương máu ầm ầm nổ tung, toàn bộ mặt đất toàn màu đỏ tươi. Trương Thiên Cựu lông mảy đều chưa từng không nhũ một cái, phía bên phải lướt ngang nửa bước, cao cao giơ bàn tay lên hướng xuống gỗ, trực tiếp đem tên kia dáng người trung niên nam tử khôi ngô như là đóng cọc thật sâu đính vào lòng đất. Tận đến giờ phút này, Giang Phong đầu mới từ giữa không trung lăn lộn rơi xuống, Trương Thiên Cựu tùy ý một cước đá ra, đầu liền hóa thành một đạn tháo, gào thét lên xuyên thủng béo trưởng quỹ thân thể. Trương Thiên Cựu khẽ thở ra một hơi, theo trên quầy tùy ý gỡ xuống đỉnh đầu đấu đồng màu đen đội ở trên đầu, trong miệng rốt cục Vân Đạm Phong khinh nói ra một chữ cuối cùng. Liên sát năm người, chỉ trong nháy mắt, nhanh đến mức liền bên ngoài đi ngang qua tu sĩ, căn bản đều không có phát giác được nửa điểm dị thường. Chỉ là mấy tên đại pháp sư cảnh giới kiếp tu, tại Trương Thiên Cửu trước mặt, đã liền rút kiếm tư cách đều không có. Thủ đoạn chấn động, chấn động rất xuống phía trên vết máu, Trương Thiên Cửu một mặt bình tĩnh đi ra cửa hàng, lặng lẽ gài cửa lại. Nếu như không phải Bích Vân khoáng thạch quá là quan trọng, hắn cũng không nguyện ý tại Bạch Trạch thành đại khai sắc giới, chỉ là vừa mới hoàn cảnh đã không cho phép trương thiên cửu có lựa chọn thứ hai. Cùng tu chân thế giới đấu nhiều năm như vậy, trương thiên cửu biết rõ những tu sĩ này tính cách, đều là chút có thủ tất báo hạng người, tự biết hiển nhiên loại này quang vinh phẩm đức tại những người này trên người căn bản liền không tìm được. ánh sáng chỉ là đánh lui cái kia mấy tên kiếm tu, bọn hắn không những sẽ không mang ơn, ngược lại sẽ dẫn tới vô tận phiền phức, không làm được liền đấu giá hội đều không đi được, chẳng tha chạm thảo trừ căn, gọn gàng. cái kia điệu thấp thời điểm điệu thấp, nhưng cái kia quả quyết thời gian, cũng tuyệt không dây dưa dài dòng đây là trương cửu gia trước sau như một phong cách hành sự. Trật Thiên Kiếm Tông phân đà chủ công từ đầu, chẳng những không có trước tiên thoát đi Bạch Trạch Thành, còn có thể mà không đổi sắc tiếp tục đi tham gia đại hội đấu giá, chỉ sợ cũng chỉ có hắn dạng này hiếm thấy có thể làm được. Ngoại trừ kẻ tài cao gan cũng lớn bên ngoài, Trương Thiên Cửu trong lòng vô cùng chắc chắn, coi như Thiên Kiếm Tông cái kia mấy cỗ tu sĩ thi thể rất nhanh bị phát hiện, bọn hắn cũng không có cách nào khóa chặt hay là hung thủ, trừ phi phong tỏa tòa thành trí này, từng cái tiến hành loại bỏ. Mấy ngày nay ra vào Bạch Trạch Thành tu sĩ, nói ít cũng có hơn 10 và tên, chờ đấu giá vừa kết thúc, phần lớn người đều vội vã rời đi đến lúc đó chắc chắn muốn cùng Thiên Kiếm Tông bùng nổ tấn công, ngược lại là hắn đục nước béo có cơ hội tốt. Nếu dám động thủ giết người, Trương Thiên Cựu liền có bình yên thoát thân lòng tin. mới vừa gia nhập Thành Đông Phàm Vi, người lưu lượng lập tức tăng vọt mấy chục lần, gần như hết thảy tham gia đấu giá hội tu sĩ đều tụ tập ở chỗ này. nhìn xem cái kia từng đạo theo vùng trời tốc độ cao sệt qua bóng người, Trương Thiên Cựu lại một lần nữa cảm nhận được thân thể không cách nào bay lượn thoáng khổ, cảm giác mình gần như đã biến thành một miếng thịt chen lẫn bánh bao không nhân, toàn thân trên dưới cái kia hơn 100 cân thịt mỡ, chỉ thiếu chút nữa bị tại chỗ gạt ra dầu tới liên liên hắn tận lực dùng để che chắn lớn đầu chọc cái kia đỉnh đấu đồng màu đen cũng bị chen rơi trên mặt đất đảo mắt liền bị bảy người đạp đến nát bét không đến 2.000 mét khoảng cách dùng lối xin tốc độ bỏ đi ước chừng hơn một giờ trương thiên cửu mới rốt cục thấy cách đó không xa tòa kia vô số khối đá tảng lũy thành hình tròn kiến trúc nhìn đủ có thể đủ dung nạp gần mấy chục vạn người tham gia đấu giá hội so với khoa kỳ thế giới một ít cỡ lớn sân vận động không chút thua kém phòng bán đấu giá bên ngoài mấy trăm đầu lối đi như là dọc theo người ra ngoài mà điện nhít che kín bốn phía mỗi cái lối đi lối vào đều đứng đấy hai tên thiên hợp minh tu sĩ cầm trong tay pháp khí ánh mắt lạnh lùng không ngừng cao giọng hô to, phàm đi vào tham dự đấu giá đấu giá người, thấp nhất cần giao nộp 10 khối trung bình nguyên thạch, có thể đạt được hạ đẳng ghế một cái, 50 khối bên trong nguyên thạch, có thể đổi trung đẳng ghế một cái, 200 khối trung phẩm nguyên thạch, có thể đổi lấy. Giời ạ, nay mẹ nó cũng muốn tiền, còn theo giá vẽ cao thấp đắc khách vị, đây rốt cuộc là tại mở đấu giá hội vẫn là mở buổi hòa nhạc đâu? Trương Thiên Cửu lại một lần nữa trợn mắt hốt mồm. Ai nói tu chân thế giới đều là chút ngoan cố không thay đổi lão giả? Khó trách Thiên Hợp Minh thường thường liền muốn nâng làm một lần đấu giá hội, chiếu loại này cách chơi, cho dù đồ vật gì đều đập không đi ra. Như cũ kiếm được đầy buồn đầy bác, nhưng mà Trương Thiên Cửu cũng chỉ là ở trong lòng chửi bậy vài câu mà thôi. Nếu như thiên hợp minh không bỏ ra nổi cái gì khiến cho các tu sĩ cảm thấy hứng thú hiếm hoi bảo vật ra tới đấu giá, loại này sáo lộ chơi cái một hai lần liền sẽ không có người bị lừa rồi, nếu những này thương hội có thể duy trì mấy ngàn năm lâu, chắc là có chút chân tài thực học. Thu lấy nguyên thạch càng nhiều, mang ý nghĩa đấu giá hội phẩm cấp càng cao, Trương Thiên Cửu cũng là ước gì như thế. Xếp hàng đi vào trong đó một lối vào chỗ, dao nứt đố đổ vách Trương Cửu ra không chút do dự vung ra 10 khối thượng phẩm nguyên thạch, mua cao cấp nhất vật lễ. Có ba tên thánh nhân bên trong nhẫn chứa vật toàn bộ tài sản, cùng với hiến tinh hoa đưa ra cái kia 10 vạn khối nguyên thạch đặt cơ sở, bây giờ Trương Thiên Cửu có thể nói chính là không bao giờ thiếu tiền, tự nhiên muốn tuyển hưởng thụ tốt nhất. Nay phá sản cử động, liền dẫn tới bốn phía đám người một hồi ghé mắt. Cần phải ở bên ngoài đau khổ xếp hàng, đều là những cảnh giới kia không cao, hoặc là không có đại tông môn làm chỗ dựa tu sĩ, có thể mua cái trung đẳng ghế liền đã coi như là xa xỉ. Hiện tại Trương Thiên Cửu một lần liền ném ra 10 khối thượng phẩm nguyên thạch, cơ hồ là bọn hắn đến mấy năm mới có thể góp nhặt lên tài sản. Trên trúc trong đám người, thậm chí có mấy đạo tham lam mịt mở ánh mắt, Lặng Yên không một tiếng động quét qua Trương Thiên Cửu trên ngón tay nhận chữ vật. Những ánh mắt này đương nhiên không thể gạt được Trương Cửu ra thần thức cường đại, nhưng mà dạng này còn tôm nhỏ hắn ép căn bản không hề để vào mắt, nói trắng ra là liền khiến cho hắn phân tâm tư cách đều không đủ. Việp tự nhiên có vip đại ngộ đặc biệt. Cất bước bước vào phòng bán đấu giá đằng sau, lập tức liền có một tên quần áo bại lộ, hình dạng xinh đẹp vũ mị cô gái trẻ tuổi tiến lên đón. Nữ tử nhìn chằm chằm Trương Thiên Cửu bóng loáng phát sáng lớn đầu trọng, trước là hơi sững sờ, sau đó mặt giãn ra cười vui nói, vị đại sư này, xin mời đi theo ta. Đại sư, Trương Thiên Cựu cái chán gân xanh hẳn lên, ánh mắt mạnh mẽ tại nữ tử trước ngực não nhân cảnh tượng nhìn mấy lần, tức giận ở đáy lòng mới cuối cùng triệt tiêu một bộ phận, không có ngay tại chỗ nội khủng. Cô nàng này dáng người hình dạng đều coi là tốt, liền là nhãn lực sức lực quá kém chút, gặp qua Cựu gia như thế Ngọc Thụ Lâm Phong làm hỏa thượng sao? Không thể không nói, tốn hao 10 khối thượng phẩm nguyên thạch mua sắm chiếc ghế, quả nhiên đáng giá. Là một cái nhất tới gần đấu giá trên ghế Phương Độc lập bao lớn toa, hơn nữa còn có chuyên môn trận pháp bao phủ, có thể ngăn cách người bên ngoài thần thức thăm dò. Trương Thiên Cựu lặng lẽ thăm dò một thoáng phát hiện dùng hắn cường hãn thần thức, thế mà cũng không cách nào xuyên thấu phát trận, không khỏi âm thầm có chút giận mình. Cái này thiên hợp minh có thể trở thành bạch trạch thành thống trị thế lực một trong, quả nhiên vẫn là có chút môn đạo. Cứ như vậy, tất cả mọi người có thể an tâm đấu giá, không sợ bị có ý khác hạng người ngóc né. Chỉ là đằng sau những cái kêu bình thường ghế tu sĩ, liền không có đái ngộ như vậy, chỉ có thể riêng phần mình dựa vào bản sự của mình, mượn nhờ đặc chế pháp bảo hoặc là pháp khí tới che giấu tung tích, dẫn đường cô gái trẻ tuổi, thanh âm thanh Tuy đến như là xuất cốc chim hoàng oanh, đại sư, nô gia gọi là tiểu thất, là ngươi lần này đấu giá hội thị nữ. Ngài có yêu cầu gì đều có thể cùng ta nói. Trương Đại Sư ngẩng đầu hung dữ nhìn trầm trầm Tiểu Thất gương mặt xinh đẹp, cố ý cười quái gì nói, có phải hay không vô luận yêu cầu gì, ngươi cũng có thể thỏa mãn đâu. Tiểu Thất tựa hồ bị Trương Thiên Cựu lục ưu ánh mắt giật này mình, vẻ mặt có vẻ hơi không được tự nhiên, nhưng rất nhanh liền trên mặt bị thiếu, ra vẻ kinh hại vô vô độ ngực cao vút, dịu dàng nói, Đại Sư nói đùa, nô gia chỉ là chỉ là một cái thị nữ, làm sao vào Đại Sư ngài pháp nhãn? Trong lời nói, cái kia cố chạy ra tới thẹn thùng vũ mị, thấy Trương Thiên cửu tâm trạng một hồi chập chờn, chỉ cảm thấy trong bụng một cỗ tà hỏa dịch vậy đại khái liền là ngoài miệng nói không cần, thân thể cũng rất thành thật tốt nhất khắc họa. xem ra cựu gia mỹ lực, quả nhiên khác hẳn với thường nhân, thông sắt văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu chân thế giới. sau khi trở về phải đem việc này cùng tiểu đào hồng thật tốt khoe khoang một phen. cựu gia cẩn thận, những cô gái này hẳn là tu luyện qua một loại nào đó mỹ thuật, ngài cũng đừng lấy nàng đường. ngụy vô nhai phá hư phong cảnh thanh âm trong đầu vang lên. trương thiên cựu khoe miệng co quắc một trận, kém chút nhịn không được một cái nuốt lao gia hỏa này đáng thương thiên phách tông hai đời lao tổ, đột nhiên cảm nhận được một cỗ không hiểu mà đến kinh khủng sát khí, liền dọa đến sắc mặt trắng bệnh, tàn hồn nhanh như chớp trốn đi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 191, Kim Giáp Khôi lỗi Thi. Tại chương Tiên Cửu tiến vào bao xương đằng sau không bao lâu, đằng sau liên tục không ngừng đám người cũng nối góp mà vào, ngắn ngủi hơn nửa giờ đằng sau, đủ để dung nạp hơn 10 vạn người sản bán đấu giá, liền bị triệt để lấp đầy, gần như không có lỗ hổng cái kế tiếp không vị. Theo trình độ nào đó tới nói, đây cũng là bạch trạch thành một lần tu chân giới tình hội, trong đó phần lớn người cũng không nhất định liền là hướng về phía vật đấu giá mà đến, mà là nghĩ thừa dịp cơ hội lần này nhiều giao kết một thoáng thế lực khắp nơi. Nếu như giới cơ duyên xảo hợp, có thể cùng Thiên Hợp Minh Hoặc là Thiên Kiếm Tông phân đà dạng này thế lực lớn kéo lên quan hệ, coi như chuyến đi này không tệ. Khách quý trong dạng, Trương Thiên Cửu hai mắt khép hở, đem trợ bán thức ăn thanh niệm viền não toàn bộ che giấu tại thần thức bên ngoài, kiên nhẫn chờ đợi đấu giá bắt đầu. Vừa rồi thị nữ tiểu thất đã đưa lên một phần vật đấu giá danh sách, đối với mặt khắc kỳ chân dị bảo, Trương Thiên cựu không có nửa điểm hứng thú đi nhìn kỹ, ánh mắt quét một vòng, rất nhanh ngừng ở trong đó một tờ bên trên. Kim Giáp Khôi Lỗi Thí. Kỳ thật thứ này đến cùng có làm được cái gì, hắn cũng không rõ ràng lắm, có thể ngụy vô nhai lại ngay đầu tiên lên tiếng kinh hô. Trương Thiên Cửu lông mày dương lên, đối ngươi có ích Ngụy vô nhai làm nuốt một thoáng nước bọt, cửu gia có chỗ không biết, kim giáp khôi lỗi thi thứ này là tại phía xa cực bắc tinh vực thiên, cơ điện tu sĩ mới có thể luyện chế ra tới khôi lỗi tay chân, cần dùng thân thể thành thánh tu sĩ thân thể, dùng đại thần thông bóc ra nguyên thần đằng sau, lại trồng vào hắn chính mình một sợi thần thức, dùng thiên ngoại vẫn hòa luyện hóa mấy trăm năm mới tính đại công cáo thành. Nghe nói một bộ kim giáp khôi lỗi liền có thể cùng đại thánh cấp bậc cứng dã chống lại ba bộ trở lên, càng là liền thánh vương đều có thể tùy tiện bơi giết. Trương Thiên cửu trong lòng hơi hơi kinh ngạc, thân thể thành thánh này chẳng phải là so thân thể của mình còn muốn ngưỡng bước, hắn cho đến bây giờ, thân thể lực lượng cũng bất quá là có thể cùng tôn giả đối kháng mà thôi, không nghĩ tới tu chân thế giới thế mà còn có mãnh liệt như vậy luyện thể thuật, ba cái khôi lỗi liền có thể vây sát thánh vương, nếu là có thể lấy tới 10 bộ tám cố loại này kim giáp khôi lỗi, được phải thần cấp tu sĩ chỉ sợ cũng đủ hắn uống một bầu đi. nói theo một ý nghĩa nào đó, kim giáp khôi lỗi thì tương đương với tương lai khoa kỹ thế giới Châu nghiên cứu ra đời thứ ba toàn năng hình cơ giáp, hơn nữa còn không cần sức người điều khiển, không có e ngại không biết mệt mỏi, đơn giản liền là hoàn mỹ cố máy giết chóc. chỉ là trương thiên cửu cũng không nhớ rõ. Tại 300 năm về sau một cái khác thời không, mình từng ở trong chiến đấu đối kháng qua loại đồ chơi này, hay không người lời nói còn không biết muốn tổn thất nhiều ít gen chiến sĩ. Hơi hơi dừng lại một chút, Ngụy vô nhai tiếp tục nói, mà lại này kim giáp khôi lỗi luyện chế chi thuật, mấy chục vạn năm qua một mực nắm giữ ở trên trời cơ điện trong tay, chưa bao giờ tiết lộ ra ngoài, những khôi lỗi này cũng không đối ngoại bán cho tu sĩ khác. Chờ đến điều kiện này, cỗ khôi lỗi chủ nhân sau khi ngã xuống, hắn nguyên thần còn có thể không hư hao chút nào đoạt xá khôi lỗi thân thể. Tu vi cảnh giới không có nửa điểm lối bước, mặc kệ thiên hợp mình là như thế nào lấy tới như thế một bộ vô chủ kim giáp khôi lỗi thì. Ngụy đến cũng là bỏ ra cái giá cực lớn. Trương Thiên Cửu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. May mắn này Kim Giáp Khôi Lỗi chỉ là bản số lượng có hạn, Thiên Cơ Điện một mực chỉ là chính mình vụng trộm luyện lấy chơi, cũng không đối ngoại tiêu thụ, hay không người đối với khoa kỹ thế giới tới nói, đây tuyệt đối là một cái tin tức xấu. Nghe xong Ngụy Vô Ngai giới thiệu, hắn đối Kim Giáp Khôi Lỗi thi chân Quý trình độ, cuối cùng có một cách đại khái hiểu rõ. Đơn giản tới nói, cái đồ chơi này đã có thể làm thành một cái bạo lực phát ra tay chân, lại là chủ nhân sau khi ngã xuống đoạt sống lại hoàn mỹ thể xác, một vật hay dùng. Tuyệt đối là tu sĩ trong lòng tha thiết ước mơ bảo mệnh cực phẩm, cho dù là cao giai thành thuộc thể trùng nhân, cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Chỉ là muốn lấy tới một con rối như vậy thể xác, nhất định phải chém giết một tên thiên cơ điện tu sĩ. Đồng thời thừa dịp hắn nguyên thần còn không có đoạt xá thời khắc, liền dùng xét đánh không kịp bưng thai tư thế đem mà sát. Hai điều kiện thiếu một thứ cũng không được, chỉ sợ cũng chỉ có cường giả thần cấp ra tay mới có thể làm đến. Trương Thiên Cựu cười ha ha, đã có may mắn đụng phải như thế khó được khối lỗi, chờ sau đó ta liền thay ngươi mua lại đi. Ngụy vô nhai nhũ mày vẻ mặt đau khổ nói, Cựu gia, bực này nghịch thiên chi vận chỉ sợ không thể dễ dàng như thế đo tới, giá cả vẫn chỉ là tiếp theo. chắc hẳn trận này bên trong chắc chắn không ít người, đều là hướng về phía cố này Kim Giáp Khôi Lỗi thi tới. Trương Thiên cửu nhẹ gật đầu, sờ lên cầm trầm giọng nói, ngươi nói không sai, nhưng cái này Khôi Lỗi Cựu ta tình thế bắt buộc, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, thực sự mua không được liền đoạn. Ngụy Vô Nhai liền yên lặng không nói. trước đây không lâu vừa giết Thiên Kiếm Tông Vân Đả Chủ Công tử, hiện tại lại dự định đoạt Thiên Hợp mình Kim Giáp Khôi Lỗi sư, vị này Cựu gia thật đúng là đủ dữ dội. Nhưng mà vừa nghĩ tới trong trí nhớ Trương Thiên Cửu người mặc chiến giáp, chém giết những cái kia thần cấp tu sĩ như cắt rau hè thủy vũ dáng người, Ngụy Vô Nhai nhấc lên tâm lại buông xuống. Chơi sập xuống cũng có kiểu gia chịu lấy, còn chưa tới phiên hắn tới quan tâm. Ngụy Vô Nhai bên này vừa tâm niệm vừa động, Trương Thiên Cửu liền lập tức cảm ứng được, lúc này chế nhạo cười nói, ngươi cũng chớ cao hưng quá sớm, kiểu gia ta cố này phân thân, cũng liền có thể cùng đại tôn giả cái này cấp bậc tu sĩ đấu một trận, đừng phải thánh người vẫn là đến quay đầu liền chạy. Ngụy Vô Nhai liền ngây ra như phỗng, thở dài nói, vậy cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, nếu như thực sự không được, không bằng liền từ bỏ cố này kim giáp khối lõi lùi lại mà cầu việc khác đi. Trương Thiên Cựu cười lạnh, hao khí trời cao, ta Cựu gia nhìn chúng đồ vật, lúc nào chắp tay khiến cho cấp qua. Chứng chi ngươi nếu là đoạt sát này cố khối lỗi, đối sau này tu vi tăng lên cũng có chỗ tốt cực lớn. Ngụy vô nhai nguyên thần du lên, mặt lộ vẻ vẻ kích động, đa tạ Cựu gia đối ta ưu ái như thế, văn bối máu chảy đầu rơi cũng không cách nào báo đáp nổi nhớ Ngày sau, đem so với trước biểu trung tâm, Ngụy vô nhai câu này Cựu ra tự hào nhiều hơn mấy phần chân thành cảm giác. Bởi vì tồn tại huyết hồn khế ước nguyên nhân, Trương Thiên Cựu tự nhiên có thể phân biệt ra được Ngụy vô nhai lời nói này là thật tâm hoặc giả ý. Ung dung cười nói. Về sau những lời này không cần mỗi ngày treo ở ngoài miệng, để ở trong lòng là có thể, chỉ cần ngươi thành tâm thực lòng vì ta làm việc, Cửu gia đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hiện tại Ngụy Vô Nhai là bên người duy nhất có thể tín nhiệm chiến lược mạnh nhất, hắn đương nhiên sẽ không tiếc rẻ tài nguyên tới đại lực bổ dưỡng. Con cờ này nếu là dùng tốt, đối với tương lai chiến tranh có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Bởi vậy dù như thế nào, Trương Thiên Cửu đều sẽ nghĩ biện pháp đạt được cỗ này kim giáp khôi lỗi thi. Trừ ra bình thường trên bảng tiệc cái kia gần 10 vạn tên xem náo nhiệt phổ thông tu sĩ, còn lại hơn 100 cái khách quý trong giảng mặc dù không cách nào xuyên thấu qua thần thức do xét, nhưng hắn tại những người này nhập tọa trước đó liền đã tận lực lưu tâm qua, trong đó bao quát ba tên đại tôn giả cấp bậc tu sĩ, hai tên thánh nhân. Chờ sẽ đoán chừng cũng chính là năm người này có thể có tư cách cùng hắn đấu giá tranh đoạt kim giáp khôi lối thi. Nếu như chỉ liều tài sản, 10 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch nằm tại trong nhận chứa đồ, trương thiên cựu tự nhiên không sợ hai những người này, chỉ mong thiên hợp minh uy tín đủ mạnh có thể ngăn chặn những cái kia người có dụng tâm khác sẽ không phức tạp. Chỉ là trương thiên cửu mơ hồ có loại dự cảm. Trận này sóng ngầm bắt đầu khởi động đấu giá hội chỉ sợ rất khó dựa theo ý nguyện của hắn dùng tất cả đều vui vẻ kết cục kết thúc hội trường tia sáng đột nhiên mở đi bạch trạch thành trăm năm khó gặp cỡ lớn đấu giá hội rốt cục kéo lên màn mở đầu ồn ào ồn ào tiếng hết sức rất mào theo chi chở nên an tĩnh rất nhiều rất nhanh liền có một tên thân mặc màu đỏ cổ trang dáng người mỹ lệ cô gái trẻ tuổi lắc eo chậm rãi hướng đi ngọc thạch lập nên đấu giá đại cao lập tức quay người đứng ở trước mặt mọi người lộ ra mỉm tuổi mê người trương thiên kiều hiếp mắt nhỏ liền hơi hơi sáng lên Cung thị nữ tiểu thất so sánh với này váy đỏ cô nàng không thể nghi ngờ lộ ra càng thêm xinh đẹp gấp trăm lần, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, liền tản mát ra một cỗ vô hình mê hoặc trí mạng, dễ như trở bàn tay liền có thể làm lòng người đấy nguyên thủy nhất cái kia cô dục vọng. Nhìn lướt qua đầy tràn đám người, cung tuyệt đại bộ phận tu sĩ trên mặt thần sắc kích động, trương thiên cựu không khỏi cũng hơi có chút chờ mong. Dung văn minh khoa học kỹ thuật nhân loại thân vận xuất hiện tại tu chân thế giới đấu giá hội bên trên, chỉ sợ là hắn trước kia không chút suy nghĩ qua tình cảnh, không biết tại cuộc bán đấu giá này bên trên, đến cùng có thể kiến thức đến dạng gì tu chân giới nghịch thiên bảo vật. Keng một tiếng thanh thúy trung vang, tựa hồ mang theo một loại nào đó kỳ lạ pháp lực, toàn bộ hội trưởng liền trở nên lặng ngắt như tờ. váy đỏ nữ tử sáng rỡ đôi mắt ngắm nhìn một phía, tiêu mị thanh âm rõ ràng truyền lại đến ở đây mỗi người lỗ tai bên cạnh, nghe được xương người đầu một hồi ra rời, khiến cho các vị đạo hữu lợi lâu. tiểu nữ tử mặc dù toàn quyền phụ trách lần này đấu giá, mong rằng các vị đạo hữu chiếu cố nhiều hơn mới là. lời khách sáo liền không cần phải nói, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. đám người phía dưới lập tức có một đạo hơi có vẻ không nhịn được thu kịch thanh âm truyền ra, loại này không hiểu phong tình tự động, liền rước lấy chung quanh tu sĩ một hồi trận mắt đối lập. Rất khó nói những người này bỏ ra mấy khối nguyên thạch một cái giá lớn, đến cùng là đến xem người vẫn là bán đấu giá. Mà phát ra âm thanh đại hán dâu quai nón, thì lạnh lùng hừ một cái, không hề lo lắng hai tay vây quanh ở trước ngực, một bộ không phục liền đến đánh ta túng dạng. Hồng Nhan Hoa Thủy, một chút cũng không sai. Trương Thiên Cửu không khỏi âm thầm cảm thán một tiếng, xem ra vô luận là ở đâu cái văn minh, nữ nhân xinh đẹp mãi mãi cũng là nhất khả năng hấp dẫn nam người nhãn cầu đồ vật. Lời dạo đầu bị đánh gãy, mặc dù trên mặt cũng không lộ ra nửa điểm không vui, ngược lại cười nhạt một cái nói, nếu vị đạo hữu này như thế nóng độ, cái kia nô gia liền không lãng phí mọi người thời gian hiện tại bắt đầu giới thiệu kiện thứ nhất vật đầu giá lập tức liền có một tên khác tuổi trẻ nữ từ hai tay nâng bên trên một cái xưa cũ hộp đá hộp đá mở ra trong mắt một đạo chói mắt bạch sắc bao mang lập tức theo trong hộp lao ra để cho người ta chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên qua một lúc lâu cái tia đạo ánh sáng mạnh mới dần dần yếu bất tiêu tán một thanh toàn thân trắng như tuyết tiểu kiếm lặng lặng nằm tại hộp đá dưới đáy nhìn không ra là dùng tài liệu gì rèn đúc mà thành mặc nu thanh âm ngọt ngào lần nữa quanh quẩn tại hội trường Chư vị thanh phi kiếm này tên là trắng hư tuyết chính là một tên thượng cổ kiếm tu di vật thuộc về khó gặp trung giai pháp bảo mà lại ẩn chứa trong đó cực mạnh ý sát phạt, kinh pháp lực thôi động đằng sau, chỉ từ hơi thở bên trên liền có thể áp chế cao giải pháp sư cảnh giới tu sĩ, giá khởi đầu 1000 trung phẩm nguyên thạch. 14 cầu vụột 910 ở cuối chương 14 chương 192, thần linh di vật. Trương Thiên Cửu nghe được một nửa liền đã mất đi hứng thú, kẻ nhạt vô vị ngáp một cái. Ngoại trừ cố kia nhất định phải được kim giáp khôi lỗi thi bên ngoài, hắn căn bản không có ý định vỗ xuống mặt khác bất luận một cái nào vật phẩm, lưu lại nguyên thạch dùng tại trên lưới đao mới là chính đạo. Hùng Chi liền liền thiên phách tông cái kia ba vị thánh nhân láo tổ trong chứa đồ chiến lợi phẩm, hắn đều còn chưa kịp cẩn thận kiểm kê. Như thế nào lại để ý chỉ là một kiện trung giai pháp bảo? Trương Thiên Cựu tâm mắt Cao, lại cũng không đại biểu trung giai pháp khí là cái gì nát đường phố mà hàng, lập tức liền có tu sĩ đối phi kiếm biểu hiện ra hứng thú rất lớn. Chỉ bằng vào trong kiếm sát phạt hơi thở, liền có thể áp chế cao giai pháp sư, không thể nghi ngờ khiến cho rất nhiều tu vi tán tu bình thường rất là động tâm. Một thanh âm theo trong góc vang lên, 1001. Có cái cái thứ nhất mở đầu, lập tức liền có người ngay sau đó cố tình nâng giá, 1200 trung phẩm nguyên thạch. Bên trong phòng đấu giá, vang lên liên tiếp đấu giá tiếng. Nhưng mà thanh âm đều không ngoại lệ đều là từ phía dưới bình thường ghế phát ra đến về phần phía trước nhất thượng đẳng trông ngồi cùng với khách quý bao xương, thì thủy trung lặng ngắt như tờ trương thiên Cửu dứt khoát nhắm mắt lại không còn quan tâm loại này trò đùa trẻ con trò chơi đi qua chừng 10 phút đồng hồ tranh đoạn trôi này gọi là trắng hơn tuyết phi kiếm sau cùng bị một vị giá người gầy yếu nam tử trẻ tuổi dùng 2.000 trung phẩm nguyên thạch giá cả bỏ vào trong túi có một cái tốt đẹp mở đầu đằng sau hiện ra đi lên vật đầu giá càng là đủ loại khiến cho người hoa cả mắt các thức công pháp chiến giáp phủ lục đang dược dồn dập lên sàn một lần lại một lần dẫn nổ toàn trường bầu không khí Trong đó một cái có thể kéo dài tuổi thọ hơn 50 năm đang dược, thậm chí vô ra hai vạn trung phẩm nguyên thạch giá cả, bị một tên áo đen láo giả mua xuống. Trương Tiên Cửu Yên lặng thở dài, cũng chỉ có tại tu chân thế giới, những luyện đan sư kia nhóm mới có thể mân mê ra loại này lịch thiên đồ chơi. Văn minh khoa học kỹ thuật phát triển cho tới bây giờ, nhân loại trung bình tuổi thọ lại không có cái gì trọng đại đột phá, còn chỉ bảo trì tại 100 20 tuổi, mà mong muốn kéo dài tuổi thọ đường tắt duy nhất, liền là tiếp nhận cải tạo gen. Nếu như loại đan dược này có thể đối khoa kỹ thế giới nhân loại cũng có thể tạo được tác dụng, tuyệt đối là một hạng khiến vô số người điên cuồng phát minh chỉ tiếp căn cứ vào kết cấu thân thể nguyên nhân, chuyện này chỉ có thể là một cái không thiết thực mộng tưởng. thế nhưng là đã có đan dược kéo dài tuổi thọ, có phải hay không cũng tương tự có thể luyện chế ra rút ngắn tuổi thọ đan dược tới đâu, khiến cho một vị sinh long hoặc hồ thánh nhân nuốt vào đằng sau, không có qua mấy ngày liền không hiểu thấu tòa hóa, hoặc là nói nghiên cứu ra một loại nào đó giảm xuống tu vi cảnh giới đan dược, ăn vào về sau pháp sư biến thành linh đồng, chẳng phải là vui thích? trương Tiên cựu trong đầu đột nhiên toát ra như thế một cái hoang đường ý nghĩ, nhưng ngay lúc đó liền tự rêu cười một tiếng tu chân giới những luyện dược sư kia nhóm trừ phi là ăn no dội việc lấy mới có thể đi luyện chế loại đan dược này châm hại mà không một lợi đồ vật chỉ sợ liền đan lô đều sẽ bị người nện đến nát bét nhưng nếu như văn minh khoa học kỹ thuật cũng có năng lực như vậy đây trương thiên cựu trong đầu phảng phất bị một đạo sét đánh qua thân thể đột nhiên chấn động lần nữa hiện ra một cái to gan ý nghĩ chỉ là ý tưởng này quá mức điên cuồng li hôn phổ, ít nhất mắt trước thoạt nhìn không có nửa điểm thực tế thao tác khả năng chỉ có thể chờ đợi về sau nhìn một chút có cơ hội hay không thử một chút bất chi bất giác đấu giá hội đã tiến hành mấy giờ theo mạc nu trên mặt tràn đầy mê người mịt tiếu đến xem trên trăm kiện vật đấu giá cũng đều là bán ra tương đương khiến người giá vừa ý một hồi chào hỏi cảm tạ đằng sau. mặc nhu tại mấy vạn nói trần truổi hừng hực trong ánh mắt rút lui, thay đổi tới một vị hơi thở hứng hấu, tinh thần phân chấn lão giả tóc trắng. trương thiên cửu nhãn tình sáng lên, hơi hơi ngồi thẳng thân thể, thu hồi thiên mã hành không suy nghĩ. ý vị này hơn nửa hiệp cho đùa trẻ con chính thức kết thúc, tiếp xuống giờ đến phiên chân chính vật có giá trị ra sân. lão giả tóc trắng hướng đài một chạm trước, lập tức liền có một loại vô hình uy hiếp phát ra, cũng không có cái gì dư thừa nói nhảm, trực tiếp nói giản ý hỏi nói, lao phu chớ nguyên, chắc hẳn rất nhiều đạo hữu đã sớm biết, nửa chàng sau đấu giá liền từ lão phu tới chủ chỉ trương thiên cựu hiểu ý cười một tiếng hóa ra lão nhân này cùng trước đó mặc dù là hai người à toàn gia đều là nghề nghiệp đấu giá sư phía dưới muốn cạnh tranh là một phần không biết nội dung huyền bí tàn đồ, giá khởi đầu năm vạn trung phẩm nguyên thạch lão giả tóc trắng tay háo vung lên một tấm màu đen bất quy tắc bằng da tàn thiến liền hiện lên ở trước người tại ngọc thạch đài cao phát ra huyền quang phụ trợ dưới lộ ra đặc biệt xưa cũ huyền bí dưới đài liền một hồi xôn xao như thế tàn phá không thể tả đồ chơi nhìn cũng không có bất kỳ cái gì ly kỳ địa phương hơn nữa còn tận lực chỉ ra không biết nội dung bốn chữ, mặc lão đầu thế mà mở miệng liền là năm vạn nguyên thạch, chẳng lẽ là già nên hồ đồ rồi sao? tới gần bàn đấu giá thượng đẳng ghế bên trong, lập tức truyền ra một đạo thanh âm đạm mạc, mặc lão, ngài uy tín mọi người tự nhiên rõ như ban ngày, có thể hay không nói rõ chi tiết nói này tàn đồ đến cùng làm sao có thể giá trị năm vạn trung phẩm nguyên thạch? đúng à, ngài tốt xấu cũng nhiều nói vài lời đi, bằng không thì chúng ta cũng không dễ đấu giá à? người phía sau bảy bên trong lập tức có người phụ họa ồn ào, chớ nguyên cười nhạt một tiếng, không dối gạt chư vị, phần này tàn đồ ta thiên hợp minh nghiên cứu nhiều năm, cũng chưa từng nhìn ra môn đạo gì chỉ có thể căn cứ trên của hắn hình vẽ, đại khái suy đoán ra đây cũng là một bức không chọn vẹn địa đồ, nhưng đến đấy những đường cong này đại biểu loại nào hàm nghĩa, đến nay đều không người có thể thấy rõ, về phần nó vì sao có thể giá trị 5 vạn nguyên thạch, là bắt nguồn từ kỳ đặc đặc biệt lai lịch. Có người bật thốt lên cười nói, lai lịch ra sao, tổng không thành là thiên thần đã dùng qua giấy vệ sinh a. Dưới đài liền vang lên một hồi ầm ầm cười to. Câu nói này thuần túy liền là trò vui nói chi ngôn, tu luyện tới pháp sĩ cảnh giới, liền đã không ăn ngũ cốc, chỉ bằng tổ nạp linh khí liền có thể sinh tồn, huống chi là cao cao tại thượng thiên thần. chớ nguyên ngoài dự liệu thần sắc nghiêm lại, Không sai, này Tần Đồ, chính là từ một vị nào đó thượng cổ thần cấp tu sĩ trong di tích phát hiện. Lời này vừa nói ra, như là một cái tạc đạn nặng ký rơi trong đám người. Nộ toàn bộ hội trường liền mở nổi. Thần cấp tu sĩ? Thế mà thật sự là thần linh di vật. Nếu như không phải thiên hợp minh này mấy ngàn năm tính gộp lại xuống thanh danh vi vọng, tại mọi người trong suy nghĩ có đầy đủ độ tín nhiệm, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đang nghe lão giả tóc trắng câu nói này đằng sau, chỉ sợ sẽ tại chỗ quay đầu liền đi. Nói đùa cái gì? Cứ việc cùng là tu sĩ, nhưng cho dù là cấp bậc thấp nhất thần cấp tu sĩ, ở trong mắt mọi người cũng là chỉ có thể ngưỡng vọng truyền thuyết. cùng này nho nhỏ bạch trạch vùng ven bản kéo không lên chút nào quan hệ. Hiện tại thiên hợp minh thế mà xuất ra một phần công bố có thể là thượng giới một vị nào đó thần linh di vật, không khỏi cũng qua không thể tưởng tượng nổi. Liên trương thiên cửu cũng chừng to mắt, ánh mắt tại tấm kia tàn phiến bên trên dừng lại rất lâu, đáng tiếc không nhìn thấy bức vẽ bên trên nội dung, hắn cũng không thể nào phán đoán. Chớ nguyên lời nói này đến thực sự có chút lập lớn nước đôi, mà lại cũng không chỉ rõ là loại cảnh giới nào thần cấp tu sĩ có thể chỉ bằng vào thần cấp hai chữ này liền đầy đủ làm người đến cuồng nhưng nếu thật là thần linh di vật vô luận là cái nào cảnh giới cường giả thần cấp 10 vạn nguyên thạch giá cả sát thực không tính không hợp thói thường nộ nhỡ có thể theo ở trong đó tìm hiểu ra chút gì đó cả một đời đều sẽ hưởng thụ vô tận chỉ là trương thiên cự hứng thú ý nguyên không lớn chết ở trong tay hắn những ngày kia thần cự thần nhóm, chung vào một chỗ hai bàn tay đều đến không hết như thế nào lại để ý những này bại tướng dưới tay di vật về phần ngụy vô nhai trải qua lúc đầu sau khi khiếp sợ đồng dạng lộ ra đến vô cùng bình tĩnh kiểu ra tại mặt khác cái kia khoa thế giới chân thần liên là một vị có thể so với thần vương kinh khủng tồn tại, chính mình cần gì phải bỏ gần tìm xa. Chỉ là Ngụy Vô Nhai căn bản không nghĩ tới, Chư Thiên Cựu Chân chính có thể cùng thần vương có khiêu chiến từ cách thời gian, còn phải chờ đến hơn 300 năm về sau. Mặt hướng phía dưới đài hỗn loạn trang diện, chớ Nguyên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hai tay hướng xuống để ép, trầm giọng nói: "Các vị đạo hữu, xin nghe lão phu một lời." Toàn trường lần nữa tĩnh mịch tí mắng. Hiển nhiên thần cấp tu sĩ bốn chữ này phân lượng quá nặng đi, tất cả mọi người nghĩ biết rõ ràng này tản đồ lai lịch. Lão phu đã nói qua, này tấm tàn đồ đích thật là một vị nào đó ngã xuống thượng cổ thần linh di vật, vài ngàn năm trước minh chủ hao tôn cái giá cực lớn mới đổi lấy có được, nhưng minh chủ lão nhân gia ông ta đau khổ lĩnh hội nhiều hơn 2000 năm, cũng chưa từng có thu hoạch, bởi vậy này tàn đồ rất có thể nhất định phải tập hợp đủ những bộ vị khác đằng sau, mới có thể khám phá huyền cơ, hoặc là căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Chớ nguyên có chút dừng lại, tiếp tục nói, đáng tiếc là, đi qua ngàn năm bốn phía tìm kiếm điều tra, thiên hợp minh cũng không có thể thu được nửa điểm liên quan tới còn thừa bộ phận tàn đồ manh mối, rất có thể đã dập tắt tại thời gian trường hà bên trong, bởi vậy minh chủ lão nhân gia ông ta mới có thể quyết định đem phần này tàn đồ lấy ra đấu giá, hy vọng có thể đụng phải chân chính người hưu duyên, cũng coi như giải quyết xong hắn một cọc tâm nguyện. Dưới đài mấy chục vạn tu sĩ vừa bị nhen lửa nhiệt tình, liền liền giảm bất hơn phân nửa. Nói trắng ra là đây chính là cái so nhân phẩm đánh bạc, dùng 5 vạn trung phẩm nguyên thạch bắt một cọc hư vô mở mịt cơ duyên. Thế nhưng là thiên hợp minh chủ tìm hiểu mấy ngàn năm đều không có thể nhìn ra huyền cơ gì, chỉ sợ này tấm tàn đồ căn bản là vô dụng khả năng rất lớn. Trưa nửa ngày lại chậm chạp không người mở miệng ra giá. 5 vạn trung phẩm nguyên thạch đây đã là liền tôn giả lấy ra đều đau lòng hơn một bút tài sản dùng để mua một bộ tàn đồ có vẻ như có chút quá thua lỗ, chỉ sợ chỉ có những cái tia giàu nước đố đồ vách đồ đần mới có thể làm loại chuyện này. Lão giả tóc trắng ánh mắt giả quét toàn trường, tựa hồ vẫn không có cam lòng, thở dài nói: thôi được, lão phu lại nhường một bước, khiến cho chư vị trước nhìn một chút này tàn đồ bên trên bên trong lu, rồi quyết định có hay không ra giá. vô số đạo ánh mắt lập tức tập trung ở trên bài cao. có mua hay không là một chuyện, có thể kiến thức đến thần cấp tu sĩ lưu lại tàn đồ di vật, trở về cũng tốt theo những người khác tốt ha. nói khoác một phen, lần hội đấu giá này ra trận nguyên thạch không có phí công giao, không có chút nào thua thiệt. Trương Thiên Cửu cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ, đồng dạng ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt tập trung tại phía trước đại cao. Chớ nguyên hít sâu một hơi, rỗi ra hai tay nắm tàn đồ hai sừng, thận trọng kỳ sự chậm rãi mở ra, sau đó hai tay đi lên dơ lên cao cao. Không có bất kỳ cái gì lóa mắt vầng sáng thoáng hiện, hoặc là cường giả thần cấp khí tức khủng bố tiết lộ ra ngoài. Không có gì lạ màu đen tản phiến bên trên, vẽ lấy mấy hơn 10 đạo lộn xộn đường cong, trong đó một ít đường cong giao tiếp vị trí, còn cần từng cái phù hiệu màu trắng đánh dấu đi ra, lại không người nhận được những cái kia cổ quái ký hiệu hàng nữa. Ở đây tu sĩ liền thất vọng. Nguyên bản mọi người còn mong mỏi Khả năng này lại là cái gì không chọn vẹn bộ phận địa đồ, nộ nhỡ vận khí nghịch thiên lời nói, nhiều ít có thể từ đó nhìn ra chút đoan mê. Không nghĩ tới hoàn toàn liền là chữ như gà với, trên đời này nào có dạng này địa đồ. Thiên hợp minh chủ chỉ sợ cũng thằng ngu, thế mà đối này phá bức vẽ nhìn mấy ngàn năm. Ngụy Vô Nha cười ha ha, xem ra đám nhóc con này cũng cũng không ngu ngốc nhà, ta còn tưởng rằng thật có đồ đần sẽ lên câu ra giá đây. Gần như liền là cùng một thời gian, Trương Thiên cựu toàn thân du lên, kém chút không có theo trên ghế ngồi tụt xuống, ra 6 vạn trung phẩm nguyên thạch. Ách. Ngụy Vô Nha trợn mắt hốt như gặp phải ngũ lôi vành đỉnh. Hóa đá tại chỗ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 193. Vũ trụ vận chuyển bức vẽ. Bạch Trạch C B Khu Thiên Kiếm Tông phân đà. Uy tín trong đình viện. Giang Cảnh Sơn nửa nằm tại trên ghế bành, ngẩng đầu nhìn giữa không trùng cái kia vầng mặt trời trói trang, hai mắt hơi hơi nhau lại. Từ khi gia nhập Thiên Kiếm Tông đến nay, Giang gia những năm này thanh thế một đường bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Hiện tại Giang Cảnh Sơn càng là là cao quý phân đà đại chủ, một mực nắm trong tay nửa cái bạch trạch thành, học trò cường giả như mây. Nhất là chính mình vị kia con trai độc nhất gia phòng càng là khó gặp kiếm tu thiên tài. Tuổi vừa mới 15 liền đã đem mặt trời lặng kiếm pháp luyện đến tầng thứ 5, so với hắn năm đó còn muốn càng sâu một bậc. Tông môn 10 năm một lần đệ tử tinh anh tuyển bạn sắp bắt đầu, giang cảnh trời mấy ngày trước đã tự mình xuất phát đi tới chủ tông chạy một chuyến, tìm tới chấp sự trưởng lão một hơi đập hai vạn khối thượng phẩm nguyên hạch, chắc hẳn giang phong dự thi danh ngạch hẳn là chắc chắn sự tình. Còn lại liền muốn nhìn hắn tại lôi đài thi đấu bên trên biểu hiện như thế nào. Đối với điểm này, giang cảnh sơn rất là yên tâm mặc dù mặt khác mấy chỗ phân đà chủ dưới gối bọn tiểu bối, giống như cũng có cái kia mấy cái thiên tư không sai thiếu niên, nhưng cùng chính mình bảo bối con trai độc nhất so sánh, không thể nghi ngờ còn kém rất nhiều, liền ngự kiếm rời khỏi người ba thước đều làm không được. không có gì bất ngờ xảy ra, lần này đệ tử tinh anh tranh đoạt, giang phong khẳng định là người thắng cuối cùng. giang cảnh sơn thậm chí đã nghĩ kỹ, chờ đệ tử tinh anh tuyển bạt kết thúc về sau, hắn lại bỏ đi tấm mặt bao này, đi tông chủ bên kia tìm lấy một thanh kiếm chỉ bên trong danh kiếm, làm giang phong bản mệnh vi kiếm. sau đó tiến đi vạn kiếm cuật lịch luyện 3 năm, chờ trở về đằng sau. Giang gia chắc chắn lại nhiều một tên hàng thật giá thật kiêu tôn. Nghĩ tới những thứ này, Giang Cảnh Sơn lạnh lùng như nham thạch trên mặt, không khỏi cũng lộ ra một tia tự hào ý cười. Giang rắc, Trong phòng nơi nào đó truyền ra một đạo nhỏ không thể nghe được nhẹ vang lên, lại không có thể giấu giếm được Giang Cảnh Sơn bén nhạy thần thức, thân hình hắn chấn động, trong ngay mắt hóa thành một thanh kiếm sắc, trực tiếp xuyên cửa mà vào. Bay bổng vung tay lên, đem bày để ở trên bàn một cái hộp gỗ nắm trong tay. Giang Cảnh Sơn ngăn chặn trong lòng cái tia cố bất an mấy liệt, mở ra nắp hộp. Một khối trong suốt bóng loáng màu tím ngọc bài, lặng lặng nằm tại trong hộp, không biết lúc nào cũng đã phân thành hai mảnh. Giang Cảnh Sơn cổ tay rung lên, kém chút không có thể bắt ổn của gỗ. Mây tím bản mệnh bài, đây là Thiên Kiếm Tông chủ trước kia trước ban tặng dưới một kiện gì bảo. Nắm giữ ngọc bài người, chỉ cần ở trong đó dung nhập tự thân một sợi thần thức, liền có thể cùng ngọc bài thành lập được bản mệnh liên hệ. Dù cho cách xa nhau ước và ảnh giảm, một khi ngọc bài chủ nhân ngã xuống, khối này bổn mệnh ngọc bài cũng sẽ tùy theo tổn hại. Mà sớm tại hơn một năm trước, Giang Cảnh Sơn liền để con trai độc nhất ra phòng, đem một sợi thần thức lưu tại ngọc bài bên trong. Hiện tại ngọc bài vỡ vụn, mang ý nghĩa ngay tại vừa rồi, hắn nhất là yêu chiều bảo bối con trai độc nhất Giang gia tương lai kiếp tôn, ở bên ngoài bị người giết. Văn, quý báo hộ gỗ tính cả bên trong màu tím ngập bài, cùng một chỗ hóa thành bụi. Giang cảnh sơn hai mắt trong nháy mắt trở nên toàn màu đỏ tươi. Kinh khủng kiếm ý mang theo vô tận sát khí, từ trên người hắn phóng lên tận trời, đâm thẳng cửu tiêu. là ai làm? Ai dám giết lão phu con trai? Là ai? Đến cùng là ai? Giờ khắc này, toàn bộ Bạch Trạch C khu, vô luận người phạm hoặc là tu sĩ, đột nhiên đều thấy mi tâm đau đớn một hồi, phảng phất là bị một thanh vô hình lợi kiếm đâm trúng. Sàn bán đấu giá. Trương Thiên Cửu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khối kia tàn đồ bên trên đường con cùng phu văn, chỉ cảm thấy một hồi miệng đáng lưỡi khô. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại tại tu chân thế giới, thấy một tấm thuộc về văn minh khoa học kỹ thuật miêu tả đi ra tinh đồ. cái gọi là thần linh di vật, đột nhiên đã biến thành một bức tàn khuyết không đầy đủ tinh tế nhảy vọt con đường. Đây đại khái là trương thiên cựu cho tới bây giờ, ngoại trừ xuyên qua hơn 300 năm thời không bên ngoài, gặp được bất khả tư nghị nhất sự tình, khó trách thiên hợp minh chủ đau khổ lĩnh hội mấy ngàn năm, cũng chưa từng đạt được nửa điểm thu hoạch, bởi vì trong này mẹ nó căn bản cũng không có nửa điểm huyền cơ, coi như chăm chú nhìn hơn 10 năm, thấy hao hết thọ nguyên tọa hóa, cũng là tuồng phí hết thời gian. Văn minh khoa học kỹ thuật đặc hữu vẽ bản đồ phương thức cùng chữ cái, ngoại trừ Trương Thiên Cựu bên ngoài, chỉ sợ toàn bộ tu chân thế giới không còn người thứ hai, có thể hiểu rõ mảnh vỡ này chân chính công dụng. Trương Thiên Cựu chỉ cảm thấy mình hiện tại đầy trong đầu bị chất đầy bão não, hỗn loạn tương mừng. Tại thần cấp tu sĩ gì chỉ bên trong phát hiện vũ trụ vận chuyển bức vẽ, việc này bản thân đã đầy đủ không thể tưởng tượng nổi. Càng thêm ly kỳ chính là, tên này cái gọi là thần cấp tu sĩ, nói ít cũng cũng đã vẫn lạc trên vạn năm. Thế nhưng là vạn năm trước đó, văn minh khoa học kỹ thuật thậm chí ngay cả thái dương hệ đều không có lao ra. Còn tại viên kia màu làm tổ tinh trên địa cầu không có tiếng tăm gì phát triển, vũ trụ vận chuyển tại lúc ấy chỉ tồn tại ở phim khoa học viễn tưởng bên trong, càng đừng đề cập vẽ ra như thế chuyên nghiệp tinh đồ. Mặc dù này tấm tinh đồ chỉ còn lại có không chọn vẹn một bộ phận, Trương Thiên Cửu cũng không cách nào xác định mục tiêu của nó sau cùng chỉ hướng cái nào mạnh không vực, nhưng này đã đầy đủ hắn liệu lĩnh đem mua lại. Về phần này tàn đồ phía sau đến cùng cất giấu cái dạng gì không thể tưởng tượng nổi đáp án, chờ trở lại khoa kỹ thế giới đằng sau, hắn dù cho đem hết toàn lực, cũng phải nghĩ biện pháp thời ra. Soạn. vô số đạo ánh mắt, bởi vì Trương Thiên Cửu ngắn ngủi này mới chứ trong chốc lát theo tàn phiến trên đồ án chuyển rời đến hắn chỗ khách quý bao xương vị trí kinh sợ nghi hoặc dẻo cật đủ loại cảm xúc cái gì cần có đều có nếu không phải có trận pháp đặc biệt có thể che giấu thân thức trương thiên cửu tin tưởng mình hiện tại khẳng định cùng đứng tại trên đường cái chạy trần chuẩn không có gì khác biệt từ đầu đến chân bị người xem cái thông thấu liên liên sau lưng mỹ lệ tiểu thị nữ cũng nhỏ tay run một cái bưng chén trà ngọc bản ngã xuống đất ngã nát bấy trương thiên cửu hít sâu một hơi vội vàng ổn định tâm trạng miễn cho bị người khác nhìn ra thay đổi lúc này hắn có thể không nguyện ý phức tạp dẫn tới những người khác cùng mình đấu giá đối mặt với đám người ánh mắt khó hiểu, trương thiên cựu cười nhạt một tiếng, thản nhiên tự nhiên nói, ta cũng chỉ là mua được thử thời vận, mọi người không cần quá quá khi động, các ngươi cũng có hứng thú, cứ việc ra giá chính là, ta cam đoan không còn thêm bảo. nói xong, trương thiên cựu hai chân chéo ngay, khí định thần nhàn nhấp một ngụm trà, một bộ lao tử liền là có tiền đắc ý bộ dáng. hắn lần này lấy lui làm tiến, ngược lại khiến cho rất nhiều trong mắt người lo ngại biến mất không ít, dồn dập thu hồi ánh mắt, không ít người càng là bắt đầu xì xào bàn tán, dừng a, tên ngu ngốc kia còn thật sự coi chính mình có thể đụng đại vận sao? đúng đấy, nếu như này tàn đồ này có huyền cơ gì? Thiên Hợp Minh chủ khẳng định trước kia liền tìm hiểu ra tới, há lại sẽ lấy ra đầu giá. Một khối phá bức vẽ bán 6 vạn trung phẩm nguyên thạch, Thiên Hợp Minh lần này kiếm lợi lớn. Trương Thiên Cửu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi vừa ra tay liền ném ra 6 vạn trung phẩm nguyên thạch phá của cử động, thực sự rất khó không làm cho người ta chú ý, nhưng sự tình khẩn cấp, hắn cũng không chiếu cố được rất nhiều. Mạc Nguyên hai mắt lóe lên, cười văn nói, vị đạo hữu này hảo khí phách, nếu không người tăng giá, vậy cái này khối tàn đồ liền về ngươi tất cả, thỉnh cầu xuống tới giao nhận một thoáng. Trương thiên Cửu tùy ý lấy ra một cái túi lượng đồ, ném tiểu thất, biếng nói, ngươi thay ta mang lên đi chẳng hề để ý thái độ, thấy mọi người tại đây đều là một hồi lắc đầu, phá của, thật sự là quá phá của, chỉ sợ cũng chỉ có những đại nhân vật kia trong nhà nhị thế tổ thiếu gia mới có thể làm ra như thế hoang đường cử động. Sáu vạn trung phẩm nguyên khí, đổi thành trung giai pháp bảo cả một đời đều dùng không hết, dùng để mua bồi nguyên đan, mỗi ngày coi như ăn cơm cũng không có vấn đề gì. Bạch Trạch nội thành, gian nào đó đại môn đóng chặt cửa hàng, một đạo kiếm quang đột nhiên theo mặt phía bắc lóe lên mà tới, hóa thành một tên áo bào đen đẳng đẳng sát khí lão giả, giang lão giả đi lên phía trước ra một bước, tung hành bốn phía kiếm khí trong nháy mắt đem cửa lớn đóng chặt cắt chém bên trong vô số mảnh vỡ trong đại sảnh sáu gốm thi thể huyết nhục mơ hồ tàn trì liệng xiềng tán đầy đất trong không khí tràn ngập động động mùi máu tươi giang cảnh sơn hai mắt đỏ bừng một bước liền vượt đến không đầu thiếu niên thi thể trước người ngồi xổm người xuống đi không nói một lời trọn vẹn nhìn nửa nén hương thời gian áo bào đen ông lão cuối cùng rốt cục ngẩng đầu tự lẩm bẩm phong nhi ngươi yên tâm vi phụ sẽ không để cho ngươi chết vô ích mặc kệ là ai giết ngươi lão phu đều sẽ đem hắn tìm ra từng tấc từng tấc cắt lấy trên người hắn máu thịt đem liềm xương thành cho nguyên thần luyện chế thành hổ đằng hàng đêm nhận hết vô tận giày vò Lão Phu muốn để hắn hối hận đi đến thế này, chờ Giang Cảnh Sơn lần nữa đứng dậy thời điểm, đỏ bừng hai mắt, đã biến làm một loại quỷ dị màu tím, cổ tay khẽ đảo, một khối lớn trường bàn tay màu đen nhỏ kính, lập tức hiện hiện ở trong hư không, quỷ dị chính là cái kia trên mặt kính lại trống không không một vật, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trống rỗng hư vô, huyết hồn làm dẫn, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Giang Cảnh Sơn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên đưa tay vô đỉnh đầu, lập tức theo hắn thiên linh vị trí bay ra một đạo bóng người nhạt nhạt, hư ảnh giữa không trung hơi ngưng lại đằng sau, lóe lên liền biến mất trốn vào Giang Phong thi thể bên trong. Giang Cảnh Sơn không chút do dự, cắn chốt lưỡi bắn ra một miệng lớn tinh huyết. Đồng thời hai tay bấm niệm phát quyết, cấp tốc đem từng đạo linh lực dung nhập màu đen trong mặt gương. Một hồi kỳ dị ong ong chi tiếng sáo vang lên. Nguyên bản chống rông hư vô mặt kính, tại dung hợp Giang Cảnh Sơn không tiết hao phí bản mệnh tinh huyết thuốc dục pháp lực đằng sau, bắt đầu kịch liệt run dày động. Hai bó màu đen ba quang theo trong kính bắn ra, một đạo đem giang phong thi thể bao phủ ở bên trong, một đạo khác thì bắn ra ở đại sảnh phía trước trên vách tường, mơ hồ có thể thấy trong đó tựa hồ có một đạo mơ hồ bóng người. Nhưng nếu như cẩn thận nhận biết, lại căn bản thấy không rõ kỳ cụ thể diện mạo. Giang Cảnh Sơn sắc mặt trắng bệch, lăng lệ hơi thở so với trước đó rõ ràng suy yếu không ít, nhìn thi triển loại bí thuật này, đối nó thần hồn hao tổn cũng là cực lớn. Nhưng hắn không có chút nào dừng lại dự định, nổi giận gầm lên một tiếng, vì cho Phong Nhi báo thù, lão phu coi như ít hơn nữa 50 năm thọ nguyên lại như thế nào. Thoại âm rơi xuống, Giang Cảnh Sơn lại một lần nữa cắn chót lưới, lại là một cái bản mệnh tinh huyết bắn ra, đều bị màu đen cổ kính hấp thu. Hai cái bản mệnh tinh huyết, dòng giá 100 năm thọ nguyên hao tổn hầu như không còn. Cùng lúc đó, trên vách tường đạo thân ảnh mơ hồ kia, bắt đầu dần dần trở lên rõ ràng cuối cùng hóa thành một tên dáng người hơi mập đầu trọc tu sĩ, tựa hồ đang ngồi ở nơi nào đó trong giáp nhàn nhã thượng thức trà. Giang Cảnh Sơn khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt lộ ra vô cùng dữ tợn sắc ý, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt xa lạ kia, "Ngươi giết lão phu phong nhi, lão phu muốn chu ngươi toàn tộc đến mạng." 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.